v â n h lư phi vân tuyệt đối không nghĩ tới ngay tại t h i ể m điện bổ chúng đường xuân ẩn thân khe hở không gian vốn cho rằng đường xuân đã vọt đến thêm một bên cái t h ằ n g này cái thiên ấn bao lại phương viên vài chục trượng không gian bảo hộ lấy chính mình bất quá ngay tại nguyên khe hở bên trong một đạo quyền quang đốt đáng sợ lôi hỏa đi ra trực tiếp đem khe hở a n h mở lư phi vân vội vàng đem cái thiên ấn hướng phía trước c h ặ n lại nhưng là quá muộn v ã n g sinh một quyền chính giữa lư phi vân thân thể tầm vang một tiếng thật lớn lư phi vân toàn bộ thân thể cho đường xuân trực tiếp đánh vỡ ra đi người nhất thời liền n g ấ t đi cho đường xuân ném vào chiếc nhận không gian cái thiên ấn rơi vào đường xuân trong tay cái t h ằ n g này mắt r ồ n g hóa thành một can hồn thương trực tiếp liền đâm tiến vân giống như đ â m thủng một cái khối không khí giống như bên trong thế mà thiêu đốt lên lửa cháy h ừ n g hực một cái không gian mà cả người thế mà tiến vào bên trên cái thiên ấn không gian bên trong tiểu tử m u ố n chết một đạo thanh âm đáng sợ chuyển đến mười mấy châm lửa cầu xoay tròn lấy ra đùng ba kéo thanh âm nổ hướng về phía đường xuân vãng sinh một quyền tái xuất một tiếng ầm vang ánh lửa đầy trời ở giữa tại tiếng nổ mạnh to lớn bên trong một cái độc nhãn lao ra hỏa trên mặt kinh ngạc lạnh lùng nhìn chằm chằm đường xuân s í c h hồng lại là s í c h hồng dương phi hùng thanh â m tương đương kích động bởi vì thấy được cái kia ngày xưa đem mình làm hại rất thảm ra hỏa s í c h hồng không thể nào thông ma giáo cái kia cựu trọng cảnh tao thủ không phải chết sao đường xuân hỏi không sai tuyệt đối là hắn hắn chính là hóa thành cho ta cũng nhận biết dương phi hùng mười phần khẳng định nói có thể là phân thân của hắn đi bất quá phân thân của hắn trốn ở một phương này ấn bên trong làm gì đường xuân tương đương nghĩ hoặc quỷ hiệu được đáng tiếc là hắn không phải hồn phách chi thể không phải kéo vào thiên quỷ thuyền bên trong ta phải thật tốt thu thập hắn dương phi hùng đang cắn răng đường xuân biểu lộ cũng chưa từng có ngưng trọng lên cho dù là xích hồng một bộ phân thân đoán chừng cũng có được không cảnh b ả y đến bắt trọng thực lực tiểu tử sợ rồi sao xích hồng ha ha c u ồ n g tiểu lên sợ sợ cái chim này xích hồng ngươi đã không được nha không phải cũng sẽ không trốn ở cái này ấn bên trong tham sống sợ chết đường xuân cười lạnh nói tiểu nhi không dạy dỗ ngươi một chút ngươi thật đúng là không biết được â n tình sâu nặng sinh hồng thế nhưng là giận tay vỗ một cỗ xích ác sắc chùm sáng bay nào tới đường xuân loay lên bất quá thế mà tránh không ra trơ mắt nhìn xem quang đoàn nghệ trên người mình v u a n h một tiếng cảm giác giống như nhanh cho nướng hóa giống như bất quá đường xuân thân thể chưa từng có cường hãn ừng người cỗ thân thể này đặc thù sinh hồng thế mà sửng sốt một chút g i a hỏa này không gian chi lực thái tha mạ tích cường đại một đông kết căn bản là chuyển không ra thân thể đường xuân nói không gian đông kết chủ yếu là lợi dụng cường đại hồn lực tiến hành đông kết ta dùng thiên quỷ thuyền phối hợp ngươi tiến hành công kích đoán chừng vẫn còn có chút hiệu quả dương vi hùng nói thiên quỷ thuyền bay ra ngoài một đoàn giữa hát quang đạo đạo cường đại hồn lực khóa hướng về phía xích hồng nho nhỏ thủ đoạn nham hiểm cũng muốn tại bản tôn trước mặt khoe khoang xích hồng cười lạnh một tiếng tay một tấm màu đen quăng cương hiện lên trộm tới thiên quỷ thuyền bất quá hiện tại thiên quỷ thuyền có thể diệt s á t lục trọng cảnh cao thủ xích hồng một trào phía dưới thế mà cho thiên quỷ thuyền bên trên hồn khí đem phá ra lao ra hỏa xứng sở lợi dụng trong chớp đoán này cơ hội đường xuân xé mở không gian lẻn đến một bên một đạo lôi hỏa hình thành một cái cự đại hỏa cầu từ một không gian khác và chạm tới v ạ y một tiếng sinh hồng tranh thủ thời gian hướng bên cạnh l ó i lên bất quá sắc mặt lập tức khó coi bởi vì lao da hỏa d â u ria đầu đều tiêu hủy đi hiện tại biến thành h ỏ a thượng đầu t r ọ c đồng thời nửa bên mặt đều cho đốt cháy khét hồ hồ một lần t h u điểm vết thương nhẹ bất quá cho mặt mày hốc hác sinh hồng giận dữ không có lên tiếng nữa bàn tay hướng phía trước vạch một cái một thanh phủ quang l o i da nháy mắt ngưng tụ thành một thanh ngóng ánh trong suốt màu đen đại đao bổ về phía đường xuân vậy đao khí hiện đầy toàn bộ cái thiên lớn không gian ở k h ắ p mọi ư ơ n g sáu trăm tám h i mươi chín h sinh hồng phân thân chạy đi đâu đây là ta xích hồng không gian sinh hồng âm trầm cười lạnh một quyền nện trên người đường xuân cảm giác phía sau lương giống như đều nhanh nổ tung như vậy một mụn máu tươi quần phún mà ra đường xuân nghe được xương cốt đứt gây thanh âm may mắn ra hỏa này sinh chi lực tràn đầy lập tức tay chữa trị mà toàn bộ cái thiên ấn đã cho một tầng hắc khí bọc lại hắc khí màng bên trên da đáng sợ hủy diệt thiên địa khí đường xuân muốn đi ra ngoài trừ phi có thể phá vỡ xích hồng loại cao thủ này bố trí đen cương kết giới đường xuân ra bên ngoài va chạm ẩm van g một tiếng cảm giác đầu nao đau nhức cái thằng này giống to một tiếng hóa thành cùng kỳ cự thân một cước đá hướng về phía màu đen kết giới bất quá chỉ cảm thấy chân nhanh đoán mất căn bản là đá không phá xích hồng một tiếng âm hiệp cười bàn tay co lại một cái lập tức màu đen dạng màng vật thu nạp đem đường xuân bao khỏa tại ở giữa lập tức kịch liệt đau nhức chuyển đến thần mô kia càng thu càng chặt đường xuân cảm giác nhanh không thở nổi loại kia áp lực tuyệt đối qua không cảnh thất trọng trên người mai rùa áo tựa hồ cũng đang rên rỉ nội tạng nhanh nổ tung đường xuân cho đè ép được chỉ còn lại lớn nhỏ cỡ năm tay xinh hồng âm tiếu còn tại thu nạp màu đen màng ánh sáng sau một khắc chỉ còn lại đầu ngón tay thô to b à tôn muốn đem ngươi biến thành hạt cát xinh hồng lanh k h c cười nửa bên cháy đen mặt giờ phút này lộ ra đặc biệt đáng sợ đặc biệt dữ tợn giống như đến từ địa ngục ma quỷ đúng vào lúc này sơn bảo xoay tròn một chút mà vũ thanh thanh niết bàn lớn kính chữ a tại đường xuân thể nội phẩm chất cao năng lượng rốt cục cho đ è ép được từ lộng bạo c ố này đáng sợ năng lượng trực tiếp liền xông vào sơn bảo ở trong lập tức sơn bảo ra trói mắt màu xanh quang cương tới nó gào thét lên trực tiếp liền phá vỡ màu đen màng ánh sáng một thanh hung hăng đụng vào xích hồng trên thân a sinh hồng hét thảm một tiếng trực tiếp cho sơn bảo xuyên thủng toàn bộ thân thể đường xuân thân thể răng rắt một tiếng cùng kỳ cự thân tái xuất hắn n â n g sơn bảo hướng xuống một đập lại lao oanh một tiếng xích hồng bộ ngực toàn bộ cho nện đến khô quắt xuống xếp ngay ngắn xương sườn tất cả đều đứt gãy mở vân máu tươi lập tức phun ra tại toàn bộ cái thiên ấn không gian bên trong bành bành bành đường xuân r ỗ i ra cùng kỳ to lớn chân móng hung hăng tại xích hồng máu thịt be bét trên thân thể hung ác dẫm lên một c ư ớ c xuống dưới toàn bộ đem xích hồng dẫm đến bẹp thành một mảnh bánh tráng rán tại không gian mặt đất bên trên mắt thấy một cất lại xuống tới mà thiên quỷ thuyền ra đáng sợ hồn kéo lực lượng bao lại xích hồng ngừng ngừng, ngừng ta phục xích hồng hét lớn ký kết h u y khế đường xuân một tiếng giống đánh ra huyết khế văn thư loại này huyết khế văn thư nhưng thật ra là người không chế dùng hồn huyết hình thành một tấm tờ giấy màu đỏ ngòm song phương đem điều kiện dùng tâm huyết hòa vào một điểm hồn khí viết ở bên trên liền tạo thành chính thức khế ước loại này huyết khế phương thức là một loại cổ lão khế ước hình thức chỉ có song phương tự nguyện mới có thể có hiệu lực không phải nếu như ngươi ép buộc trong lòng đối phương không nguyện ý khế ước này cũng sẽ không xảy ra hiệu liền ngươi cái này thân thủ cũng muốn cùng ta ký kết huyết khế không ký sinh hồng huyết hồng suy nghĩ lắc đầu không ký có phải là ta lại dẫm đường xuân một tiếng lanh k h ó c cười cao cao giơ chân lên lại là một c ư ớ c x u ố n g dưới Sắp thực tới nói hẳn là một vó u ố n g dưới lập tức sinh hồng n ụ t thân giống như lại mỏng một chút lại dẫm cùng đạm sinh hồng trái tim cùng da cơ đều nhanh trở thành một tấm tia dày bánh tráng mà lại chương này nhân thể bánh tráng bên trên đã là thủng trăm ngàn lỗ đều nhanh biến thành một tấm da thịt dạng trăm ngàn chỗ hở rách ra từ nha ta ký bất quá ta không có khả năng bái ngươi làm chủ chúng ta có thể hợp tác không phải lão phu tình nguyện thần hồn tự bạo sinh hồng kêu lên biết cường giả đều là có tôn nghiêm đường xuân gật đầu nói có thể hợp tác như thế nào các ngươi không phải đều hận chết thông ma giáo sao đỏ hồng t u y ế t nói đương nhiên thông ma giáo là một đại loạn định tất trừ bỏ đường xuân gật đầu nói ta có thể tương trợ ngươi diện trừ thông ma giáo đỏ hồng t u y ế t nói q u á i sự ngươi không phải liền là thông ma giáo giáo chủ sao đường xuân có chút ngạc nhiên ai ta là giáo chủ không sai thế nhưng là vạn hoa cung đám kia nương môn căn bản là không có đem ta xích hồng đương người nhìn lao tử vì bọn nàng đánh vứt xuống cái này vượt ngoại một mảnh bầu trời thế nhưng l à n à y nương môn thường xuyên coi ta là chó đồng dạng sai sử mà lại phía sau các nàng hiện ta là thượng cổ h ắ c giao chi thể thế mà tưởng coi ta là nam g i a sức giúp đỡ các nàng tu luyện ta đây là cũng không còn cách nào đã chịu s i n h hồng bực tức nói đương nam đỉnh không tốt sao vạn hoa cung những cái kia nương môn nhưng tất cả đều là nhân gian tuyệt sắc chết tại trong đùi hoa cũng tiêu dao a đường xuân cười lạnh nói đánh giám ta s i n h hồng đỉnh thiên lập địa sao có thể làm nam đỉnh kia là nương môn làm sự tỉnh vì cái gì đỉnh là đi đến lõm cũng là bởi vì các nàng đại biểu âm mà nam nhân là dương sao có thể đương đỉnh mà lại các nàng căn bản cũng không phải là người đặc biệt là tiểu thánh mẫu đãng phụ nhất thời hưng khởi thế mà muốn ta bồi mười mấy cái nương môn tiến hành đại chiến sinh hồng kêu lên đại chiến đánh nhau luật bàn đường xuân s ữ n g sở không phải là đại chiến một lần kia ta k é m chút làm cho chết rồi một năm qua đi mới khôi phục tới vừa khôi phục lại nó nương hồng sam cô nương kia lại muốn chơi roi quất trò chơi này quả thực chính là đùa bỡn chúng ta đường đường giống đực sĩ khả nhận t h ụ bất khả nhẫn đỏ hồng t u y ế t nói xem ra hồng sam thật đúng là trọng khẩu vị đường xuân nhất thời kinh ngạc nghĩ không ra hồng sam này nương môn còn như thế tiền vệ ai nói không phải cô nương k i a cùng tiểu thánh đồng dạng quả thực chính là cái đồ biến thái giống vạn hoa cung bên trong những cái kia nương môn đều là lấy cha tân chúng ta nam tính làm chủ sinh hồng một mặt giận dữ đúng rồi hồng sam là ai chẳng lẽ chính là tiểu thánh mẫu phái tới quản lý các ngươi thông ma giáo hay sao đường xuân hỏi không sai nghe nói là đến từ t r i ê u vũ đ ả o vực không tiên giáo còn tiểu thánh mẫu các nàng ngược lại là cực ít tới bao nhiêu năm mới có thể tới một lần đ ỏ hồng thuyết nói hồng sam thực lực chẳng lẽ vượt qua k h ô n g cảnh c ử u trọng hay sao đường xuân hỏi so ta mạnh hơn bất quá hẳn là còn không có đạt tới niết bàn cảnh coi là nửa niết bàn cảnh cường giả mà lại chủ yếu nhất chính là nàng trong tay có vạn hoa cung cấp pháp bảo luyện n g u ô n tháp tháp này phẩm cấp chí ít đạt tới huyền giai thượng phẩm nếu như bị hút vào ngươi đem bị dục hỏa quấn thân mà nấu luyện thẳng đến ngươi cuối cùng tinh nguyên không kiệt mà chết bởi vì ngươi tại trong tháp dục hỏa quấn thân lúc lại là tìm không thấy tiết đối tượng một khi dục n i ệ m đạt tới nhất định độ cao ngươi khẳng định mình cho mình dày vỏ mà chết rồi đây là vạn hoa cung chuyên môn luyện chế ra đến chỉnh người pháp bảo ta một cái thủ hạ cũng bởi vì theo ta đi được khá gần không có nghe cô nương kia cuối cùng bị hút vào trong tháp tháp thế mà có thể mở ra cửa sổ mái nhà để chúng ta nhìn thấy bên trong thủ hạ của ta bị tra tấn chỉ sợ hình tượng p h a m là nhìn qua tất cả đều thẳng d u n g mình cũng không dám lại sinh ra phán làm trái tâm đỏ hồng tuyết h nói xem ra hồng sam thật đúng là dày v à nam nhân tổ tông bất quá ngươi đây chỉ là ngươi một bộ phân thân đường xuân nói không sai không có cách nào ai cho hồng sam để mắt tới thời gian kia trôi qua không bằng chó cho nên nhiều năm xuống tới ta đều một mực tại dự ngưu lấy đào tẩu mấy trăm năm trước tại một trận đại chiến bên trong rốt cuộc tìm được cơ hội ta hai cái phân thân thành công trốn thoát mà bản thể lại là cho hồng sam không chế được không biết được đã nhiều năm như vậy bị dày vò thành bộ dáng gì đỏ hồng t u y ế t nói hai cái phân thân một cái khác phân thân ở đâu các ngươi cùng chủ thể ở giữa hẳn là đều có một chút thần hồn cảm ứng bởi vì phân thân đều là như thế đường xuân hỏi không có cảm ứng năm đó sợ bị hồng sam hiện độn lấy thần hồn chi thuật tìm tới cho nên hai chúng ta cố phân thân đều dùng một loại ngăn cách thần hồn b ỹ thuật cách ra sau trừ phi là đụng tới chắc chắn sẽ không lại có mảy may cảm ứng không sai biệt lắm liền tương đương với phân hóa ra ba người mà thần hồn cũng chia ra làm ba đương nhiên bản thể sẽ cường đại hơn một chút về sau ta vụn trộm sáng lập vân kiếm tông lư phi vân chính là ta bồi dưỡng khôi lỗi chỉ bất quá vận khí không tốt thế mà đụng phải thông ma giáo đại chiến kết quả ta bị trọng thương cảnh giới từ không cảnh bắt trọng đỉnh phong hạ xuống đến thất trọng cảnh mà lại hồng sam giống như có chút hoài nghi cho nên ta một mực trốn vào cái này cái tiên ấn bên trong không dám lo đầu liền sợ hồng sam hội cảm ứng được cô nương kia quá lợi hại trực tiếp dùng luyện muốn thắp liền có thể thi triển một loại thần hồn bí thuật thôi diễn một ít sự vật nghe nói đó cũng là một loại cổ lão vũ thuật ngươi một mực bộ dạng này cất giấu cũng không phải chuyện gì không bằng lớn mật lộ ra ngươi ta cộng đồng đem chu tức tông lớn mạnh một khi chúng ta có được có thể diện sắt hồng sam cô nương kia thực lực cũng không cần lại sợ không phải n g ư ơ i đem vĩnh viễn không ngày nổi danh đường xuân nói hồng sam q u á cường đại trong vòng m ộ ư ơ i năm ngươi không có khả năng có thể có được diện thực lực của nàng phải biết ngươi bây giờ cùng không cảnh thất trọng cảnh cao thủ quyết đấu phần thắng cũng không lớn hồng sam thế nhưng là nửa niết bàn cảnh cường giả ngươi chính là lại luyện trăm năm người ta cũng tại tiến bộ đỏ hồng t h u y ế t nói ngươi xem một chút đây là cái gì đường xuân cười lạnh một tiếng chứa tiên lôi c h i hỏa phun r a x í c h hồng lập tức giật mình tinh tế nhìn một chút hỏa đạo ta nói vừa rồi ta làm sao lại bại nguyên lai là loại này hỏa a ngươi l ử a này hoàn toàn chính xác cường đại có được giai vị diện s á t năng lực bất quá mới vừa rồi là tại cái thiên ấn không gian bên trong bởi vì cái này không gian dù sao quá nhỏ nếu như là tại bên ngoài ngươi chưa hẳn có thể đánh được ta ha ha l ã o đỏ ta không đến ba mươi tuổi đường xuân cười nhạt một tiếng tuất ta cũng muốn mở đem vân kiếm tông nhập vào chu tức tông bên trong đỏ hồng thuyết nói bởi vì hắn thấy được đường xuân to lớn tiềm lực về sau cùng đường xuân ghi lại mười năm huyết k ế điều kiện là tại m ộ ư ơ i năm này bên trong xích hồng tương trợ đường xuân lớn mạnh chu tức tông mà đường xuân nhiệm vụ chính là trợ giúp hắn cùng một chỗ diệt đi thông ma giáo cùng hồng sam lưu phi vân cho đường xuân làm tỉnh lại tìm hiểu tình huống sau cũng là rất bất đắc dĩ tại xích hồng bức bách xuống lưu phi vân đành phải cùng đường xuân cũng ghi lại huyết khế ngươi đừng khâm phục hồng trần đại sư là ta l á o ca hiện tại chu tức tông chuyên môn cho chúng ta nghiên cứu chế tạo đan dược ta nhìn ngươi rất có hy vọng đột phá thất trọng cảnh cho nên đến lúc đó là một viên huyền giai phá cảnh đàn cho ngươi hy vọng có thể để cao đến sáu thành mà lại Bản thân cũng là một lục phẩm nửa đàn sư huyền giai hạ phẩm phá cảnh đan liền đã từng nghiên cứu ra qua chỉ cần ngươi trung tâm những này đều không phải vấn đề gì đ ư ờ n g xuân là vừa đấm vừa xoa ngươi thật có thể cung cấp huyền giai phá cảnh đan lưu phi vân s ữ n g sở hồng trần đại sư nghiên cứu chế tạo không ra sao nói thật với ngươi ta liền có thể duyên thọ hai trăm n ă m cựu chuyển kim đan đều có thể nghiên cứu ra tới huyền giai phá cảnh đan không phải vấn đề gì đ ư ờ n g xuân lấy ra cựu chuyển kim đan l ư phi vân triệt để tin một ngày thời gian chỉnh hợp vân kiếm tông đường xuân bổ nhiệm lưu phi vân vi chu tức tông nhị trưởng lão mà xích hồng dùng tên giả xích huyết bổ nhiệm vi chu tức tông danh dự trưởng môn thiếu chủ chúng ta thực lực bây giờ có thể đủ tiêu diệt chân linh thành đã muốn đi qua cứu người không bằng một mực giết tiến chân linh thành diệt bọn hắn chu cổ lực gia hỏa này hiện tại giết người giết tới nghiện nhìn tình huống mà định ra chúng ta hiện tại ra ngoài chân linh thành nếu như có thể thu phục tốt nhất đường xuân nói mang theo cao thủ thẳng đến chân linh thành mà đi chương sáu trăm chín mươi thu phục chân linh thành phi vân các ngươi lần này phái ra bảy thành lực lượng đi chân linh thành ta có chút nghĩ không thông chẳng lẽ các ngươi có ẩn dấu thực lực không thành không phải chỉ dựa vào một cái tống đinh không có khả năng có thể chiến đến qua chân linh thành thành chủ nghe nói tên kia còn là nửa bước thất trọng cảnh cao thủ đường xuân nói ha ha kỳ thật tống trưởng lão thực lực cùng nạp hồng thiên nhất dạng cảnh giới bất quá chân linh thành đại trưởng lão câu cùng trời cũng là nửa thất trọng cảnh cờ ư n giả g hắn một lần quay người kẹp lấy kích nhân mã của chúng ta thế nhưng là nguy hiểm bất quá tống trưởng lão đã tiếp vào tin tức chính đang rút lui trên đường bất quá câu cùng dẫn người theo đuổi không bỏ Cái này chính hảo, chúng ta thoáng qua một cái đi, hợp lực trước tiên đem câu cùng thoáng đi, tiên này băng hảo, hợp ta một một qua đem lý. xử vài ề sau lao linh thẳng tới t chân h n nhìn nạp thành chủ còn h chủ Ta có c á gì b i ệ ngày pháp. Lưu Phi Lưu cười nói. Vài Vân n sau tống đinh dựa theo đường xuân cho lộ tuyến đem câu cùng dẫn tới tháng sau c h ấ n phụ cận đường xuân nhân mã vừa ra tay vẹn vẹn nửa ngày liền đem câu cùng mang hơn hai nghìn cao thủ đến diệt hơn phân nửa mà câu cùng cũng cho bắt được bởi vì xích hồng xuất thủ tuy nói xích hồng thực lực bây giờ cùng vừa đột phá thất trọng cảnh không sai bị lắm nhưng là nửa thất trọng cảnh cùng hắn còn là có t r a n lệch rất lớn về sau nghỉ dưỡng sức một ngày lao thẳng tới chân linh thành nạp hồng thiên một bàn tay không vô nên tiếng tại thực lực cường đại trước mặt tại xích hồng lộ một tay đáng sợ thuật pháp kinh hãi trước mặt chân linh thành b ạ n bất đắc dĩ phía dưới đành phải lựa chọn đầu hàng mà chân linh thành một đám cao thủ cùng chu cổ lực ghi lại huyết khế đương nhiên nửa thất trọng cảnh cao thủ đều cùng đường xuân ký kết huyết khế về sau đường xuân lôi lệ phong hành chỉnh đốn m ộ ư ơ i ngày sau dẫn người trực kích thái dương thành mà tại cái này ở giữa đường xuân gia tăng tu luyện cường độ rốt cục tại đến thái dương thành trước đó đột phá đến nửa thất trọng cảnh lấy đường xuân thực lực bây giờ hoàn toàn có thể cùng thất trọng cảnh cao thủ đánh hòa nhau tiêu liên xích hồng đều có chút thổ thức cảm thán đường xuân đột phá nhanh chóng thực lực mạnh thái dương thành đoán chừng sớm nhận được tin tức cho nên đem các nơi cường giả tất cả đều thu nạp về tới thái dương chủ thành trên tường thành đứng đ ầ y sinh cảnh cao thủ mỗi một mặt tường thành đều có k h ô n g cảnh lục trọng cảnh cao thủ t o a chân chân giữ lá gan không nhỏ lại dám phạm chúng ta thái dương thành thật sự cho rằng các ngươi những này bất nhập lưu chu tức tông có thể chi tay chống chở nhà thành chủ hồng thiết tiêu hất lên một kiện màu đỏ đại bảo phục đứng tại trên tường thành một mặt uy nghiêm q u á c hỏi k h ô n g thiết tiêu ngươi hôm nay không có đường lui chỉ có hàng một chữ cho ngươi viết chân linh thành như thế nào hiện tại không như thường tử hàng chúng ta chu tất tông kẻ thức thời mới là tuấn kiệt không phải thái dương thành chỉ có thành hủy n g ư ờ i vong đường xuân cười lạnh nói hoàng khẩu tiểu nhi ngươi xem như cây hành nào đầu khẩu khí thật đúng là lớn vô cùng hôm nay có chúng ta kính thu vương gia tại tranh thủ thời gian đầu hàng không phải giết không tha lúc này hai đạo hoàng ảnh hiện lên trên tường thành rơi xuống hai người một cái chính là hắc mã đế quốc đệ nhất chiến tướng h o à n h không một cái khác lại là cái dầu trắng lão giả phiền thoái nghĩ không ra xương kính thu thế mà ở đây xem ra hắc mã đế quốc xuất thủ lưu phi vân cao mày xương kính thu hắc mã đế quốc vương ra đúng hay không đường xuân hỏi không sai hắn còn là một vị không cảnh thất trọng cảnh cường giả lại thêm nửa thất trọng hành o không vị này hắc mã đế quốc đệ nhất chiến tướng lại thêm thái dương thành lúc đầu cố có hai vị nửa thất trọng cảnh cùng một nhóm lớn lục trọng đình phong cường giả hôm nay một trận chiến này có chút p h i phức lư u phi vân nói ha ha không sao sương kính thu có phải hay không ta tới thu thập đường xuân cười lạnh một tiếng thiếu chủ hắn nhưng là thất trọng cảnh a lư u phi vân con ngươi trận thật lớn hắn căn bản cũng không tin đường xuân có thể chiến qua sương kính thu sương kính thu tới tới tới bản thiếu chơi với ngươi mấy tay đường xuân cười lạnh một tiếng đằng đến không trung đứng ngưỡng giờ phút này ngược lại là không có lấy diện mục thật sự xuất hiện mà là thi triển hầu tộc biến hóa thủ đoạn đổi khuôn mặt từ đâu tới hoàng khẩu tiểu nhi thế mà ở đây chó sủa để ta hoành không đến gặp một lần hoành không thân thể l o ạ lên cái thằng này cưỡi tại một con mánh hổ trên thân uy phong bát diện ngươi tính là cái gì chứ xéo đi đi vãng sinh một quyền hoa lệ đăng tràng mang theo hủy tới thiên địa khí thế trực kích hành o không vang một tiếng một quyền cùng hành o không một can trường thương hung hang đụng vào nhau can thiên giai cực phẩm trường thương trực tiếp cho đường xuân c h ấ n đắc phi đến hơn một m ư i dặm có hơn mà trên nắm tay lôi hỏa lóe lên chính giữa hành o không trên thân â m vang một tiếng hành o không chiến tướng ngồi xuống sinh cảnh đại viên mãn giai lao hổ trước một tiếng kêu trên thân thể nổ tung thành một đoàn huyết vụ mà hành không một cánh tay tại một quyền này bên trong bạo thành mảnh vỡ bay mất đường xuân tiến tới một bước một cước đá vào hành không trên thân vay một tiếng vang thật lớn bàn chân kia trực tiếp liền dẫm sập hành không trên người lồng ánh sáng xuyên thủng hành không thân thể liền tâm tạng đều cho đạp đi ra tại không trung phun máu bay mất hồn quang lóe lên hành không muốn chạy bất quá thiên quỷ thuyền há to mồm nằm chờ ra hỏa này một tiếng hét thảm thành thiên quỷ thuyền một viên một quyền này một cước lập tức để thái dương thành tất cả cường giả đều trận tròn mắt chính là xương kính thu con ngươi đều lấp lóe vừa rồi xuất thủ đáng tiếc cho xích hồng kéo một cái quấn lấy không cách nào cứu được hành không chiến tướng kiếm ảnh lóe lên nạp thành chủ xuất thủ k i ế m quang vọt thẳng mở một đạo không khí con đường phá không m à tới đường xuân quay đầu cười lạnh một tiếng lóe lên người không còn hình bóng nạp hồng thiên tâm bên trong tiếng kêu không tốt tranh thủ thời gian đi bất quá còn là châm chút xé mở không gian đột nhiên xuất hiện tại nạp hồng thiên bên người đường xuân phong vân cười một tiếng kích lóe đầy trời lôi hỏa trực tiếp liền đâm tại nạp thành chủ trên ủi a nạp thành chủ một tiếng kinh thiên tiếng kêu thảm thiết vang lên chân trái bị đường xuân một thương đánh gậy phun máu nổ tung mà lư phi vân nối liền đường xuân cùng thụ thương tưởng lui về nạp thành chủ chiến thành một đoàn lúc đầu nạp thành chủ thực lực liền cùng lư phi vân không sai b i ệ t lắm hiện tại mất vân một cái chân còn muốn mang thương đại chiến tự nhiên lập tức liền xảy ra hạ phong m à chu cổ lực ứng hùng mấy người cũng không có nhàn rỗi triển khai đối chân linh thành cao thủ đánh g i ế t xích huyết để bản thiếu đến chiếu cố xương kính thu đường xuân bá đạo một tiếng hô hồ, xích hồng tối lui đến một bên chuyên môn thu thập chân linh thành lục trọng cảnh cường giả vân tiểu tử đủ c u n g vọng bản vương cũng không phải nạp hồng thiên xương kính thu cảm giác bị khinh thị lao ra hỏa ra bên ngoài vỗ một ngụm trung tử trong đầu bốc lên mà ra tại không trung nháy mắt phòng lớn đến hai t r ư ợ n g phương viên ông xương kính thu hướng chuông lớn bên trên bán ra một đạo sóng âm l ấ y tính thực chất đường vòng cung hướng đường xuân trên thân đẩy tới mà lại vì phòng ngừa đường xuân xé mở không gian công kích mình cái này chuông lớn ra chói hai sóng âm lại có bắt chói tác dụng đường xuân đầu não một bộ thân thể lung lay bất quá may mắn có mắt dòng tại cái thằng này tinh thần lực cường đại nháy mắt khôi phục xương kính thu hơi có vẻ ngoài ý muốn một chút bởi vì trừ phi là không cảnh thất trọng cảnh cao thủ không phải rất khó chịu được hẳn cái này hạo thế chuông một ích hạo thế trung thế nhưng là h á c m a đế quốc hoàng thất trọng yếu nhất thần binh một trong đặt đến trong truyền thuyết huyền giai trung phẩm sương kính thu cười lạnh một tiếng một quyền manh kích tại t r u n g lớn bên trên ông lần này sóng âm đi ra càng đáng sợ lập tức màu xanh sóng âm thế mà tại không trung hóa thành một đạo sơn nhạc đánh tới đường xuân đường xuân cảm thấy cỗ này bành trướng mà kinh khủng sóng âm cái thằng này vỗ ra thiên trì thần liễu hướng không trung quét qua giống như tại quét một thanh đại tào đem giống như thiên trì thần liễu thế nhưng là vạn hoa cung thần binh một trong xuất thân từ vạn thắng hải thiên trí sơn tuy nói chỉ là một kiện nhạc phẩm nhưng uy lực cũng là mười phần to lớn sóng âm kêu hóa thành sơn nhạc cho thiên trì thần liễu quét qua lập tức bá rồi một chút sóng âm sơn đốn lúc tan biến tại trong vô hình lần này đường xuân lại không có để xương kính thu lại giành được tiên cơ phong vân cởi một tiếng kích tại đường xuân tiên chân lực chống đỡ dưới nó giống như một thanh thông thấu màu đỏ xuống kíp tại thương can hai bên thế mà hình thành hai đạo phong vân khí toát ra phong vân thế mà hóa thành một đôi cánh ra bên ngoài khép vỗ thương này lập tức độ so trước kia nhanh ba lần không thôi n g á y mắt phá vỡ xương kính thu hộ thân cương quang liền đến trước mặt bất quá xương kính thu dù sao xem như thất trọng cảnh bên trong cường giả nghe nói đột phá thất trọng cảnh có mấy chục năm người ta nội tình phong phú ra bên ngoài k h ẽ trống một cái c h ậ u rửa mặt dạng tấm thuẫn ra bên ngoài c h ặ n lại ban một tiếng giòn vang phong vân cười một tiếng kích sượt qua người mà đường xuân bị lực phản chấn chấn động đến lung lay thân thể mà không đợi hắn kịp phản ứng t r u n g lớn thế mà hướng đường xuân trên đầu đánh ra mà giờ khắp này chung lớn thế mà huyễn hóa ra một vóc dáng chung tiền hậu giáp kích đường xuân sóng âm kia hình thành mấy chục con sóng âm chi tiễn vạch phá đường xuân bên người c ư ờ n g quang đạn đánh tới phá trước sau bị kích tưởng tranh khó tưởng sẽ mở không gian càng khó bởi vì chung lớn bên trên có lĩnh vực tỏa nhất định có thể l ư ợ n g đường xuân giống to một tiếng ái nhi bản m ệ n h chi thụ ra bên ngoài quét qua ba một tiếng tử trung cho đường xuân tại chỗ quét đến biến mất mà đường xuân phía sau lưng chịu chung lớn một chút lập tức mai rùa áo run rẩy một hồi đường xuân đụng đắc phi đến vài dặm có hơn chỉ lên trời phun ra một ngụm máu tươi tuy nói bị thương nhẹ nhưng đường xuân cũng đột phá xương kính thu không gian đông kết hướng dưới mặt đất một đâm không còn hình bóng xương kính thu buông ra thần thức hướng quanh mình quét tới bất quá g i a hỏa này không có chú ý tới chính là một con hạt cắt lớn con môi đã lặng lẽ tiếp cận hắn hai trăm gạo tháng một năm năm không gạo một trăm gạo tại sắp đụng vào bên trên xương kính thu hộ thân cương ánh sáng một n g á y mắt đường lao đại một kích toàn lực xuất thủ không chung một đầu lớn nâng ảnh quang l ó ạ i lên mang theo đáng s ợ lôi hỏa áo nghĩa áo nghĩa giống như là một đoạn dài đến một mét g a o giá xé ra xương kính thu hộ thân cương ánh sáng chính giữa xương kính thu một cánh tay tiểu tử s ư ơ n g kính thu c h ơ mắt nhìn xem mình một cánh tay cho một đám lửa đốt một cô kịch liệt đau nhức chuyển đến hỏa thế m ạ n như phụ xương viêm hướng cánh tay bên trong đốt đi s ư ơ n g kính thu lập tức trong lòng hoảng hốt dập lửa quan trọng ra hỏa này trên đầu bảo bọc hạo thế ấn lôi ra một giải thanh quang liền hướng nơi xa trốn vân bất quá chẳng một tiếng v a n g giòn lập tức chuyển đến xích huyết âm hiểm cười tiếng nói s ư ơ n g kính thu bản tôn đưa ngươi một đ ấm s ư ơ n g kính thu lập tức cho xích huyết một đạo huyết quyền cương đánh cho răng mất mấy khỏa cả khuôn mặt xương giống như là đầu heo đường xuân hồng tinh thiên vương đình xoay tròn lấy đến hướng như núi cao hạo thế in lên hung ác hung ác va chạm xương kính thu lập tức bị hai đại cao thủ giác công đó là ngay cả hạo thế ấn cũng không cần hóa thành một giải thanh quang trốn nơi xa truyền đến xương kính thu phẫn nộ tiếng giống nói tiểu nhi ngươi chờ hắc mã đế quốc không lâu liền muốn xuất binh tất san bằng hồng phong sơn chu t ấ c tông ngươi có cái thiên ấn cái này ấn ta liền nhận đường xuân cười khan một tiếng tay cầm hạo thế ấn thu nhập chấp nhận không gian xích huyết tức giận đến chừng một chút mắt thế nhưng mạc khả lại hà thở dài hạo thế khắc ở hắc mã đế quốc hoàng thất đều tương đương co danh tiếng ngươi đ o ạ t người ta bảo ấn thế nhưng là sẽ cho hoàng thất để mắt tới nghe nói này ấn còn có một chút truyền thừa lực lượng ha ha dù sao thù này đều kết định còn kém một phương này ấn hay sao đường xuân hử lạnh một tiếng xem thường xích huyết phiền muộn lắc lắc đầu chỗ r ử a vừa đi thái dương thành cường giả binh bại như nối đổ không lâu liền cho đường xuân nhân mã thu thập được văn g o ã n chương sáu trăm chín mươi mốt hạo thế cho ông nạp hồng thiên không có cách đành phải ghi lại dưới thành huyết minh trở thành chu tức tông một trường lão trấn thủ thái dương thành thành chủ này bảo tọa ngồi ở phía trên cảm giác tương đương không tệ Đường x u kể từ đó chúng ta chu tức tông địa bàn cũng có thể bằng được mấy thế lực lớn chu cổ lực cực lực giật dây nói ra hỏa này một mặt phép lối không thể chúng ta tuy nói cầm xuống chân linh thành cùng thái dương thành đó là bởi vì còn không có chạm tới mấy vốn liếng của đại tông phái tuyến nếu như chúng ta lại đi công kích ngọc dương thành cùng thiên vũ thành đoán trừng liền sẽ chạm tới mấy thế lực lớn làn danh bọn hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy v ự c ngoại lại toát ra một cái có thể so với vai bọn hắn đại tông phái đi ra đến lúc đó đừng bảo là mấy thế lực lớn liên thủ chính là đi ra một cái cũng không phải chúng ta có khả năng thắng được mà lại ngọc dương thành chỗ dựa là lan nguyệt giáo nên dạy thế nhưng là có ba vị không cảnh thất trọng cảnh cao thủ toa c h ấ n đồng thời truyền thuyết lan nguyệt giáo vị k i a lão bất tử giáo chủ hiện tại có khôi phục khả năng người này thế nhưng là đã từng không cảnh nữa bứt bắt trọng cao thủ lại thêm ba cái không cảnh thất trọng chúng ta có bị diện tông nguy hiểm còn thiên vũ thành cũng không phải dễ dàng như vậy công phá bởi vì n ô yên hà đã khôi phục đến thời kỳ cường thịnh đồng thời gần nhất nghe nói thiên vũ phủ cũng đang cùng thần băng c u n g tiếp xúc giống như có liên minh mục đích lư phi vân vội và nói g n đúng vậy a chúng ta hiện tại thế nhưng là đem hắc mã đế quốc đắc tội thấu chỉ là một cái hắc mã đế quốc thực lực liền thật to qua chúng ta rất nhiều cung trong cũng có lao bất tử nửa bước bắt trọng cảnh cao thủ mà lại bọn hắn có bốn vị thất trọng cảnh cao đồng thời nửa bước thất trọng cảnh cao thủ nhiều đến bảy tám vị lục trọng cảnh cường giả có mười cái chúng ta thực lực rõ ràng không bằng bọn hắn đến mức nói nhân mã phương diện chúng ta càng không ưu thế hắc mã đế quốc sinh cảnh cường giả trí ít đạt tới hơn vạn số lượng chính là dùng biển người chiến thuật cũng có thể mệnh chết chúng ta ứng hùng nói ừ hai vị đừng chỉ cố lấy trường người khác trí khí diệt uy phong mình chúng ta có ba vị không cảnh thất trọng cảnh cao thủ mà lại nửa bước thất trọng cảnh cũng có mấy vị chính là đệ tử số lượng không bằng bọn hắn mà thôi mà lại cho nên l h thành chúng i ta hiện n h g tại phải làm chính là củng cố chúng ta thực lực có thể đột phá mau chóng đột phá trước giữ được chúng ta cố có địa bàn cũng không tệ rồi đường xuân khoát tay háo làm quyết định chu tước tông quật khởi tấn truyền khắp toàn bộ vực ngoại đảo vực mà lại chân linh thành cùng thái dương thành bị đoạt cũng làm cho mặt khác thiên vũ thành cùng ngọc dương thành có chút khẩn trương bọn hắn tấn thu nạp binh lực hướng chủ thành tới gần thiên vũ thành nghĩ không ra chu tức tông tại trong vòng hơn một tháng tấn bậc khởi đoán chừng bọn hắn mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta thiên vũ thành cùng khiếu thiên thương thế vừa vặn một chút lão này hàng một mặt sầu lo khiếu thiên được hạ quyết tâm phải nhanh một chút cùng thần băng cung tỏa h đà mới là chúng ta có thể lại làm chút nội bộ hàng năm bày đổ cũng cho thần băng cung dược liệu linh thạch có thể thêm hai thành tả hữu c ù n g khiếu thiên nhị t h u ố c hòa phong vân vừa phá quan mà ra kém một chút liền có thể đột phá đến thất trọng cảnh kết quả làm nửa lạc là tử trở thành nửa thất trọng cảnh cờ giả thêm hai thành có phải là nhiều lắm hiện tại dược sơn linh khí giống như yếu không ít lại thêm hai thành lời nói chúng ta một nửa thu hoạch đều phải bày đổ cúng cho thần băng cung hòa phong phó thành chủ có chút đau lòng cái này dù sao cũng so bị chu tức tông chiếm đến hay lắm một chút tuy nói lao thái thái đã khôi phục công cảnh nhưng là nghe nói ngày đó chu tức tông xuất hiện hai vị không cảnh thất trọng cao thủ một cái gọi xích huyết một cái khác còn giống như là cái chung n h â n người người này nội t ì n h chúng ta còn không có cha rõ ràng bất quá người này thế mà đem xương kính thu cái này lão thất trọng cảnh đả thương mà lại chu tước tông thu nạp vân kiếm tông chân linh thành cùng thái dương thành về sau nửa bước thất trọng cảnh cường giả cũng nhận mấy cái chỉ là cường giả thực lực mà nói bọn hắn đã qua chúng ta hòa phong vân cũng là một mặt sầu lo ngọc dương thành cũng là mục tiêu chúng ta không bằng liên thủ ngọc dương thành cùng hắc mã đế quốc hoàng thất đồng loạt ra tay tới chu tất tông xem bọn hắn còn thế nào dạng phép lối đương nhiên cùng thần băng cung cũng không thể vỡ tan có tục thể tiếp đàm l u ậ người liên minh sự tình. n sự c ù nên nói nói. Liên thủ, t đại này thực là mình không được liên thủ ít y hội hoàn toàn coi chúng c ta, ta, ta, ta thiên vũ thành cựu nhân khẳng định hội giật dây bọn hắn hướng phía chúng ta hạ thủ cùng một được nói dương tước đoan trường chính là một cái khôi lỗi mà thôi dương tước liền không cảnh nhị trọng thân thủ ta nghĩ chu tước tông chân chính cầm lái hẳn là cái kia xích hồng cùng cái kia không biết ngọn ngành t r u n g nhân nhân cùng khiếu thiên nói lúc buổi tối chu cổ lực tên kia thế mà lén lén lút lút tới nhọn h ẹ n không gấp rút tu luyện tới làm gì đường xuân liếc xéo hắn một chút là như vậy chính là lần trước ta đã nói với người v ậ t kia lúc ấy ta bị truyền t ố n g trận truyền t ố n g đến chín bằng sơn nghe nói chín bằng sơn tại mấy vạn năm trước là tám cánh thiên bằng chỗ cư trú tuy nói hiện tại đã không thấy tám cánh thiên bằng thân ảnh nhưng là nghe nói trong núi này có đại bí mật là có liên quan tám cánh thiên bằng bí mật năm đó tám cánh thiên bằng nghe nói còn để lại phải có chân linh chi huyết mà lại thiên k i ê n năm đó thế nhưng là đáng sợ h ô n g cầm tám cái cánh mở ra che khuất bầu trời nghe nói một đôi cánh vươn ra liền có dài mấy chục trượng khẽ vô phía dưới đi xa mấy chục dặm s o p h i hành nhanh hơn nhiều lúc ấy thực lực của ta thái yếu không dám đi tìm kiếm ta nghĩ không chừng còn có thể tìm tới một chút tốt bảo vật chu cổ lực nói tin tức này có thể tin được không đường xuân hỏi. Tuyệt đối Tuyệt đ á nói g n mà lại, chu n bằng cổ lực vừa đi đường xuân về tới tiểu hoa quả phúc điện hiện cái này hạo thế chung bên trên thế mà điêu khắc một con uy phong bắt diện bạch hổ toàn thân trắng như tuyết mà lại cọc lông cây dựng thẳng lên cũng có điểm con nhím tư thế mà bạch hổ miệng lại là t r ư ơ n g rất lớn giống như chính đang gầm thét sơn lâm giống như mắt rồng tìm kiếm hóa thành một viên cương châm đâm về hạo thế chung hiện một vòng màu vàng gợn sóng lật ra thế mà đem như vậy sắc bén hồn châm cho tiêu trừ sạch quả nhiên độ tốt đường xuân trong lòng càng thêm cao hứng cái thằng này dùng tiên vực dung luyện thuật bắt đầu phá giải hạo thế chung bên trên chi chít phòng hộ phát trận chứa tiên lực chân l ư c độ nhập rất cường đại một thanh liền đâm thủng chuông này bên trên đạo thứ nhất phòng hộ trang bị mà tầng thứ hai phòng trận bên trên lại có làm người nhập h u y ễ n huyễn thuật phòng ngự cho dù là đường xuân có không cảnh bát cựu trọng cảnh cường đại tinh thần lực cũng cho khiến cho vắng đầu bên trong giống như có mấy trăm con vạn hoa đồng một mực tại xoay tròn lấy giống như cuối cùng đường xuân không thể không lợi dụng cường đại mắt d ò n g trực tiếp đâm thủng mà tầng thứ ba phòng trận lại là chân lực sóng âm ngươi vừa chạm vào đụng tới đi một đạo gai nhọn dạng sóng âm châm liền sẽ bắn ra đến công kích đối với đạo này phòng trận đường xuân trực tiếp dùng lôi hỏa đem âm châm làm hỏng trừ thiên đảo dòng ã m ư ơ i ngày trôi qua đường xuân giải khai mười mấy tầng chân khí phòng trận mới lộ ra hạo thế chuông hoạch tâm tầm tới thật to gan lại dám đánh cắp hắc mã c h â n quốc pháp bảo lúc này một đạo uy nghiêm tiếng hử đi ra đồng thời xuất hiện một cái đầu mang vương miện g uy nghiêm mặt gầy lão giả lão giả ngồi tại một cái có được tám cánh cánh hoa liên hoa đài châu ngồi bất quá hoa sen biểu hiện lại là sáng loáng màu đen đương nhiên đường lão nhìn thấy hiện thân chỉ là một cái hư thể mắt rồng quét qua liền hiểu hóa ra ra hỏa này mới là hạo thế chuông chân chính chủ nhân mà lại có vẻ như còn là hắc mã đế quốc hoàng thất một vị nào đó vươn ra các hạ là đ ư ờ n g xuân nhàn nhạt khe nói đã giám định không phải cái nào đó cao thủ phân thân chỉ là một điểm thần hồn hư thể đường lao đại đương nhiên cũng không có gì đáng sợ bất quá người này tinh thần lực cảnh giới đặc biệt cao đ ư ờ n g xuân ẩn ẩn cảm giác hắn có không cảnh bắt trọng cảnh hôn ép may mắn chỉ là một điểm hồn phách hư thể nếu như là phân thân lời nói đường lao đại đoán chừng còn không giải quyết được tiểu tử nhìn thấy bản hoàng còn không quỳ xuống tịnh tội không chừng bản hoàng một cao hứng có thể tha cho ngươi khỏi chết bất、quá. ngươi được ngoan ngoãn cùng bản hoàng ký kết một cái hồn khế thể từ đây hiệu chung hắc mã đế quốc hoàng thất người kia khen ó i ngươi là hắc mã đế quốc cái nào đó vương ra đúng hay không đ ư ờ n g xuân cố ý mà hỏi ha ha ha vương ra bản hoàng sương phi hùng đ ư ờ n g kim người đế quốc hoàng vẫn chỉ là hậu bối của ta tiểu tử đừng nói nhiều tranh thủ thời gian ký kết hồn khế bằng không hồn phách tiêu tán b i n h thế không được sinh sương phi hùng một mặt uy nghi soát mắt r ồ n g hóa thành một con phi tiễn trực tiếp liền đem sương phi hùng một điểm hồn phách hư thể xuyên h ủ n g bản hoàng ngươi tính là cái gì chứ lao tử đâm chết ngươi lao bất tử này đường xuân cười lạnh một tiếng mắt dòng chi t i ễ n liên tục xuất kích tuy nói xương phi hùng kiệt lực chống cự nhưng một điểm thần hồn không phải đường xuân cường đại mắt dòng đối thủ cuối cùng ba một tiếng hồn tản mát thành hoang cổ đại đế quyết dinh dưỡng phẩm bị nê hoàn g cung trong vòng xoáy thôn vệ luyện hóa cái này không cảnh bắt trọng thần hồn đối với tinh thần lực tới nói còn là vật đại bổ mà giờ k h ắ c này h á t ma đế quốc hoàng thất phía sau núi bên trên đột nhiên xông ra một đạo khói đen không lâu kim quang đại tác một cỗ vô song u y áp bao phủ lại toàn bộ hoàng cung một thân ảnh phá thạch mà ra không phải sương phi hùng còn có ai bất quá giờ phút này lao ra hỏa tức giận đến b ở môi đều lao r u n tiểu nhi ngươi hỏng đại sự của ta chương sáu trăm chín mươi hai ma quỷ vườn lao thái tổ đã xảy ra chuyện gì mời ra lệnh hậu bối định tất cầm xuống hắc mã đế quốc nhân hoàng sương khiếu đông nhìn qua chính cắn răng nghiến lợi tổ ra tranh thủ thời gian không người hỏi mà sương ra tử tôn cũng tới mười cái từng cái kỵ nhược hàn rung động liền đầu cũng không dám ngẩng lên bởi vì vị này lao bất tử tổ tông nghe nói sống mấy ngàn năm trên cơ bản khó gặp đến người hôm nay thế mà gặp được mà lại mới nhìn thấy người ta liền lớn tính khí cũng không biết được là cái nào bất hiếu t ử tôn trọng hắn ngươi đem hạo thế chuông cho ai sương phi hùng hỏi lần trước thái dương thành thành chủ tự mình tới hướng hoàng thất chúng ta cầu cứu nói là một khi am hiểu bọn hắn nguy cơ liền hiệu chung với hắc mã hoàng thất cho nên ta mời hoàng thúc s ư ơ n g kính thu tự mình chạy một chuyến để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn cho nên đem hoàng thất pháp bảo một trong hạo thế chuông ban cho hắn dùng một lát dù sao hắc mã nước tứ đại thành xưa nay không phục hoàng thất nhiều năm xuống tới hoàng thất vẫn nghĩ tìm tới cơ hội thu nạp bọn hắn thế nhưng là tứ đại thành lẫn nhau đối kháng bất quá tại gặp gỡ hoàng thất lớn ép lúc lại liên thủ đối kháng hoàng thất cũng là rất bất đắc dĩ d i ệ t tứ đại thành kia là không có vấn đề thế nhưng là như thế làm k h ô n g phục chúng a liền sợ gây nên đế quốc dung chuyển lần này thật vất vả gặp gỡ chu tước tông d i ệ t chân linh thành lại muốn tiến công thái dương thành cho nên hoàng thất việt thủ ta muốn nhân cơ hội thu phục mặt khác thiên vũ thành cùng ngọc dương thành nghĩ không ra chu tước tông lại có hai vị không cảnh thất trọng cao thủ kết quả hoàng thúc còn bị thương rút về tới bất quá hạo thế c h u n g cho chu tước tông c ư ớ đi sương khiếu đông nói cha lập tức cho ta cha nhất định phải cha ra hạo thế t r u n g tại trong tay a i định tất giết chết còn có diện chu tức tông không cần cân nhắc c ổ nguyên tông ý nghĩ gan to bằng trời lại dám hỏng bản hoàng đại sự đại sự a sương phi hùng phẫn nộ được sùng ái hiện lên màu đen chẳng lẽ là phá hủy lao thái tổ đột phá đại sự sương khiếu đông hỏi không sai lúc đầu đã m ò tới một điểm không cảnh cựu trọng môn đạo thế mà tại cái này trong lúc mấu chốt có người xâm nhập hạo thế t r u n g đánh nát ta lưu tại t r u n g bên trong thần hồn tuy nói đối t a bản thân ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn nhưng là mấu chốt là đột phá mạch suy nghĩ cho phá vỡ lại nghĩ tìm tới cơ hội khó khăn điều tra thêm tra nhất định phải điều tra ra yếu để lại người sống bản hoàng muốn đích thân quất cái này đáng ghét mà h è n hạ ra hỏa sương phi hùng gầm thét lên truyền lệnh xuống m ậ t thiết nhìn chăm chú chu tất tông do nghe hạo thế chuông hạ lạc nhân hoàng bày một loạt mệnh lệnh vài ngày sau đường xuân mang theo chu cổ lực thuận lợi đạt tới chín bằng sơn chín bằng sơn m ư ơ i phần to lớn dãy núi kéo dài dài đến hơn và dặm mà nơi này tương đối hoang vu đó là bởi vì nơi này hung thú cùng mánh cầm hoành hành giống k h ô n g cảnh hung thú cùng mánh cầm đều có không thích hợp với nhân loại ở lại tại chu cổ lực dẫn đầu xuống thẳng đến thâm sơn rừng rậm mà tiến không lâu liền gặp được một con sinh cảnh đại viên mãn tử mắt thú loại hung thú này hai con mắt hiện lên tử thanh c h i sắc nhìn thấy đường xuân cùng chu cổ lực tới t ử mắt thú tâm bên trong kia là đại hỉ i a hỏa này phách lối vọt ra ha ha ha có có lộc căn nha từ mắt thú đắc ý nối rộng ra cái kia trậu rửa mặt thô miệng rộng nước bọt chảy dòng thiếu chủ để tiểu kỳ đến chiếu cố nó lúc này tiểu kỳ thanh âm chuyển đến nó là đại viên mãn mạnh hơn ngươi bên trên hai giai đường xuân nhắc nhở không có việc gì thiếu chủ nó tuy nói là sinh cảnh đại viên mãn mà ta chỉ có sinh cảnh trung giai nhưng chúng ta độc giác kỳ lân huyết thống cao hơn chúng đắt đến nhiều thiếu chủ đều có được giai diện sắt năng lực để tiểu kỳ cũng khoe khoang một chút giai năng lực tiểu kỳ năn nỉ nói đường xuân lại không hai lời thả ra tiểu kỳ tới ha ha ha, một con chó xù cũng tới khoe khoang ngươi quá nhỏ còn chưa đủ cho láo tử nhét cái răng t ử mắt thú khinh thường nhìn một chút tiểu kỳ gâu tiểu kỳ một tiếng k ê u lập tức bá lạp lạp một tiếng toàn thân v ẩ y bạc phiến đại trấn màu trắng lông chó hóa thành kỳ lân bảy mà thân thể lập tức phồng lớn đến cự tượng lớn nhỏ t ử mắt thú dọa cho nhảy một cái nhìn lướt qua qua đi lại cười như nên nói càng được rồi hơn độc giác kỳ lân máu của các ngươi tốt có được chân huyết độc giác kỳ lân ha ha, ha hôm a h nay nhặt được bảo à, máu này là lao tử rồi tên kia vừa nói xong hai mắt hướng tiểu kỳ trên thân bao một cái một đạo tử quang như lôi điện đồng dạng oanh kích đi qua đây là từ mắt thú thủ đoạn công kích chính là trực tiếp dùng tử sắc ánh mắt tiến hành công kích lập tức hai thú chiến thành một đoàn tiểu kỳ thật đúng là thần uy trải qua khoảng thời gian này ma luyện cuối cùng cao hơn nó hai giai tử mắt thú cuối cùng thành một cái tìm thai vạn người bị đánh cho răng rơi đầy đất rú thảm gọi không thôi đừng đánh nữa đừng đánh nữa bọn hắn tiến ma quỷ vườn t ử mắt thú kêu to cầu xin tha thứ bọn họ là ai đường xuân hỏi không phải là các ngươi nhân tộc còn có ai đương nhiên còn có địa lòng huyết hổ thú đều đi theo tiến bảo từ mắt thú kêu lên lập tức mang bọn ta vân ma quỷ vườn đường xuân lạnh lùng hừ nói ta không dám đi a cái chỗ kia chính là tử vong chi địa từ mắt thú lập tức thân thể thế mà không khỏi dài dòng đến cùng chuyện gì xảy ra nói rõ nói không rõ lắm bản thiếu thế nhưng là thích ăn dùng lửa đốt hung thu thịt đường xuân khẽ nói một mặt bá đạo chúng ta chín bằng sơn có cái cấm kỵ chi địa chỗ kia liền gọi ma quỷ vườn là tại chín bằng sơn trung tâm nhất khu vực nghe nói cái chỗ kia rất khủng bố chính là không cảnh ngũ lục trọng cao thủ đi vào cũng sẽ mất mạng trở về bất quá ngàn năm trước chuyển ra sau một mực có cao thủ không tin cái này tà tiến vào bất quá rốt cuộc không gặp bọn hắn trở về đã từng liền nghe nói có không cảnh thất trọng cảnh đi vào cuối cùng là đi ra bất quá người cũng điên rồi giống như trung ma như vậy liền thân nhân đều muốn giết cho nên châu ngồi được xưng là ma quỷ vườn chỉ là gần nhất lại nghe phong phanh nói là ma quỷ vườn nguyên bản là mấy vạn năm trước cái này chín bằng sơn b á chủ tám cánh thiên bằng hang ổ cho nên đưa tới một nhóm người tộc cao thủ mà hung t h ú cùng m anh cầm bên trong cường giả cũng động tâm đối với tám cánh thiên bằng bảo tàng ai cũng muốn được cho nên bọn hắn bạo gan đều đi vào bất quá sớm nhất một nhóm người đều đi vào có một năm cho tới bây giờ cũng không thấy một cái người hoặc hung thú đi ra khẳng định là chết ở bên trong từ mắt thú nói g i a hỏa này một mặt sợ hai bộ dáng cái này truyền thuyết là thế nào truyền tới đường xuân hỏi nghe nói là có người đạt được bảo đồ g i a thú mà tìm được nơi đó từ mắt thú nói nói nhảm thiếu nói lập tức dẫn chúng ta qua đi đương nhiên ngươi không cần đi vào đường xuân nói ngươi thể nói ta không cần đi vào ta mới bằng lòng dẫn đường từ mắt thú câu nói này vừa ra ba một tiếng g i ọ vang cho người nhà đường một bàn tay phiến được ngã đập vào mấy trăm mét có hơn lập tức liền cái mũi đều cho đánh sợ ngươi còn có cùng chúng ta khiêu chiến tư cách sao tiểu kỳ g i a hỏa này không thức thời nó cái này thân g i a thị hoàn thành ngươi nuốt chính là đường xuân nói ta mang mang các ngươi đi từ mắt thu vẻ mặt cầu xin vội vàng nói ghé qua nửa ngày rốt cục đến ma quỷ vườn từ mắt thu dưng bước chỉ vào nơi xa một khối bia đá cao vút nói chính là đ ị a nhi trên tấm bia đá cái kia to lớn chết chứng từ nói chính là năm đó tám cánh thiên bằng xưng bá thời đại kia lúc liền lập h ạ nơi này chính là cấm địa chính là năm đó những cái kê hung hãn đám yêu thú cũng không dám đi vào h ả o h ả o ở tại nơi này ở lại đường xuân đưa tay vũ t ử mắt thú lập tức cảm giác toàn thân bị cấm cái thằng này cắn răng nhìn xem đường xuân hai người một thú tiến ma quỷ vườn giống như cũng không có gì nguy hiểm nha đi về phía trước chừng một dặm lộ trình c h ụ cổ lực nói việc này hẳn là sẽ không không có lửa thì sao có khói còn là cẩn thận một chút mấy vạn năm trước tám cánh thiên bằng không phải chúng ta có khả năng chống lại chí ít cũng phải là đạo cảnh cường giả chúng ta chịu không được nó một bàn tay hiện tại tuy nói chết rồi có trời mới biết bên trong là không vẫn tồn tại nó lưu lại một chút cấm kỵ tại đường xuân giao phò nói mắt rồng bông ra q u é t tới lập tức cái thằng này có chút kinh ngạc bởi vì mắt rồng ở đây giống như nhận lấy áp chế thế mà chỉ có thể nhìn thấy khoảng hai ba dằm p h ạ m vi lại hướng phía trước dò xét lời nói cảm giác chính là một mảnh hư vô giống như thật có cổ quái ta chỉ có thể nhìn thấy mấy trăm mét p h ạ m vi chu cổ lực cũng là một mặt kinh ngạc trong này có một loại lực lượng thần bí đang áp chế lấy thị lực của chúng ta cho nên khẳng định có cổ quái đường xuân nói đem tiểu kỳ thu vào chiếc nhẫn không gian bởi vì nó thái yếu lại hướng phía trước đi tiếp vài dặm về sau cùng bên ngoài lại khác biệt bởi vì dưới mặt đất thỉnh thoảng hội toát ra một bức ma màu đen c u n g xương có nhân tộc sinh linh cũng có yêu thú cùng mánh cầm nhóm c u n g xương những sinh linh này chết thời gian tương đối dài ngươi nhìn liền xương cốt đều giống ruột sờ một cái liền thành một phấn tuyệt đối không phải vừa mới chết sinh linh chu cổ lực nghiên cứu một phen rồi nói ra càng đi đi vào trong hai người đều có chút sợ bởi vì phía trước thế mà chất đóng một tòa cốt sơn đến gần một n h ì n kỹ căn bản chính là một con cổ đại cự thú không xương bộ xương kia cao tới hơn trăm mét đặt nơi đó chiếm cứ hai ba i ả m phạm vi tựa như là địa long không xương nhìn cái này không xương lớn như thế khi còn sống cái này địa long chí ít n i ế t bàn cảnh cường giả thế mà cũng chết tại nơi này đoán chừng chính là cho tám cánh thiên bằng gặm s o n g ném ngươi nhìn cái này xương cốt thượng hạng giống còn có to lớn dấu răng chu cổ lực ra đầu tê dại quét mắt đáng tiếc chết được quá lâu cái này xương cốt đều thành hóa thạch không phải ngược lại là luyện ký tài liệu tốt đường xuân tiện tay nhặt lên một đoạn xương ngón tay gõ gõ lập tức ra tảng đá va chạm lên tiếng lên tiến g tới phía trước có người đường xuân mắt rồng dù sao còn có trong vòng ba bốn dặm cảm giác phạm vi so chu cổ lực linh n i ệ m được nhiều một cái nhấc lên ra hỏa này ẩn vào trên cây bên này sơn bảo mở ra núi này bảo thế nhưng là âu bàn thiên hạ bảo vật đ á n g t i ế c hiện tại thoái hóa nhiều lắm không phải đoán chừng che giấu lời nói chính là đạo cảnh cao thủ cũng khó có thể hiện đường xuân lâm thế muội vương ra phải bàn giao hai chúng ta cái thủ tại chỗ này một hồi hắn sẽ đem thần băng cung triệu cầm ba người dẫn tới Đến lần này đoạt bảo nhân mã thế nhưng là không ít chương á c t ế lực lớn giống n h đ ề sáu trăm chín mươi ba vô tận thủy ánh trăng này tộc sinh linh dáng dấp cùng người cũng giống như nhau chỉ bất quá đám bọn hắn trên trán lại là có một vầng trăng nhỏ tiêu chí bốn nghe nói đây là bọn hắn tộc trời sinh sinh ra liền có mà lại nghe nói nguyệt quang tộc toàn bộ sinh mệnh tinh hoa liền chữ tại vầng trăng này tiêu chí bên trong mà vũ tộc lại là tại trên trán có hạt giọt mưa hình tiêu chí đến mức nói tộc người lồn sinh linh trời sinh thấp bẽ bọn hắn d á n g dấp cao nhất cũng không gặp qua nửa mét bất quá chớ nhìn bọn họ thấp nhưng là cường g i ả thực lực cũng không yếu mà lại giống nguyệt quang tộc sinh linh giỏi về mượn ánh trăng lực lượng tiến hành công kích mà vũ tộc sinh linh đối với thủy thế nhưng là tương đương t hiện trường tộc người lùn đào đất thủ pháp cao minh là người khác muốn phòng cũng khó phòng kia có chuột phong cách bọn gia hỏa này tới ngược lại là tương đối khó quấn dù sao bọn hắn đều có một ít cổ lão mà thần bí thuật pháp xem ra lần này chúng ta hoàng thất muốn nuốt một mình bảo vật có chút khó khăn đáng tiếc là thái tổ không đến không phải liền dễ làm hơn nhiều s ư ơ n g thế tử nói hai người nói s ư ơ n g thế tử lấy ra một tờ lục sắc lá b ù a đến một phá vỡ lập tức không chung một đoàn xương mù màu lục bay lên không lâu chuyện quỷ dị sinh hai người thân thể thế mà trở nên cùng quanh mình cây cối đồng dạng nhăn sắc cả người đều hòa vào cây cối bên trong nếu không phải tận mắt nhìn thấy đường xuân chính là có mắt rồng đoán chừng đều sẽ xem nhẹ dạng hai người bọn hắn cái tồn tại xem ra hắc mã hoàng thất tránh ma phủ đích thật là độ tốt cùng các kẻ hoa đồng dạng đường xuân suy nghĩ muốn hay không làm tới nhìn một cái nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không phục chế không lâu nghe được có người chạy như bay tới thanh âm mắt rồng phía dưới đường xuất hiện phía trước có cái áo bào mỏ vàng láo giả đang bay trốn giống như mà phía sau đi theo hai cái cung trang nữ tử giống như đang đuổi g i ế t cái kia áo bào mỏ vàng láo giả ma quỷ này vườn hết thảy đều tràn ngập thần bí trên cơ bản người tiến vào cũng không dám tại không c h u n g phi tất cả đều tại trong rừng cây ghé qua còn an toàn một chút mắt thấy l á o giả vượt qua hai người mai phục chi điệu giống như kiệt lực giống như há mồm thở dốc mà phía sau hai cái cung trang nữ tử bên trong một cái lông mày nữ tử cười khanh khách nói sương bình nhìn ngươi trốn nơi nào triệu cầm ngươi cái xú nương môn bình vương phủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi lao giả gọi sương bình còn giống như là hắc mã đế quốc bình vương gia đem đồ vật giao ra bằng không hôm nay nơi này chính là nơi trôn tây h ngươi triệu cầm chậm lại bước chân một mặt nghiền ngẫm giống như nhìn xem bình vương mơ tưởng cái này vô tận thủy là chúng ta đoạt tới tay lao tử chính là hủy cũng sẽ không cho các ngươi được như ý các ngươi liền đợi đến hắc mã hoàng thất truy sát đi s ư ơ n g bình giống như như bị điên trong tay giơ một cái ngón cái thô bình ngọc hắc mã hoàng thất chúng ta thần băng cung thật là sợ úc triệu cầm bên cạnh một cái trẻ tuổi nữ tử cười khanh k h á c h nói đúng vào lúc này hai đạo kiếm quang đột nhiên bắn ra đánh d ế t hướng về phía triệu cầm vạch một tiếng triệu cầm sắc mặt lập tức khó coi bởi vì hai đạo kiếm quang thế mà đem hai người thân thể vạch ra một đạo thật sâu danh mau tới ha ha ha xu nơ môn các ngươi hiện tại chúng xuân h u y độc mau đem vô tận thủy giao ra bằng không đợi chút nữa từ bản vương không ngại hảo hảo cùng các ngươi một trận s ư ơ n g bình cười to p h é c lối một đôi màu đen cự p h ụ xoay tròn lấy b ổ về phía triệu cầm hai người lập tức ba người cùng hai người chiến thành một đoàn s ư ơ n g bình thực lực so triệu cầm hơi yếu một ít bất quá triệu cầm thụ t h ư ơ n g kết quả đánh cái ngang tay mười mấy phút sau năm người tất cả đều trọng thương tê liệt ngã xuống trên mặt đất mà triệu cầm hai người đọc chất làm đã bắt đầu xé rách váy áo của mình xem ra cái này xuân huyễn độc đoán chừng chính là xuân cung hoàn loại hình thôi tình độc tố nương môn nhìn các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu ngồi liệt tại đất sương bình đắc ý cười lạnh năm người đều đã mất đi tái chiến năng lực bất quá thời gian k h e kéo triệu cầm hai người thật đúng là xong rồi ha ha các vị chơi mệt rồi đúng hay không đường xuân cùng chu cổ lực một mặt lanh khóc cười đi ra người là ai sương bình kinh hãi phản xạ có điều kiện đưa tay tưởng móc đồ vật bất quá đường xuân đã sớm mấy ngón tay đâm tới c h ó i buộc lại h u y ệ t vị của bọn họ cầm giữ thân thể chu cổ lực một cái tát tới quất đến sương bình vương mất mấy khỏa răng lao g i tức dẫn đến chừng mắt mắt kim ngư c ừ n g cái gì lại chừng lời nói đảo cái này đối mắt chó chu cổ lực giữ dằn lại đi tới đá m ộ t cước đau đến bình vương lão ra hỏa kia thẳng h ừ h ừ ừ m người túi không gian này bên trong hàng tốt còn không ít úc đây chính là vô tận thủy bình vương nước này lấy ra làm gì dọ đường xuân vuốt đi xương bình túi không gian một mặt cười tủm tỉm hỏi bất quá xương bình xoay mặt đi không đáp không nói cũng được nhỏ n h ệ n trước chặt đứt một cánh tay chơi đùa đường xuân âm hiểm cười một tiếng chu cổ lực giơ lên hậu bối đại đao người tuổi trẻ chúng ta nói cho người cách dùng người giúp chúng ta một tay ta là thần băng cung trường lão triệu cầm triệu cầm hô úc trước tiên nói một chút công dụng bất quá ta không thích có người lừa g ạ ta t ngươi bây giờ giống như chúng xuân độc nha mà hai chúng ta đều là nam dọn đường xuân một mặt nghiền ngẫm giống như nhìn chằm chằm mị nhãn có chút n g ô n g lung triệu cầm ánh mắt tại nàng đường có m ộ m ư ờ i phần hoàn mỹ trên thân thể hoạt lưu ý kia chính là ngươi hiểu ai mà thôi cái này vô tận thủy là tiến vào ma quỷ vườn hạch o tâm nhất ma hạch o tâm hóa ma thủy có được nhất định lượng này thủy lợi nói liền có thể hóa đi ma hạch tầng bảo hộ từ ngươi tiến vào ma hạch bên trong đạt được bảo vật triệu cầm thở dài ma hạch ở đâu bên trong đều có cái gì đường xuân hỏi ngay tại phía trước ngàn dặm c h i địa vùng đất trung ương cái kia tiêu chí rất rõ ràng ngươi tiến lên sau một chút liền có thể nhìn thấy ngươi đem xương bình lao tặc này giải quyết hết mau trong tới không phải quá m u ộ n liền sợ bảo tàng cho người ta cướp đi hiện tại ma hạch chỗ đã có thật nhiều cao thủ trôi qua triệu cầm có vẻ như còn tương đối tốt tâm không đ ổ i đường xuân lắc đầu một mặt bình tĩnh ta nói chính là tình hình thực tế có tin hay không là tùy ngươi đợi chút nữa từ đường hối hận triệu cầm nói trên mặt mị thái vợ hơn ha ha vậy ngươi làm sao không vội mà đi vào mà chạy nơi này đến cùng xương bình đại chiến đường xuân một mặt nghiền ngẫm giống như cười t a ta chúng ta cùng xương bình có thủ người này phá hủy chuyện tốt của ta ta trước hết giết hắn lại đi vào triệu cầm kinh ngạc vội và nói lại không nói lời nói thật lời nói ngươi độc này nhưng là không còn cứu được đường xuân cười lạnh nói ngươi thể ta nói sau sẽ thả chúng ta đi triệu cầm nói bốn chu cổ lực diễn lại cho cũ một cái tắt tới triệu cầm trên mặt lập tức lưu lại một cái rõ ràng giấu năm ngón tay điểm nhẹ đường xuân nói thiếu chủ quan tâm nàng làm gì đừng nhìn dung mạo của nàng giống ba mươi tuổi chí ít trăm tuổi lao thái b ả chu cổ lực khe nói hủy khuôn mặt lời nói đợi chút nữa tử ngươi cũng đừng hối hận đường xuân một mặt tà tà cười ta hối hận cọng lông cầu lao tử chính là muôn giáo hấn này nương môn quất chu cổ lực tính tình đi lên lại chiếu chuẩn triệu cầm hai nữ mặt khác gương mặt lại là mấy bàn tay xuống dưới lập tức hai nữ thành đầu heo nhọn h ệ n ngươi nói nếu như chiếu vào hai người bọn họ trên mặt ngổn ngang lộn xộn đến hơn mấy đao sẽ như thế nào đường xuân cười khăn ó i hắc, hắc vậy thật là hủy khuôn mặt tuy nói các nàng công lực cao sau này dùng một chút cao dai đan dược cũng có thể khôi phục lại bất quá ta lão nện thủ đoạn cao minh đến lúc đó dùng ta hồng hà lòng đan các nàng trên mặt mấy cái nữa khẳng định khó khôi phục chu cổ lực phối hợp với âm hiểm cười nói các ngươi dám chúng ta là thần băng cung bên cạnh cái kia trẻ tuổi một điểm cô gái sinh đ ẹ p quát tự nhiên lại là bá một tiếng giòn vang lão nện tức giận tiến lên còn chiếu vào nữ tử kia phần eo đá mất ước đau đến nữ tử kia nước mắt nước mũi đi ra cùng với ai vô tận thủy tại không gian của ta trong túi Ngươi đi đi. Triệu cầm cầm t hai ở dài. h ha, n g ư ơ cái túi người à y bên n t r o hàng tốt cũng không、ít. Không hổ là xuất thân từ thần Hai là cũng băng cung.、Hai、nữ an tốt ít. xuất từ ác c lại bị ác ma ớ p đ ư n xuân nhưng g mặt đột ê m khe nói, các o i thiếu không rõ ràng đúng hay không. Hai người là ràng bản không đúng không. hay rõ c ngươi không đi phá ma hạch mà truy sát sư bình nó mục đích chính là vì trong tay hắn cũng có một bình vô tận thủy nếu như bản thiếu suy đoán không sai hẳn là một bình vô tận thủy còn chưa đủ đủ phá vỡ ma hạch đoán chừng hai bình cũng còn chưa đủ cho nên Các đại cao thủ cũng không có gấp gáp lấy đi ma hạch chi địa mà là tại các muốn đuổi theo giết phong thưởng người khác vô tật thủy ta giảng được đúng không ai ngươi cũng biết còn nói triệu cầm một mặt thì p h i cần bao nhiêu bình mới có thể giải khai chu cổ lực giữ rằn mà hỏi ít nhất phải sáu bình triệu cầm nói ẩm đường xuân gậy mấy ngón tay qua đi lập tức xương bình cùng hai người thủ hạ bộ ngực bị xuyên thủng ngỏm củ tỏi thấy triệu cầm hai người thân thể đều dài dòng một chút ngươi đã nói ta nói ra bỏ qua chúng ta triệu cầm nói ta đương nhiên nói qua bất quá Các đọc ngươi nhưng ta thế mà không có giải dược. hai người ngươi nói giải có lại à m sao đây? Đường Xuân, càng càng Xuân h triệu cầm tuy nói là trăm năm lao thái bà bất quá đoán chừng còn là cái chỗ cũng không tính bôi nhỏ ngươi coi như ngươi còn là trèo cao ngươi là trùng tộc sinh linh người ta thế nhưng là đường đường chính chính nhân tộc yên tâm tuần này bị một dặm c h i điệu ta nhìn chằm chằm người yên tâm cho các nàng giải độc chính là thiếu thiếu chủ cái này không thể a trong nhà của ta còn có phu nhân đâu nghĩ không ra lão n ệ n thế mà còn có chút nhân tính cứu một mạng người hơn xây tháp b ả y t ầ n g tháp nhỏ nhẹn người là vĩ đại đường xuân cười khan một tiếng trong lỗ t h a i truyền đến ta muốn ngươi trở ân a thanh âm giống như triệu cầm cùng với nàng bên cạnh nữ tử k i a sớm nhịn không được hai người cùng một chỗ hợp lực bổ nhào chu cổ lực thiếu chủ thế nhưng là các nàng mặt toàn bộ sưng lên như đầu lận a quá xấu. không lâu thế h mà truyền đến nhỏ nhẹn tiếng kêu tham thiết đường xuân dương mắt quét qua lập tức có chút kinh ngạc chu cổ lực bị hai nữ đuổi đến chuột chạy qua đường đồng dạng tại từng mảnh rừng cây bên trong chạy tới bỏ chạy một cái khác cô gái trẻ tuổi rõ ràng không phải là đối thủ của chu cổ lực gia hỏa này giống như thương hương tiếp ngọc không nỡ hạ thủ chỉ hiểu được một mực hô cứu mạng ngược lại thật sự là là bờ cực kỳ chương 694, n h ư thế cứu người pháp còn thể thống gì đường xuân hiện thân nghiêm mặt người cái hôn chứng thiếu chủ hôn chứng một cái hai ta cả một đời đều cho ngươi hủy triệu cầm gặp một lần đường xuân hiện thân trong tay một cái châm dạng thần binh lóe lên ánh bạc phi đâm tới đường triệu cầm chu cổ lực thế nhưng là biết đường xuân thực lực triệu cầm nửa thất trọng cảnh không phải đường xuân đối thủ triệu cầm cho đường xuân một cái mà thôi phá quất được té ngã trên đất một cái khác tuổi trẻ cũng nào lên đường lão đại lại là hung ác tắt hai hai người ngã sấp xuống tại đất dây r ủ i lấy tưởng đứng lên bất quá không gió cũng dậy s ó n g ra một cái cự t r ư ờ n g treo cao tại hai người bọn họ đỉnh đầu một cỗ vô song áp lực chuyển đến hai người lập tức trên mặt hiện lên cực đoan kinh h ả i không dám loạt động không cảnh thất trọng triệu cầm miệng bên trong lấy ấy giờ phút này mới hiểu được người ta có thể được người xưng là thiếu chủ khẳng định có thực lực hai người các ngươi thật sự là không biết tốt xấu là thủ hạ ta chu cổ lực cứu được các ngươi Các n g ư ơ i thế mà không biết cảm ơn ngược lại yếu hủy ân nhân các n g ư ơ i lương tâm cho chó ăn đúng hay không đ ư ờ n g xuân bá khí mười phần đây coi như là cứu người sao n g ư ơ i cái kia hôn sổ sách thủ hạ hại chết chúng ta triệu cầm khẽ nói vậy ngươi nói nếu như ta thủ hạ không giúp hai người các ngươi giải độc nếu ta bung ô ra các ngươi hai người các ngươi kết quả sẽ như thế nào hai đứa ngươi bản thân hảo hảo lẫn nhau nghĩ kết quả sẽ như thế nào đ ư ờ n g xuân một mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m chằm các nàng cái này triệu cầm cho huế t r hoàn toàn chính xác nếu như không phải mới vừa trụ cổ lực giúp các nàng giải độc đoan t r ừ n g vừa để xuống mở hai người hội điên cuồng đi ra ngoài về sau đoan t r ừ n g hội xấu hổ giận dữ mà chết rồi đến lúc đó sinh ra kết quả so hiện tại hỏng bét được nhiều không sai a ngươi suy nghĩ một chút đến lúc đó hai n g ư ờ i khó kìm lòng nổi khẳng định hội kéo quan quần áo đến lúc đó hai người các ngươi liền nổi danh toàn bộ vực ngoại đều đem biết đường đường thần băng cung trưởng lao thêm mà thân thể trần chuồng khắp nơi du lịch xuân lại là cười lạnh một tiếng thế nhưng là ngươi vì cái gì không giúp chúng ta giải độc triệu cầm một câu đi ra đường lão đại cũng cho hung hăng trẹn họ một chút lão nhện thế nhưng là phiên muộn quắt lao tử kém chỗ nào l i ê n hai người các ngươi bộ dạng này lão nhện ta là bị ép buộc không phải cho lão nhện ta sách giày cũng không xứng không xứng ngươi lại nói nghĩ không ra triệu cầm giữ rằng chừng mắt chu cổ lực ha ha không nói không nói đều đi qua chu cổ lực chen lấn điểm cười có vẻ như gia hỏa này cùng triệu cầm thật đúng là mắt đ ố i mắt mà lại gia hỏa này giống như có chút sợ vợ các ngươi đều già bảy tám mươi tuổi người biết bản thiếu bao nhiêu tuổi sao chưa đầy ba mươi tuổi nhỏ n ệ n phối các ngươi vừa vặn phù hợp bởi vì lao tử không tưởng non c h â u ăn cỏ già việc này không cần lại oán trách cái gì việc đã đến nước này kỳ thật nhỏ nhẹn cũng là không sai nói một chút các ngươi tính toán cho sau này tiếp tục về thần băng cung còn là theo chân chu cổ lực đường xuân hỏi chu cổ lực chẳng lẽ hắn chính là chu tức tông trưởng lão kia chu cổ lực triệu cầm giờ phút này mới phản ứng được một mặt kinh ngạc hỏi chính là ngươi diệt chân linh thành cùng thái dương thành chính là cái kia chu cổ lực một cái khác nữ tử liếu liên cũng hỏi hắc hắc hiện tại biết ta chu cổ lực danh khí đi chu cổ lực thế mà đắk sắt đạo hai người các ngươi còn là gia nhập chu tước tông đi vị này là thiếu chủ của chúng ta đường xuân ghi nhớ sau này liền gọi thiếu chủ ngươi liền đắc t r í a đoán chừng tất cả đều là các ngươi thiếu chủ công lao a liền ngươi cái này thân thủ còn không bằng ta triệu cầm một mặt khinh thường lão nhện thật là có chút phiền muộn khe nói ai nói thu phục chân linh thành cùng thái dương thành ta thế nhưng là s u ấ t đại lực thiếu chủ rõ ràng nhất ừ n chu cổ lực là trên thực tế người chấp hành chu tước tông gần nhất nhiều hạng đại sự đều là hắn b ạ c kế mưu trí phương diện có một tay mà thực lực cũng không yếu mà lại ta không có suy đoán sai hai vị còn là vân anh chưa gả chi thân việc đã đến nước này ta làm cái có sắn bà mối việc này cứ như vậy đây là ba khối ngọc đ e o một phượng hai hoàng cắt một khối nhận lấy liền xem như định xong đường xuân là rèn sắc khi còn nóng lâm thời đầu trực tiếp dùng lôi hỏa luyện chế ra ba khối ngọc đ e o vứt cho chu cổ lực da hỏa này cầm trôi qua triệu cầm hai người không để ý tới hắn kết quả lão nhẹt mặt dạn mày dày quả thực là nhét vào hai người trong tay ba người mặt đỏ dần còn hiểu được thẹt thùng việc này được thiếu chủ ngươi tự mình đi thân băng cung cầu hôn triệu cầm cũng bất đ ắ c dĩ đ ề u như thế cũng không có chiếc việc này không có vấn đề bất quá tạm thời đoán chừng phải trước chờ một đoạn thời gian chờ chúng ta chu tức tông chính thức tuyên bố tái xuất về sau đường xuân nói được bất quá ngươi phải đem đồ đạc của chúng ta trả cho chúng ta triệu cầm nói khác có thể trả cái này vô tận thủy không thể trả đương nhiên chúng ta có thể hợp tác cùng đi tìm ma hạch bên trong bảo vật đến lúc đó phân một chút cho các ngươi hai không có vấn đề không phải các ngươi trở về không tốt giao xuân nói ai thiếu chủ nói làm sao lại làm sao đi bất quá mới hai phần vô tận thủy còn kém bốn phần triệu cầm nói chúng ta tiếp tục tìm kiếm mục tiêu nhất định phải góp đủ phần đường xuân nói đúng rồi tộc khác loại đều có cảnh giới gì cường giả chúng ta tâm lý nắm chắc cũng tốt có cái chuẩn bị đúng hay không vũ tộc n g u y ệ t quang tộc cùng tộc người l u ô n nghe được nói có thất trọng cảnh cao thủ khắc hắc mã hoàng thất bên trong trừ xương bình bị diệt khắc không người đến mà c ổ nguyên tông la n à o giáo người tới bên trong tối cao thân thủ người liền nửa thất trọng cảnh giới người thiếu chủ này cũng không cần lo lắng triệu cầm bắt đầu bảy mưu tinh kế nghỉ dưỡng sức nửa ngày bốn người bắt đầu ra thiếu chủ cái này thế nhưng là có chút cái kia chu cổ lực lặng lẽ truyền âm cho đường xuân cái gì cái này cái kia đường xuân hỏi liễu liên là triệu cầm đồ đệ a cái này hiện tại hai cái đều thành phu nhân của ta cái này xưng hô như thế nào a chu cổ lực nói chuyện đường xuân xưng s ờ cũng có chút trận tròn mắt cười một tiếng nói nhỏ n h ệ n ngươi có phúc khi a thế mà sư đồ cùng một chỗ thu ngư bức châu cái gì sau này có chút cái kia truyền đi không dễ nghe chu cổ lực sầu a cái này dễ dàng lúc này triệu cầm truyền đông nói đường xuân quét qua hiện phía trước mười cái gia hỏa chính hôn chiến thành một đoàn mà trung ương một cái vũ tộc nữ tử thủ bên trong cầm một cái pháp trượng dạng đồ vật mạnh mẽ đâm tới mỗi một chút liền có một cỗ đáng sợ thủy tiễn tràn đầy hung hãn phù văn bắn đi ra nữ tử lại là một vị thất trọng cảnh cao thủ mà lại thế mà so triệu cầm càng thêm tuổi trẻ càng xinh đẹp một thân có ba loại nhan sắc váy lụa màu phối hợp quần áo bó lộ ra tịnh lệ mười phần mà vây công những tên kia toàn bộ một thủy áo đen trong đó giống triệu cầm loại này n ử a thất trọng cảnh cường giả có mấy cái lại thêm mấy cái lục trọng cảnh cường giả cũng là cùng nữ tử đánh cho khó phân thắng bại chúng ta chờ bọn hắn đánh cho không sai biệt lắm thời điểm ra ngoài nhặt nhạnh chỗ tốt đường xuân cười nói bốn người thu liễm khí cơ trốn đi phương mật nhi tranh thủ thời gian giao ra vô tận thủy tới chúng ta thông ma giáo có thể tha cho ngươi khỏi chết một cái trung niên nhân áo đen trong tay nâng một kiện hắt t h á p trạm thần binh tại hô to vân phong có gan liền cùng ta đơn đả độc đấu ngươi đường đường thông ma giáo ngoại đường phó đường chủ thế mà làm như thế bị hổi hành vi mười mấy người vây công ta một cái ngươi có còn hay không là nam nhân ta nhổ vào phương nguyệt nhi khai nói ta vân phong lại không nốc có thể còn đầu tại sao phải đánh đơn kia là hành động ngung ố c còn nói có đúng hay không nam nhân ngươi thoát cùng ta thử một lần chẳng phải rõ ràng á vân phong căn bản cũng không mắc lửa mà lại dùng ngôn ngữ kích thích lấy phương nguyệt nhi nữ tử cho tức giận đến toàn lực s u n g kích thủy quang bay múa đầy trời giống như một cái cự đại cái lồng đồng dạng chụp vào mười cái ra hỏa bất quá, vân phàm o trong n g tay hát tháp tựa hồ h p bất phàm, đi lên đâm một cái mấy nửa thất trọng cảnh cao thủ cùng một chỗ dùng lực hướng hắt tháp bên trên rót vào chất lực một cỗ hắc khí ra bên ngoài gấp phun ra ngoài hóa hình vi một đầu màu đen lớn dao lớn dao đầy người mang theo màu đen phủ qua hướng phương nguyệt nhi hình thành lồng nước từ bên trên khe cắn liền phá vỡ đây cũng là thông ma giáo một loại hợp kích chi thuật hoàn toàn chính xác bất phàm thế mà có thể khắc chế vũ tộc khống thủy pháp bảo triệu c ô m g truyền âm nói thông ma giáo thực lực bất p h ẳ m a một cái ngoại đường phó đường chủ đều có nửa thất trọng cảnh giới đường xuân nói đó là đương nhiên giống thông ma giáo phó giáo chủ tất cả đều là không cảnh thất bát trọng cảnh cao thủ mà giáo chủ xích hồng năm đó thế nhưng là cựu trọng cảnh cao thủ không ma giáo thất trọng cảnh cao thủ là chúng ta ba bốn cái tông phái tổng cộng không phải năm đó cũng sẽ không kém điểm liền nhất thống vực ngoại đảo vực triệu c ô n nói bất quá vũ tộc pháp khí cũng lợi hại xem ra song phương giống như thế lực nam nhau nhất thời nửa phần mà khó mà xuất hiện song phương đều trọng thương c h ẳ n g diện đường xuân thở dài ngươi còn nói vừa rồi nếu không phải chúng ta triệu cầm nghĩ đến mình cùng xương bình chiến nếu không phải lưỡng bại câu thương cũng sẽ không xảy ra phía sau sự tình trong lòng cỗ oán khí lại nổi lên sức một mình ta là có thể giải quyết rơi người cùng xương mình đường xuân lạnh lùng hừ nói triệu cầm nghĩ nghĩ có vẻ như người ta giảng được có đạo lý cũng liền thôi các ngươi cất giấu ta ra ngoài hỏi một chút nhìn xem có thể hay không làm đến vô tận thủy thôi l i u liên cười lạnh nói ừ n bộ dạng này ra ngoài liền có thể làm đến vô tận thủy giống như không có khả năng thiếu chủ lần này là có chút k h o á t lác nếu là làm không tốt bọn hắn song phương liên thủ thiếu chủ có phiền phức chu cổ lực cũng như thế tán đồng gia hỏa này lão bà còn không có lấy được giường liền bắt đầu vi người trong nhà nói chuyện ha ha các vị đánh cho rất nóng nha đường xuân một tiếng cười t a đứng ở một cây trạc cây trên cành nhoáng một cái nhoáng một cái gia hỏa này cố ý lộ ra không cảnh thất trọng tinh thần lực áp lực vân phong cùng phương nguyệt nhi tất cả giật mình lập tức mặt đều âm chầm xuống huynh đệ này nương môn trong tay có hai bình vô tật thủy người giúp ta một tay cướp lại sau chúng ta chia đ ề u thương ma giáo vân phong liền danh đô không có hỏi trực tiếp cùng đường xuân mặc lên gần như không thể không nói cái này ngoại đường làm việc chính là là m ngoại giao cái này đường xuân có v ẻ n h ư có chút do dự chương sáu trăm chín mươi lăm đoạt thủy chi chiến không lừa ngươi huynh đệ có thất trọng cảnh thực lực còn sợ ta hội đổi ý sao vân phong nói mà lại đến lúc đó phương nguyệt nhi túi không gian bên trong vật kiện khác toàn bộ cho ngươi thế nhưng là ta dù sao cũng phải phòng một phòng có phải là mấy người các ngươi hợp lực cũng có được cùng ta hòa nhau thực lực đến lúc đó các ngươi q u y ệ t nợ làm sao bây giờ không bằng dạng này trong tay các ngươi khẳng định cũng có vô tận thủy ngươi trước cho ta một bình sau đó ta giúp ngươi xuất lực diện phương nguyện nhi đến lúc đó hai bình đều cho ngươi ta người này cho tới bây giờ nói chuyện chắc chắn đường xuân nói huynh đệ đem ta vân phong đương đồ đần đúng hay không đưa cho ngươi lời nói ngươi một giải ta đi đâu tìm người húng chi thân ngươi tay như thế cao vân phong mặt đều kém chút khí xanh biết ha ha các ngươi thông ma giáo còn sợ ta một người dựng nợ sao đến lúc đó lên truy nã một toàn bộ đảo vực đổi bắt ta nhưng là không còn trâu ngồi b ả thân trừ phi là ngươi đối thông ma giáo không tự tin đường xuân kích đem nói trừ phi là ngươi trước m ố t vào chúng ta thông ma giáo chín hoàn đoạt m ệ n h đan một khi giải quyết phương nguyệt nhi chúng ta lập tức cho ngươi giải dược mà lại ngươi cũng không cần lo lắng cái gì chúng ta giải dược liền mang ở trên người đến lúc đó chúng ta nào dám quỵt nợ đúng hay không vân phong nói ngươi coi ta là đồ đần đúng hay không đến lúc đó ta độc mất mạng cầm cái này vô tận thủy có ích lợi gì đường xuân k h i nói kỳ thật con hàng này đang câu cá cái này chính hoàn đoạt mệnh đan tuy nói vô cùng độc nhưng là vừa vặn đường xuân trong tay có rõ ràng ma huyện chú đan hơn nữa còn là huyền giai hạ phẩm là đoạn thời gian trước giúp tiên thành phủ quản trưởng lão luyện chế lúc tư từ, từ cắt xén xuống tới vừa vặn có thể am hiểu đan này độc đương nhiên đường xuân không thể đáp ứng quá sảng khoái miễn cho gây nên g i a hỏa này hoài nghi chúng ta hợp lực nhiều nhất cùng ngươi hòa nhau độc đan này ít nhất phải ba ngày sau mới có thể vùng toàn bộ độc đi ra ngươi nghĩ nếu như chúng ta không cho ngươi giải dược lời nói đến lúc đó ngươi chẳng phải là muốn cùng chúng ta liều mình ngươi một liệu mình chúng ta đoán chừng cũng không có đường sống chúng ta còn muốn còn sống vân phong nói cái này giống như cũng có chút đạo lý bất quá không thể nuốt một viên chỉ có thể trước nuốt nửa viên thành giao lập tức liền đem nửa viên độc đan ném qua đến về sau ném vô tật thủy không thành giao lời nói ta thế nhưng là chọn cùng phương nguyệt nhi hợp tác đường xuân nói thành giao vân phong không có lại do dự dành tay ném qua đến nửa viên độc đan đường xuân cũng không hai lời ăn vào hội hạ độc chết người thơ ma giáo chín hoàn đoạt mệnh đan rất nổi danh chính là không cảnh thất trọng cũng sẽ cho độc bỏ mình tranh thủ thời gian ngăn cản triệu cầm gấp đều nuốt còn ngăn cái r á m cũng tốt chết càng tốt hơn chu cổ lực ra hỏa này đầu góc lại hoạt lạc ừng ư ơ i thật giống như đối các ngươi thiếu chủ cũng không trung tâm triệu cầm xứng sở cái r á m trung tâm lão tử cũng là bị ép cùng hắn ghi lại ba năm huyết khế bất quá nếu như hắn bị độc chết là chính hắn sự tình huyết khế này coi như tự động giải trừ đến lúc đó này thiên đại lớn ta mang theo các ngươi về di thổ thành tiêu giao khoái h o ặ t đi chu cổ lực nói di thổ thành ở đâu triệu cầm hỏi úc rất xa nơi đó giống như là tiên cảnh đồng dạng chu cổ lực tranh thủ thời gian ba phải trong lòng thẳng xấu hổ sao dọn kém chút lộ nhân bánh may mắn nàng không biết được di thổ thành không phải biết mình bị một con côn trùng làm lời nói còn không yếu cùng ta liều mình vân phong cười khăn một tiếng vứt r a vô tận thủy tới đường xuân kiểm tra một chút thu nhập chết nhận không gian về sau địa hải thần trâm phồng lớn hướng phương nguyệt nhi mưa khoác lên một kích ẩm vang một tiếng mưa che đậy lại kịch liệt lắc l ư mở phương nguyệt nhi xem xét mặt đều khí xanh biết hét lớn nhân tộc ngươi làm sao cùng thông ma giáo cấu kết cùng một chỗ bọn hắn thế nhưng là chúng ta vượt ngoại tất cả tông phái cùng sinh linh địch nhân trung nghe nói ngươi có hai bình vô tận thủy đây là sự thật ta đường xuân hỏi có quan hệ gì tới ngươi ngươi tranh thủ thời gian giúp ta diệt thông ma giáo nhân mã đến lúc đó tìm tới bảo tàng sau ta chia một ít cho ngươi phương nguyệt nhi nói bà n h đường xuân không nói hai lời trực tiếp lại là một lớn nâng xuống dưới bộ xoẹt một tiếng phương nguyệt nhi rốt cuộc không chịu nổi cường đại công kích phun máu muốn chạy thế nhưng là chạy không thoát đường xuân lại nâng lớn nâng chậm rãi nhân tộc ta phân ngươi một bình n g ư ơ i giúp ta cùng một chỗ diệt thông ma giáo nhân mã phương n g u y ệ t như gấp tiếp tục đánh xuống đoán chừng mình hôm nay thật đúng là được tán g thân nơi đây g i a hỏa này quá mạnh cùng thực lực mình tương đương a ha ha ha h ắ n dám sao chúng ta thông ma giáo chín hoàn đoạt mệnh đan là sẽ muốn nhân mạng huynh đệ gấp rút tiến công mau chóng cầm xuống bằng không ngươi đ ộ c này làm coi như phiền thoái vân phong đối với mình độc đan rất tự tin a trước ném qua tới đường xuân đột nhiên nói huynh đệ ngươi thật không muốn mệnh đúng hay không vân phong nghe xong gấp cầm đi ngươi phải giữ lời dùng không phải ta chính là tự bạo hai chúng ta cùng một chỗ sau đời phương nguyệt nhi bị buộc bất đắc dĩ vứt ra một bình qua đi đường xuân tiếp thủ huynh đệ ngươi độc này cũng không phải ba ngày làm mà là hiện tại đã làm bắt đầu nếu như không thể mau chóng giải quyết hết phương nguyệt nhi ngươi có sinh mệnh nguy hiểm vân phong kêu lên không sao chờ ta cùng phương nguyệt nhi cùng một chỗ thu thập hết các ngươi tự nhiên giải dược liền đến tay đường xuân nói giải dược ta là sẽ không để trên người giấu ở một nơi bí mật một khi đắc thủ ta lập tức qua đi lấy vân phong nói q u y một tiếng đường xuân không hai lời phong vân cười một tiếng kích đột nhiên đưa ra mang theo đáng sợ lôi khí trực tiếp liền động mặc vào vân phong thân thể bảo tháp đã mất đi chủ yếu trưởng khống giả h o n h một tiếng thế mà nổ tung hai người liên thủ mà triệu cầm cũng đi ra một trận đánh g i ế t kết quả mười cái thông ma giáo cao thủ trốn hai cái mà bốn cái không cảnh lửa thất trọng cảnh cường giả thành thiên quỷ thuyền bên trong hồn phách ngươi ngươi không muốn sống nữa cũng tốt ngươi theo giúp ta vân phong cùng chết đi vân phong rẽ rủa lấy hô hắc xin lỗi bản thân có cái này huyền dai rõ ràng ma huyện chú đan không chết được đường xuân cười khan một tiếng sở ra đan này đến còn l u n g lay một ngụm nước vào ngươi ta hối hận nha vẫn phong ngửa mặt lên trời hét to một tiếng một tiếng oanh thiên nổ vang âm thanh truyền đến hắn chết g i a hỏa này cũng có gan thế mà t h ầ n hồn tự bạo ta ghi lại ngươi biết muốn cướp về vô tận thủy không thể nào phương nguyệt nhi thở phì phò hừ một tiếng tấn chạy trốn có bốn bình còn kém hai bình đường xuân nhìn xem chiếc nhẫn không gian bên trong vô tận thủy đáng tiếc phương nguyệt nhi quá mạnh muốn lấy nàng không có khả năng hiện tại còn muốn làm đến hai bình đoán chừng khó khăn không bằng nghỉ ngơi một chút đi qua nhìn một chút ma hạch chỗ lại làm quyết định triệu cầm nói đường xuân cảm thấy cũng có đạo lý thế là bốn người nghỉ ngơi mấy canh giờ về sau hướng phía vùng đất trung ương tiến có triệu cầm dẫn đường ngược lại là thuận tiện hơn nhiều mà lại đường xuân hiện đi vài trăm dặm thế mà không biết một người quái sự chẳng lẽ tất cả đều đi ma hạch chỗ triệu cầm cũng nghĩ hoặc khả năng bọn hắn đã bắt đầu công kích ma hạch phòng che đậy chúng ta mau chóng tới Đường người xuân nói, bốn tăng nhanh Qu bộ pháp. đường xuân hiện cái kia cái gọi là ma hạch thật giống là một cái hạch đào trái tim cao tới hơn trăm mét chiếm cứ đạt khoảng ba dặm phạm vi bất quá đoán chừng lúc trước tiến hành qua một lần tàn khốc chém g i ế t nơi xa nằm rất nhiều chân cụt tay đức toàn bộ phạm vi đạt mấy dặm không gian bên trong tràn đầy một cỗ nồng đậm mà gây mũi mùi máu tươi mà bây giờ còn lại đoán chừng tất cả đều là c ư ờ n giả g không nhiều liền mười mấy tất cả đều là nửa thất trọng cảnh trở lên câu giả bao quát vũ tộc phương nguyệt nhi cũng tại ma hạch bên ngoài hắc mã hoàng thất cùng thông ma giáo nhân mã đều cho đường xuân giải quyết những người khác mã đường xuân cũng không nhận ra Quái u sự, cổ n g bên cạnh hắn cách đó không xa cái kia trung niên nữ tử gọi mặc tuyết trong giáo tam trường lão hai người thực lực cùng ta tương đương nghĩ không ra hát hồng giáo lần này thế mà phái ra hai vị trọng lượng cấp nhân vật tới xem ra bọn hắn vốn là dự định tình thế bắt buộc bất quá hắc hồng giáo cùng chúng ta thần băng cung bao quát c ổ nguyên tông cùng hắc mã hoàng thất đều không nghĩ tới vũ tộc n g u y ệ n quang tộc bọn hắn sẽ có thất trọng cảnh cao thủ tới cái kia được lấy màu đỏ mạng che mặt nữ tử chính là vũ tộc đại trưởng lao không tuyết nhi không cảnh thất trọng cao thủ lúc ấy truy sát q u a ta còn có ba cái kia quang đoàn để người nhìn lại có chút cái bóng mơ h ồ nghe nói là địa long tộc cùng tộc người lồn cao thủ còn có hung ác huyết hổ tộc cường giả sơn phượng tộc c ư n g giả những sinh linh này thực lực cùng không tuyết nhi không sai bị lắm mấy người khó phân cao thấp triệu cầm thở dài biết lần này đoán chừng là không hy sướng cùng nhiều như vậy không cảnh thất trọng cao thủ so sánh mình thực lực căn bản liền không chịu nổi một kích đường xuân quét tới hiện tộc người lùn tên kia tựa như là một cái quả bí lùn lơ lửng giữa không trung trên thân ra một loại đỏ ma sắc quang mang bảo hộ lấy chính mình đến mức đ ị a long tộc còn có thể thấy rõ ràng điểm thân thể giống như nhỏ khủng long mà đầu lại là nhân tộc tướng mạo nơi đây giống như có cái cường đại lực trường mỗi người đều cảm thấy một cô áp lực cực lớn cựu liền đi đường đều có chút phí sức mà lại mấy cái này ra hỏa tất cả khoảng cách ma hạch trăm mét chi điệu ràng co giống như cho cái gì rằng có như vậy có chút bước đi liên tục khó khăn tư thế mắt rồng một mảnh quét đường xuân có chút giật mình bởi vì tuần này bị hoàn toàn chính xác có cái năng lượng lực trường là lấy ma hạch làm trung tâm từng vòng từng vòng triển khai lực trường lại làm à u đỏ trong suốt càng đi màu đỏ càng mầm manh mà sắp tiếp cận ma hạch chỗ lúc những cái kia màu đỏ càng nồng đậm giống như toàn bộ không gian đều cho n h u ộ n thành màu đỏ giống như bất quá chu cổ lực nói là không nhìn thấy giống không t u y ế t nhi bọn người có thể hay không nhìn thấy liền k ó nói đánh ra lấy cái này áp lực cực lớn liền cùng những này nhan sắc có quan hệ tựa như là một loại đặc biệt năng lượng giống như đoan chừng càng tiến áp lực càng lớn bởi vì cường giả cấp độ rõ ràng nửa thất trọng cảnh tất cả khoảng cách hai trăm trăm mét chỗ liền không đi vào bất quá lại đi vào trăm mét chỗ lại là có mấy cái bọn g i a hỏa này khẳng định tất cả đều là thất trọng cảnh cao thủ m à đ ư ờ n g xuất hiện khoảng cách ma hoạch một trăm mét chỗ mấy tên trong tay không ngừng ra bên ngoài b ư ớ c r a vô tận thủy tại thân thể bên ngoài hình thành một cái trong suốt cái lồng mà không chung màu đỏ đụng một cái bên trên vô tận lồng nước tử liền sẽ biến mất một chút xem ra vô tận thủy hình như là những n à y màu đỏ năng lượng cát tinh bất quá bởi vì càng đi bên trong càng khó cho nên màu đỏ năng lượng nhiều lắm chính là co vô tận lồng nước tử yêu tiến lên trước một bước cũng khó khăn chương sáu trăm chín mươi sáu lượt r ư ờ n g đường xuân cũng minh bạch tại sao phải vô tận lượng nước nhiều chỗ tốt bởi vì lượng nhiều ngươi lồng nước tử liền càng dày bởi vì màu đỏ năng lượng đang không ngừng làm hao mòn lấy ngươi vô tận lồng nước tử cái này y tứ có hạn chịu không được lớn tiêu hao tiểu tử giáo giác làm gì cút đột nhiên h ư lạnh một tiếng từ đoàn kia huyền không quả bí lùn quan g đoàn bên trong chuyến tới đường xuân không để ý tới nó trực tiếp phá tan bên ngoài nửa thất trọng cảnh cao thủ tầng hình thành vòng tròn hướng phía trước mà tiến không lâu thế mà đạt tới cách ma hạch mười tám o gạo chỗ khoảng cách tầng thứ nhất vòng chỉ còn lại hai mươi m khoảng trừng khoảng cách mà đường xuân phía trước chính là quả bí lùn quan g đoàn ừ m còn có chút thực lực tộc người lùn sinh linh còn giống như kinh ngạc một chút thang lùn ngươi vừa rồi dám mắng nhà ngươi lại yếu đợi chút nữa tử ngươi sẽ biết tay đường xuân lạnh lùng ô n g tộc người lùn tên kia khe nói ta nâng tử ta sợ ngươi sao đ ằ n g bên này sự tình song đào ngươi ra người đương chống gõ thức thời tranh thủ thời gian tới giúp ta một thanh đợi chút nữa tử tha cho ngươi một đầu mặt nhỏ tộc ngươi lùn sinh linh thế mà gọi nâng tử huynh đệ đừng lên đương cái này thằng lùn thích ăn nhất ra người bao quát ra thú chim ra cho nên ở trong tộc có ra nâng tử xưng hảo ta gọi tất tròn chúng ta đ ị a long tộc sinh linh là nhân tộc đáng giá nhất tin cậy bằng hữu tất cho nói n ta nhổ vào các ngươi đ i ệ long tộc bẩn nhất phủ hung tàn nhất vừa rồi ngươi một hơi chẳng phải thôn p ệ bảy t á người gian â g từ mắng bất quá đoán chừng là dùng sức quá mạnh thân thể thế mà lung lay mới ổn định lại đường xuân cảm giác càng đi về trước gáp lực càng lớn bất quá tại vững bước đi lên phía trước thời điểm đường xuân cũng hiện một điểm quen thuộc mùi vị chính suy nghĩ c ố này có thể là cái gì lúc đột nhiên hiện đôm đốt một tiếng một đạo ngân sắc thiểm điện bổ về phía đi lên phía trước được gần nhất một cái huyết sắc quan g đoàn huyết sắc quan g đoàn tranh thủ thời gian ra bên ngoài một tội động vô tận thủy lại phun ra điểm ra đến dày hơn lồng nước tử mới khó khăn lắm ổn định lại thân thể mà liên tại n h o á một cái ở giữa đường xuân hiện huyết sắc quang đoàn bên trong bảo bọc lại là một cái thân hổ đầu người quái thú ra hỏa này hàng toàn thân huyết sắc trong suốt hẳn là huyết hổ tộc cường giả bất quá tại đạo thiềm điện kia s ẹ t qua một m á y mắt đường xuân cảm giác được cố này màu đỏ năng lượng hẳn là thuộc về quang điện một loại một loại năng lượng thuộc tính nếu thật là quang điện thuộc tính vậy liền dễ làm hơn nhiều bởi vì lôi cùng tiềm điện thường thường là phối hợp cùng một chỗ thế là đường xuân lại phun ra một chút vô tận thủy không ở lâu nhưng đến ra nâng tử bên người cách đó không xa đứng vững mà đường xuân giờ phút này cũng là ở vào vòng thứ hai khiến cho gia nâng tử cùng tất tròn mấy tên đều không thể không nhìn thẳng vào lên đường xuân tới bởi vì có vẻ như cái này trẻ tuổi gia hỏa thế mà cũng là vị không cảnh thất trọng cảnh cường giả gia nâng tử sắc mặt có chút âm chìm có chút hối hận vừa rồi hướng về phía đường xuân mắng lời nói tấn mở ra lôi quyết thử thăm dò hấp thu một chút cảm giác chấn động toàn thân có trồng cây gai toto cảm giác bất quá cái loại cảm giác này cũng không phải là đặc biệt mánh liệt đường xuân tiếp lấy thử lại nhiều lần thăm dò về sau hiện rốt cục có màu trắng thiệm điện hạt tròn tiến vào mình trong đan điền xem ra thành công về sau đường xuân gia tăng cường độ nửa canh giờ qua đi vòng thứ nhất thất trọng cảnh những cao thủ tất cả đều hướng phía trước lại đi tới ba mươi m khoảng t r ư ờ n g cách ma hạch chỉ có bảy mươi gạo khoảng cách mà đường xuân đã lợi dụng chư tiên h đảo thời gian tỷ lệ hấp thu loại này màu đỏ điện quang năng lượng mấy ngày thời gian mà lại tận lực dẫn đạo loại này thiểm điện dùng để t ố i thể khuyết trương kinh lạc làng ra thậm chí dùng thiểm điện đi công kích trái tim đẳng nội tạng khí quan lấy tăng cường thân thể tổng thể sức chịu đòn không lâu cảm giác loại này màu đỏ điện quang đối với mình công kích lực độ giảm bớt tuy nói cảm giác á p lực nhẹ không ít nhưng là tưởng trực tiếp phá vỡ hướng phía trước tiến còn là khó khăn bất quá càng đi về phía trước bên trên hai ba mươi m é t đối đường xuân tới nói cũng không phải là cái gì độ khó bất quá đường xuân cũng không có bộ dạng này làm bởi vì nếu như mình một cái hướng phía trước tiến ba mươi m é t vậy rất có thể sẽ trở thành khắc cường giả mục tiêu công kích một người công kích đường xuân cũng không sợ liền sợ nhiều người hợp kích liền p h i ề n thoái thời đại này súng bắn chim đầu đàn sự tình thường có sinh cho nên đường xuân còn là giả vờ rất gian nan bộ g á n g tại rất đột nhiên đường xuân q u a y đầu nhìn một chút ra nâng tử một chút cảm thấy cái này tên lùn xác thực làm người chắn ghét bởi vì ra hỏa này lại tưởng hồn vốn vũ tộc phương nguyệt nhi liên thủ ám toán mình các ngươi khả năng không biết ra hỏa này trên thân thế nhưng là có bốn bình vô tận thủy phương nguyệt nhi đột nhiên ra miệng bốn bình lập tức đường xuân trở thành các phương chú mục tiêu điểm phương nguyệt nhi chúng ta cùng một chỗ động thủ diệt tiểu tử này vô tận thủy chúng ta chia đôi phân ra nâng tử nói được hắn cách ngươi gần nhất chúng ta tả hữu cùng một chỗ kề diệt cái này tiểu tử cùng vọng phương nguyệt nhi nói khác giống không tuyết nhi bọn người không lên tiếng rõ ràng muốn nhìn hí bởi vì đối thủ bị diệt một cái đối với mình liền càng có lợi hơn một chút tốt nhất là địch nhân toàn bộ bị diệt độc thừa mình một người g i a nâng tử trên thân màu đen quang khí loay lên g i a hỏa này thế mà đem vô tận thủy lại nhiều vung một chút đi ra hướng đường xuân tới gần bất quá giờ phút này đường lão đại cũng chính tại ô m cười bởi vì hắn nghĩ tới một cái chỉnh lý g i a nâng tử biện pháp tốt đã mình có thể hấp thu loại này màu đỏ thiềm điện không bằng lợi dụng hấp thu cường độ đem t i ề m điện dẫn tới đến lúc đó mình đã t h í chứng g i a nâng tử đoán chừng sẽ chịu không nổi đường xuân gia tăng hấp thu cường độ không lâu những cái k i a m à u đỏ tiềm điện tại đường xuân bên người tập trung vừa vặn g i a nâng tử phí đi khí lực kể vươn ra bàn tay đang muốn công kích bất quá đường lão đại không nghĩ ra thế mà xuất hiện ngoài ý m ớ n bởi vì màu đỏ tiềm điện hạt tròn tụ tập quá nhiều nguyên nhân thế mà xảy ra ngoài ý m ớ n vay một tiếng một đạo đầu ngón tay lớn tiềm điện nổ tung g i a nâng tử một tiếng h é t thảm cả người bị thiểm điện đánh trúng giống cây m ộ than phi nện vào nửa thất trọng cảnh chỗ vòng thứ nhất cường giả bên người những cái này ra hỏa xem xét lập tức tất cả đều thao lên không băng hướng gia nâng tử trên thân ngoan chiêu hô qua đi bởi vì gia nâng tử đoạt bọn hắn vô tận thủy lập tức gia nâng tử cho làm được c á i dám cổn nước tiểu lưu tranh thủ thời gian hắc q u a n g lóe lên phẫn nộ i chạy trước bởi vì bị thương nặng không trượt lời nói liền sợ hội cắm nơi này tiểu tử ta gia nâng tử ghi lại ngươi gia nâng tử thanh â m thật xa phẫn nộ i chuyển đến phương n g u y ệ t nhi tới để bản thiếu hảo hảo đùa với ngươi chơi đường xuân một mặt ánh mắt không tốt nhìn về phía phương nguyện nhi cô gái này từ nào còn dám tới tranh thủ thời gian đổi mạng xây dịch tưởng cách đường xuân xa một chút bởi vì phương nguyệt nhi còn tưởng rằng r a nâng tử là cho đường xuân cường lực một k í c h đả thương kỳ thật đây chỉ là cái ngoài ý muốn huynh đệ ta giúp ngươi một cái ngay tại phương nguyệt nhi cách đường xuân càng ngày càng xa lúc khía cạnh một cố đại lực bay tới một đạo to lớn hổ t r ả o chụp về phía phương n g u y ệ t nhi nàng thực sự không nghĩ tới huyết hổ tộc cách thanh trần sẽ công kích chính mình tranh thủ thời gian tránh bất quá quá muộn một điểm phương nguyện nhi cho cách thanh trần một hổ chụp hình được hướng đường xuân bên người nào tới phương nguyệt nhi thậm chí thấy được đường xuân một tấm âm um tùm cười xấu xa mặt xong rồi phương nguyệt nhi trong lòng ai thán một tiếng tại cái này có cường lực cấm chế địa phương tưởng c h u y ể n thân cũng khó khăn kết quả tự nhiên cho đường xuân một thanh nửa chế trụ liền ôm vào trong l ự c giá hỏa này thế mà dối ra vớt sói tử tại phương nguyệt nhi cao ngất địa phương sở người cái sắt sói phương nguyệt nhi dãy rủi lấy phẫn nộ hét lớn h ắ c h ắ c ta đây chỉ là tìm kiếm vô tận thủy bản thân mới không hứng thú đối ngươi sắt đâu liền n g u y ê điểm ấy tư sắc không có mùi vị đường xuân cười khan một tiếng tay hướng trong nội y đi vòng quanh kia là kém chút tức xịu phương nguyệt nhi tranh thủ thời gian hô không cho phép sờ vô tận thủy tại ta bên trái trong túi ngươi cầm đến liền là đường xuân đi đến tìm t ỏ i sờ đi ra nhìn một chút chỉ còn lại nửa mình ngươi túi không gian này bên trong đoán chừng còn có ta xem một chút đường xuân đưa tay lại sờ một cái đem phương nguyệt nhi cái kia tiểu hoa cái túi dạng túi không gian cho sờ đi nhìn cũng không nhìn liền ném vào chiếc nhẫn của mình không gian bên trong trả ta cái túi phương nguyệt nhi xấu hổ giận dữ muốn chết trả lại ngươi liền trả lại ngươi gấp cái gì lão tử là ai sẽ muốn ngươi cái túi sao đường xuân cười xấu xa một tiếng đem túi không gian trả lại cho nàng phương nguyệt nhi còn lang thần một chút g i a hỏa này thế mà còn hảo tâm như thế khẳng định có vấn đề bất quá không đợi phương nguyệt nhi đem liền đến đường xuân liền đẩy ra hắn giống như là tại đẩy một khối phế cục gạch cái thằng này miệng bên trong còn giàn g đạo coi như vậy đi bỏ qua cho ngươi đi phương nguyệt nhi đang muốn tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi thân thể bất quá sau một khắc a một tiếng kêu thảm phương nguyệt nhi cũng cho thiểm điện tới một chút màu xanh đầu lập tức hoàn toàn biến thành khô vàng sắc Cả người cũng người lập à ngoài. cho bổ đắc phi đến bên ngoài. Bởi vì, Phương、Nguyệt、Nhi bổ bên Bởi đến đã mất đi Nguyệt vì, vô mất t n vòng thủy h hộ ò n g tức ử tự nhiên là tất vào màu đ cả mọi người trận tròn mắt nhìn xem đường xuân trong lòng đều tại méo mó lấy ra hỏa này thế mà liền nữ người quần áo đều muốn đoạn trọng khẩu vị a ta là không cẩn thận ai kêu y phục của nàng kẹp ở linh thạch trống bên trong cùng nhau hút đi đường lao tại một mặt vô tội lẫn nhau mà phương nguyệt nhi chính đang cắn răng các vị ta nhìn bộ dạng này tốn hao xuống dưới cũng không phải cái biện pháp không bằng chúng ta cùng một chỗ hợp lực đem vô tận thủy toàn bộ tung ra đến một kích toàn lực có lẽ liền có thể phá vỡ nơi này cấm chế phòng ngự đi vào đường xuân đề nghị tiểu tử ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm địa long tộc tất tròn cười lạnh nói ý gì đường xuân hỏi ngươi có bốn bình vô tận thủy mà chúng ta mới hai bình ngươi ném hai bình còn thừa lại hai bình vậy chúng ta không có bổ sung chẳng phải là trông mong nhìn xem n g ư ơ i tiên bảo mà lại còn được bị cái này tiệm điện công kích tất tròn k h a nói cái kia ai có thể chứng minh ngươi chỉ có hai bình đường xuân cười lạnh còn dạng này chúng ta muốn ném tất cả đều được duy nhất một lần đem vô tận thủy ném ra ngoài đi vì phòng ngừa có ít người không ném xong chúng ta mấy cái ký kết cái lâm thời đầu huyết khế chỉ ký kết vô tận thủy kể từ đó ai cũng không g i m tàng tư đúng hay không Cách thanh trần đề nghị. trần Ta đồng đề ý. kết h ô n g t u y nhi chưa hưởng ứng, bởi vì, nàng chỉ có một bình, Trường trường vòng chưa chỉ hao hết bởi tiêu rồi. có lực vì, một sắp xoáy. Kết 697, quả người khác đều đồng ý đường lão đại cũng giả bộ một mặt thịt đau đồng ý bất quá g i a hỏa này sớm m a u t ú c sức mạnh chuẩn bị đi vào các phương chuẩn bị xong qua đi lập tức vô tận thủy như bồn rội rội về t i ề n đến mà tất cả cao thủ cùng một chỗ dùng lực ẩm vang một tiếng quả nhiên nhiều như vậy vô tận thủy để to lớn ma hạch lung lay cỗ màu đỏ cấm chế năng lượng lấp lóe đã nứt ra tự nhiên lúc này ai cũng sẽ không chờ người khác đi vào trước cảm giác gáp lực nhẹ đi mấy thân ảnh đi đến cuồng chen mà đi tất cả mọi người là trước hướng bên cạnh hung ác đập một trưởng tưởng đẩy ra người khác bản thân lại đi đến chen bất quá tất cả mọi người hiện đường xuân thế mà đ o ạ t tại trước n h ấ t đầu tiểu t ử này sớm tiến b ả o mà lại g i a hỏa này thái đáng ghét thân thể chen vào khe hở một nháy mắt thế mà quay người tới ra bên ngoài ném đi mấy k h o ả cao dài chân l ự c đạn phía sau cường giả không thể không tranh thủ thời gian phòng ngự kết quả ẩm ẩm vài tiếng nổ vang trong tay bọn họ chân lực đạn còn không có ném ra mình trước t r ò này n đạn nổ ném trở về nguyên điểm một đêm trở lại trước giải phóng a tiểu tử này thái đáng ghét tất tròn cắn răng mắng hôn sổ sách đồ vật không t u y ế t nhi cũng nhịn không được trách mắng tiếng hổ ra ta còn giúp hắn một tay nghĩ không ra tiểu tử này như thế ác độc hổ yêu cách thanh trần mắng lập tức tiếng mắng một lần chu cổ lực thế nhưng là không dám lên tiếng tranh thủ thời gian lui được xa xa miễn cho để người khác hiểu rồi mình cùng đường xuân quan hệ chu cổ lực nếu như ta hiện tại bạo xuất hắn là ngươi thiếu chủ lời nói ngươi tưởng sẽ như thế nào triệu cầm một mặt đắc ý nhìn xem hắn bạo đi chu cổ lực thế mà một điểm không khẩn trương n g ư ờ i không sợ liêu liên cũng xoẹ t xoẹt cười nói sợ cái gì câu nói thứ hai ta sẽ cùng theo bạo xuất hai người các ngươi là nương tử của ta chu cổ lực cười khan một tiếng người cái người chết tự nhiên đang tiếng mắng bên trong láo nện chân thảm tao tàn phá không cần phải gấp gáp chúng ta liền canh giữ ở bên ngoài hắn cũng nên đi ra đến lúc đó chúng ta lột người khác ra phương nguyệt nhi kêu lên mấy người cảm thấy cũng chỉ có như thế toàn bộ canh giữ ở bên ngoài vây lại toàn bộ ma hạch đường xuân hiện ma hạch nội bộ không gian thế mà tất cả đều là từ màu đỏ thiểm điện hạt tròn tạo thành cùng bên ngoài so sánh bên trong nồng độ là bên ngoài gấp mấy chục lần toàn bộ không gian hiện lên màu đỏ một mảnh mà mắt rồng trong này thị giác chỉ có mấy mét đường xuân thử yếu đi lên phía trước thế nhưng là không thành lực cản là bên ngoài gấp mấy chục lần mà lại thường lui ra ngoài có vẻ như cũng không thể nào bởi vì ma hạch chi môn đã đóng lại tha mạ tích sớm biết đây chính là cái gọi là bảo bối lời nói lao tử tiến đến chịu chết hay sao đường lão đại ở trong lòng suối khỏe mắng một câu một năm trôi qua đi đường xuân rốt cục có chỗ minh ngộ mà một đạo lôi quang tại toàn bộ ma hạch không gian s t qua tuy nói đường xuân chỉ có thể ra lông tuyến thô một đầu nhưng là đây chính là có vượt thời đại ý nghĩa đại biểu cho đường xuân đã có đột phá lôi q u y ế t t ầ n g t h ứ tư xuất h i ệ n l ô i quang dấu h i ệ u Bởi vì, đã có lôi quang á o n g h ĩ a nảy s i n h c ó n ả y s i n h l i ề n có t h ể triển l ớ n m ạ n h Mà lôi quang so lôi hỏa lợi hại hơn nhiều chính là công kích độ cũng nhanh gấp mấy chục lần không thôi lôi quang so lôi hỏa, là hỏa mà tầng thứ tư xuất hiện lôi quang là ánh sáng ánh sáng độ hỏa sao có thể bằng được đường xuân cẩn thận quan sát đến trong đan điển hình thành lôi quang áo nghĩa Hiện giống như giống mỗi ộ một t trừng tay. từ trong trên cây cây cạnh có cành cây. chính cành cây phân nhánh nhánh cây nhỏ hai đồng dạng, lớn trừng bàn tay. Mà lên bên quang bên đầu đó đầu đi lôi là ra. Mà Mà m lần tồi động huyệt vị trong đan điền lôi lực lôi lực liền sẽ dọc theo cành cây ra bên ngoài bắn ra ngoài đến tại bên ngoài cơ thể liền tạo thành một tia trước vạch phá bầu trời mà giờ k h ắ c này lôi hỏa lại là tại cành cây phía dưới giống như cây gốc rễ lôi hỏa đã vượn g đến có một cái c h ậ u rửa chân lớn nhỏ bên trong tùy thời cháy l ư n g t ự c đường xuân phỏng đoán lôi hỏa phạm vi càng lớn lôi quang cường độ càng cao nếu có thể hình thành lôi chi hải Bắn đi ra lập ô không lôi i gian tất cả thiểm điện tiến, lại miệng chui quang quang Xuân tuân nguyên ma phía ra đoán chừng sân nhạc. Đúng này, tròn toàn hướng đường hình thành cảnh cây trên miệng chui vào vào. phá có lúc hạch cả cây thể hủy hạt tất mà mà là l bộ tức đường xuân toàn thân tại bành trướng giống như một cái hỏa hồng khí cầu tại ra bên ngoài điên cuồng phát ra có vẻ như mình thành tiếp lôi châm đường xuân huyết hồng suy nghĩ toàn bộ thân thể đều đang sôi trào đường xuân tranh thủ thời gian phá vỡ ra lôi điện muốn đem những n à y thiểm điện phá tan thế nhưng là cái này va chạm càng ghê gớm、Đôn、đốt nốt một tiếng cự bạo tiếng vang lên không lâu những cái kia thiểm điện hạt tròn cùng lôi quang sau khi đụng tại xoay tròn lại không lâu thế mà tại trên đầu của hắn tạo thành một cái đáng sợ lôi vòng xoáy mà nê hoàn g cung trong sao trổi t r ạ n g vòng xoáy thế mà cho dẫn động bên ngoài cơ thể lôi vòng xoáy tại xoay tròn mà nê hoàn g cung trong sao trổi t r ạ n g vòng xoáy tại không chế mà trong thân thể thế mà cũng tạo thành một cái lôi hỏa vòng xoáy dọc theo toàn thân kinh lạc tại xoay tròn giống như có đem toàn thân đều cải tạo thành một cái vòng xoáy s u thế cũng không biết được bao lâu thời gian trôi qua những n g vòng xoáy dần dần tại các nơi hình thành mà nê hoàn g cung trong con kia l u ô n hồi chi mâu vòng xoáy thế mà hoán hiện ra nhàn nhạt màu đỏ đến tựa như là dung hợp lôi qua nguyên n g nhân mà thể nội lôi hỏa thế mà hình thành hỏa chi vòng xoáy b ả n cư tại lôi áo nghĩa phía dưới đường xuân nhấc ngón tay bắn ra một chỉ hoàng tuyền lộ bắn ra lại là hủy diệt thiên địa bá đạo lôi điện tử vong khí một chỉ hoàng tuyền lộ đại biểu là đưa ngươi vào hoàng tuyền là đại biểu cho tử vong mà bây giờ lại thêm lôi điện chi lực công kích lực độ tuyệt đối thuộc về khủng bố cấp bậc đoan chừng một chỉ này liền có thể yếu nửa bước thất trọng cảnh cao thủ mạng nhỏ nếu như có thể đem lôi quang lấy một chỉ hoàng t u y ề n lộ hình thức công kích đây chẳng phải là dễ dàng hơn tay mình đầu ngón tay tiện tay hướng không trung vạch một cái kéo sẽ xuất hiện một tia chớp đánh chết đ ị c h nhân đường xuân trong lòng nhất thời một nộ bắt đầu lặp đi lặp lại thăm dò lại qua hơn m ộ ư ơ i ngày cuối cùng thành công theo ngón tay bắn ra liền có thiểm điện hình thành hồ q u a n điện mà lại lôi thiểm điện sẽ còn theo tay ngươi đầu ngón tay đong đưa hình thành các loại đồ án tỷ như ngươi đồng dạng cái tròn thiểm điện liền có thể hình thành thiểm điện vòng tròn đem đối thủ giam cầm đường xuân cảm giác mình đối với lôi quyết ứng dụng là càng ngày càng thuận buồm sôi gió Cái này lúc ô công i nhiên quyết quá, xuân tu tự thành thủ một trong. Bất đường đoạn chủ kích là l có lúc tại c ô này g chóng váng giác. kích lúc lại có điểm cảm lại Lúc điểm n đại đông vương t r i ề u làm bên trong hồn nô xuất hiện nói thiếu chủ lôi chi lực hỏa lôi cùng hỏa nhưng thật ra là cùng một thuộc tính thủy hỏa tương khắc nhưng là thủy hỏa lại có thể t r u n g sức bởi vì thiếu chủ trong thân thể chủ lôi mà lôi thuộc tính chiếm cứ phân lượng quá lớn cho nên có lúc thi triển lôi thuật lúc lại có choáng váng cảm giác loại này choáng váng thế nhưng là một loại phó mặt phản ứng nếu như tại gặp gỡ so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều cường giả ngươi thi triển lôi thuật lúc liền sợ phản vệ sẽ đem chính ngươi chân choáng qua đi vậy thì phiền thoái chẳng lẽ muốn dùng thủy thuộc tính đến tương khắc hay sao đường xuân hỏi không sai đoạn thời gian gần nhất thiếu chủ tu luyện lôi quyết rất nhiều cho nên lôi năng lượng thái vượng nếu như có thể tìm tới giống thái nhất chân thủy loại hình thủy dùng để d u n g hợp khắc chế một bộ phận có lẽ kết hợp cương nhu lấy được hiệu quả càng tốt hơn bởi vì lôi là bà khí thủy là nhu tình cả hai tương dung giống như âm dương rung hợp đồng dạng hồn nô nói t có, có bởi vì hãn hiện toàn bộ ma hạch không gian màu đỏ thiểm điện năng lượng giống như toàn bộ không thấy ma hạch lộ ra chân diện một tới lại là một cái cự đại khung xương cao tới khoảng trăm mét mà khung xương hình dạng có điểm giống là một con hung hãn sơn hưng tộc sinh linh bất quá lại quét qua cánh lại có tám đối lại nhiều chẳng lẽ nó chính là trong truyền thuyết viễn của hưng cầm tám cánh thiên bằng nghe nói g i a hỏa này năm đó ít nhất là đạo cảnh cừng giả bất quá tuế nguyệt vô tình g i a hỏa này như thường tử sinh tử tại lịch sử tang thương bên trong mà lại mắt rồng một mảnh quét đường xuân khiếp sợ hiện tám cánh thiên bằng tám đôi cánh bên trên lại có từng tia từng tia màng mỏng trạng thịt màng cùng mảnh vũ tồn tại thịt m à n g quá mỏng thịt mắt căn bản là khó mà hiện chỉ có tại mắt r ồ n g x u ố n g mới có thể phát hiện đoàn trường phổ thông không cảnh thất trọng cảnh cường giả thần thức còn không cách nào hiện cái này tám đôi cánh bên trên thế mà còn có một chút chỉ có cánh ve một phần mấy chục d à y thịt màng quái sự tám cánh thiên bằng lục thân trải qua mấy vạn năm ma luyện đã sớm hư thối không thấy không xương bên trên một điểm thị phấn đều không có mà tám đôi cánh bên trên lại có thịt màng còn giống như có từng điểm từng điểm mảnh vũ tô điểm trên đó chẳng lẽ chiếc cánh này là sống còn có thể dùng hay sao đường xuân trượt không đến tám đôi cánh phía trước đốt nốt một tiếng một đạo thiểm điện đột nhiên bộ tới cứ việc đường xuân nhục thân trải qua thiểm điện cùng lôi điện tẩy luyện chưa từng có cường đại nhưng vẫn là cho đạo này thiểm điện bổ đến té ngã trên đất toàn thân một mảnh tết dại giống như đột nhiên sở đến tháng hai năm hai không nằm dây điện bên trên giống như lợi hại đường xuân một điểm không cảm giác được đau nhức bởi vì cho hết cái này tám đôi cánh dày vò lên chưa từng có hứng thú hút luyện hóa lại hút luyện hóa vòng đi vòng lại đường xuân giống như một cái hút mật người tại vất vả cần cù hấp thu đều ba tháng trôi qua tiểu tử này còn chưa có đi ra có thể hay không chết ở bên trong huyết hổ cách thanh trần nói có khả năng bất quá cũng không thể bài trừ kia tiểu tử đang tu luyện bên trong cái gì tuyệt thế võ đạo bí pháp không tuyết nhi một mặt phiền một nói chết khả năng lớn cái này ma hạch bên ngoài đều lợi hại như thế bên trong đoán chừng có tồn tại càng khủng bố hơn không cảnh thất trọng cao thủ đều sinh tử qua ma quỷ này vườn tất cho nói bất quá nói tới nói lui tất cả mọi người không chịu rời đi bởi vì đều sợ mất đi cướp đoạt bảo vật cơ hội một năm trôi qua đi đường xuân mở mắt ra bởi vì hắn cảm giác tiểm điện đã cho mình hấp thu xong mà hắn hiện tám cánh tiên bằng tám đôi cánh khổng lồ đã không thấy cái này y tứ thế mà chạy trên lưng mình đường xuân suy nghĩ một hồi thế sát một hồi minh bạch chương sáu trăm chín mươi tám toàn bộ h ù chạy cái này tám cánh tiên bằng vốn chính là điện thuộc tính viễn cổ hồng cẩm mà cái này tám đôi cánh chính là hắn tu luyện bản nguyên sau khi hắn chết nhục thân d i ệ n chỉ còn lại khung xương thế nhưng là bản nguyên t h i ể m điện thuộc tính lại là t ổ n chữ tại tám đôi cánh ở trong trải qua mấy vạn năm tang thương còn không có biến mất sạch sẽ có lẽ cùng cái này ma hạch không gian có quan hệ mà bây giờ mình hấp thu thiệm điện bởi vì bản nguyên thuộc tính giống nhau nguyên nhân mà để tám đôi cánh sinh ra một loại quen thuộc lòng cảm mến đem mình nộ g nhận là tám cánh tiên bằng bản thân cho nên cánh tại mình hấp thu thiểm điện luyện hóa đồng thời cũng từng bước dung luyện đến trên người mình con hàng này một cái tâm ý tám đôi cánh lùi về đến mở ra tới điện thuộc tính không gian bên trong một cái tâm ý lôi điện một tội động cánh lại đằng về tới trên lưng vô cùng thuận tiện g i a hỏa này tại ma hạch không gian thỏa thích bay lượm mà lại hiện cánh hướng xuống kẽ vỗ đốt nốt một tiếng một tia chớp bổ ra ẩm vang một tiếng sai lầm sai lầm vãn bối cũng không phải cố ý xin tiền bối thông cảm đường xuân tranh thủ thời gian rơi xuống đất hướng phía bị mình một cánh phiến ra lôi điện đánh trúng sụp đổ tám cánh thiên bằng khung xương tạ tội bộ xương kia chất thành một đống phế tích đường xuân lại thử một chút hiện một cái khuyết điểm bởi vì tám đôi cánh bên trên thịt màng quá mỏng mà lại phía trên lông vũ cũng quá nhỏ cho nên bay lên độ cũng không nhất định rất lý tưởng nếu như có thể cùng thân thể của mình triệt để dung hợp mọc da ra thịt cùng lông vũ đến mới có thể được xưng tụng là chân chính thiên bằng c h i dực làm sao mọc da thịt đến đâu đường xuân ánh mắt chuyển t r ư suy nghĩ đến sáu tố ngưng xính đan đan này có thể sinh tử thịt người bạch cốt đến lúc đó nuốt vào một viên chẳng phải là liền có thể để màng xương cánh bên trên mọc ra thì tới đến mức nói lông vũ bởi vì thịt màng bên trên vốn là có một ít lại thi triển đại thần thông sinh mệnh nguyên tố đoán chừng liền có thể một lần nữa sinh ra đáng tiếc ca sau tố ngưng sinh đan ba vị chủ dược một trong cộng đồng thảo là làm tới tay bất quá còn kém bán tiên huyết cùng trung phẩm huyết tiên thạch những này đều là cực đoan chân quý đồ vật trên cơ bản không có hy vọng tìm tới bán tiên huyết là công lực tiến nhanh nhập tiên nhân cảnh võ đạo người tu luyện tinh huyết đ ừ n g bảo là vượt ngoại đảo vực không có bán tiên loại hình cờ giả chính là chiêu vũ đảo vực cũng chỉ có niết bàn cảnh cờ giả mà niết bàn cảnh bên trên còn có cái đạo cảnh chẳng lẽ đạo cảnh bên trên chính là bán tiên cảnh bất quá đường xuân cảm thấy không phải chỉ những thứ này đạo cảnh bên trên hẳn là còn có một cái gì cảnh giới mới có thể hướng tiên nhân cảnh giới đột phá mà đột phá không thành công người chính là bán tiên hoặc tử vong đúng vào lúc này đường xuất hiện tám cánh tiên bằng khung xương trồng bên trong thế mà lấp đoé giá hỏa này quét qua tựa như là đầu chim bộ vị đang n y thế là tế sát một phen hiện tại đầu chim bên trong lại có một điểm mảnh như dạng kim được được thanh quang đang nhấp nháy đường xuân hút rôi tay ra vật kia bay đến lòng bàn tay bên trên xem xét đường xuân lập tức trận tròn mắt tha mạc thích căn bản chính là một viên thêu hoa châm trình thể hình dạng cùng phổ thông thêu hoa châm cũng không có gì khác biệt chỉ có ngón giữa trường ba bốn cây đầu tia liều cùng một chỗ dạng lớn bất quá vật này khẳng định vật phi phàm bởi vì thêu hoa trên kim lít nha lít nhít điêu khắc một chút xem không h i ể u văn tự cứ việc đường lão đại kiến thức rộng rãi nhưng là chính là không cách nào suy nghĩ rõ ràng cái này trên kim chữ viết là có ý gì hồn nô xét lại nửa ngày cũng không có đo đi ra cuối cùng dương phi hùng cho mời đi ra cũng không nhận ra là văn tự gì đây cũng là một loại viễn cổ thần bí văn tự t h như viễn cổ c ố t văn mai rùa văn đẳng đều rất cổ xưa hiện tại trên cơ bản không có mấy người có thể nghiên cứu ra được dương phi hùng nói viễn cổ khẳng định viễn cổ chỉ ít mấy vạn năm thời gian là có mà lại ta hoài nghi cái này năm đó thực lực mạnh tám cánh thiên bằng chính là cho cái này viên theo hoa kim châm chết đường xuân nói một viên thêu hoa nhằm vào đâm chết loại này đáng sợ h u n g cầm dương phi hùng kinh ngạc khó có thể tin nếu như cái này viên thêu hoa châm là viễn cổ tiên nhân hoặc thần linh nhóm dùng cũng liền có thể giải thích đây hết thảy đường xuân nói tiên cụ thần cố dương phi hùng có chút từ chối cho ý kiến nhìn đường xuân một chút đạo n g ư ơ i thăm dò qua châm bên trong không có có thể hay không phát động nó tham dò qua giống như cực kỳ phổ thông một chút liền có thể xem thấu bên trong cũng không có gì kỳ lạ không gian v v bất quá tại ta chứa tiên lôi năng lượng phá vỡ nhập xuống này trâm thế mà b ả y ra liền không có động tĩnh bất quá này trâm chính là không cần phá vỡ nhập chân lực nó sắc bén độ cũng là cực kỳ đáng sợ vừa rồi ta dùng nó đâm một cái phía dưới thiên giai thần binh thế mà cho nó đâm ra một cái hô tới điều này nói rõ này trâm chất liệu tuyệt đối thuộc về hiếm thấy vô cùng đường xuân nói thiên giai thần binh đều có thể trực tiếp không cần chân lực cho thủng này trâm nhất định không phải p h à m vật thật là có có thể là tiên cụ bởi vì n g ư ờ i tiên lôi lực phá vỡ nhập xuống nó có chấp lên một cái điều này nói do nó có chút tán thành tiên lực loại này năng lượng bất quá vì cái gì chỉ là tránh lóe lên liền không có động tĩnh rất có thể cũng là bởi vì ngươi tiên lực hàm lượng còn chưa đủ nguyên nhân đồng thời như thế cái này tám cánh thiên bằng là cho này c h â m diệt đi diệt sát người rất có thể chính là một vị có được cái thế thần thông nữ người dương phi hùng phân tích nói có phải hay không là vạn hoa cung nơ ư n g môn đường xuân lắp bắp nói không thể nào mấy vạn năm trước có lẽ còn không có sáng lập vạn hoa cung lúc kia thần linh long hành thiên hạ có lẽ còn tại vạn thắng hải dương phi hùng nói cái này c h â m khẳng định có cố sự lưu lại chờ về sau trầm dại sở tác đường xuân nhẹ gật đầu cuối cùng t ê sát một chút ma hạch hiện trừ tám cánh thiên bằng khung xương bên ngoài cái gì khác đều không có bất quá đối với ra ngoài đường xuân đã sở rõ ràng chỉ cần dùng thiểm điện ra bên ngoài vạch một cái kéo liền có thể xuất hiện khe hở mở cửa hộ bởi vì mình đã kế thừa tám cánh thiên bằng điện thuộc tính bất quá đúng vào lúc này ma hạch thế mà kịch liệt lắc lư đường xuân biết hẳn là tất tròn đẳng gia hỏa tại công kích ma hạch tạo thành bởi vì ma hạch bên ngoài nguyên bản có to lớn cấm chế đó là bởi vì bên trong điện năng lượng tại tách ra hình thành h i bởi vì điện thuộc tính lại thêm lôi quang tuyệt đối cấp năng lực công kích bất quá đường xuân một điểm không lo lắng trên mặt tâm cười một tiếng nói các ngươi muốn tìm điện lao tử liền để các ngươi nếm thử rốt cục giống như mấy người hợp lực một tiếng ẩm vang tiếng vang ma hạch cho nổ tung một cái cửa động đi ra đúng vào lúc này đường xuân thấy được tất tròn ra hỏa này thế mà xông lên phía trước nhất mà cái thứ hai chính là phương nguyệt nhi không nói hai lời đường lão đại điện lôi ánh sáng gỗ ra bên ngoài vạch một cái hình thành một đầu đáng sợ hồ quang điện đao doanh kích ra ngoài âm b a i tiếng lập tức tất tròn cho điện đánh cho sức đầu mẹ chán trực tiếp liền nện vào ngoài nửa dặm bản thể hiện ra một con cao tới mấy chục mét địa long bất quá toàn thân đen xỉ trên da còn bốc lên một cỗ thịt mùi thơm mà phương nguyệt nhi một đầu ấ vàng đầu cho điện quang tiêu một kích lập tức tiêu hủy cho đường l a o đại lâm c h à n g đưa độ thành nghị cô giống hổ yêu cách thanh trần bọn người xem xét tranh thủ thời gian vọt đến hai bên cơ hội đã đến đường l a o đại ngày đó cánh đại bàng bàng l ó a lên mang theo đẩy trời lôi điện ánh sáng bay ra khí thế kia tuyệt không thấp hơn a ba mươi tám o cất cánh a tám cánh thiên bằng sống chạy mau a bởi vì đường xuân chưa thấy qua tám cánh thiên bằng cho nên ra hỏa này lấy sơn ứng vi nguyên hình huyện hóa ra một con chim đầu vừa ra tới hướng phía phía dưới k h ẽ vô cánh cổng lô lôi điện a n h kích xuống dưới có người hô lớn một tiếng lại thêm tất tròn cùng phương nguyệt nhi hạ tràng lập tức tất cả cường giả chỉ hận cha mẹ thiếu mọc ra hai chân trốn như điên mà đi phải biết năm đó tám cánh thiên bằng chỗ đó những này thất trọng cảnh lửa bước thất trọng cảnh có khả năng chống cự làm cái gì làm một tên cũng không để lại liên điểm ấy nhỏ đảm lượng còn muốn nhặt bảo ta nhổ vào đường lão đại có chút buồn bực đứng ở ma hạch phía trước mắt rồng quét qua hiện tất tròn đối xử mọi người sớm chạy như điên đến ngoài trăm dặm thẳng hướng chín bằng sơn bên ngoài mà đi mà phạm vi trăm dặm bên trong đã không thấy một cái nhân tộc bao quát liền con chim đều không có bởi vì nhiều cường giả như vậy trốn như điên mà ra đường c xuân nghĩ nghĩ ầm ầm vài tiếng tiếng vang ma hạch ngay tiếp theo tám cánh tiên bằng hóa xương khung xương cho đường xuân đưa đến một cái góc vắng vẻ địa phương một bàn tay ấn vào trong đất mấy ngàn mét chỗ sâu xem như cho nó một cái sâu táng lại dương mắt quét qua chu cổ lực đã chạy trốn tới ba trăm i n dặm chỗ mà thất trọng cảnh cường giả chạy càng nhanh đoan chừng đã ra khỏi chín bằng sơn bởi vì ma hạch cấm chế năng lượng biến mất mà chín bằng sơn giống như cũng sinh biến dị nguyên bản cấm chế cảm giác một cố năng lượng thần bí cũng đã biến mất n h â n tộc còn muốn chạy lão bằng ta vừa phục sinh nhân tộc nổi vị nhất không tệ đường xuân chơi tính đi lên thiên bằng lớn cánh mở ra không lâu liền đuổi kịp chu cổ lực tại ba người trên không giữ giàn hô người đại gia ta lão n ệ n cũng không thể so ngươi nhỏ hơn bao nhiêu Vước nha. triệu cầm liễu liên hai đứa ngươi tranh thủ thời gian chạy chu cổ lực trên thân đôn đ ố t một tiếng bạo hưởng gia hỏa này khó khăn thế mà triển lộ ra bản thể tới một con to lớn nhện triệu cầm cùng liễu liên xem xét lập tức trận tròn mắt hỏi ngươi ngươi là n h ệ n yêu ai tạo hóa l à người hai vị phu nhân thật xin lỗi ta đích xác là hồng hà nhện tộc sinh linh bất quá chúng ta tuy nói là nhện tộc nhưng là chúng ta là cao quý mà vĩ đại hồng hà nhện tộc gia hỏa này dưới loại tình huống này còn muốn liều chết tự nâng giá trị bản thân một phen cao quý cái rắm hồng hà n ệ n tộc là bẩn nhất phủ sinh linh loại này n ệ n tộc chuyên môn ă n nhân loại cùng yêu thu thậm chí cả manh cầm nhóm phân và nước tiểu làm thức ăn bởi vì bọn hắn thích cái này hai cái tiểu nương tử mau từ ta chính là cùng cái này t ạ n g phủ n ệ n tộc có cái gì tốt hộn xuân dùng đổi giọng tử thanh em cười quái gì. n g ư ơ i cái hôn chứng ta hồng hà n ệ n tộc là cao quý mà vĩ đại dọn ta cùng ngươi vững nha chu cổ lực cực kỳ tức giận toàn thân cổ trướng g a hỏa này thân thể thế mà tại bành trướng không lâu một đầu huyết sắt dòng sông thế mà từ trong thân thể b ư c lên mà ra đây chính n g là hồng hà nhận tộc bản nguyên c h i hà nghe nói loại này bản nguyên pháp khí có thể hóa hình vi một đầu dậy sóng huyết sắc sông lớn mà loại sông lớn này cũng không biết được thôn vệ bao nhiêu sinh linh ba đường lão đại cánh n ó i lên hướng số một mươi ba lập tức trong huyết hà cho trực tiếp đánh ra một cái cự đại huyết sắc lỗ thủng mà huyết hà chi thủy cho khơi dậy cao mấy chục trượng chu cổ lực cho đường xuân khẽ vỗ toàn bộ nhện thân đều cho phiên tiến trong đất hai người các ngươi chạy mau ta bạo chết cái này quy tôn tự dọn g i a hỏa này thật là có chút tình nghĩa phu quân đ ừ n g nóng nội yếu chết chúng ta ba c ù n g chết lúc này triệu cầm hai nữ thế mà cho cảm động hai nữ không muốn mạng tế ra thần bình đánh về phía đường xuân Ai, ta với không xứng ng các Liêu không c n thu, không? Không thu ngươi khẳng định là tám cánh thiên bằng huyễn hóa ra tới khẳng định là ngươi nuốt thiếu chủ biến hóa ta mới sẽ không mắc lửa nghĩ không ra chu cổ lực đầu to thế mà thẳng cơ không chịu dừng tay đường lão đại một hồi phiên muộn ánh mắt chuyển một cái cố ý dắt cười nói chẳng lẽ ngươi còn muốn cho các ngươi thiếu chủ báo thù hay sao l i ê n ngươi chút tài mọn ấy nửa thất trọng thái yếu ta mới sẽ không báo thù cho hắn đâu tên hôn đảng kia ra hỏa so ngươi cũng không khá hơn chút nào đáng ghét đến muốn mạng thế mà buộc ta kêu hắn thiếu chủ ta nhổ vào ta đường đường hồng hà nhện tộc vương tử thế mà gọi hắn thiếu chủ hắn xứng s a o chết được tốt chết được tốt ta còn được cảm tạ ngươi n u ớ c hắn chu cổ lực một phen chân ngôn phun ra trực tiếp liền cho phẫn nộ đường lão đại mấy đạo lôi điện đánh trúng toàn thân cháy đen còn nói triệu cầm cùng liễu liên sớm cho đường xuân một bàn tay vung ra bên ngoài một dặm co cắp ở dưới đất không bỏ dậy nổi đường lão đại lại là mấy cánh xuống dưới chu cổ lực cho điện giật được toàn thân sủi lơ tại đất kia là miệng phun bọt trắng sẽ không đậu còn hồng hà tâm sớm cho đường xuân ôm đồm trong tay nhỏ nhện ai nhỏ nhện trong lòng của ngươi nguyên lai ta là như vậy người hưởng cho ta còn vì ngươi làm ai nó n ư ơ n g dọn ngươi một điểm không cảm ơ n ngươi nói một chút nếu không phải ta đường xuân tại ngươi có cơ hội khôi phục lại nửa thất trọng tại sao ngươi nha dọn thật sự là muốn ăn đòn a đường lão đại g i ậ n không chỗ phát thiết tiến lên lại hung ác đá ra hỏa này mới cướp têu thảm như heo bị làm thị tâm thanh bên trong chu cổ lực lập tức mặt đen như mực đầu sắt thân thể hỏi ngươi ngươi thật sự là thiếu chủ ngươi không phải n u ố t đánh giám lão tử là vĩ đại thiếu chủ con k i a tám cánh thiên bằng sớm diệt cho ta thấy không diệu thế ánh sáng số tám đường xuân quát a thiếu chủ ân a ngươi thật đúng là cái này ai nhỏ nhện ta lúc ấy chỉ là tưởng l ừ a gạt tám cánh thiên bằng cũng không phải là không tôn trọng thiếu chủ a chu cổ lực một thanh nước mũi một thanh nước mắt hôm nay ngươi chính là đem lợn chết nói sống cũng không thể nào cứu được ngươi bởi vì ta không hy vọng một cái có hai lòng ra hỏa cả ngày tại trước mắt ta lắc lư đ ư ờ n g xuân một mặt nghiêm túc thiếu chủ ngươi liền nhớ tới nhỏ nện đã từng cho ngươi thu chân linh thành cùng thái dương thành phân đầu bên trên tha cho hắn một mặt đi về sau gọi hắn lập công chuộc tội chính là triệu cầm dãy rủa lấy nói thế nhưng là một cái người có hai lòng ngốc bên cạnh ngươi ngươi sẽ có cảm giác an toàn sao đ ư ờ n g xuân cố ý sụ mặt cái này cái này không bằng dặng này gọi nhỏ nện từ đó về sau bái ngươi làm chủ có t h ể ký kết v i n h v i ê nhẹn u y ế khế. t t r i lần này ngươi thế nhưng là tự nguyện cũng không phải là ta bách chính là không phải đương xuân cười khan một tiếng đương nhiên đương nhiên ta là tự nguyện ta chu cổ lực nguyện ý trở thành thiếu chủ đường xuân vĩnh viễn nô bục chu cổ lực bất đắc dị à, khuất bục à, lần này đường xuân vận dụng sơn bảo cùng hắn ghi lại khế ước trừ phi chu cổ lực thực lực có thể qua âu bàn thiên hạ không phải vĩnh viễn không tự do có thể nói dọn cái này thiếu chủ t a m cánh thiên bằng thật cho ngươi diện tà nha triệu cầm cũng nhịn không được ha ha chiếc cánh này chính là nó chẳng lẽ nó còn sống còn nguyện ý cho ta cánh sao đường xuân cười khan một tiếng cái này có thể là hắn trước kia chết sớm đúng hay không chu cổ lực hỏi ha ha ngươi cứ nói đi đường xuân lại là một tiếng ngựa cười ba người đều tương đương p h i ề n muộn ra chín bằng sơn sau triệu cầm cùng chu cổ lực cá o biệt nói là về thần b ă n g cung bẩm báo công chủ đương nhiên lời kia khẳng định phải viện ai lần này làm không công cái gì cũng không có m ỏ được chu cổ lực một mặt p h i ề n muộn sao có thể nói như thế đâu ngươi thiếu chủ ta thế nhưng là thực lực tăng nhiều ngươi đi theo ta có phải hay không càng có hy vọng nha đường xuân cười nói đúng đúng chu cổ lực gật đầu nghĩ thầm ngươi nha dọn cường đại ta còn có dám hy vọng tự do của ta à liền bộ dạng như vậy bán được trống trơn đúng rồi nhỏ n h ẹ n nhận biết cái này sao đường xuân lấy ra viên kia tú hoa trâm tới ừ m vạn thắng văn chu cổ lực giật mình nói vạn thắng văn chẳng lẽ là mấy vạn năm trước vạn thắng hải thông dụng văn tự hay sao đường xuân hỏi không sai bất quá loại này văn tự có điểm giống là vạn thắng văn nhưng là vạn thắng văn trừ thông dụng văn tự bên ngoài còn có cảng cổ lao thắng thần văn thắng tiên văn hai loại mà thắng thần văn nghe nói là nguồn gốc từ tại thượng cổ thần vược truyền thừa văn tự thường thường đều là vạn thắng hải bên trong những cái kia công lực thông huyền thần linh nóng dùng bởi vì đương nhiên thần linh là người thống trị cao nhất dù sao võ đạo người tu luyện đột phá mới có thể đến đạt tiên nhân cảnh mà tiên nhân cảnh lại hướng lên mới có thể đến thần nhân cảnh Kỳ thật yếu nói đại cảnh giới những này đều thuộc về võ đạo tu luyện phạm vi chỉ bất quá tu luyện hình thức cùng công pháp không đồng nhất dạng mà thôi chu cổ lực nói người xuất thân từ vạn thắng hải hẳn là nhận biết những văn tự này đúng hay không đường xuân hỏi hứng thu tới ai ta chỉ nhận biết phía trước mấy chữ giống như ý là dệt thiên trương đoán chừng chính là này trong tên mà phía sau giống như nói chính là sử dụng này trong công pháp chỉ bất quá năm đó diệu thế ánh sáng số tám cho bàn tay kia đập nát sau ta đại não nhận sung kích thụ thương rất nhiều ký ức đều đã mất đi cái này trên kim văn tự hẳn không phải là vạn thắng hải thông dụng văn tự hẳn là thắng tiên văn hoặc thắng thần văn một loại n à y trâm địa vị không cạn đoan chừng là tiên nhân hoặc thần linh nhóm dùng đương nhiên cũng có thể là là tiên nhân thủ hạ hoặc thần linh thủ hạ nhóm dùng chu cổ lực nhìn kỹ mấy lần vẫn lắc đầu một cái người thật đúng là khác ném đi đều vô sự sao có thể đem văn tự đều ném đi người nha đầu làm sao không cho vứt bỏ đường xuân tức giận khai nói cái này thiếu chủ kỳ thật cho dù là ta không có ném ký ức nhưng ta cũng không hiểu thắng tiên văn cùng thắng thần văn a bởi vì thực lực của ta còn không có đạt tới bọn hắn cấp bậc kia chu cổ lực một mặt phiên muộn nghĩ nghĩ nói có người có lẽ sẽ đoán ra được ai đường xuân hỏi vượt ngoại đảo vực có cái vô cùng vô cùng trong nghe nói có vị tiên tri đại sư nghe nói có thể thôi diễn một chút không biết sự vật vị đại sư này học cứu thiên nhân tới cửa cầu hắn thôi diễn quá nhiều người bất quá đại sư rất khó nhìn thấy chính là không cảnh t ấ t trọng cảnh cường giả cũng phải xếp hàng mà lại đại sư rất t h ụ người tôn trọng không ai dám đối với hắn vô lễ nghe nói năm đó thông ma giáo hoành hành thời khắc sinh hồng thủ h ạ một cái không cảnh bắt trọng cảnh phó giáo chủ tương đương phách lối tên kia đến vô c u n g s a u ngại tiên tri đại sư cho bài vị giải nạn số thứ tự quá xa còn phải chờ bên trên mười ngày qua bộ kia giáo chủ trong cơn tức giận xuất trưởng nổ sụt vô c u n g đại môn tiên thiên đại sư thật cũng không sinh khí vì hắn thôi diễn sau giải quyết vấn đề chỉ bất quá không lâu tên kia thế mà điên rồi có người nói đây là hắn chọc giận tiên tri đại sư mà đại sư lợi dụng tiên mệnh chi thuật thôi diễn cải biến người này nhất định mệnh số quy tích khiến cho hắn xui xẻo từ đó về sau không ai dám lại khinh thị tiên tri từ nhân hoàng cho bách phổ thông bách tính tới cái cái đương ề u thờ p nhiên có thể đạt tới cảm giác tiên tri tình trạng khẳng định cửa này thuật pháp tu luyện đến cực hạn tình trạng vài ngày sau hai người về tới hồng phong sơn chu tức tông tổng đà vừa tới sơn m ô n chỗ dương tức liền vội vàng đi ra thật xa liền hô đệ đệ có khách đến đây khách nhân ai vậy có phải là đến cầu luyện đan đường xuân hỏi không phải là vạn hoa các lẽ thường phó các chủ thu chỉ thu các chủ đến đây hôm qua liền đến ta nói ngươi ra cửa nàng nói dù sao đi ra một chuyến không dễ dàng liền ở vài ngày v v nói là nhất định muốn gặp ngươi ta hỏi nàng chuyện gì nàng cũng không nói dương tức nói khoảng thời gian này hắc mã hoàng thất không có cái gì đại động t á ca g đường xuân hỏi nghe nói chính ở trong tối cha lúc ấy cướp đi hạo thế chỗ người bất quá đệ đệ ngươi lúc đó biến thành người khác hán chết cũng không t r a được dương tước cười khanh khắc nói q u á i có chuyện tìm ngươi người tông chủ này chính là tìm ta làm gì đường xuân hơi nghi hoặc một chút hh ắ c ắ c bởi vì ta nói cái này chu tức tông túi k h ô n đoàn đoàn trưởng là ngươi hết thể đại sự đều phải chờ ngươi trở về lại định dương tước thế mà cười khan một tiếng ngươi cái này làm tỉ tỉ cũng thật sự là chuyện gì đều hướng trên người ta ép ngươi thế nhưng là tông chủ cái này trong tông sự tình đều nên giúp ta xử lý mới đúng đường xuân tức giận nói ha ha ai kêu ta là ngươi người không nghe ngươi nghe ai mà lại ta hoài nghi nàng là hướng về phía chúng ta trong tông hai vị không cảnh thất trọng cao thủ mà đến cái này đại sự cần ngươi làm chủ mới là dương tước trên mặt hiện màu hồng người của ta ngươi cái này không nói đường xuân mau chóng rời đi đề tài này hai người vội vàng tiến tổng đà đại đường t r ư ơ n g bảy trăm thế mà không biết hàng thu chỉ một cái chừng bốn mươi tuổi trung niên nữ tử tướng mạo ngược lại không thế nào bất quá thân thủ lại là cao minh không cảnh thất trọng cảnh đình phong thậm chí có thể là bắt trọn cảnh cao thủ vạn hoa các lẽ thường phó các chủ các chủ phía dưới đệ nhất nhân mà lại nàng này còn là vượt ngoại liên minh ủy ban ủy viên bất quá đường xuân cũng đang muốn thăm dò một chút vạn hoa c á c nếu như khiêng ra vạn hoa lệnh đến xem có thể hay không cùng với các nàng hợp tác dù sao chu tước tông trước mắt thực lực còn quá yếu không muốn rằng khác chính là h ắ c mã đế quốc toàn lực công kích đoán chừng đều không chống được mấy ngày bởi vì nghe nói h ắ c mã hoàng thất bên trong vị k i a lão bất tử thái tổ hoàng đế thế nhưng là bắt trọng cảnh cao thủ đường xuân gần nhất tâm tư có chút dao động hắc mã đế quốc làm vượt ngoại một trong mấy lực lớn đều có được bắt trọn g cảnh cao thủ cái kia khác mấy cỗ thế lực giống vượt ngoại thiên thành lan nguyện giáo thiên thánh minh cổ nguyên tông không có khả năng không có bắt trọn g cảnh cao thủ không phải há không sớm cho hắc mã đế quốc nhất thống rồi cho nên những n à y thế lực lớn đoán chừng đều ẩn tàng phải có thần bí bắt trọn g cảnh cao thủ không phải năm đóán đ o chừng sớm cho thông ma giáo quét ngang chỉ bất quá dương phi hùng là không thể nào lừa gạt mình chẳng lẽ là dương phi hùng bỏ mạng hạ nguyệt đảo vượt sau nơi này các thế lực lớn lực lượng ngược lại là tăng cường cũng có loại khả năng này dù sao tiếp cận vạn năm trôi qua cao thủ xuất hiện lớp lớp nha mà lại thất trọng cảnh cao thủ đoán chừng mỗi tông không chỉ hai cái một con bàn tay số hẳn là có thu các chủ vị này chính là ta em kết nghĩa đường xuân chúng ta chu tức tông thiếu chủ ta chỉ là thay hắn trưởng quản l ấ y chu tức tông một khi hắn chân chính trưởng thành lão tông chủ thoái vị cái này chu tức tông tông chủ một vị liền phải để hắn ngồi dương tức nói đương nhiên phải chơi thần bí trình ra một cái lao tông chủ đi ra x a n h môn khuôn mặt ha ha vị kia gọi xích u y ế t thần bí cao nhân đoán chừng chính là các ngươi chu tức tông lão tông chủ a thu chỉ cười nói không phải đường xuân không hề nghĩ ngợi thẳng lắc đầu chẳng lẽ chính là một cái khác đem hắc mã hoàng thất có được hạo thế trong sương kính thu vương ra đả thương vị cường g i ả kia thu chỉ hỏi ha ha thu các chủ đây hết thể đoán chừng phải đợi đến chúng ta chu tức tông chính thức tuyên bố tái suất lúc mới có thể cáo chi các tông trước mắt liền để ta trước bán một cái cái nút đi đường xuân việc nhân đức không nhường ai ngồi lên chủ vị dương tước như cái hiểu chuyện phu nhân ngồi ở một bên bên cạnh các ngươi lúc nào phục tông đến lúc đó thu chỉ ta ắt tới lẫn nhau chút mà lại đến lúc đó liên minh ủy ban còn có trọng lễ lẫn nhau chút thu chỉ cười nói thời gian còn không có định đoán chừng ngay tại một năm này tả hữu thời gian đi đến lúc đó sẽ thông báo cho các đại tông phái đường xuân nói là như vậy ta là chịu liên minh ủy ban phó minh chủ cái thế cả đ ờ i ủy thác tới mời quý tông hai vị không cảnh thất trọng cảnh cao thủ tiến vào liên minh ủy ban bất quá muốn đi vào liên minh ủy ban còn được trải qua nhiều đạo cửa ải khảo hạch mà lại cần hai vị cường giả tự mình đi liên minh một chuyến mới được thu chỉ nói nàng nhìn đường xuân một chút nói mà lại Có thể hay không mời hai vị cường chuyến. khác thể tại tới một、chuyến. Một vị tại, một Bất tình tạm thời hay không hai hiện nhập minh quan. gia liên giả mời vị vị vị quá, bế sự đương o n thời gian. ợ c Đường ư Xuân nói, ra hiệu ra d tước, k h ô nhiên g lâu, í c đương ế n đ nhiên, đường xuân dạy hắn hầu tộc một bộ biến hóa chi thuật thu chỉ hẳn là cũng không nhận ra người này chính là đã từng thông ma giáo cao thủ xích huyết mà lại xích huyết mấy ngàn năm không có lộ diện bọn hậu bối chỉ nghe đại danh mà có mấy cái biết được hắn chân dung thu chỉ cùng xích huyết gặp thi lễ đường xuân trong lòng đang cười lạnh bởi vì thu chỉ nắm đấm chạm nhau một m ấ y mắt một cố cường đại chân lực sung kích tới bất quá xích huyết phân thân dù sao cũng là đã từng không cảnh bắt trọng cảnh cường giả tuy nói hiện tại rơi xuống thất trọng cảnh nhưng chân lực hùng hậu hắn là mỉm cười một mặt nhẹ nhõm tiếp thu chỉ thăm dò tính m ộ t quyền thu chỉ trên mặt vẻ kinh ngạc còn là cho đường x u â n hiện đoán chừng là xích huyết rợ cho xấu để nàng ăn một chút tiệc ngầm ha ha ha thu chỉ ta thất lễ thu chỉ cười nói ngược lại là một mặt rộng rãi đường lão đại âm thầm bội phục nàng này loại này chuyện mất mặt thế mà làm rõ bên trong đến nói người bình thường đều là đánh chết không muốn thừa nhận xuống tới đương nhiên xích huyết đương nhiên cũng phải lấy chút công phu thật đi ra chấn nhiếp một chút thu chỉ đây là tăng thêm chu tức tông tại liên minh pháp mã có thể đi vào liên minh ủy ban liền tương đương với tìm cái núi d ự a lớn thu các chủ nhưng nhận biết cái này đường xuân lấy ra tại giang kiếm h e o t ổ bên trong đạt được đỡ phương cho vạn hoa lệnh thu chỉ nhìn xem khối kia vạn hoa lệnh lắc đầu cười nói ngươi khối đồ này cùng chúng ta các vạn hoa lệnh có chút tương tự bất quá chỉ là tương tự mà thôi mà chúng ta vạn hoa lệnh thượng trung ương bộ vị lại là có một đoá to lớn quý hoa mà vạn hoa lệnh thật giả ngay tại đoá này to lớn quý hoa trên thân một khi người nắm giữ đưa vào chất lực quý hoa hội cho thấy một chút chúng ta vạn hoa cung đặc biệt tân ký đây là chúng ta vạn hoa cung bí mật bất truyền không ai có thể phòng chế chính là thất phẩm chế k h í sư cũng phòng chế không ra được đương nhiên chúng ta lệnh bài cùng các chủ cùng đại trưởng lão vạn hoa lệnh chỗ khác biệt ngay tại ở chất liệu các chủ cùng đại trưởng lão vạn hoa lệnh là chân chính đoá hoa luyện chế mà thành mà chúng ta bình thường là dùng ngọc thạch luyện chế mà thành bất quá đường t h i xuân t g ngươi chủ, khẽ lắc đầu chẳng lẽ ngươi cái này bắt chước vạn hoa lệnh còn có lai lịch hay sao thu chỉ rõ ràng xứng sở có một chút nổi nóng cảm thấy bị đường xuân khinh thị thật giống như ta thu chỉ không đủ tư cách muốn hỏi việc này giống như h ừ n g ư ơ i đi về hỏi hỏi các chủ có biết hay không đỡ phương đường xuân hử lạnh nói đường thiếu tông chủ n g ư ơ i bộ dáng này gọi thẳng chúng ta vạn hoa các mở các tổ sư tục danh là rất không lễ phép cái này vượt ngoại cường giả đều biết chúng ta vạn hoa các mở các tổ sư tục danh đã đường thiếu tông chủ không có thành ý thu chỉ cáo tử thu chỉ nói đứng lên quay người nhanh chân mà đi nữ nhân là c h ọ c tức ngươi hội trở lại đường xuân thanh âm từ phía sau lưng nàng truyền đi như ngươi loại này tính tình người đương thiếu tông chủ cái này chu tức tông ta thu chỉ thật đúng là không để vào mắt từ đó về sau ta thu chỉ tuyệt không bước vào chu tức tông một bước mà lại bản các chủ cũng sẽ đề nghị liên minh ủy ban cái này chu tức tông thiếu tông chủ phẩm tính không được như thế tông phái không thích hợp mời gia nhập liên minh ủy ban thu chỉ cũng không quay đầu lại đắp bay lên không đệ đệ nàng giống như tức giận ngươi làm sao chọc nàng dương tước còn là không hiểu ra sao không hiểu thấu nha bất quá yên tâm nàng sẽ trở lại mà lại không ngay mặt hướng bản thiếu nói xin lỗi không cho nàng vào sân môn đường xuân khẽ nói đệ đệ ngươi đừng bày ra bộ dáng đó chúng ta chu tức tông vừa khôi phục một điểm nguyên khí cùng thực lực lớn tông vạn hoa các so sánh còn là có tương đối lớn trên l ệ n h hiện tại thông ma giáo đã bắt đầu tiến công mà hát mã hoàng thất lại nhìn chằm chằm nếu như lọt vào thông ma giáo công kích lại thêm hát mã hoàng thất phía sau hạ âm thủ chúng ta chu tức tông liền nguy hiểm dương tước trên mặt viết đầy sầu lo không sao đường xuân khoát tay áo một bức không tim không phổi bộ dáng tức dẫn đến dương tức cho hắn hai cái lường n g cầu khoảng cách nửa tiên viên tuyển chọn thi đấu còn một tháng nữa tả hữu thời gian đường xuân nắm chặt tại tiểu hoa quả phúc địa huấn luyện hắn vừa được đến tám đôi cánh cùng thể ngộ thời không rút lui phát tắc mà gần nhất thế mà tương đối bình tĩnh tiểu đả tiểu nhỏ có nhưng đại quy mô xung đột thế mà không có sinh tiểu liên hắc mã hoàng thất giống như cũng không có động tác gì đến mức công lực đường xuân cũng dám không hy vọng xa vời có thể lại tiếp tục đột phá bởi vì mình đột phá quá nhanh khoảng thời gian này tiến một bước ngưng thực chân nguyên mở rộng h u y ệ t vị đan điền dung lượng mới là chủ yếu nhất sự t ì n h đến mức dậy thiên châm đường xuân cũng đang thử đánh thẳng vào nó bất quá nhiều nhất có thể để cho này châm lung lay liền bay lên cũng không thể đường lão đại trong cơn tức giận coi nó là phi tiêu sử dụng thật đúng là đường nói cái này châm chính là trực tiếp vãi ra uy lực cũng là kinh người đường lão đại dùng man lực liền có thể để này châm xuyên thấu và giảm dáng dấp đại sơn mà tu luyện mệt mỏi chính là ngồi xuống luyện đan luyện khí đường xuân trước mắt luyện khí thủ đoạn cũng có chỗ tiến bộ có thể luyện chế ra gia thiên giai thượng phẩm binh khí thời không rút lui pháp tắc cảm lộ tiến triển rất chậm đoán c h ừ n g pháp này thì phải trong chiến đấu từng bước ma luyện hiện tại cũng chỉ có thể rút lui hơn mấy giây thời gian ngược lại là từ mặt đất giao vương chỗ học được xé rách không gian năng lực tiến triển còn qua loa có thể tại hai trăm mét phạm vi bên trong xé rách không gian tự do xuất nhập nhưng là loại này phạm vi tương đối không cảnh thất trọng cảnh cường giả tới nói cũng quá gần gà người ta tùy tiện một cái cất bước liền có thể đến ngoài nửa dặm chừng hai trăm h thước phạm vi công kích trên cơ bản tỷ lệ chính xác không cao trừ phi lại thêm nhất điểm không gian đông kết hoặc bắt chói chi thuật trước hóa chặt đối phương cho nên loại này gần gà năng lực chỉ có thể dùng tại lạ thường không dễ thời điểm đương nhiên đường xuân cũng minh bạch x ẽ rách không gian năng lực không cảnh cựu trọng người đều không thể làm được đây chính là niết bàn đại cảnh bên trong viên tịch cảnh cường giả mới có thể có sơ bộ năng lực nói cách khác muốn tới niết bàn cảnh đại viên mãn cường giả mới có thể làm đến giống diệt độ dai lúc còn không cách nào có được bước đầu x ẽ rách không gian năng lực nghe nói cho dù niết bàn đại cảnh bên trong viên tịch d a i cường giả x ẽ rách không gian năng lực cũng không lớn đoán chừng cũng liền nửa giảm tả hữu phá vi gần so với đường xuân hiện tại hạng này năng lực mạnh lên một điểm đoán chừng đường xuân tại không cảnh bắt trọng lúc liền có thể thực hiện cái mục tiêu này cho nên tuy nói là gân gà nhưng là đối đường xuân tới nói cũng là một kiện bí mật sắc chiêu chỉ trải qua mấy ngày thời gian dương tước chuyển đến tin tức thiên vũ thành thế mà mãnh liệt tiến công thái dương thành đóng giữ thái dương thành chu tức tông nhân viên thương vong thảm trọng đi chừng phân nửa được tranh thủ thời gian gia tăng nhân viên bọn hắn ăn gan hùn mật báo đúng hay không đường xuân nói thiếu chủ ta lập tức dẫn người tới bình thiên vũ thành nó nương dám đối với chúng ta chu tức tông hạ thủ c h á n sống vị trước kia thiếu chủ liền không nên nhân tử liền nên một cỗ làm khí diệt mặt khác hai thành mới là lúc ấy nếu như có thể ra tay đ ấ c á c hiện tại cũng không đến mức để bọn hắn trái lại công kích chúng ta chu cổ lực trước hết mời mệnh g i a hỏa này hiện tại thật đúng là giống như là chu tước tông một viên cấp chiến tướng bình thiên vũ thành ngươi có thể đánh được nổ xương m ù lao thái thái kia sao đường xuân từ trong lỗ mũi lử ra tới cái này ta là không thể bất quá có đại trưởng lao x í c huyết h đại nhân đang sợ cái gì chu cổ lực cho hung á c chẹn họng một chút về sau lại lôi ra khẽ rửa núi đến chương bảy trăm linh một d i ệ t lao thái thái việc này có gì đó quái lạ chúng ta chu tức tông đại chiến thái dương thành chuyện lớn nhà đều rõ ràng mà lại hiện tại cũng chuyên gia chúng ta chu tức tông có hai vị không cảnh thất trọng giai cao thủ thiên vũ thành rõ ràng mới một vị nàng chính là ngô yên hà thế nhưng là bọn hắn vì cái gì lỗ mãng như thế lấy muốn tới phạm chúng ta nhọn h ẹ n ngươi suy nghĩ một chút có phải là có vấn đề đường xuân hỏi là có chút tinh xảo chẳng lẽ cùng khiếu thiên đầu góc khinh suất hay sao cái này tựa như là tại tự chịu diệt vong chu cổ lực cho ngây n g ẩ n cả người việc này tất có ẩn tình chúng ta chờ một chút nhìn bên này trước tăng phái cường giả qua đi bổ sung chính là đường xuân nói vẹn vẹn cách xa nhau một ngày thiên vũ thành thế mà lần nữa mãnh liệt tiến công nô yên hà tự thân lên trận thế mà đoạt lấy thái dương thành chu cổ lực tức giận đến nghiến răng bất quá giờ phút này đường xuân chưa từng có chấn định quả nhiên đương thiên vũ phủ tuyên bố và ở thái dương thành cùng ngày buổi tối mở tiệp chiêu đ á i bên trên thần băng cung phó công chủ không cảnh t ấ t trọng cảnh cường giả còn phong minh xuất hiện đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố thần băng cung cùng thiên vũ thành kết thành liên minh kỳ thật người sáng suốt này đều có thể nhìn ra được trên danh nghĩa là liên minh kỳ thực là thiên vũ thành trở thành thần băng cung phụ thuộc chỉ bất quá cái này phụ thuộc lớn hơn một chút mà thôi thực lực không ngang nhau liền không khả năng sinh ra bình đẳng trên ý nghĩa liên minh đương nhiên thiên vũ thành như thế cũng là vì không bị chu tức tông diệt thành bám vào đại môn phái trên thân từng bước lớn mạnh ta nói thiên vũ thành ăn hùng tâm báo tử đảm chúng ta không đi công kích bọn hắn bọn hắn ngược lại tới t r e o chọc chúng ta đường xuân c ư i lạnh nói ta cũng không nghĩ tới sẽ như thế hiện tại có thần băng cung làm chỗ dựa chúng ta thái dương thành bạch ném đi chu cổ lực một mặt phẫn nộ bọn hắn gọi taxi tính toán thật hay ứng hùng cười lạnh nói b ả n tính chưa hẳn liền bọn hắn đánh cho tinh chúng ta liền đập nát cái này b ả n tính đường xuân đột nhiên khí thế lớn thiếu chủ là muốn vào công thiên vũ thành cái này chỉ sợ có phiến p h ứ c như thế bộ dạng này thế nhưng là sẽ chọc cho buồn bực thần băng cung đến lúc đó thiên vũ thành cùng thần băng cung giáp công chúng ta nếu như phía sau lại thêm cái h ắ t mã hoàng thất đến thêm thiền chúng ta có diện tông nguy hiểm lư phi vân rất lo lắng cái này không cần lo lắng lập tức điểm đủ nhân mã chúng ta cầm thiên vũ thành ta đường xuân muốn nói cho vượt ngoại tất cả mọi người đây chính là t r e o chọc chúng ta chu tước tông kết quả đường xuân bá đạo vung tay lên lưu phi vân thở dài biết thiếu chủ mệnh lệnh không thể người chuyển dưới bóng đêm chu tước tông trừ hồng trần đại sư lưu thủ luyện đan bên ngoài không sai biệt lắm tinh anh toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng mà lại bên này trải qua chu đáo chặt chẽ an bài toàn bộ từng nhóm mà ra có ít người mã còn đường vòng đến những thành thị khác ngồi truyền tống trận q u a đi. đường lão đại d á m làm ra lớn mật như thế quyết định đương nhiên không thể nào là lỗ mãng cái này tổng đạt tuyệt đối không có việc gì mười ngày sau tại không có quấy n h u thiên vũ thành sở thuộc thành thị tình huống dưới thuận lợi đến thiên vũ thành mà trinh sát đường đến báo nói là cùng khiếu thiên cùng mấy cái ngũ trọng cảnh cường giả bây giờ còn đang thái dương thành củng cố thực lực hiện tại thiên vũ thành chỉ còn lại lao thái thái ngô yên hà toa trấn nghe nói lao thái thái mới từ thái dương thành trở về nói là chuẩn bị bế quan tu luyện mặt hiện ở thiên vũ phủ là từ đại thúc hòa phong vân vị này nửa bước thất trọng cảnh cường giả đang chủ trì làm việc nửa đêm một tiếng ẩm vang tiếng vang lập tức thành động địa giao một đầu to lớn lớn nâng từ mấy trăm mét trên không trung n h ấ t lên kinh khủng chân lực vòng xoáy tràn đầy đáng sợ phù văn hảo quang trực tiếp liền đập sập thiên vũ thành nửa bên tường thành mà thiên vũ thành một nửa thủ hộ giả còn không có kịp phản ứng đã bỏ mình tại lớn nâng phía dưới lớn nâng lóe lên lại đánh tới hướng thiên vũ p h ủ giờ phút này thiên vũ p h ủ trên không bắn lên một giải màu xanh màng ánh sáng đạo đạo phù văn thoáng hiện rốt cục triệt tiêu lớn nâng công kích bởi vì thiên vũ phụ có to lớn kết giới bà bọc cùng đi làm phá nó đường xuân một tiếng giống các vị cường giả cùng nhau dùng lực đường xuân cùng xích huyết hai cố đại lực rảo hợp thành một đoàn một cái vài chục trượng đại viên cầu tại không trung thành hình nay cầu tràn đầy năng lượng ba động khủng bố tại không trung nhấc lên điên quần g thủy triều không khí sóng mà lại cầu bên ngoài còn bước lên lấy từng đoàn từng đoàn nắm đấm lớn lôi hỏa gào thét lên đánh tới hướng thiên vũ p h ủ kết giới m u ố n chết lao thái thái thanh âm phẫn nộ i chuyển đến kết giới vặn m è o đi lao thái thái trong tay một đầu trượng dạng cỗ hướng trong nhà ném đi lập tức đạo đạo thanh quang từ trượng bên trên hiện ra trượng tại không trung độ cao xoay tròn lấy đem chung quanh một dặm chi địa không khí đều xoắn nát h ừng khí loạn lưu giao diện, mà giao diện bên trên lại có rất nhiều lưu màu giao mà rất có rằng, tối xuân cười lạnh một tiếng vừa rồi cùng xích huyết hai người chỉ dùng ba phần lực kình cái này khiến lao thái thái ngô yên hà cảm giác này cự cầu giống như cũng không thế nào dọn tự mình một người có thể đủ tiêu hủy nghĩ đến cự cầu tại cách trượng mấy chục mét khoảng cách thời điểm đột nhiên phủ lớn đồng thời thêm nhảy một cái mà lên ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời chuyển đến lập tức ánh lửa đằng đến mấy trăm mét trên không trung một đạo dài tới một dặm tả hưu sóng xung kích trực tiếp liền đem thiên vũ phủ bên ngoài trong vòng ba bốn dặm chi địa p h ò n g ốc cùng hết thể đều phá hủy một phiến khu vực lập tức thành nhân gian a tì địa ngục không trung tràn ngập một cố đáng sợ làm người buồn nôn mùi máu tươi cùng đ u ổ i mù đùi mà đây vẫn chỉ là cự cầu dư ba tạo thành kết quả mà cự cầu chính giữa lại là thiên vũ thành kết giới â m vang phía dưới kết giới lung lay rốt cục không địch lại hai cường giả hợp l ư ợ đẩy kết giới răng rắp một tiếng xuất hiện một đạo nắm đấm thô dài đến mấy chục mét vết dạng mà lao thái thái ngô yên hà tuy nói vội vàng ở giữa và tới nhưng dư âm năng lượng vẫn là đem nàng trực tiếp liền chấn động đến đụng phải kết giới bên trên phía sau lưng hộ thể cương quang bị trực tiếp chấn vỡ mà chứa lôi hỏa dư ba trực tiếp đốt bạo tại trên lưng nàng một mảnh máu thịt bé bét nàng tranh thủ thời gian nuốt vào một viên đan dược tường lách vào kết giới bất quá hiện kết giới thế mà xuất hiện khe hở bộ dạng này xuống dưới bên ngoài lại đến hai lần đoán chừng kết giới này liền không chống nổi cùng gia đình tôn đoán chừng tất cả đều được bị diệt bởi vậy lao thái thái tranh thủ thời gian bổ nhào vào khe hở trước t h i t r i ể n ra phong giới bí thuật muốn tu phục khe hở chỉ bất quá đường xuân cùng xích huyết là sẽ không cho hắn cơ hội cái thiên ấn ra c h ấ p động lên đ á n g sợ màu vàng cương quang trôi qua lão thái thái cảm giác được không trung nguy cơ to lớn tranh thủ thời gian một c h u y ể n thân thể hướng cái thiên ấn ném ra ngoài một hòn đá hữu cục giặc cỗ vật k i a thế mà lại vặn vẹo biến hình tại không trung liền hóa hình là một con hỏa đ i ể u phun ra một cỗ đại hỏa đốt hướng về phía cái thiên ấn h ỏ a đ i ể u chi hỏa không có khả năng tiêu hủy cái thiên ấn nhưng lào thái thái mục tiêu không ở chỗ này mà là cái thiên ấn quanh mình không khí quả nhiên không khí cho hỏa một đốt lập tức sụp đổ xuống dưới mà cái thiên ấn bởi vì không khí sụp đổ chìm xuống có hàng nhập vũng bùn cảm giác bất quá sinh huyết là ai đã từng lực so láo thái thái cao hơn người ta cái thiên ấn lại là huyền giai cấp bậc c ố lao thái thái k ỹ lượng người ta sớm thấy rõ tại tâm sinh huyết một chỉ điểm tới cái thiên ấn thế mà quỷ dị một cái xoay tròn từ trầm luân đi xuống một địa phương khác đột nhiên đưa ra kia là không lưu tình chút nào nện ở nô yên hà trên thân a nô yên hà rít lên một tiếng cái thiên ấn chính giữa nàng khía cạnh thân thể toàn bộ bên cạnh xương sườn tất cả đều cho nện đến s ẹ p đi vào xương cốt vặn vẹo cắt da n h ổ n g lên thật cao một mảnh huyết đục phía dưới liền nội tạng khí q u a n đều mơ hồ có thể thấy được lão thái thái hòa phong vân ra một tiếng thê thảm thét lên thân thể n h ó n g một cái đi ra bất quá sau một khắc hòa phong vân lại là làm sao đụng cũng đụng không đi ra bởi vì đường xuân bàn tay sớm v ư ơ n ra lão ra hỏa va chạm thế mà va vào hắn không gió cũng dậy sóng hình thành bàn tay trong lòng trên lòng bàn tay một đạo lôi quang hiện lên đốt đốt một tiếng đánh vào hòa phong vân âm thanh bên trên lập tức lao ra hỏa toàn thân cháy đen một mảnh đầu cùng quần áo nháy mắt liền thiêu hủy đi giống như một đoạn nướng chín hình người khoai lang mà một cỗ mùi thịt mà truyền khắp thiên vũ phủ lao thái thái chạy mau h ò a phong vân thanh âm khàn r ộ n g t r u y ề n đến muốn chạy có thể sao x i n h h u y ế t cười lạnh một tiếng ném ra ngoài một cái lưới che đậy trạng cố lập tức đem lao thái thái tất cả đường đều phong kín mà đường xuân một tiếng lanh khốc cười bàn tay một nắm giang r á c liên tiếp g i n vang âm thanh chuyển đến thấy đang cùng thiên vũ thành thuộc hạ đánh nhau dư quang liếc qua tới lư phi vân ứng hùng bọn người ra đầu tê dại bọn da hỏa này đồng thời ở trong lòng xuất hiện một cái tử s á t tinh mà hòa phong vân cả người xương cốt cho đường xuân một thanh nắm thành mảnh vỡ hắn lập tức thành động vật nhuyễn thể chỉ có thể là da cơ còn có thể có chút nhúc nhích một chút thiên ủy thuyền mở ra miệng lớn k h ẽ hấp hòa phong vân đến bên trong đưa tin đi a lao thái thái thật là có dũng khí thái quả cảm thế mà vứt s u ấ t toàn lực ra bên ngoài vào tới nàng tự bạo một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng màu xanh ba động s u n g kích mà lên cuốn lên đầy trời loạt sóng lập tức đem toàn bộ thiên vũ thành nổ sập hai thành tà hữu liên quan đến phạm vi đạt tới bốn năm dặm chi điện đường xuân vội vàng phía dưới chỉ cứu ra lư phi vân ứng hùng nhóm cường giả mà kém một chút thủ hạ cũng đã chết trên trăm nó nương này nương môn quá độc ác xích huyết cũng là có chút điểm đầy bụi đất liền d â u ria đều cho đốt không có à máng lao tử bộ thiên vong không công làm hỏng cái này thất trọng cảnh cao thủ tự bạo hoàn toàn chính xác uy lực thật là đáng sợ bất quá lao thái thái thật muốn chết không nhắm mắt bởi vì đường xuân thế mà lâm thời đầu lách vào chiếc nhẫn không gian căn bản là không có chút nào tổn thương đến mức xích huyết chỉ là bị thương lao da hỏa phất nộ cái thiên ấn phồng lớn thành một toàn núi cao c u n g nện phía dưới ẩm vang một tiếng thiên vũ phụ kết giới bị phá tan xích huyết chính là một sát nhân c ù n g ma g i a hỏa này bản thân liền là một ma đầu một hồi diệt sát thiên vũ phụ thành nhân gian địa ngục bất quá đ ư ờ n g xích huyết yếu hướng phía cùng giao tô hạ thủ lại là cho đường xuân ngăn lại đã ngươi thích cầm đi trả đạp chính là xích huyết g i a hỏa này hiểu lầm một thanh chế trụ cùng giao tô vứt cho đường xuân ai việc này cả dọn đường xuân thở dài đem cùng giao tô ném vào c h i ế nhận không gian chu t ứ tông đường xuân tiểu nhi ta cùng các ngươi không xong c ù n g khiếu thiên bọn người tiếp vào tin tức sau tại chỗ thổ huyết kém chút t h ế xịu. c K lúc ấy ta liền cùng ngươi phân tích qua. giờ phút này không nên động thái dương thành ngươi quả thực là không nghe tuy nói chúng ta hiện tại phụ thuộc tiến vào t h ầ n băng cung nhưng là t h ầ n băng cung cũng là ngoài tầm tay với mà lại chu tước tông thực lực mạnh hơn chúng ta lần này tính sai lớn tính sai thiên vũ thành không có a lao thái thái không có a tất cả cao thủ tài sản đều không có nha chúng ta đoạt tới này cục diện rối dám đồng dạng thái dương thành có làm được cái gì mà lại đoán chừng chu tước tông mục tiêu kế tiếp chính là thái dương thành trừ phi thần băng cung có thể phái ra ba vị thất trọng cảnh cao thủ tới tương trợ đoán chừng đó là không có khả năng cho nên chúng ta liền thái dương thành đều thủ không được đến lúc đó chân linh thành dết tới tiền hậu giáp kích chúng ta thiên vũ thành xong rồi hòa phong một mặt hắc khí vân quanh cắn răng nói t r ư ơ n g bảy trăm linh hai thế cục phức tạp chính là muôn b ả n tính sai mọi loại sai lầm hiện tại nói cũng vô ích ta lập tức đi thần băng cung nhất định phải thỉnh cầu bọn hắn xuất binh tương trợ ta yêu cầu thần băng cung nhất cử diệt chu tước tông ta muốn để chu tước tông biết ta muốn để đường xuân tiểu nhi biết thiên vũ thành là không thể chiến thắng cùng khiếu thiên có chút nửa điền cùng tình trạng hòa phong trong lòng thẳng lắc đầu rút lui đường xuân ra lệnh một tiếng tất cả nhân mã lặng lẽ rút ra thiên thành mà cùng giao tô cho đường xuân vứt cho một cái cùng gia tộc người thật vất vả cướp lại làm gì lại muốn rút lui chu cổ lực thế nhưng là không thích hồng phong sơn tuy nói hoàn cảnh tốt nhân gian tiên cảnh nhưng là gia hỏa này thích phồn hoa thiên vũ thành thiếu chủ cái này quyết định rất anh minh bởi vì thiên vũ thành cách chúng ta tổng đà hồng phong sơn qua xa mà thiên vũ thành cách h áp mã đế quốc hoàng thất lại là không xa chúng ta sạp hàng trải rộng ra quá lớn lời nói chân linh thành có khả năng sẽ bị thần băng cung cầm xuống tự liền tổng đà đều có phiến phức không cách nào hai đầu chiếu cố dù sao chúng ta trong tông môn thất trọng cảnh cao thủ quá ít giống thiên vũ thành trọng yếu như vậy địa phương đều phải có thất trọng cảnh dẫn đầu hai cái trở lên nửa thất trọng cảnh cao thủ thủ hộ mới được kể từ đó tổng đà đường á chân linh thành đường á còn nói thái dương thành ta tin tưởng cùng k i ế u thiên nhận được tin tức sau sẽ tự động rút về thiên vũ thành mà thái dương thành cách chân linh thành so sánh đến lúc đó chiếu cố lẫn nhau lấy cũng tốt phòng hộ một chút lư phi vân nói ai triệu cầm trở về đều lâu như vậy làm sao còn không có một điểm động tĩnh nàng hoàn toàn có thể nói động tông chủ n h a chu cổ lực mật âm cho đường xuân nói triệu cầm một nửa thất trọng cảnh trưởng l á o tại trong tông nói chuyện có thể lớn bao nhiêu ảnh hưởng nhọ nhẹ ngươi quá để cao nàng giống thần băng cung thất trọng cảnh cường giả trí ít có sáu bảy trở lên đến mức nửa thất trọng cảnh không hạ mười mấy c u n g thiên vũ thành lực ảnh hưởng so sánh các nàng tông chủ chọn thiên vũ thành cũng bình thường đường xuân nói hiện tại không đồng dạng thiên vũ thành lao thái thái vừa chết mà phía dưới cường giả cũng đã chết sáu thành thiên vũ thành thực lực bây giờ hạ xuống đến nhị lưu tông phái đoan chừng đã không ở trong mắt thần băng cung cái này trong lúc mấu chốt triệu cầm chịu cực lực du thuyết một chút không chừng các nàng tông chủ sẽ cải biến chủ ý chu cổ lực nói hiện tại loại tình huống này các nàng tông môn càng không khả năng thay đổi chủ ý mà lại ngươi tranh thủ thời gian truyền tin cho triệu cầm gọi nàng đừng nói chuyện của chúng ta không phải có phiên phức bây giờ bất thành trước đi ra đến chu tức tông ở một cái đường xuân nói làm sao có thể có cái gì phiên phức chẳng lẽ triệu cầm sẽ còn cho bọn hắn hại hay sao chu cổ lực gia hỏa này tại mưu trí phương diện thật chẳng ra sao cả dù sao côn trùng đầu cùng nhân tộc sinh linh so sánh còn là có tương đối lớn trên lệ n h đường xuân cũng không có hiểu rõ lúc trước di thổ thành trùng hoàng làm sao lại phái ra người như vậy đi ra chủ trì diệu thế ánh sáng số tám làm việc ngươi thật đúng là không khai hóa thật sự là trùng đầu thần băng cung vừa tuyên bố cùng thiên vũ thành kết minh chúng ta lập tức liền chọn lấy thiên vũ thành nếu ngươi nhỏ n h ẹ là thần băng cung công chủ ngươi sẽ cảm thấy trên mặt có mặt mũi sao đường xuân giáo hấn、à. triệu cầm thật là có p h i ê n thoái chu cổ lực còn không tính thái đẩn một điểm liền rõ ràng cho nên tranh thủ thời gian truyền tin qua đi chúng ta vì cái gì chật vật đánh hạ thiên vũ thành hiện tại lại muốn từ bỏ nguy hiểm lớn nhất liền đến từ thần băng cung nếu là bọn hắn thừa cơ bưng chúng ta tổng đà hồng phong sơn mà hát mã hoàng thất lại giáp công tới vậy chúng ta thật đúng là yếu luân lạc tới không nhà để về tình trạng mà lại từ bỏ thiên vũ thành ta muốn trả có ngoài ý m u ố n nếu như không ngoài sở liệu của ta cùng khiếu thiên lại muốn tiếp lấy xui xẻo đường xuân cười khan một tiếng tiếp lấy không may còn có ai sẽ ra tay hay sao chu cổ lực s ữ n g sở ngươi chờ xem kịch vui chính là đường xuân cười nói trên đường cũng gặp gỡ qua mấy c ố thiên vũ thành thuộc hạ thành thị vây ngăn công kích nhưng đều cho đường xuân bọn người lấy lôi đình thủ đoạn diệt gần nửa cờ ư n giả g phía sau trở về mấy ngày lộ trình bên trong không còn có cái kia c ố thế lực đuôi ngủ dám tới t r e o t r ọ n g mà thần băng cung nghe nói đã phái ra số lớn cao thủ đi ra bất quá đi hướng không rõ chỉ bất quá làm cùng khiếu thiên trào máu sự tình dốt cuộc sinh chu tước tông nhân mã tại nhìn thấy sơn môn thời điểm trinh sát đường chuyển tới một làm người khiếp sợ tin tức thiên vũ thành cho ngọc dương thành nhân mã chiếm lĩnh mà tương trợ bọn hắn đoạt thành chỗ r ử a lại là thiên thánh minh thiên thánh minh nhị trưởng lão không cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả dương khải tự mình dẫn đội tương trợ mà lại dương khải nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói là thiên vũ thành đã là một cái vô chủ thành hắn bất quá là nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi mà thiên vũ thành thành chủ cùng khiếu thiên giờ phút này chính cùng theo thần băng cung cường giả trên đường nghe được tin tức này cùng k i ế u thiên kem chút thé xịu qua đi n g a mặt lên trời thét dài một tiếng nói chẳng lẽ trời muốn diệt ta thiên vũ thành sao đừng lo lắng chúng ta thần băng cung ra tay giúp ngươi đem hồng phong sơn đoạt tới làm tông môn trụ sở kia là thắng q u a thiên vũ thành chúng ta thần băng cung cho tới bây giờ coi trọng chữ tín đồng minh liền muốn tương trợ cũng sẽ không bởi vì xem lại các người thiên vũ thành cao thủ diệt hết mà không để ý bất quá ngươi còn là tranh thủ thời gian truyền tin qua đi gọi thái dương thành nhân mã tới cùng chúng ta tụ hợp cùng một chỗ tiến đánh hồng phong sơn thần băng cung phó c u n g chủ còn phong minh q u y ế nhủ thiên vũ thành bị đoạt chúng ta có thể bàn theo thái dương thành làm trung tâm sau này có năng lực này lúc có thể lại đoạt lại thiên vũ thành cùng khiếu thiên không nỡ ngươi thật đúng là có chút không khai hóa ngươi bây giờ có thể giữ vững thái dương thành sao không phải ta nói câu xem thường các ngươi chính là chu tức tông chân linh thành nhân mã tới các ngươi đều không thể chống lại còn nói gì giữ vững thái dương thành đến lúc đó hồng phong sơn không tới tay thái dương thành lại ném đi chẳng lẽ ngươi còn ngại dung mạo ném đến không đủ còn phong minh trung thực không khách khí giao hấn là lấy vấn quát khẩu khí n g h i nhiên đem cùng khiếu thiên xem như một cái thuộc hạ vậy được rồi ta nghe còn cung chủ c ù n g khiếu thiên đ ă n g chát nhẹ gật đầu biết bây giờ đại thế đã mất thiên vũ thành đã đã mất đi mặc cả tư cách nói trắng ra điểm mình bây giờ chính là một chó nhà có tang t h ầ n băng cung đoán chừng hiện tại cũng đang hối hận cùng mình kết minh bây giờ vì mặt mũi không thể không ra tay chiến một trận nếu là thật chọc giận bọn hắn có lẽ sẽ cho bọn hắn đá một cái bay ra ngoài c ù n g khiếu thiên cái kia hận a hận đến nghiến răng hh ắ c ắ c thiếu chủ suy đoán của người rốt cuộc ứng nghiệm thật sự là thần toán a chu cổ lực một mặt bội phục nhìn nhau lấy đường xuân ha, -ha. ta đã sớm nói thiên vũ thành nơi thị phi không thể ở lâu đương nhiên nếu như là chúng ta ở đây thiên thánh minh đoán chừng sẽ không xuất thủ đó là bởi vì thiên thánh minh cùng thần băng cung không cùng đập đường xuân một mặt đại sư lẫn nhau kỳ thật g i a hỏa này trong lòng thẳng xấu hổ nguyên bản suy luận là hắc mã đế quốc hoàng thất sẽ ra tay thừa cơ chiếm thiên vũ thành đường lao đại căn bản là không có nghĩ đến sẽ là thiên thánh minh xuất thủ mở ra sơn môn phòng hộ pháp trận tu bổ tăng cường pháp trận đường xuân vừa về tới hồng phong sơn liền hạ đạt mệnh lệnh thiếu chủ chúng ta cái này pháp trận thế nhưng là quá cũ kỹ hiện tại c ự c phẩm linh thạch cũng không thiếu đáng tiếp thiếu chính là chữa trị pháp trận trận sư lưu phi vân nói có thể mời đến cao giai trận sư sao đ ư ờ n g xuân hỏi vượt ngoại đảo vượt pháp trận là lấy chân linh dung hợp linh thạch bố trí chúng ta vượt ngoại đảo vượt cao giai trận sư cũng không nhiều giống có thể chữa trị loại này cổ lao pháp trận trận sư càng là k h ă n hiếm loại này pháp trận ít nhất phải thất phẩm trận sư mới có thể chữa trị mà lại một cái vẫn không được đoan chừng phải ba bốn cái đồng thời thất phẩm trận sư bên trong ít nhất phải có một vị công lực cảnh giới đạt tới không cảnh thất trọng cái này liền tương đối khó tìm chúng ta vượt ngoại thất trọng cảnh thất phẩm trận sư chỉ có mấy vị trong đó trận pháp hỏa hầu sâu nhất chính là liên minh phó minh chủ cái thế cả đời người này là bát phẩm trận sư mà lại nghe nói từng chiếm được vượt ngoại chi tinh bí cảnh tám kiếm truyền thừa may mắn thiên tài mà lại chủ yếu nhất chính là hắn nhưng là một vị không cảnh bắt trọng cảnh cường giả chỉ bất quá người này tuy nói treo cái liên minh phó minh chủ danh hiệu kỳ thật cũng không quản công việc trên cơ bản chính là độc lai độc vãng cực ít xuất hiện tại liên minh ủy ban trừ phi là liên minh gặp gỡ cực lớn sự tình quan hệ toàn bộ vượt ngoại hủy diện đại sự hắn mới có thể xuất mã chính là thông ma giáo làm loạn hắn cũng không có nhúng tay qua lư u phi vân nói thông ma giáo kém chút nhất thống b ự c ngoại hắn đều thế mà không xuất thủ chẳng lẽ cái này mấy ngàn năm xuống tới hắn đều không có xuất thủ qua hay sao đường xuân có chút kinh ngạc không có trên cơ bản chính là không quản sự độc hành hiệp thế nhưng là công lực của hắn cao thâm trận pháp thông huyền người khác định b ợ còn đến không kịp cũng không có cái nào mắt không mở đi t r e o chọc hắn chính là thông ma giáo giống như cũng không có đi đi tìm hắn phiền phức lư phi vân nói việc này ta nghe nói qua một cái truyền thuyết nói là người này rất có thể cùng chiêu vũ đạo vực vũ vương phủ có chút liên quan đương nhiên cái này cũng chỉ là nghe nói không có chứng cứ chứng minh mà cái thế cả đời cũng chưa từng lộ ra mình là cái gì vũ vương phủ truyền nhân v v lúc này ứng hùng nói còn có khác bát phẩm trận sư sao đường xuân hỏi còn có một vị người này gọi a la lý cũng là q u á i nhân hắn ở tại thiên núi tuyết mà lại cũng rất khó phải mời hắn xuất mã ngàn năm trước ngược lại là ngẫu nhiên đi ra giúp nào đó đại tông phái chữa trị p h á p trận bất quá Cái nhưng à y ơ n ngàn năm không bóng n một trôi thấy g qua đều ờ i h ắ n h e nói là đã sinh cái gì đại sự tâm đã đóng đáng sinh sự sợ cái tại thiên núi nó nhất chết, gì tâm tuyết pháp ò n công g hộ kích h p trận đem mình phương o n n g g bế. Mà ờ i này cũng là không cảnh thất trọng cảnh là c thất giả. Đương nhiên, lực ảnh hưởng cùng người công Nhưng phương nhiên, cái đời ảnh cả sánh trận thế chút, pháp lực lực là, cao. một ta so kém diện năng lực cũng không so cái thế cả đời kém bao nhiêu lư phi vân nói yếu mời đến cái thế cả đời đoán t r ì n g độ khó rất cao vậy liền t r ư ớ c từ phía trên núi tuyết ra la lý hạ thủ việc này liền để lô trưởng lão mang hậu lệ đi một lần đường xuân nói ta đi vô dụng trước k i a ta liền đi qua hai lội bất quá tương đương nối tiếp liền người đều không thấy a la li bố trí chân lực pháp trận q u á cường đại nghe nói chính là thất trọng cảnh cao thủ cũng phá giải không được có người nói đoán chừng cái này vượt ngoại chỉ có cái thế cả đời có thể hay không phá giải rơi liền khó nói bởi vì trận pháp đại sư thường thường cũng là am hiểu trận đại sư ngươi chưa quen thuộc trận pháp gì đi giải trận cường giả đều là dùng man lực nhưng là đối với cao giai pháp trận man lực căn bản cũng không khả năng phá vỡ tựa như là cái thế cả đời cùng a la lý loại này thất phẩm trận pháp đại sư bố trí quy mô lớn pháp trận đều khó mà dùng man lực phá giải trừ phi là cựu trọng cảnh cao thủ mấy cái cùng một chỗ hợp lực lư phi vân nói thiên núi tuyết cách chúng ta nơi này có bao xa đường xuân hỏi ba bốn ngày lộ trình lư phi vân nói t r ư ơ n g bảy trăm linh ba các chủ tới chơi vậy liền đi trước thiên núi tuyết một nhóm chúng ta chu tước tông thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh một khi ta cùng xích huyết xuất ngoại trong này năng lực phòng ngự cũng có yếu một cái thất trọng cảnh cao thủ dẫn người liền có thể bưng chúng ta t ổ n bộ chí ít chúng ta pháp trận phòng ngự năng lực muốn đạt tới có thể chống lại thất bát trọng cảnh công kích một đoạn thời gian mới được kể từ đó cũng có thể kéo dài thời gian chờ đợi cứu viện cho nên chân lực pháp trận chữa trị lửa xém lông mày đường xuân làm quyết định bất quá sáng ngày thứ hai đường xuân đang chuẩn bị xuất hành thời điểm lại tới khách quý tới lại là vạn hoa các các chủ đỡ tuyết mai cùng mấy nửa thất trọng cảnh trường l a o song phương hàn huyên qua đi ngồi xuống đường xuân đã sớm suy nghĩ ra các nàng ý đổ đến cũng liền nói chuyện tào lao một chút không quan hệ đồ vật đường thiếu tông chủ nghe nói trong tay ngươi có một khối hàng nhái vạn hoa lệnh phù các chủ hỏi không có đường xuân lắc đầu đỡ tuyết mai xứng sở biểu lộ mang theo điểm bất mãn khe nói đường thiếu tông chủ đường tưởng rằng chu tước tông thu một cái chân linh thành cùng thái dương thành diện một cái thực lực chống giông thiên vũ thành thật sự có thể cùng chúng ta mấy đại tông tương để tịnh luận nói câu không k h á c h khí cùng ấy thế lực lớn so sánh các ngươi còn kém xa lắm đỡ tuyết mai là cái cao ngạo nữ nhân lại thêm bàn tay vạn hoa các đại quyền tự nhiên không chút đem đường xuân cái này lời trẻ con tiểu tử để ở trong mắt ha ha chu tước tông tuy nói thực lực nhỏ yếu nhưng là Vạn hoa c tuy tưởng một ngụm n một ố t tức tông trả thật một tiếng, t vào chu cũng cười phải lạnh xuân u nói lớn. Đường liền giá lời đỡ ế t mai m a nói g tới nhân mã hoàn toàn nhân hoàn mã c thể t h cầm xuống. Đường ế u tông chủ, chúng ủ c h ta ý đồ đến chỉ là muốn nhìn một chút khối hàng nhái chỉ chút khối là một kia vạn hoa lệnh tưởng u y nói chúng vạn lệnh hoa ta t giả mạo rất khó nhưng là liền sợ có chút giả mạo phẩm sẽ đạt tới dĩ giả loạn chân tình trạng bởi vậy chúng ta không thể không tới t r a một chút đây đối với chúng ta vạn hoa các tới nói m ộ ư ơ i phần trọng yếu cho nên các chủ đích thân tới nửa thất trọng cảnh phó các chủ phong phi thanh tranh thủ thời gian ba phải không có đường xuân còn là một câu p h u các chủ rốt cục nhịn không được nhẹ g ầ m cái b à n đạo đường thiếu tông chủ thật chẳng lẽ muốn chúng ta dùng sức mạnh đúng hay không vậy ngươi có thể thử một chút xích huyết ở một bên cười lạnh trên thân khí thế một am hiểu cùng thu lập tức không cảnh bắt trọng khí thế cỡ nào d o a người t i ê u liền p h u các chủ đều sửng sốt một chút khác nữa thất trọng cảnh cường giả tất cả đều lộ ra một mặt kinh hai tới nghĩ không ra chu tức tông vị này xích huyết trưởng lão lại có bắt trọng cảnh thực、lực. kỳ thật xích huyết thực lực vẻn vẹn khôi phục lại thất trọng vừa rồi khí thế đơn giản chỉ là tinh thần lực bách ghép mà thôi làm thật thời điểm coi như lộ thẩy đường thiếu tông chủ chúng ta không phải tới gây chuyện khối kia hàng nhái lệnh bài chúng ta thu phó các chủ tự mình gặp qua mà lại là ngươi đưa cho nàng xem hiện tại ngươi sao có thể nói không có phong phó các chủ tranh thủ thời gian lại bà phải nói các ngươi trái một ngụm hàng nhái phải một ngụm hàng nhái cho nên ta nói không có ta muốn nói nhận việc ta khối này là chính t ô n g nhất mà trong tay các ngươi tất cả đều là hàng nhái đường xuân cười lạnh nói ba, phù các chủ rốt cục nhịn không được vỗ bàn một cái đứng lên nói lời này của ngươi có ý tứ gì chúng ta vạn hoa các nắm giữ ngược lại thành hàng nhái mà trong tay ngươi ngược lại thành chính phẩm vậy chúng ta vạn hoa các chẳng phải là toàn thể đều là hàng n đái vậy cái này vạn hoa các phải do đường thiếu tông chủ tới trưởng lý đúng hay không không cái gì ngươi nói cũng không phải không có lý đường xuân thái độ chưa từng có cường ngạnh thấy không phù các chủ vị này phách lôi không còn giới hạn thế mà m ư u toan chiếm chúng ta vạn hoa các gần nhất chiếm ba thành xem ra vị này đường thiếu tông chủ tư dục b ả n h trướng đến chưa bên cạnh tình trạng chúng ta vạn hoa các liền muốn để chu tức tông nhìn một cái cái gì gọi là thực lực một cái khác phó các chủ thái tuyết liên nói tổ tông lệnh bài tại bản thân trong tay các ngươi không biết hàng còn ở nơi này kỷ kỷ vai vai cái không nghe trái một ngụm hàng nhái phải một ngụm hàng nhái đỡ phương cho ta lệnh bài đều thành hàng nhái các ngươi có phải hay không yếu phản tổ tông rồi một đám con bất hiếu thế mà liền tổ tông đều không nhận đường xuân vô bàn một cái vạn hoa lệnh bị hắn hướng không trung ném đi lập tức một đạo lục sắc tức chết hiện đầy toàn bộ đại sảnh không l r u khối tiêm ngọc chất vạn hoa lệnh thế mà mềm hóa giống như vật sống thành một đoá to lớn quý hoa ảnh quang lưu chuyển ở giữa đỡ phương thân ảnh tại quý hoa bên trong xuất hiện nàng uy nghiêm ánh mắt quét qua lập tức vạn hoa các các đệ tử tất cả đều linh hồn không khỏi run rẩy một chút tham kiến tổ tông phu các chủ cái thứ nhất xoay người khác trong các đệ tử nào dám lãnh đạo tranh thủ thời gian đi theo làm lễ đường thiếu tông chủ tuyết mai thất lễ còn xin chuẩn bị cho chúng ta một bộ bái chủ đồ vật chúng ta phải lớn lễ tham viếng tổ tông phu các chủ một mặt ngưng trọng nói đương nhiên nay một khắc đối đường xuân ngự khí cùng vừa rồi tưởng như hai người khách khí không đi nổi dương tước không lâu liền chuẩn bị tốt phù các chủ mang theo môn hạ đệ tử đám người đại lễ t h ă m viếng qua đi một lần nữa trở lại trong đại sảnh đường thiếu tông chủ lệnh bài này phù các chủ nhìn xem đường xuân ha ha đương nhiên không thể nào là đỡ tiền bối tự mình cho bất quá cũng coi là nàng tự mình cho đường xuân cười cười chơi thần bí chẳng lẽ là đạt được nàng di bảo phù các chủ thế nhưng là thông minh cũng có thể nói như vậy bên trong có nàng trước khi đi lưu lại tàn niệm phân thân mà lại còn truyền một bộ cái thế bí thuật cho bản thân về sau xin nhờ bản thân có thực lực lúc chiếu cố một chút vạn hoa k á c đường xuân nói bí thuật đường thiếu tông chủ có thể hay không biểu diễn một lượt hẳn là chúng ta vạn hoa các bí mật bất truyền đoán chừng chỉ có đại trưởng lão cùng các chủ mới có được truyền tuyệt đảng bí thuật p h u các chủ có chút hưng phấn ha ha đây là đỡ tiền bối cho tiểu tử ta đường xuân lắc đầu đương nhiên không có khả năng đem thời không rút lui pháp tắc biểu thị đi ra ha ha chúng ta có chút thất thố không có ý tứ lệnh bài này nếu là chúng ta vạn hoa c á c chúng ta có thể hay không thu hồi p h u các chủ hỏi ha ha đỡ tiền bối chưa nói qua cho các ngươi đường xuân nói không có ý tứ mời ngươi thu hồi đi phu các chủ thật muốn tiến lên cho tiểu tử ghê tởm này một đấm rất bất đắc dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn b ạ n hoa lệnh cho tiểu tử này thu nhập trong túi đúng vào lúc này một tiếng kinh thiên tiếng nổ lớn chuyển đến không lâu lư phi vân đến báo nói là thần băng cung số lớn nhân mã vây quanh chu tức tông chính tại công kích hộ sơn đại trận mở ra s ơ n môn đường xuân lệnh lấy cái dưới mặt mệnh lệnh cái này bọn hắn bên kia giống như có mấy cái thất trọng cảnh cường giả lư phi vân nhắc nhở không sao đường xuân ba đạo khoát tay h á o không lâu chu tước tông cường giả tụ tập ngoài sân môn một đạo thải quang tấm lụa tàn ra đường xuân dẫn người đi đi ra hiện thần băng cung thật đúng là tới không ít người không hạ hai ngàn tả hữu mà cùng k h i ế u thiên lão gia hỏa kia chính cắn răng nghiến lợi đứng tại khía cạnh bên kia dẫn đầu tựa như là còn phong minh phó công chủ không cảnh thất trọng cảnh đỉnh phong cường giả còn phó công chủ người dẫn người tự dưng tiến công chúng ta chu tước tông đây là ý gì đường xuân lạnh lùng hừ nói căn bản là không nhìn cùng thiên t i ế u nhi người quá âm độc cùng t i ế u thiên thế mà đoạt lời nói còn phong minh không khỏi nhữ mày nhàn nhạc khê nói cùng thành chủ vừa rồi đường xuân là đang hỏi ta đây là con phong minh đang cảnh cáo cùng khiếu thiên ngươi nha dọt phải hiểu được tô n thi hiện tại hổ biến cho thế mà còn bày biện thành chủ phái đoàn đ ư ờ n g xuân các ngươi chu tức tông dẫn người đánh lén thiên vũ thành mà lại dùng thủ đoạn cực đoan hủy thiên vũ thành đồng thời cấp sạch thiên vũ phủ quả thực chính là một đám cường đạo chẳng lẽ các ngươi không nghe nói chúng ta thần băng cung là thiên vũ thành liên minh h u y n h đệ sao còn phó các chủ tương đương phép lối cương đạo ai là cương đạo thiên vũ thành đầu tiên là cấp sạch chúng ta chu tức tông thuộc hạ thành thị thái dương thành muốn giảng cường đạo lời nói trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác mà lại các ngươi thần băng cung thế mà cùng cường đạo liên minh ha <cười> ha đường xuân một mặt nghiền ngâm giống như cười kém chút tức điên còn phó c u n g chủ cái m ũ i tiểu nhi đủ khoa trương còn phó c u n g chủ ta nhìn không cần thiết cùng loại này ác độc tiểu tử d ô n g dài cái gì trực tiếp bình hồng phong sơn chính là cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người một cái khác phó c u n g chủ liên phi cười lạnh nói không sai chúng ta ba vị thất trọng cảnh phó c u n g chủ liên thủ lại thêm tám vị nửa thất trọng cảnh cùng hơn mười vị không cảnh cường giả còn bình không được một cái nho nhỏ chu tức tông sao phó cung chủ tô c h ấ n minh cười lạnh nói lộ ra ngay thực lực uy hiếp tuyệt đối uy hiếp đ ư ờ n g xuân chỉ cần chu tức tông chịu quy thuận chúng ta thần bằng cung chúng ta có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng còn phó cung chủ nói còn phó cung chủ chúng ta thiên vũ thành thế nhưng là chết tận nửa cao thủ mà lại phủ thành chủ bị bọn hắn cướp sạch chống không Không diệt chu tức tông khó tiêu chúng ta thiên vũ thành mối hận mà lại làm liên minh huynh đệ các ngươi có nghĩa vụ xuất thủ nếu như không xuất thủ cái này nếu là chuyền đi c u n g thành chủ kém chút tức đi lên tranh thủ thời gian hô có vẻ như người ta thần băng cung cũng không có vì chính mình báo thủ dự định chuyền đi chúng ta không mang theo số lớn cao thủ tới tương trợ liên minh h u y n h đệ sao các ngươi thiên vũ thành có thể sung phong công kích chúng ta ở một bên hiệp trợ thần băng cung khi nào không nói qua uy tín còn phó c u n g chủ cười lạnh nói xích huyết hướng phía trước một trận chiến cường đại chiến ý ra một cỗ huyết hồng sắc khí thế như máu thuấn ngăn tại thiên vũ thành cao thủ trước mặt mà cùng khiếu thiên con ngươi d ồ rụt lập tức thiên vũ thành người toàn bộ không còn dám xông về phía trước cái này đi cho người ta đưa đồ ăn cái nào cũng không phải đồ đần còn phó các chủ chúng ta cần cao thủ của các ngươi trước cầm xuống xích huyết cùng thành chủ hô chúng ta là đến hiệp trợ còn phó thành chủ hử không dịch bức tử giết cùng khiếu thiên không có cách ra lệnh một tiếng mấy cái hòa ra cao thủ xông vào phía trước bất quá xích huyết bàn tay hướng xuống vạch ra một đạo huyết sắc đường vòng cung ẩm vài tiếng máu me tung tóe mấy cái hòa ra ngũ trọng cảnh cao thủ thân thể vỡ vụn hoặc gãy thành hai đoạn hiện trường chương bảy trăm linh bốn đại sư tỏ thái độ người công kích chết xích huyết hai mắt lãnh sát sát không mang mảy may tình cảm đã chu tức tông không biết tốt xấu chúng ta đành phải diệt sát Còn p lúc á c này g n vung h chịu, t a lên liền một đạo bình thản mà thành thạo thanh em chuyển đến còn phó các chủ khoát tay háo thần băng cung nhân mã toàn bộ dừng bước mà hiện hồng trần đại sư mang theo các đệ tử đi ra hồng trần đại sư n g ư ơ i cho tới bây giờ trung lập việc này với n g ư ơ i không quan hệ n g ư ơ i tranh thủ thời gian dẫn người rời đi chu tức ông chúng ta tuyệt không khó xử cho các ngươi còn phó các chủ nhiễu chặt lông mày nghĩ không ra hồng trần lại có dính vào ý tứ rời đi ta tạm thời nhưng là không cách nào rời đi bởi vì ta chính cùng tiểu hữu đường đan sư cùng một chỗ thôi diễn một loại thu đan quyết chỉ có thôi diễn hoàn tất ta mới có thể rời đi bất quá các ngươi muốn tiêu diệt chu tức ông ta liền đã mất đi hợp tác thôi diễn đồng bạn cho nên vì thôi diễn có thể tiếp tục ta không thể không bảo hộ đường đan sư b ằ n người hồng trần đại sư có vẻ như trung lập kỳ thực ý tứ rất rõ ràng còn phó các chủ nhất thời cũng có chút đâm lao phải theo lao hồng trần vừa ra tay chu tước tông thất trọng cảnh cường giả cũng có ba vị mà lại vị k i a xích huyết có vẻ như so với mình bọn người thực lực còn muốn hơi mạnh một điểm nếu như đánh xuống phía bên mình giống như phần thắng cũng sẽ không nhiều chiếm nhiều thiếu song phương thắng bại chủ yếu ngay tại thất trọng cảnh cao thủ số lượng cùng thực lực hừ đúng vào lúc này cùng thành chủ bên cạnh thân cái kia áo đen mang theo một đỉnh gạch vàng n ũ lão giả hướng phía trước một trạm lập tức một đạo m ộ t thanh sắc khí cương tại hắn quanh người bị hình thành phương viên một dòng bên trong không gian giống như đột nhiên đều có loại đông kết cảm giác còn phó các chủ kinh ngạc một chút nhìn về phía lao giả kia vị này là mồ hôi thiên nhất đao tiền bối chắc hẳn các vị nghe nói qua hắn cùng thành chủ e o căn hết lập tức toàn trường đều có chút động dung bởi vì mồ hôi thiên nhất đao tại trăm năm trước cũng đã là không cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả vừa rồi khí thế sau khi ra ngoài tuyệt đối qua còn phó các chủ ba người hắn tuyệt bức là một vị nửa bắt trọng cảnh cường giả mồ hôi tiền bối vừa đột phá đến nửa bắt trọng cảnh mà lại mồ hôi tiền bối là chúng ta phủ thành chủ lão thái thái hảo hữu cùng thành chủ lại tiếp lấy giới thiệu nhưng thật ra là tại hướng còn phó các chủ tạo áp lực không phải hảo hữu ta là một lần cuối cùng báo ân nghe nói là xích huyết giết lão thái thái ta mồ hôi thiên nhất đao năm đó từng chiếm được lão thái thái một phần ân tình cho nên xích huyết ra đi chúng ta không chết không thôi mồ hôi thiên nhất đao khe nói trực tiếp khiêu chiến xích huyết mồ hôi thiên nhất đao chúng ta một trận chiến xích huyết cũng không hai lời hai người đẳng đến không trung lập tức Thanh cuối quang cùng quanh một, một, một, một tiếng lớn nhất tiếng nổ lớn vang lên một đạo m ộ t thanh ánh sáng xuyên thấu qua xích huyết sườn trái thân thể mà qua mà đồng thời một đạo huyết s á t sát khí xuyên qua mồ hôi thiên nhất đao ngực phải miệng lao thái thái ân tình ta báo xong đi mồ hôi thiên nhất đao nói đi là đi dãy r i lấy lảo đảo mà đi mà chu tức tông người tranh thủ thời gian đỡ xích luyết mồ hôi thiên nhất đao t ố t chúng ta sang năm tại hồng phong sơn lại đến một trận chiến xích luyết phun máu tươi hướng hắn bóng lương quát phụ c bồi mồ hôi thiên nhất đao thanh âm từ đằng xa truyền đến ngươi cũng tốt đánh cho thống khoái cùng khiếu thiên nhìn một chút còn phó các chủ nói còn phó các chủ hiện tại có thể động thủ đúng hay không chỉ cần còn phó các chủ hôm nay có thể d i ệ t chu tức tông từ đó về sau liền không có thiên vũ thành ta cùng khiếu thiên mang theo tất cả thuộc hạ bái nhập thần băng cung hồng trấn đại sư chẳng lẽ ngươi thật muốn nhúng tay sao còn phó các chủ lệnh lùng hư hiện tại chu tức tông chỉ còn lại một cái thất trọng cảnh lại thêm hồng trần cũng bất quá hai cái mà hồng trần đơn đã độc đấu tuyệt đối không địch lại mình trong ba người bất kỳ người nào đan sư nha luyện đ an thành nhưng công kích phương diện thiếu yếu một chút cái này ưu khuyết lập tức phân cao thấp đường lão đại vốn là không tưởng sớm lộ ra thực lực bất quá hiện tại loại tình huống này không lộ cũng không được bất quá đường xuân còn là không tưởng lộ bởi vì nửa tiên viên tri hội vượt ngoại chi tinh truyền thừa tranh đoạt đều cần mình tạm thời không lộ chân thực thân thủ cho thỏa đáng phu các chủ Cho hay nhìn tôi h a tổ tông h vậy n ư chi mệnh khẳng định h bất lợi cho vạn hoa các cùng chu tước tông lên lớn xung đột đến lúc đó đường xuân xuất ra cái này đến liền phiền thoái tôn tổ tông chi mệnh khẳng định bất lợi cho vạn hoa các không tuân theo mệnh tiên là đối tổ tông không dạy nổi cho nên thu hồi vạn hoa lệnh là làm vụ gấp ha ha vạn hoa lệnh tại ta đường xuân trong tay chẳng lẽ phủ các chủ còn muốn không nghe tổ tông chi lệnh hay sao quả nhiên đường xuân bắt đầu dùng này làm ha ha nếu như là tổ tông chính miệng truyền lệnh ta không lời nói mà lại chúng ta có thể lập tức rời đi đây là bối chi điện đồng thời chính là xuất thủ chúng ta cũng có thể qua loa cho xong đến lúc đó cũng không thể nói chúng ta không có tôn tổ tông chi lệnh đúng hay không phu các chủ một lời nói kém chút tức điên đường xuân cái m ú i cái này âm hiểm nữ nhân đường xuân ở trong lòng mắng một câu chuyển ngươi cười nói có cái bí mật chính đỡ tuyết mai thế nhưng là trọng tức mài răng thanh em đường xuân đều có thể nghe được còn phó các chủ coi là đường xuân đang suy nghĩ cũng không lên tiếng cho đường xuân một chút thời gian cân nhắc người muốn như vậy tưởng cũng thành đường xuân không nhường chút nào bước cơ ngạnh tương ứng lại bồi thêm một câu nói việc này cùng thông ma giáo có quan hệ lớn lao lần này ta giúp ngươi một cái bất quá ngươi phải đem bí mật nói cho chúng ta biết mà lại không cho phép nói không thật ngươi lấy huyết khế thể phú các chủ cắn răng nói t h ể đường xuân xong nói các ngươi ra mặt đi đảng thần băng cung nhân mã rút đi sau ta sẽ nói cho ngươi biết mà lại vạn hoa các được lưu lại một vị thất trọng cảnh cao thủ tạm thời ở tại chu tức tông một năm sau có thể đi về lưu lại có thể nhưng là nàng không có khả năng trở thành ngươi sát thủ phú các chủ nói đương nhiên trừ phi là gặp gỡ tình huống hôm nay ta sẽ không gọi nàng xuất ngoại đường xuân nói ha ha ha còn phó c u n g chủ làm sao có d ả n h đến chu tước tông một tòa a phù các chủ nhẹ giọng cười mang theo vạn hoa các các cường giả xuất hiện ở trước mặt mọi người là phù các chủ nghĩ không ra còn phó c u n g chủ xứng sở quả thực khá là kinh ngạc chuyện ngươi tưởng tượng nghĩ đến hồng trần đại sư thế là cười hỏi phù các chủ là đến cầu đan đúng vậy a bất quá các ngươi đ â y là cũng đừng đánh gãy hồng trần đại sư luyện đan a chúng ta vạn hoa các nhu cầu cấp bách nhóm này đan dược đỡ tuyết mai thật đúng là lợi hại chỉ c h ư ớ c mắt liền đem hồng trần đại sư cho kéo ra đến qua loa t á c trách các người nhóm này đan dược còn cần bao lâu thời gian mới có thể luyện chế ra đến biết đỡ tuyết mai hiện t h ầ n hôm nay bộ này là đánh không thành đỡ tuyết mai trước không lộ diện khẳng định là nếu coi trọng hí hiện tại mới lộ mặt khẳng định cùng đường xuân dựng thành giao dịch gì còn phó cung chủ trong lòng không khỏi có chút buồn b ự c cùng khiếu thiên càng là ở một bên đen cái bao cơ mặt không khỏi có chút tuyệt vọng còn cần chừng một năm thời gian hồng trần đại sư vượt lên trước một câu ra kém chút tức điên đỡ tuyết mai cái múi cái này chẳng phải là muốn vạn hoa các bảo hộ chu tước tông thời gian một năm lao r a hỏa còn một mặt nghiền ngẫm giống như nhìn xem đỡ tuyết mai đoan chừng là đang nói ngươi lợi dụng ta ta cũng lợi dụng ngươi một lần chúng ta cũng vậy nha hồng trần đại sư vừa rồi ngươi không phải nói chỉ cần chừng một tháng thời gian liền có thể thành đàn sao đỡ tuyết mai không cam lòng như vậy hồng trần bảy một đạo ha ha trước khác nay khác vừa rồi chính luyện đến thời khắc mấu chốt đáng tiếc là bị thần băng cung đột nhiên đến thăm đánh gãy hiện tại lại phải một lần nữa khai lỏ mà lại một chút dược liệu lại làm hỏng đáng t i ế ca các ngươi vạn hoa các còn được bổ sung một chút dược liệu những dược liệu này thế nhưng là khó cầu đến đồng thời cái này luyện đan nhưng phải cần yên tĩnh nếu như giống thần băng cung như thế năm lần bảy lượn tới cái này đan trên cơ bản cũng không cần luyện chế ra hồng trần đại sư mở mắt nói lời bịa đặt đỡ tuyết mai thật hận không thể tiến lên cho cái này đáng ghét lao ra hỏa một đấm đánh lệch ra cái múi thế nhưng là lời nói đã nói ra bây giờ nghĩ thu hồi lại cũng không thể hồng trần đại sư cần yên tĩnh có thể trực tiếp đi vạn hoa các luyện đan chẳng phải là dễ dàng hơn còn phó công chủ nói ha ta nói qua yếu cùng đường xuân tiểu hữu thôi diễn đàn quyết vạn hoa các không có như thế có kinh nghiệm đàn sư hồng trần đại sư một mặt nghiêm chỉnh lắc đầu t i u liền còn phó cung chủ đều có chút hoài nghi lão gia hỏa này nói tựa như là thật đã còn cần thời gian một năm hồng trần đại sư lại không nguyện ý đến vạn hoa các l u y ệ n đ à n bản các chủ quyết định công luyện cho nên mời hồng trần đại sư đem còn thừa lại dược liệu trả cho chúng ta chính là đương nhiên cho đại sư một nửa dược liệu chúng ta liền không cần thu hồi phù các chủ đột nhiên sinh lòng một tế trong lòng cười lạnh một tiếng thốt ra nhìn ngươi ứng đối như thế nào Đến lúc đó, vạn lúc hồ hồng o a cắt c trần cho t đại sư mặt nghiêm khe nói đỡ tuyết mai xứng sở mới nhớ tới người ta đại sư thế nhưng là vượt ngoại thứ một đại đan sư tầm ảnh hưởng của hắn là rất đáng sợ đến lúc đó đem mình phá hư quy củ sự tình ra bên ngoài một truyền đoán chừng không có mấy cái đan sư còn đuổi theo vi vạn hoa các luyện đan trong lúc nhất thời p h ụ các chủ mặt kia trướng đến có chút đỏ lên hung hăng chừng hồng trần một chút nói ra đã đại sư có quy củ chúng ta vạn hoa các tất sẽ không phá hư còn là chiếu như c ũ đi bất quá hy vọng đại sư có thể mau mau tốt nhất là trong vòng hai tháng luyện ra cái kia khẳng định làm không được bản đan sư luyện đan cho tới bây giờ nghiêm túc đã tiếp các ngươi sống liền phải làm xong vội vàng làm loạn đây không phải là một cái đan sư bổn phận liệu tất phù các chủ cũng sẽ không để hồng trần trở thành một cái không chịu trách nhiệm hạ người a hồng trần đại sư tái xuất một câu đỡ tuyết mai kém chút phun máu hai người đều là nói lao đối nói láo thế nhưng là đỡ tuyết mai hối hận thế mà tiến vào hồng trần đại sư cái bẫy chương bảy trăm linh năm lòng đang dỉ máu đường xuân ở trong lòng lớn thán rượu à, nghị không ra hồng trần đại sư còn có như thế một phen thủ đoạn xem ra thương thật đúng là lao tay cáo t ử phù các chủ các ngươi c h ậ m rãi luyện đang đi còn phó c u n g chủ cứ việc trong lòng nghị phun máu nhưng cũng không thể không nhịn xuống dẫn người muốn đi còn phó công chủ chẳng lẽ liền đi một chuyến ổn công nha chúng ta thiên vũ thành còn đả thương không ít thủ h ạ cùng khiếu thiên tức g i ậ n đến kém chút yếu gào thét núi rừng ha ha ngươi nguyện ý ngốc nơi này liền ngốc nơi này đi v ừ a vặn cùng vạn hoa các những cao thủ luận bàn một chút cũng tốt còn phó cung chủ quản g xuống câu nói sau cùng rốt cuộc do dự dẫn người thở phì phì mà đi cùng khiếu thiên cắn răng nhìn xem bọn hắn đi xa sông đường xuân quát đường xuân tiểu nhi một ngày nào đó cùng thành chủ yếu luận bàn lời nói chúng ta tùy thời xin đến chỉ giáo đường xuân cười lạnh một tiếng đi cùng khiếu thiên dẫn người phun máu mà đi rất quỷ dị a sau khi xuống núi yên phi phó c u n g chủ nói ừ m là có vấn đề vạn hoa các giống như không giống như là chỉ mời hồng trần đại sư luyện đan đơn giản như vậy luyện đan không cần như thế lao sư động chúng đến chu tất tông đoạt đan còn tạm được tô phó các chủ sờ soạn một chút cái cảm cũng là vẻ mặt nghi hoặc đoạt đan đương nhiên không có khả năng đỡ tuyết mai đến cùng đi làm cái gì còn phó c u n g chủ lắc đầu giống như đàm phán tư thế không phải đỡ tuyết mai mang nhiều nhân mã như vậy đi làm cái gì yên phi nói đàm phán đàm luận cái gì chẳng lẽ hai tông yếu kết minh hay sao chu tước tông có cái gì đáng được vạn hoa các như thế chính là kết minh cũng không cần thiết như thế vội vàng t r ư ớ c phái cái phó các chủ qua đi thương lượng một chút một khi đạt tới hiệp nghị tốt sau các chủ mới có thể xuất hiện chính thức tuyên bố kết minh hai tông kết minh đại sự cỡ nào cũng phải cần trải qua nhiều năm đàm phán trừ phi là chu tước tông cam tâm trở thành vạn hoa các thuộc hạ môn phái còn phó cung chủ nói chu tước tông trở thành vạn hoa các thuộc hạ môn phái không có khả năng cái kia đường xuân tuy nói công phu chẳng ra sao cả bất quá lòng dạ mà rất cao mà lại chu tước tông còn một người khác không cảnh thất trọng cường giả còn không có lộ diện mà xích h u ế t lại là có nửa bắt trọng cảnh thực lực lại thêm hồng trần đại sư thế mà quỷ dị đường xuân giao tình tốt này cao trở thành phụ thuộc tuyệt không có khả năng trong này đoán chừng có đại sự sinh khẳng định là dính đến hai người bọn họ tông tiên phi phân tích nói việc này chúng ta còn là chạy trở về cùng cung chủ các đại trường lao thương lượng một chút lại nói được mật thiết chú ý vạn hoa các cùng chu tước tông động tĩnh thiên vũ thành sự tình chỉ có thể trước đặt một đặt bất quá một khi có cơ hội còn là phải làm cho chu tước tông trước tiếp nhận một chút giáo huấn không phải ngoại nhân hội nói chúng ta thần băng cung vô năng minh hữu bị hủy thế mà một câu cũng không dám nói còn phó cung chủ nói còn phó cung chủ không bằng ta lưu lại chú ý chỉ cần không phải xích huyết đi ra chu tước tông khắc cường giả đi ra ta trước sửa trị một chút nếu như là đường xuân đi ra thì tốt hơn nghe nói thiên vũ thành bị hủy chính là hắn b ạ y kế mà c u n g thiếu thiên đối với người này cũng là hận chi như cốt tiên phi nói thù mới thù cũ lao hoàng lịch tô phó cung chủ cười cười cũng tốt Tiến phó cung chủ mang ba cái rơi thất trọng cảnh cường giả lưu lại thời khắc chú ý chỉ cần có thể cầm xuống chu tức tông một bộ phận cao tầng chúng ta thần băng cung cũng hào g i a o đợi một chút không phải dung mạo cũng quá khó nhìn một chút còn phó cung chủ nói phù các chủ ta trở về l u y n đan h ồ n g t r ầ n đại sư một mặt lạnh nhạt cười cười nhanh chân mà đi đỡ tuyết mai tức giận đến đều quay mặt qua chỗ khác bất quá còn là nói một câu làm phiền nói nhảm đường thiếu tông chủ ngươi bây giờ có thể nói đi cái mông vừa dứt ngồi đỡ tuyết mai chủ thúc giục đương nhiên ta người này cho tới bây giờ thủ tín đ ư ờ n g xuân cười cười đem đỡ phương mở r ậ n sáng lập vạn hoa các sự tình nói ra cái gì thông ma giáo phía sau chỗ dựa là chiêu vũ đảo vực không thiên giáo cái này phiền thoái đây chẳng phải là nói chúng ta cũng phải cùng không thiên giáo đối nghịch phó các chủ phong phi thanh một mặt lo lắng các chủ cái này căn bản liền không có phần thắng a thông ma giáo là nhất tinh tông phái mà chúng ta là chuẩn nhất tinh đơn độc đối mặt thông ma giáo đã không có phần thắng rồi mà chiêu vũ đảo vực không thiên giáo thế nhưng là nhị tinh tông phái nghe nói thế nhưng là có niết bàn đại cảnh cường giả Tuy tiện đáng i ra một c i i ế t bàn cảnh n c ư ờ giả chúng lời nói tiếc a l ề n vạn sinh trưởng nói. cũng chống tông sáng lập vạn hoa các mục tiêu chính thông mắn ngoại phải phải lập hoa khó hoa h diệt cái Lại tiêu tiêu diệt thông giáo. cắt một tổ Bất t các các mục có quá, các vực lao ma may lưu là đỡ, l ự là ớ sớm n liên、thủ. Không phải, đoán chừng chúng ta sớm bị diệt. Phu các chủ cũng l phải, diệt. thủ. ta Phu chủ các bị một mặt năm g g trọng. Đáng ư n n tiếc là năm đó đỡ phương tổ tông đi quá vội cũng không có bồi dưỡng được cao giai đệ tử đi ra kế thừa vạn hoa c á t phong phó các chủ t h ở d à i cho nên mục tiêu của chúng ta nhất trí nha có thể song tông liên minh cộng đồng đối kháng thông ma giáo có phải hay không đường xuân nhìn là lúc này rồi đưa ra đề tài này tới liên minh liền các ngươi phu các chủ giận không chỗ phát tiết mới vừa rồi bị tinh kế hiện tại nên tiết một chút còn có hậu lời nói đâu kỳ thực bên trên chiêu vũ đ ả o vực không thiên giáo chỉ là vạn hoa cung một người đệ tử sáng lập đường xuân lại ném ra ngoài một câu kinh thiên tri ngôn tới vạn hoa cung lại là thần thánh vương nào thế mà một người đệ tử liền có thể sáng lập nhị tinh tông phái không thiên giáo đường thiếu tông chủ lời này của ngươi một câu so một câu kinh thiên a lưu trưởng lão căn bản cũng không tin đúng vậy a vạn hoa cung chẳng phải là tam tinh tứ tinh tông phái giống như tại chúng ta quanh mình vài ước ước g i ả m phạm vi bên trong đều không có tam tinh tông phái tam tinh tông phái chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi phong phó các chủ cũng không tin cái này hết ngồi đáy giếng đường xuân cười lạnh một tiếng đạo ta tự mình tiến vào vạn hoa cung trốn tới chỗ đó mặt cao thủ nhiều như mây l i ê n ta loại nhân vật này chỉ có thể làm việc v ậ t tiến phòng bếp người thật đi và o qua mau nói nói phù các chủ cũng ngồi không yên hôm nay đường xuân mang tới tin tức thái kinh hãi lòng người thần linh truyền thuyết vạn thắng hải đường xuân nói thật a chúng ta thế mà cũng là thần linh phu nhân hậu bồi sáng lập môn phái lưu trưởng lao dương miệng thật to căn bản là không khép lại được nói câu đ ả kích các ngươi các ngươi chỉ là thần linh phu nhân bọn hậu bồi hóa thân các đệ tử sáng lập môn phái trong mắt bọn hắn các ngươi liền cùng châu chấu đồng dạng để lót yếu đường xuân nói trầm mặc toàn bộ đại đường đều trầm ặ c tin tức này quá khiếp sợ lòng người ta được chạy trở về cùng các đại trường lao thương lượng một chút việc này quá lớn bất quá yên tâm ta hội truyền tin mau trong phái một cái thất trọng cảnh phó các chủ tới phu các chủ cái mông ngồi không yên cái này vạn hoa lệnh các ngươi lấy về đi để các ngươi những cao thủ nhìn xem ta đường xuân nói có thể là thật đường xuân ném ra vạn hoa lệnh cái này ngươi liền không lo lắng chúng ta không trả lại cho ngươi mà lại đã mất đi vạn hoa lệnh chúng ta phái không phái người ngươi cũng không có biện pháp phu các chủ ngược lại là s ư n g sở nda giải paf một nghìn m t m ư ố n cho cười ta đường xuân người nào thế mà yếu một đám nương môn đến bảo hộ c h ấ đương h hay nhiên g nếu như các ngươi thu hồi về phía sau ta cùng đỡ tiền bối khoản giao dịch này xem như hoàn thành nay sau không có bất kỳ cái gì dây dưa đường xuân cười lạnh nói p h u các chủ nhìn chằm chằm đường xuân một chút quay người bay lên không các chủ cái này đường xuân tiểu tử cũng thái càn rỡ đơn giản càn rỡ đến vô c h i tình trạng chỉ bằng hắn không cảnh ba tầng thực lực cũng có thể bảo hộ chúng ta vạn hoa cát đơn giản muốn cười rơi người r ă n g hàm lưu trưởng lao bất mãn nói đường xuân có thể được đến tổ tông tán thành tất có một chút chúng ta trước mắt còn không cách nào biết được năng lực không phải tổ tông cũng sẽ không giao phó những chuyện này ngươi nghĩ tổ tông chọn một cái hạng người bình thường giao phó việc này sao phù các chủ nói tuyệt sẽ không tổ tông học cứu thiên nhân nhìn rõ nhân tính cao hơn chúng ta hơn trăm lần nghìn lần cái này đường xuân là có chút làm người suy nghĩ không thấu các chủ ngươi nhìn lúc trước chúng ta buộc hắn phải vạn hoa lệnh hắn không cho hiện tại c ư nhiên như thế nhẹ nhõm liền đưa ra ngoài hơn nữa còn khoe khoang khoác lác hắn tuyệt sẽ không là hạ người lỗ mãng chẳng lẽ chu tức tông còn có cái gì cao thủ thần bí ẩn dấu không có xuất hiện thế nhưng là lại không giống a không phải tại đại binh tiếp cận tiến cũng không có khả năng cùng các chủ ngươi làm giao dịch phong phó các chủ càng ngày càng mơ hồ những thứ này đường tiểu tử là nhân vật lợi hại ngươi nghĩ chúng ta hội nuốt vạn hoa lệnh sao đây chẳng phải là chống lại tổ tông chi mệnh rồi p h u các chủ nói đúng vậy à tiểu tử này thật đúng là lợi hại a nhìn hắn trẻ tuổi như vậy đoán chừng không đến ba mươi tuổi tâm cơ cư nhiên như thế sâu cái này chu tước tông sẽ để cho hắn đảm nhiệm thiếu tông chủ t r ư ớ c xem ra người kia ánh mắt không kém lưu trưởng lão cảm thán nói cho nên chu tước tông tất còn có một vị cao nhân đoán chừng chính là một vị khác thất trọng cảnh c ư ờ n g giả mà lại ta hoài nghi người kia cũng là nửa bắt trọng cảnh c ư ờ n g giả có được hai vị nửa bắt trọng cảnh cương giả kết minh sự tình vẫn là có thể suy tính một chút mà lại đường xuân cùng chúng ta tổ tông có như thế sâu liên quan ta còn hoài nghi còn có thật nhiều đại sự hắn không có nói ra t ỷ như vạn hoa cung đến cùng là cái như thế nào lợi hại tổ chức chờ đường xuân đây là tại chơi g ụ c cầm cố túng cho siếc chúng ta không lấy chút dễ thấy đồ vật t ỷ như kết minh sự tình đi ra hắn là không chịu toàn bộ đổ ra phù các chủ nói lúc buổi tối đường xuân dò xét một chút treo ở tiểu hoa quả phúc điệu tỉnh vườn hiện tiểu hoa quả dư thừa linh khí đang làm dịu lấy tỉnh vườn tình vườn dược liệu giống như cũng nhận tiểu hoa quả phúc điệu thời gian tỷ lệ ảnh hưởng mọc tốt đẹp sau khi ra ngoài dạo chơi hướng đan phòng mà đi hiện hồng trần lão ca chính đang cẩn thận chỉ đạo lấy dương tước luyện đan lão đệ dương tước thật sự là luyện đan kỳ tài không chừng sau này đan đạo trình độ gặp qua ngươi gặp một lần đường xuân tiến đến hồng trần đại sư cười nói qua ta là chuyện sớm hay m u ộ n mà ta tại đan đạo một khối chỉ có thể nói là nửa đời mà lại cũng không có thời gian đi chuyên tâm luyện đan đường xuân cười nói ai việc này không thể miễn cưỡng bất quá lão đệ thiên phú kinh người lão ca ta thế nhưng là không chút nhìn ngươi luyện đan ngươi đan đạo trình độ cũng không có hạ xuống nhà hồng trần đại sư giống như cười mà không phải cười nhìn xem đường xuân ha ha có chư thiên đảo thời gian tỷ lệ ta sợ q u n g lông đường xuân ở trong lòng rất sâu khoe khoan g một câu miệng bên trong cười nói qua loa qua loa bất quá lão ca loại đan phương này n g ư ờ i gặp qua sao đường xuân lấy ra sáu tố ngưng sinh đan đa phương hồng trần đại sư vẹn vẹn nhìn lướt qua lập tức xứng sở l a o ra hỏa bắt giấy tay đều có chút run rẩy xem đi xem lại sơ soạn lại s ờ giống như đang s ờ nhất nương nhóm giống như chương bảy trăm linh sáu thầy sư thu đồ Ba bộ, bản địa tuyệt phẩm, khó trách lao ta. đan Đan chữa ta đan vị vì chịu này chính thiên không cộng đồng Hẳn nghiên này này nói thương thánh Nhưng toàn trên chúng nơi này là cái không có khả năng hoàn thành đan dược. Hồng Trần là là à. là là, là tuyệt tuy chủ dược thực trách cho cứu chế dược cơ cái có dược. phẩm, khó thảo phẩm. khó phối khả quả quá liệu tạo tại đổi Đại đệ đem sự ư lắt đầu. s do người làm ta tin tưởng một ngày nào đó ta hội phối toàn bộ bất quá luyện chế đan này cũng là vì ta một cái tôn kính trường bối hắn hiện tại chỉ còn lại khung xương cùng một điểm thân hồn áp dụng đoạn hồn chi thuật cũng không có khả năng chỉ có thể đàn i bạch cốt t r ư g thịt phương á p môn. đ này hẳn là thuộc i tâm, đan này l về cổ phương tri lưu chỉ là cái này diệp ra thú dạng đan giấy liền hiển lộ ra một cỗ tăng thương thái cổ khí tức loại đan phương này tại viễn cổ thần linh hoành hành thời đại dược liệu cần thiết cũng không khó tìm đến tại hiện tại liền khó khăn hồng trần đại sư nói ta muốn cùng lão ca nói chuyện đan phương này chủ nhân bởi vì cho tới nay lão đệ trong lòng ta đối ca hổ thẹn ta lừa lão ca đường xuân nói ha ha không sao hồng trần đại sư khoát tay háo thần tình lạnh nhạn chẳng lẽ lão ca nhìn ra à nha đường xuân s ữ n g sở ra mặt lại dày giờ phút này cũng có chút đỏ lên ha ha ngươi có phải hay không sớm có năm muốn thu đan quyết hoàn chỉnh thủ pháp hồng trần đại sư cười nói lao ca thật đúng là thần toán đúng là như thế đường xuân có chút xấu hổ lẫn nhau thật là có vậy ngươi chẳng lẽ là vị nào chuyên nhân hồng trần đại sư kích động lên cả người đều đều đứng lên không sai gia sư thức tỉnh đường xuân nói a bái kiến tiểu sư tổ hồng trần đại sư thế mà hướng phía đường xuân một cái thật sâu không người lễ hoàng được đường xuân tranh thủ thời gian tránh ra đạo không thể không thể này lại c h i ế t sát tiểu đệ ta ngươi nên được đan tôn năm đó thế nhưng là chỉ điểm qua chúng ta thiên đan đạo mở đường tổ sư ra sáng cửa sinh tổ sư cuối cùng đan đạo đạt tới c ử u phẩm trở thành một đời đan vương bất quá tổ sư cả đời nối tiếp nhất chính là không thể trở thành đan tôn đệ tử dù chỉ là một ký danh đệ tử cho nên tổ sư trước khi lâm trung phải bàn giao thiên đan đạo giới giới đệ tử kiệt xuất nhất đều phải lấy trở thành đan tôn vì phân đấu mục tiêu lấy cha tìm tô tổ sư làm mục tiêu một khi tìm tới tô tổ sư hậu nhân hoặc đệ tử bái nhập tô tổ sư môn hạ hoàn thành sáng cười sinh tổ sư di mệnh đáng tiếc là sáng cười sinh tổ sư lại là thiên đan đạo thành cựu tối cao người người đến sau tối cao đan đạo trình độ cũng v ẻ n vẹn đạt tới cựu phẩm đan vương tiêu chuẩn mà tới hiện tại ta nhất xấu hổ thế mà liền b ắ t phẩm đều không thể đạt tới đan vương đối ta tới nói đã làm h ợ tưởng hồng trần đại sư nói đến nơi đây đột nhiên ba một tiếng lao ra hỏa thế mà một chân q u ỳ xuống đạo mời đường đại sư nhận lấy hồng trần làm đồ đệ t r ư ớ c thu làm ký danh đệ tử hồng trần vô cùng cảm kích hồng trần từ đó về sau duy đường đại sư mã là xem một lòng tiến quân đan đạo nếu như hồng trần sinh thời may mắn có thể đi vào đan vương tiêu chuẩn hồng trần mặt dạn mày dày thỉnh cầu đường đại sư thu làm thân truyền đệ tử lấy hoàn thành sư môn nguyện vọng gặp một lần hồng trần đại sư như thế tư thế đây chính là dọa sợ khang mãn kia là tranh thủ thời gian liền lỗ hỏa cũng không để ý chạy tới đi theo hồng trần đại sư quỳ xuống lấy mà lại là hai đầu gối quỳ xuống lao ca không thể đ ư ờ n g xuân nhanh đi kéo người đ ư ờ n g đại sư ngươi là xem thường hồng trần ta biết hồng trần ta đoán chừng là liền ký danh đệ tử tư cách đều không kịp hồng trần nhất định liều mình tranh thủ sớm ngày bước vào tác phẩm đàn sư hàng ngũ đến lúc đó lại đến cầu đường đại sư thu làm môn h ạ hồng trần đại sư một mặt đứng đắn nghiêm túc ai lão ca ngươi đây chính là yếu c h i ế t sát tiểu đệ ta đường xuân vẻ mặt cay đắng nghĩ không ra hội dày v ò ra như thế tình hướng tới mời đường đại sư nhận lấy sư phụ hồng trần đại sư đồ tôn đời này n g u y ệ n ý trở thành đường phủ một gian nô làm sư phó hiệu lực khang mã nghĩ không ra cũng tới tham gia náo nhiệt cái này hai sư đồ thế nhưng là có bức thoái vị hiểm nghi ai cái này ai cái này đường xuân thế nhưng là tình thế khó xử nghĩ nghĩ nói như vậy đi lão ca sư phụ năm đó cũng tịch thu đệ tử khác chỉ một mình ta đệ tử cho nên ta quyết định thay thầy phó nhận lấy ngươi làm đệ tử thân truyền mà lao ca ngươi đan đạo trình độ cao hơn ta cho nên lẽ ra trở thành đan tôn đại đệ tử về sau ta gọi sư huynh không thể nhập môn có tuần tự thay sư thu đồ điểm này có thể thực hiện bất quá trước ký danh đệ tử ta vẫn là câu cách ngôn kia năm nào ta trở thành đan vương chính là đan tôn đệ tử thân truyền mà lại ta là nhị đệ tử nếu như đường sư huynh không đồng ý hồng trần quý chết bởi đan phòng hồng trần đại sư thái độ chưa từng có kiên quyết ai cái này làm sao có thể đường xuân cũng không dám đáp ứng s ư bá ngươi liền đáng thương sư môn mấy ngàn năm xuống tới nguyện vọng đi mấy ngàn năm đời đời thiên đan đạo kiệt xuất nhất đan sư hy vọng chính là như thế khang mãn ra hỏa này thế mà gõ ngẩng đầu lên được tiên hạ thủ vi cường thế mà liên sư bá đều gọi đi ra vậy được rồi giống như này đường xuân cũng rất bất đắc dĩ không được được cử hành cái long trọng điền lễ ta hồng trần muốn trước mặt mọi người tuyên bố trở thành đường sư h u y n sư đệ một chuyện hồng trần đại sư nói đường xuân minh bạch hồng trần đại sư đây là tưởng tôn sùng chính mình đây là chuyện tốt về sau có người muốn xuống tay với mình lúc cũng phải suy tính một chút hồng trần người sư đệ này lực ảnh hưởng không thể như vậy đi nếu như năm nào ta đường xuân có thể đi vào bát phẩm đan vương tiêu chuẩn lại tuyên bố việc này sư minh mà nói chúng ta bí mật gọi một chút chính là bên ngoài ta vẫn là gọi ngươi lao ca đường xuân nói Cuối cùng, một khẩu chiến, cuộc chí khẩu thua Xuân Đại Bởi phen Hồng Trần đại sư rốt cuộc thua trận. Bởi vì, đường một thậm rốt Sư vì, Đại đ sư à n hồng phải nhận mệnh. thiên nhóm. tình Chu xích huyết mai đi núi nói đi cái coi. sáng ngày muốn Đường Xuân lần Yên này Tông cùng chống cần sớm một đem một tâm, Lao Lý la ca, ta A ra. ta Tức có sự tuyết ta Chỉ trần một hơi đại ế n định huynh vững sân môn. Hồng Trần tất đ là sư dự sư tâm tính b ạ i biến trước k i a không để ý tới thế sự hiện tại có vẻ như có thay đổi chủ ý tư thế sư phụ không bằng cũng gia nhập chu t ấ c tông khang mãn đề nghị ta sớm có ý này hồng trần đại sư một mặt trang nghiêm việc này kéo sau một điểm kể từ đó sư đệ tạm thời không gia nhập chu tức tông mà trên thực tế tương đương tại vì chu tức tông hiệu lực hiệu quả đồng dạng mà đối ngoại bên cạnh tới nói sư m i n h còn có thể làm người luyện đan kiếm chút dược liệu cùng linh thạch một khi gia nhập có xu hướng lực t h như thần băng cung hắc mã hoàng thất liền có điều cố kỵ đường xuân nói cũng thành tạm thời không gia nhập bất quá thâm ta đã gia nhập hồng trần đại sư gật đầu đáp phía dưới đường xuân đem năm m u ố n thu đan quyết cùng đan đạo bảo thư chuyển cho hồng trần lão g a hỏa kích động a bên trên răng đều một mực đập lấy số răng bưng lấy bảo thư chạy đi như bay ai, cái này, ca thật đúng là cái đan cái cái si này, đúng Đường Xuân không là lão thật khỏi ba u ồ n Ngày cười thứ h i đ ư ờ ngày Xuân tuyết Vân mang thẳng đến thiên núi m theo Phi Lư đi mà đồng thời, Mà m có ấ đạo đi theo thân ảnh cũng ngày ra Ba ngày sau thuận lợi đến thiên phía dưới núi tuyết thiên núi tuyết cao tới hơn một vạn mét đỉnh núi quanh năm tuyết động không thay đổi thiên núi tuyết mạch càng là kéo dài mấy ngàn dặm mà phía dưới cũng là một mảnh nguyên thủy rừng tây hung thu h o n h hành manh cầm tứ ngược mà thiên núi tuyết có cái hiện tượng q á i dị giữa không trung thường xuyên tồn chứ phải có tầng mây dày đặc thỉnh thoảng còn sẽ có lôi quang thoáng hiện cái này trái ngược thường hiện tượng khiến cho một số cao thủ cũng không dám ở đây lăng không phi hành liền sợ không cẩn thận chạm tới mây đen lúc nào cho bổ một chút vậy coi như xui xẻo cho nên bình thường cường giả đều sẽ lựa chọn từ ngọn cây bên trên trượt không mà qua hoặc người dứt khoát tại trong đùi cây ghé qua mà lại t h u ậ t tiện còn có thể rèn luyện một chút thân thể đường xuân ngược lại là tưởng thử một lần thiên núi tuyết lôi vân bất quá lư phi vân thế nhưng là chịu không được lôi điện đ á n h kích cho nên cuối cùng quyết định này cho từ bỏ còn là quyết định trượt lên ngọn cây lên núi vừa xâm nhập thiên núi tuyết hơn m ư ơ i dặm lộ chính lúc bất quá một cô cường đại uy nghiêm chuyển đến lư phi vân lập tức biến s á c không có việc gì thần băng cung phó cung chủ yên phi cùng hai cái rơi thất trọng cảnh trưởng lao trần không phải cùng tấm minh đường xuân mắt rồng đã sớm hiện ba tên này một mực tại đi theo chính mình cho nên cố ý chầm hạ thân bọn hắn muốn làm gì lư phi vẫn hỏi mục tiêu chính là ta cùng khiếu thiên hận ta như sương mà thần băng cung lần này tiến công chu tức tông lại ném đi mặt to đối ta cái này thiếu tông chủ đoán chừng cũng là hận chi như cốt bọn hắn là tưởng chuyển về chút mặt mũi đường xuân cười lạnh nói yên phi nghe nói thế nhưng là thất trọng cảnh đỉnh phong cường giả kém một chút liền có thể tiến vào nửa bắt trọng cảnh mà tống minh cùng trần không phải đều là đến gần vô hạn thất trọng cảnh cường giả ta đối phó một cái nhiều nhất năm năm số lượng mà thiếu tông chủ đối phó yên phi còn có chút phí sức ta xem là không phải hay là tránh trước mục tiêu của chúng ta là thiên núi tuyết ta lý la không cần thiết cùng bọn hắn cùng chết lư phi v â n tương đương lo lắng đạo sớm biết hẳn là liền đỏ trưởng lão cũng cùng nhau gọi tới vô dụng ngươi gọi đỏ trưởng lão cùng nhau đi ra bọn hắn cũng sẽ xuất hiện ba cái thất trọng cảnh cao thủ mà lại đỏ trưởng lão cùng mồ hôi thiên nhất đao đối kháng lúc thụ chút tổn thương cũng cần khôi phục tu dưỡng bọn hắn đã muốn tìm sự tình ta không ngại diệt thần băng cung năm lần bảy lượt tìm p h i ê n thoái tượng đất cũng có ba phân khí thật sự cho rằng chúng ta chu tức tông là quả hồng mềm d ễ mà bóp cầm đúng hay không đường xuân lạnh lùng h ư nói đường thiếu tông chủ ngươi là tự nguyện bị trói vẫn là phải lao phu tự mình động thủ tiên phi một mặt tiểu bì lẫn nhau khinh thường nhìn xem biểu hiện vẹn vẹn không cảnh ba tầng cảnh đường xuân lư tông chủ chúng ta lại gặp mặt hai chúng ta cái hợp kích một cái vẫn có niềm tin nha tống minh cười khăn nói ba người đều đứng tại một viên đại thụ trên đỉnh c ù n g cách đường xuân chỉ có chừng một dặm cung cách ha ha hiến phó c u n g chủ ngươi thật sự cho rằng n ắ n chắc chúng ta đúng hay không đường xuân một mặt nghiền ngẫm giống như mà cười cười nhìn xem hắn chẳng lẽ còn không thể an định ngươi sao nếu như là xích huyết đi theo ta còn được suy tính một chút l i ê n ngươi luyện đan hoàn thành bất quá nếu bàn về đùa nghịch dũng đấu hung ác lời nói ngươi còn không tại ta yên phi trong mắt yên phi vẻ mặt khinh thường nhìn chung q a n h xác định đường xuân cũng không âm thầm ngoại viện sau vừa cười nói nói câu không xuôi thai liền như ngươi loại này thân thủ yếu lao động ta xuất thủ là có chút đại tài tiểu dụng muốn ta tự tay bị trói đó là không có khả năng ta đường xuân dù sao cũng là tương lai chu tức tông thiếu tông chủ đường xuân k h ẽ nói chương bảy trăm linh bảy thiên lôi vân ha ha ha hiến cung chủ vậy liền để ta tống minh cầm xuống tiểu tử này chính là nơi này không phải là các ngươi chu t ứ t tông đường xuân thức thời ngoan ngoan bó tay chịu trói miễn cho chúng ta còn muốn động thủ động cước kể từ đó ngươi nhưng là muốn thụ nhiều khổ tống minh một mặt cao ngạo kỳ thật đối với đường xuân nội tình cùng thành chủ là hiệu được bởi liền vì hắn liền tổn thương đương nhiên cùng khiếu thiên cũng cho rằng đường xuân không có khả năng có thể chống đỡ được thất trọng cảnh cường giả công kích tống minh cười lạnh một tiếng tiến tới một bước đằng đến không trung nhìn xuống đường xuân mà trần không phải lại là hai mắt để mắt tới lư u phi vân rõ ràng một cái đối một cái tha mạ tích liền như n g ư ơ i loại này mặt hàng cũng dám ở lão tử trước mặt giả vờ giả vịt ma bệnh đường xuân cười lạnh một tiếng vươn ra bàn tay k tống minh hình là một con dài mười trưởng. Tống minh là yếu trượng t r ư n cự một quyền liền để đường xuân bị thương nặng cho nên ra tám phân lực kình mà yên phi một mặt bình tĩnh đứng tại bên ngoài một dặm xem náo nhiệt đường xuân bắt đầu vẹn vẹn ra một thanh khí lực ngược lại là thành công lửa qua yên phi mắt thấy là phải chạm vào nhau đột nhiên đường xuân tăng lực cự trường bên trên một điểm màu xanh cương quang t i ể m qua lập tức mở rộng đến lúc đầu gấp ba bốn lần lớn nhỏ một thanh liền đem tống minh liền quyền cương dẫn người nắm trong tay g i a n giác một tiếng giòn từng tiếng vang lên tống minh hét thảm một tiếng đường xuân vươn ra trong lòng bàn tay lúc tống minh đã thành một đoàn huyết nhục m ỉ vắt mà hồn quang lóe lên muốn chạy đường xuân làm sao để hắn vận nguyện bắt lấy tống minh thần hồn hư thể đi đến ném đi tiến thiên ủy thuyền mấy tay này một mạch mà thành chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian thần băng cung phách lối không ai bị nổi tống trưởng lão liền hủy ở đường xuân trong tay kia là dọa đến đang chuẩn bị xuất thủ công kích lưu phi vân trần trưởng lao s ư ơ n g sở tranh thủ thời gian về sau mãnh liệt rút lui hướng về phía yên phi đương nhiên yên phi cực độ kinh hãi về sau chính là phẫn nộ ném ra ngoài một cái thiết truy dạng binh cỗ vật kia tại không trung nháy mắt liền phòng lớn đến trượng hào phong trọn hướng không trung trực tiếp đạp nát không khí mang theo kinh khủng cương quang đánh tới hướng đường xuân thân thể không trung lập tức lóe ra một đạo màu xám phù quang thất trọng cảnh bước đầu không gian khóa chặt năng lực xuất hiện trụt vào đường xuân. mà trần trưởng lão cùng lư u phi vân bên cạnh bay đến vài dặm có hơn cũng đấu thành một đoàn đường xuân căn bản không nhìn không gian khó chặt vãng sinh một quyền l õ e đáng sợ bừng bừng lôi diễm trực tiếp liền đánh tới hướng thiết truy kia dạng binh cũ một tiếng ẩm vang tiếng vang t i ê n phi lập tức biến sắc bởi vì đường xuân trực tiếp dùng l ụ c quyền đem mình thiên giai cực phẩm binh cũ cái thế truy oanh lệch ra đến vài dặm có hơn một đầu nện vào nham thạch trồng bên trong mà lại t i ê n phi rõ ràng trông thấy mình cái thế truy đã cho đánh cho vết dạng xuất hiện thật là đáng sợ yên p i ngơ ngác nhìn đường xuân lão ra hỏa dương miệm thật to m à vài dặm bên ngoài đánh thẳng đấu thành một đoàn trần trưởng lão dư quang bên trong cũng nhìn thấy đây hết thảy doa đến trần trưởng lão dài dòng một chút lư phi vân bắt lấy trong chớp loáng này cơ hội âm một tiếng trần trưởng lão một cánh tay phun máu rời đi thân thể nghĩ không ra các hạ còn là vị giả heo ăn thịt hổ nhân vật t a yên phi nhìn lầm bất quá hôm nay ta đổi chủ ý không phải bắt sống mà là ngươi phải chết yên phi giận dữ lão ra hỏa bờ ngôi đầu sát một mặt hắc khí v ư n quanh hướng không chúng vỗ trên đầu tử quang l o ạ lên một đạo kinh khủng phù văn khí sóng xuất hiện tại một thân trên đỉnh đầu thế mà toát ra một thanh lục sắt có n g ánh băng t h ớ c tới băng thước chỉ có thước dài rộng liền hai ngón tay băng mạch cổ tay tâm thật giống có đoàn chính đang nhảy vọt băng diễm xanh biết trong suốt lập tức t r u n g quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống giống như cho đóng băng phạm vi trăm trượng bên trong cây tối hoa cỏ không chịu nổi lạnh răng r ắ c răng rắc thanh âm không dứt bên hai bởi vì cho hết cái này băng sơn toát ra băng sát khí cóng đến hoặc đoạn hoặc đức c ự liền đá hoa cương cứng rắn tảng đá đều cho đông lạnh thành mai rùa văn thiếu chủ đây là thần băng cung truyền thừa binh cỗ băng phong cựu thiên thước phẩm cấp đạt tới trên bậc phẩm vật này cho tới bây giờ đều là trưởng k h ô n g tại cung chủ trong tay nghĩ không ra thế mà cho y ê n phi thân băng cung cung chủ hàn sơn trọng có một lần đang đối kháng với thông ma giáo lúc dùng qua một thước trụt xuống một cỗ băng sát khí trực tiếp liền đem thông ma giáo một cái thất trọng cảnh cao thủ ba cái rơi thất trọng cảnh còn có mười cái không cảnh ngũ trọng cảnh cao thủ trực tiếp đóng băng vỡ ra cuối cùng huyết đ ụ c toàn bộ giang rắc về sau thành từng khối băng thịt l ư phi vân lập tức kinh hãi tranh thủ thời gian nhắc nhở đường xuân đường xuân cũng cảm thấy to lớn hàn sát áp lực cái này thất trọng cảnh đỉnh phong cường giả lại thêm thần băng cung truyền thừa binh cỗ hoàn toàn chính xác thanh thế dọa người toàn bộ nhục thân tại thời khắc này giống như bị đông cứng l i ê n không khí đều đình chỉ lưu động tựa hồ cho đông kết tiểu tử đợi chút nữa t ử ngươi cái này thân vụn băng thịt vừa vặn có thể lấy về cho cho ăn thấy đường xuân giống như không có cách nào khác tránh ra tiên phi một mặt lanh khóc cười cây thước bên trong một đoàn lục sắc băng sát nhảy một cái toàn bộ cây thước từ không trung gào thét lên quất về phía đường xuân đầu cây thước xẹt qua một đầu băng nói không trung thủy khí nháy mắt cho đông kết bất quá cây thước hạ xuống rất chậm cái này tự nhiên là yên phi cố ý dày vò đường xuân muốn để hắn nếm đến tử vong mùi vị băng phủ từng khối từ cây thước bên trong t o á t ra không ngừng ra bên ngoài bố trí khóa chặt đường xuân chuyển tránh bất luận cái gì con đường lư phi vẫn gấp muốn tới đây phá băng bất quá trần không phải một mặt tàn khốc l ợ i công kích càng mãnh liệt hơn chư thiên đảo thời gian ra đường xuân lúc trước hoàn toàn chính xác cho đông kết bất quá ngay tại cây thước chậm chạp hạ xuống thời gian bên trong rốt cục cho tử thể nội bước ra một chút lôi hỏa phun ra bên ngoài cơ thể nay hỏa mới ra quanh mình đông kết băng sắt lập tức cho nướng đến mềm hóa mà đường xuân cảm giác thân thể có một chút năng lực hoạt động nhìn một chút thể nội huyệt vị trong đan điền cái kia xẻ tả có hai cái phân nhánh lôi q u a n áo nghĩa hạt giống đường xuân trong lòng cười lạnh một tiếng đột nhiên bắn ra ra bên ngoài một phá vỡ lôi lực quả nhiên quả thực là cho đường xuân từ băng phong hơn một mươi triệu không gian bên trong gạt mở một cái thông đạo lẻn đến không trung mà đường xuân cố ý hướng trên bầu trời cất cao bay đi xem xét thế mà cho đường xuân gạt mở đóng băng không gian tiên phi sắc mặt đều tức tái xanh một chỉ bắn tới một n g ụ n tinh huyết từ đầu ngón tay bước ra đánh vào băng phong cựu thiên tước bên trong cựu thiên thức cầm vang một tiếng nói giống như cái gì cho chạm giống như bên trong lục sắc băng sắt tâm sáng lên băng phong mặt cựu thiên thức lóe đáng sợ băng ý hướng đường xuân phía sau truy kích mà đi ngự không phi hành lợi hại hơn nữa cũng là phi bất quá huyền giai binh cỗ quả nhiên đường xuân cho một thức tử quất hướng hung hăng hướng trên bầu trời nện đem mà đi hình như là bị trọng thương do a đến lư phi vân cao giọng thét lên tiên phi cười lạnh một tiếng nói lư phi vân ta yến mộ muốn để ngươi xem một chút cùng chúng ta thần băng cung đối n ị c h hạ tràng nói lão ra hỏa một phóng người lên theo băng thước bay về phía không trung đường xuân thấy được một đoàn thật dày trên mây đen toát ra mấy cái phân nhánh loại này vân thường thường bên trong tràn ngập cực kỳ khủng bố lôi quang có kinh nghiệm phi công vừa nhìn liền biết chọn lách qua qua đi đường xuân cố ý hướng đoàn kia vân bên trên bay đi làm ra tư thế là cho cựu thiên thức làm được đụng tới giống như yên phi quả nhiên trúng kế âm tiếu h cũng nhanh tiếp cận thật dày lôi đệ i n vân đi chết đi láo ra hỏa đường xuân đột nhiên quay đầu trên mặt mang nghiền ngẫm giống như nụ cười yên phi xứng sở sinh lòng cảnh giác đang muốn dừng thân đáng tiếc là chết rồi đường xuân trên người lôi quang áo nghĩa dưới cây một đoàn lôi cương cho đường xuân toàn lực một phá vỡ lập tức một cỗ lôi điện dọc theo áo nghĩa cây đi ra trực kích tại lôi quang vân bên trên đ ô t đốt một tiếng đáng sợ điện quang hiện lên một đầu thô như cánh tay thiểm điện bị đường xuân tiếp đi ra cùng kích tại yên phi trên thân a yên phi một tiếng kinh thiên kêu thảm thân thể nháy mắt liền cho cỗ này đáng sợ lôi điện bổ đến dạn g n ớ t lái đi đương nhiên đường xuân cũng thụ một kích bất quá đường xuân tu luyện chính là lôi thuật thân thể trải qua nhiều lần lôi điện a n h kích sớm đã có t h í c hứng năng lực bất quá mặc dù như thế đường xuân còn là cảm giác toàn thân ma đau n h ấ t con hàng này không để ý những này một bên hấp thu lôi điện một bên liên tục va chạm tiếp dẫn lộ bột lộ bột từng đợt thiểm điện v ă n g lên t i ê n phi tại kêu thảm bên trong thân thể vết dạn g càng lúc càng lớn mà máu tươi c u ồ n c u ộ n từ vỡ ra bên trong p h u n r a g i a hỏa này muốn chạy trốn bất quá đường xuân mắt rồng đã s ơ m khóa chặt hắn không cảnh cựu trọng tinh thần lực toàn lực bước ra t i ê n phi tâm thần lắc lư tại trong thống khổ đang mơ hồ bên trong kết quả tươi sống cho trong mây thiểm điện chém thành màu đen thang cháy mà thần hồn tự nhiên thành thiên quỷ thuyền bên trên tầng thứ hai luyện ngục bên trong âm linh mà dưới mặt đất trần không phải trưởng lao xem xét d ọ a đến tranh thủ thời gian quay người liền muốn t r ư ở n g đường xuân sao có thể để hắn tận nguyện một đạo lôi quang từ không thẳng xuống dưới đ ô t đ ố t một tiếng trần không phải thân thể trực tiếp cho chém thành hai đoạn thang cháy thiên quỷ thuyền bên trong lại nhiều thêm một vị cường giả âm linh mà đường xuân cũng không có dừng lại mà là ngay tại chỗ tại lôi điện trong mây không ngừng va chạm ra hỏa này thế mà trực tiếp dùng lôi quang tối thể nhìn nổi bên cạnh lư phi vân là da đầu tê dại bắp chân run dày đây là người sao quá biến thái đi của cho nương cảm giác thân thể báo h ò a lại va chạm xuống dưới đoán chừng liền muốn thật cho điện giật chết đường xuân mới một k í c h cuối cùng thoát thân bỏ vào mặt đất nhìn thấy lư u phi vân ngơ ngác nhìn mình đường lao đại n h u n vai cười nói ta tu luyện chính là lôi thuật quen thuộc tu luyện lôi thuật người cũng không dám như thế lấy thân thử lôi a lư u phi vân có chút ngốc si lắp bắp nói thân thể ta đặc thủ trước kia nhiều lần gặp x é t đánh đường xuân cười cười ngồi xếp bằng xuống kiểm tra lên thân thể tới hiện lôi quang bên trong cái kia huyệt vị đan điền thế mà cho phát triển hai lần có thửa Mà lôi quang áo nghĩa áo cây theo ế mà Mà mấy một diễm. phân ra cái thứ ba phân phương thứ nhánh chạc nhánh. chính thiêu hừng hực h cây cây tảng trượng viên đang ra ba cái có cái dưới lôi đốt t lôi thuật lý luận nếu như phía dưới lôi diễm thành dịch trạng vật lúc liền có thể áp xúc ra lôi chân nguyên tới đến lúc đó lôi quang chất lượng cao hơn công kích lực độ lớn hơn một bình khí thể áp xúc sau còn lại mấy d ọ t chất lỏng chính là cái này lý luận thiếu chủ ngày này núi tuyết có vấn đề lúc này thế mà truyền đến hồn nô t h a nhâm nói là có vấn đề trong núi này trên không làm sao lại quanh năm có lôi mây tích đường xuân nói không phải thiếu chủ ngươi không để ý đến một vấn đề ngươi tu luyện lôi quyết cũng phải cần chứa tiên linh khí lôi hạt hấp thu đến mới có tác dụng hồn nô nói đúng thế ta làm sao đem cái này một gốc dạ đem quên đi chẳng lẽ ngày này trên tuyết sơn trống không lôi mây tích bên trong chứa lôi thuộc tính tiên khí hay sao đường xuân lập tức như ở trong ngộng mới tỉnh hẳn là có ta nghĩ cái này trong đám mây khẳng định có vấn đề mà tiên lôi khí khẳng định có địa vị đúng hay không nếu như có thể tìm tới nó bản nguyên chúng ta thu nó chẳng phải là thiếu chủ sau này cũng không cần vi không có tiên khí tu luyện mà bờn hồn nô nói chương bảy trăm linh tám hỏa s á t hạt đợi chút nữa tử ta lại đến đi tìm một chút đường xuân h ứ n g thú đến tiểu hoa quả phúc địa nghỉ dưỡng sức một ngày đi ra lần này lại đến tầng mây mắt dòng thi triển ra rốt c ụ c hiện tại tầng mây bên trong thế mà chứa một chút mỏng manh hỏa s á t hạt những này hỏa s á t hạt tung khắp toàn bộ trong tầng mây những này hỏa s á t hạt cũng không phải là phổ thông lôi thuộc tính hạt mà là một loại chứa tiên lôi lực hạt bất quá quan sát hồi lâu đường xuân cũng không biết những này hỏa sắc hạt đầu ngườn giống như loại này tầng mây bên trong vốn là có bất quá đường xuân cảm thấy không có khả năng giống b ạ n hoa cung huyền khí đoàn bên trong có một cái h ạ c h tâm bản nguyên thông qua bản nguyên cách ra mới có thể sinh ra vô tận huyền khí đường xuân quyết định lần nữa đi vào lôi mây tích khu vực trung tâm tìm kiếm bất quá thử một chút vừa tiếp cận lôi mây tích tầng ngoài lúc lôi quan g còn có thể tiếp nhận lại đi đến đi vào trăm mét khoảng cách lúc lôi điện ánh sáng bổ tới liền gặp nguy hiểm tính đường xuân lui đi ra suy nghĩ có phải là yếu luyện chế một chút chánh xét binh cỗ chánh xét binh cỗ khẳng định phải dùng cách biệt vật liệu luyện chế ra đến mới được bất quá đ ư ờ nếu g như t ớ c thiếu n g có l o này t chủ triệt để dung luyện rơi hắn dùng này thước đóng băng lại mình hướng lôi quang bên trong đụng cho dù là lôi điện không ngừng oanh tích ngươi nhưng ít ra trước tiên cần phải đem gắn vào ngươi bên ngoài băng phong cho làm hao mòn rơi cái này cần thời gian có lẽ đảng băng phong tầng hao hết về sau ngươi đã ra tới hồn nô nói g i a hỏa này theo đường xuân cảnh giới thực lực tăng lên giống như tại phân tích thôi diễn phương diện năng lực cũng tại từng bước tăng lớn cũng là khiến cho đường lão đại thiếu mài chết một chút tế bào não đường xuân thậm chí hoài nghi cái này đại đông vương triều làm bên trong hồn nô có đạo thuật quang n ã o tác dụng sau một khắc đường xuân trở lại tiểu hoa quả phúc đ ị a dung luyện băng phong cựu thiên thước có thiên vực dung luyện thuật chư thiên đảo trên một tháng thời gian rốt cục phá giải tầng tầng phong tỏa Đồng thời, tiêu diệt thần băng cung c u n g chủ hàn sơn trọng ở lại bên trong một chút hồn niệm này thước triệt để thành đường lão đại c h i vật chuyện gì xảy ra hàn sơn trọng xa trong thần băng cung thế mà cảm giác thần hồn đau xót lập tức một loại trực giác để hắn phẫn nộ được một thanh liền đem bên cạnh trên bàn trà cái chén cho ném nát tại đất quắc tiên phi ở đâu cung chủ tiên phi mang theo tống minh cùng trần không phải canh giữ ở chu tức tông bên ngoài bây giờ còn chưa về núi còn phong minh phó cung chủ vội vàng nói không đúng hàn sơn trọng lắp bắp nói cái này ngược lại là thuộc hạ an bài không có ý tứ trước đó cũng không có xin phép qua cung chủ bất quá ta đã giao h ẹ n với chỉ cần không phải đụng tới xích huyết khác có thể cầm xuống mà lại cũng không phải gọi hắn công kích chu t ư c tông chỉ là canh dự ở bên ngoài một khi chu t ư c tông có nhân vật trọng yếu đi ra tại nơi khác diện s á t hoặc bắt sống chu t ư c tông qua phép lối chúng ta nuốt không trôi khẩu khí này còn phong nói do nói ta nói không phải chuyện này ngươi an bài đối với bất quá ta băng phong cựu thiên thức giống như cùng ta đã mất đi bất kỳ cảm ứng tuy nói này thước cho mượn yên p i nhưng là tại mấy chục vạn dặm khoảng cách bên trong vẫn còn có chút cảm ứng c hàn ứ phi l à y t h ứ công cho người ta cấp đi đồng thời h người đồng lần nữa dung luyện. đi ta một k phải, thần hồn không thể lại ta báo cảnh. chủ ả n Hàn h cung c nói quái sự không thể nào ai có thể đem như thế thần binh t ử yên phi trong tay cướp đi mà lại cho dù là gặp gỡ xích huyết tiến phó c u n g chủ đánh không lại trốn còn là có tuyệt đối hy vọng hú hổ xích huyết cùng mồ hôi thiên nhất đao một trận chiến cũng thụ thương hẳn là còn có chữa thương mà thuộc hạ phải bàn giao gặp gỡ xích huyết chớ chọc hắn còn phong nói do nói ta tin tưởng linh hồn của ta cảm ứng ngươi lập tức mang một số người đến chu tức tông âm thầm tra tìm mau chóng liên lạc với yên phi hỏi rõ tình huống hàn sơn trọng lệnh lấy cái mặt cái này băng phong cựu thiên thức thật phi p h à m vật có thể so sánh toàn bộ song dung luyện hoàn tất sau đường xuân một phá vỡ nhập chứa tiên lực chân lực lập tức liền đem quanh người bị khoảng trăm trượng phạm vi thủy khí ngưng tụ hình thành một cái dày đến mười mấy thước lồng băng tử khiến người ta tương đương kỳ diệu chính là k h ô n g ngự giả lại là có thể đỉnh lấy cái này lồng băng tử tự do hành động đường xuân khống chế cái này to lớn lồng băng tử hướng trên một ngọn núi hung hăng va và vào một phát một tòa núi nhỏ ẩm vang sụp đổ mà lồng băng tử chỉ là lưu lại một điểm dấu vết mờ, mờ. vừa m i ệ n g xem xét không chung cái tia to lớn lồng băng tử đường xuân hiện lồng băng bên trong giống như có rất nhiều lục sắt xúc tu giống như giống như từng đầu mạch lạc đồng dạng bố khắp cả lồng băng bên trong mà những n à y lục sắt mạch lạc giống như cây cối chuyển vận dinh dưỡng cây mạch không ngừng từ băng phong cựu thiên mạch cổ tay đem bên trong sinh động lấy lục sắt tâm bách ghép đi ra linh hoạt khắp cả lồng băng tử đường xuân minh mạch lồng băng bản thân cũng không có bao nhiêu độ cứng đ ụ n g vào nham thạch theo lý nói là hội vỡ vụn bất quá chính là bởi vì có liên tục không ngừng lục sắt khí phá vỡ nhập giống như là kính an toàn đồng dạng tăng cường lồng b khiến cho cùng phổ thông lồng băng so sánh cường độ tăng lên mười mấy lần không thôi đường xuân suy nghĩ nếu như đem mình lôi sát khí phá vỡ nhập lục s á t trong lòng dung hợp thành một đoàn lại bước đi ra chẳng phải là cũng có thể làm cho cả lồng băng tử cư có lôi sát khí đến lúc đó lồng băng năng lực phòng ngự chẳng phải là càng cương đại mà lại chui vào lôi điện trong mây cũng không dễ dàng bị thiểm điện đánh nát nghĩ đến liền làm đây chính là đường xuân phong cách gia hỏa này lại rút về chư thiên đảo bên trên bắt đầu thí nghiệm bất quá có một số việc nhớ tới dễ dàng làm lại là mười phần khó khăn đương đường xuân một đưa vào lôi sát khí sau lồng băng tử nhoáng một cái giống như lục sát khí cùng nó có mâu thuẫn ngược lại là tăng thêm lồng băng tử vỡ vụ độ mà lại liền độ cứng đều t h ấ p xuống không nên như thế a đường xuân suy nghĩ đang tìm kiếm mao bệnh chỗ gia hỏa này không cam tâm như vậy thất bại tiếp tục tới không ngừng tái diễn rốt cục chư thiên đảo thời gian hai tháng sau băng phong c ử u thiên mạch cổ tay gương lục sát bản nguyên sinh cách ra lục sát sôi trào lái đi mà lại không lâu lục sát tâm bắt đầu bành trướng đường l a o đại còn có chút lo lắng bành trướng quá lớn lúc lại sẽ không đem cựu thiên thức cho căng vỡ ra vậy coi như hủy cái này thần minh giờ phút này cũng là đâm lao phải theo lao đường xuân cắn răng còn tại kiên trì năm ngày trôi qua lục s á t bản nguyên rốt cục ngừng lên bành trướng mà đường xuân hiện tại lục s á t bản nguyên bên trong thế mà xuất hiện hai thành tả hữu màu đỏ nhạt chi vật vậy khẳng định chính là mình lôi sát khí thành công dung hợp kết quả đường xuân lần nữa kích lục s á t bản nguyên hình thành lồng băng giờ phút này hiện lồng băng tử cường độ như trước kia không có dung nhập trước so sánh lại để cao mấy lần không thôi xem ra là thành công cái này kêu là thích ứng vừa ra tới sau đường xuân thẳng đến không trung tầng mây mà đi đối với nhà mình người thiếu chủ này lại nhại sự tình lư phi vân không có chút nào dám lên tiếng hắn chính là một cái tận trung tẫn trách thủ hộ giả đứng tại vài dặm bên ngoài nhìn chăm chú lên quanh mình động tĩnh lần này tiến vào trong tầng mây cứ việc t h i ể m điện trung điệp nhưng là đường xuân chỉ là cảm giác có từng tia từng tia tê dại một đường trên b à o bất quá để đường lão đại mười phần buồn bực chính là tại tầng mây bên trong tâm cũng không có hiện cái gọi là điện chi bản nguyên giá hỏa này chưa từ bỏ ý định trước, trước sau sau đem tầng mây gỡ mấy lần hiện chỉ là điện hạt tròn tồn tại bất quá ngay tại đường xuân chuẩn bị từ bỏ thời điểm lại là rốt cục hiện một điểm tinh xảo chỗ giống như thỉnh thoảng có một đạo sáng như bạc ánh sáng từ dưới đất bán tới giống như là đèn pha cách mỗi thời gian nhất định hội chấp lên một cái đường xuân ôm cây loại thỏ rốt cục có một lần ngân quang hiện lên lúc đến đường xuân mắt rồng mở ra đến cực hạn xuyên thấu tầng mây dày đặc độn lấy sáng như bạc ánh sáng mà đi lập tức đường xuân có chút kinh ngạc bởi vì sáng như bạc ánh sáng nơi phát ra thế mà chính là tại thiên núi tuyết đỉnh núi mà lại đường xuân góp nhặt một chút sáng như bạc ánh sáng Vừa p h â nếu như đi gõ sơn môn có lẽ người ta căn bản cũng không để ý tới mà điện chi bản nguyên có thể từ đỉnh núi bắn tới tầng mây bên trong vậy nói do a la lý bố trí phòng trận không cách nào bao trùm điện tri bản nguyên cho nên có thể hay không nghĩ biện pháp đem ngươi tự thân hòa vào điện tri bản nguyên chung đẳng lấy nó lóe ra lúc đến khẳng định hội sông mở phòng trận đến lúc đó ngươi liền có thể thuận điện tri bản nguyên sông mở môn hộ tiến vào thiên đỉnh tuyết sơn hồn nô đề nghị bất quá đường xuân quyết định còn là trước gõ s â n môn lễ này tiết còn là trước muốn làm đến a la lý thật lờ đi lúc lại đi con đường này bất quá quả không ngoài sở liệu đường xuân dùng các loại biện pháp gõ sơn môn thậm chí công kích phòng trận a la lý là lộ ra gương mặt bất quá là tương đương phẫn nộ thậm chí mở ra cường đại nhất phản kích trận pháp kém chút để đường lao đại làm cái đầy bụi đất cổn nếu như ngươi d á m c a n đảm lại đến váy dối lao phu sẽ ra s á t chiêu a la lý tức g i ậ n đến mặt đều xanh biếc đường xuân xoay người rời đi cái này a la lý cũng quá bất tận nhân tình đơn giản chính là người điên ta nhìn sau này chúng ta thực lực cường đại cùng một chỗ tới hủy hắn phòng t r ậ n nhìn hắn lại thế nào dọn lư phi vân đều g i ậ n đến kém chút phun máu không sao ta suy nghĩ lại một chút biện pháp ngươi dưới chân núi chờ ta chính là đường xuân khoát tay á o quyết định làm đi vào quả nhiên tại lọt vào hơn trăm lần cực mạnh điện giật về sau đường xuân có một lần rốt cục thành công đột lấy điện chi bản nguyên bắn tới ngân quang vọt vào thiên đỉnh tuyết sơn mới vừa đi vào đường xuân thật đúng là s ừ n g sốt một chút dưới đỉnh núi bên cạnh đều là tuyết trắng mênh mang thế nhưng là đỉnh núi phòng trong trận lại là hương hoa trận trận cổ thụ xanh tươi một mảnh giống như hoàn toàn hai thế giới giống như đường xuân không khỏi đối a la lý gia hỏa này bội phục đến tại cái này phương viên hơn m ộ ư ơ i dặm không gian bên trong pháp trận phòng ngự thế mà có thể làm đến ngăn cách băng hàn để trong này bốn mùa như mùa xuân hoàn toàn chính xác có tương đối lớn năng lực chỉ bất quá nơi này cho đường lao đại cảm giác chính là có chút cổ quái tuy nói hương hoa đ ầ y trời nhưng là cũng không thấy một cái vật sống liền một con côn trùng một con chim nhỏ đều không thấy chớ nói chi là hùng thú manh cầm loại toàn bộ thế giới an tĩnh đến đáng sợ giống như ngươi đột nhiên từ ồn ào náo động thành thị đến một cái sống một mình sơn dã loại này t r ê n lệch để đường xuân có cực độ cổ quái cảm giác a la lý thích t i ế n tĩnh đây là đường xuân cho ra kết luận chương bảy trăm linh chín hồng phấn khô lâu đường xuân nhìn thấy tại không gian bên trong có tòa lơ lửng làm bằng gỗ nhà lầu phía dưới giống như có khối không khí nâng p h o n g ở liền dạng như vậy an t ĩ n h lơ lửng giữa không trung đường xuân cẩn thận quan sát một hồi khá giật mình bởi vì p h o n g ở phía dưới lơ lửng cũng là bởi vì pháp trận nguyên nhân làm ra tại lầu gỗ phía dưới trưng bày rất nhiều c ự c phẩm linh thạch linh thạch pháp trận thế mà lại tràn ra một mặt mặt phẳng giống như khí t r ạ n g vật đem cả tòa rộng lượng lầu gỗ trôi nổi tại không trung a la lý thật đúng là cái kỳ tài hôn đản ngươi ngươi vào bằng cách nào một thân ảnh từ trong một lâu bán ra a la lý một mặt phẫn nộ cùng vẻ mặt bất khả t ư nghị g i a hỏa này kỳ thật chính là cái lao già h n g hẹm dâu ria xồm xoàng không nói mà lại đầu dối tung như ổ chim giờ phút này lao g i a hỏa bờ môi tức g i ậ n đến đều đang run rẩy trên dưới khép mở lấy giống như một đầu thiếu ngứa gần chiếc cá cái này cần hỏi ngươi đường xuân một mặt hí ngược biểu lộ hỏi ta đây là địa bàn của ta nên ta hỏi ngươi mới đúng a la lý phẫn nộ gầm thét lên ha ha địa bàn của ngươi ta hỏi ngươi ngươi có khế đất sao đường xuân cười lạnh nói ta a la lý cho tới bây giờ liền ở hai nơi này thiên núi tuyết đây là vượt ngoại tất cả mọi người biết đến sự tình a la lý quát bản thiếu cũng không biết ngày này núi tuyết là thuộc về vượt ngoại tất cả mọi người thiên núi tuyết cho ngươi cưỡng chiếm còn lý luận đường xuân khai nói kém chút khí làm lộ a la lý ra hỏa này giơ lên bàn tay bất quá hắn nhìn phía sau lầu gỗ lại bông u xuống bàn tay nói ta là hỏi ngươi vào bằng cách nào đó là không có khả năng sự tình ta a la lý bảy tử kim một ư ơ i trận tuyệt đối có thể chống lại nhiều vị thất trọng cảnh cao thủ hợp kích một tháng mà không phá yếu nói có thể tại ta không biết được tình huống dưới tiến đến kia là tuyệt không có khả năng sự tình chính là cái thế cả đời muốn vào đến không có mấy tháng cũng không có khả năng phá giải ha ha ta liền tiến đến điều này nói rõ ngươi phòng trận cũng không có gì đặc biệt trăm ngàn chỗ hở a đường xuân cười đùa nói lỗ thủng ở đâu a la li thuận miệng mà ra mà lại bung ra ánh mắt tại mình phòng trận đến trượt đến đi vòng quanh cuối cùng lại lắc đầu đạo không có khả năng có lỗ thủng đến chết không đổi không có lỗ thủng ta vào bằng cách nào mà lại ngươi trước đó một điểm cảm giác đều không có mà lại chính là cái thế cả đ ờ i vị này vượt ngoại pháp trận đại sư cũng không có khả năng có thể dễ dàng như thế tiến đến đúng hay không đường xuân hỏi tuyệt đối như thế tiểu tử ngươi mau nói pháp trận lỗ thủng ở đâu a la lý hỏi ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi đường xuân cười lạnh nơi này là ta bố trí không gian tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi có thể đi vào liền có thể không có việc gì chỉ cần ta mở ra sát trận ngươi sẽ trong nháy mắt hải cốt không còn a la lý cười lạnh nói giống như bình tĩnh rất nhiều ha ha ngươi mở ra một chút thử một chút ta có thể đi vào như thường tử có thể trong nháy mắt ra ngoài đến lúc đó chỉ cần ta vừa để xuống ra phong thanh tin tưởng có không ít cao thủ chịu theo ta hợp tác tiến đến đường xuân cười nói ngươi dám a la li toàn thân khí thế ra khóa chặt đường xuân l ã o ra hỏa hai mắt giống cá vàng đồng dạng lồi ra một bức muốn ăn thịt người giữ dằn tư thế ta có cái gì không dám đường xuân cười lạnh một tiếng không cảnh cựu trọng tinh thần lực cho toàn lực bông ra lập tức tại quanh mình không khí đều cảm thấy một cỗ đáng sợ hơn ép ngươi làm sao có thể không có khả năng không có khả năng a a la lý hô. Có cái giống ì không có khả năng, chỉ cần ta nguyện ý, có thể trong nháy mắt phá hủy năng, cần nguyện trong n có có ta mắt ý, ơ này hết thảy. Đường Xuân cười lạnh một tiếng, không lâu lại thu khí thế. Kỳ thật, gia hỏa này cũng chỉ có thể đến một chút, quá dài lâu không kiên trì nổi. Mà lại là cái chủ nghĩa hình thức, hủ dọa người hoàn thành. dài Mà là thầy. hết thu khí thế. thật, hỏa chỉ thể chút, chủ thức, hủ một một trì cười gia g lâu quá lâu có cái lại lại Ai? i la lý Kỳ dọa A như bị đả kích một cái g i ắ m ngồi trên mặt đất thật lâu mới ngẩng đầu lên đạo nghị không ra ngươi trẻ tuổi như vậy thân thủ cao như thế là ta đã thấy đáng sợ nhất thiên tài cừng giả bất quá ta có thể cùng ngươi làm khoản giao dịch ngươi không phải muốn ta cho các ngươi chu tức tông chữa trị phòng trận sao điểm ấy ta đáp ứng ngươi bất quá ngươi phải đem ta tử kim m ộ ư ơ i trận thiếu hụt hoàn toàn nói ra ngươi không mời ta vào nhà uống c h é n t r à đây cũng không phải là ngươi làm một trận pháp đại sư đạo đại khách đường xuân thần sắc h ò a hoan xuống tới ngươi không phải khách nhân của ta chúng ta có chỉ là giao dịch a la lý một chút mặt mũi không cho bất quá đường xuân vừa rồi sớm vụng trộm đảo qua giá hỏa này trong một lâu tuy nói lầu gỗ ngoại tầng cũng có được ngăn cách phát trận nhưng đường xuân mắt rồng qua cương đại đã thấy do hết thảy bất quá đường lão đại lại của quái bởi vì trong một lâu hương lại có một ngụm to lớn quan tài thủy tinh bách bên trong thế mà nằm một đoá hoàn g chỉnh nữ t ử khung xương tuy nói khung xương trên có màu đỏ váy áo bà bọc nhưng đường xuân xuyên thấu qua đi xem xét liền hiểu bất quá k h ô lâu thể bên trên lại là có chút cháy đen càng làm cho đường xuân không hiểu thấu chính là tại khung xương bên cạnh còn có một cái trúc chế gối đầu mà tại đầu lâu xuống cũng đệm lên một cái gối đầu còn giống như là một đôi cái này không gối đầu lấy ra làm gì đường xuân nghĩ, nghĩ lập tức thân thể không khỏi dùng mình một cái hẳ là không phải là a la lý lúc ngủ dùng đây chẳng phải là nói a la lý cả ngày cùng một bộ khô lâu đang ngủ đường xuân trong ý nghĩ không khỏi toát ra hồng phấn khô lâu cái từ này tới g i a hòa này thật đúng là trọng khẩu vị đường xuân chú ý đến đây hết thảy tại mắt dòng phía dưới lại hiện một chút đoan nghe s ư ơ n g khô lâu bên trong thế mà tồn lấy một nữ tử thân hồn chẳng lẽ là a la lý phu nhân hoặc chân ái nó sẽ như thế một cái phòng trận chính là vì không cho ngoại nhân quáy dày hắn cùng người yêu cùng một chỗ sinh hoạt chỉ bất quá sự thật lại là mọi loại tàn k ố c hắn tâm thích lại là một xương khô lâu đúng vào lúc này một đạo ngân quang nhảy vọt mà ra đường xuân bắt được mắt rồng phía dưới hiện điện chi bản nguyên nguyên lai、like、chính là tại lầu gỗ phía dưới bán ra chẳng lẽ lầu gỗ phía dưới chính là điện chi bản nguyên nó thân nơi ở đường xuân mắt rồng hướng xuống tìm kiếm tiểu tử không cho phép ngắm loạn không phải ta cùng ngươi liều mình a la li thế mà hiện q u ắ c ha ha nhìn xem thì thế nào bên trong người kia là phu nhân ngươi đường xuân hỏi ngươi người tên h u n đản ta cùng ngươi vất tá a la li giống như điên cuồng thế mà liều lĩnh muốn động thủ ít lại nhải ngươi không muốn cứu phu nhân của ngươi à nha đường xuân đột nhiên một đạo tiếng quát vang lên giống như trời trong bên trong đánh cái trong sấm sét a la lý sửng sốt một chút n g ơ ngác nhìn xem đường xuân thật lâu lao tiểu t ử một mặt không tin bộ dáng hỏi ngươi có biện pháp để hồng la khởi tử hồi sinh có đường xuân mười phần kiên quyết nói không có khả năng hồng la chết sớm mấy chục năm mà lại vì bảo tồn ở thân thể của nàng ta hao hết tuần chiếp bất quá kết quả vẫn không thể nào bảo tồn ở nhục thân hủy nàng thân hồn cũng đang không ngừng biến mất chỉ sợ ai nàng chỉ có m ộ ư ơ i năm a la lý thế mà nghẹn n g à mở lao ra hỏa thế mà như cái h ả i t ử thuốc thít nhỏ rộng khắp lên là ngươi hại nàng đường xuân lạnh lùng hừ nói ta làm sao lại hại nàng nàng là ta người yêu dấu nhất vì có thể làm cho nàng khởi tử hồi sinh ta thậm chí vứt mệnh vụ n trộm muốn chạy tiến v ự c ngoại chi tinh bên trong bất quá vượt ngoại chi tinh là viễn cổ truyền thừa bên ngoài công chế quá lợi hại ta vẹn vẹn xâm nhập hơn m ộ ư ơ i dặm liền cho té h ra tới một lần kia kém chút yếu mệnh của ta mà lại vì bảo tồn ở nhục thể của nàng Ta trăm thạch ra bỏ phẩm bạn linh cực chụp đều ư được ợ c cái có nục còn nục của quá, miệng tài tinh. nói giữ này lớn băng quan tài thủy tinh. Nghe nói có thể bảo tồn thân ngàn năm bất hủ. Bất quá, thế mà còn là không mà là nàng. thủy to thể bất Bất thế thể thể bảo hủ. đ là thiên nhất liên minh những n à y ăn người không n h ả xương gian thương hại nàng cái này băng quan tài thủy tinh khẳng định là nhạc phẩm mấy tên khốn kiếp này mà lại vì nàng a la lý gào lên không phải băng quan tài thủy tinh nguyên nhân mà là bởi vì ngươi lầu gỗ tuyển thả vị trí không đúng đường xuân nói làm sao có thể vị trí này ta khảo tra nhiều năm tuyệt đối là bên trong không gian này linh khí dày đặc nhất địa phương a la lý nói căn bản cũng không tin linh khí dày đặc nhất là không sai bất quá lầu gô dưới có cổ quái ngươi nhìn hồng la khung xương bên trên có phải là có chút cháy đen đường xuân hỏi đúng vậy a ta cũng cảm thấy kỳ quái làm sao lại cháy đen đây cái này hẳn là một chút cái gì không hiểu virus tạo thành a la lý nói không phải virus nàng là cho điện năng đánh cho dáng vẻ như vậy đường xuân nói điện năng ở đâu ra điện giật tiểu tử ngươi tại nói lao có thể lừa cả hay ta a la lý không phải b à tuổi tiểu hải a la lý k h a nói ta nhìn ngươi thật đúng là già nên hồ đồ rồi không có điện giật làm sao lại để xương cốt trở nên có chút cháy đen hình may mà ngươi còn ở nơi này ở vô số năm ngươi có hiện qua một chút hiện tượng quái gì sao đường xuân ông cụ non căn bản chính là một bức giáo huấn người tư thế kỳ quái là a la lý thế mà không có nổi trận lôi đình mà là sắc mặt càng thêm âm trầm lạnh lùng hừ nói tiểu tử chỉ cần ngươi có thể để cho ta nhìn thấy thật sự là lỗi lầm của ta ta a la lý vì ngươi làm mười năm nhưng là nếu như là cố tình gây sự d à y vào ngươi hôm nay chính là vức mạng già hai chúng ta cùng một chỗ xong đời ta đã mở ra thiên núi tuyết dẫn bạo phát trận ngươi chính là bằng nhanh nhất độ ra ngoài cũng không có khả năng ta một cái ý niệm liền có thể nổ tung cơ hội còn chưa tới đoan chừng còn phải chờ bên trên một ngày đến lúc đó ta bảo ngươi xem cái gì đó liền hướng cái kia nhìn nếu như không thể hiện cái gì ta đường xuân lập tức cút đi mà lại vĩnh viễn không bước vào thiên núi tuyết mà lại yên tâm nơi này hết thể ta không lộ ra cho bất luận kẻ nào đường xuân cười lạnh liên, liên. chúng ta một ngày a la lý khai nói cũng không gọi đường xuân ngồi xuống thế mà liền dạng như vậy đứng đường xuân cũng không để ý tới hắn thân hồn tiến vào tiểu hoa lúc phúc điệu tu lượn đi ngày thứ hai xem chừng cái kia đạo quỷ dị bản nguyên điện lại muốn đi ra quả nhiên phỏng đoán rất chuẩn xác a la lý chân kinh lão gia hỏa ngơ ngác nhìn cái kia bản nguyên điện ẩn hiện phương hướng lắp bắp nói làm sao có thể ta trước kia làm sao lại không biết a hồng la là ta hại ngươi là ta hại ngươi a lão gia hỏa đấm ngực lôi con gà khóc thật lâu mới dừng lại tiếng khóc nói đường thiếu tông chủ ta a la lý nói chuyện chắc chắn cho ngươi làm mười năm bất quá ngươi là thế nào hiện đường xuân cũng không có dấu diếm nửa thật nửa giả nói ra a la lý sau khi nghe cười khổ một tiếng nói thật sự là hồ đồ rồi thân ở trong đó ngược lại không biết cũng cho ngươi một ngoại nhân hiện gia hỏa này nói tranh thủ thời gian thi triển thần thông liên tiếp pháp trận đem lầu gỗi chuyển qua phía đông vị trí rời xa điện trì bản nguyên tri điện ai ngày nay núi tuyết ta xem là không thể ở lại hồng la ngươi đi theo ta đi thôi a la lý lại thở dài đem tử quan tài thủy tinh thu nhập chấp nhận không gian tiền bối đã từ bỏ vậy thì đưa cho ta chính là đường xuân nói chương bảy trăm một mươi từ ngàn xưa đại chiến ta chỉ đáp ứng cho ngươi làm m ộ ư ơ i năm nơi này chính là không quan tâm ta cũng phải hủy nó cái này hôn t r ư ớ n g chi địa thế mà hại h ư n g la không hủy đi nan giải mối hận trong lòng ta a la lý hừ hừ nói ta có thể ra chút đan dược đổi với ngươi thế nào tỉ như h u y ề n giai phá cảnh đan đường xuân nói không đổi ngươi chính là cho ta thành đống ta cũng không đổi nơi này ta hiện tại hận nó như sương không hủy đi nan giải mở tâm kết của ta a la lý thái độ kiên quyết thậm chí là ngoan cố không thay đổi người có muốn hay không để hồng la phục sinh đường xuân hỏi người có biện pháp a la lý hỏi t r ậ t lại lắc đầu cho rằng không có khả năng ta kiểm tra qua nàng thần hồn bảo tồn so sánh hoà n mỹ ta sẽ dạy nàng một môn tu luyện thần hồn pháp môn chữa trị lớn mạnh nàng thần hồn về sau dùng một loại tuyệt phẩm đan dược tái tạo nhục thể của nàng đan này tên sau tố ngưng sinh đan có thể làm đến tái tạo lại toàn thân đây cũng không phải là nói n g a đường xuân nói không có khả năng trên đời còn có loại đan dược này đây chẳng phải là thành tiên đan rồi a la lý lắc đầu ba vị chủ dược cộng đồng t hảo bán tiên huyết cùng trung phẩm huyết tiên thạch ta chỉ làm tới cộng đồng t hảo bởi vì ta một vị trưởng bối cũng cần như thế mà lại hồng trần đại sư ngay tại chúng ta chu t ấ c tông nói câu ngươi không tin hắn vẫn là của ta sư đệ đường xuân báo ra đan phương a la lý con ngươi khé động có vẻ như tin tưởng cái này cho ngươi a la lý xứng sở lao ra hỏa lại không do dự chút nào đột nhiên đưa tay vũ một khối to bằng c h ậ u rửa mặt huyết hồng sắc tảng đá xuất hiện tại không trung trên tảng đá có rất nhiều đầu ngón tay lớn lỗ thủng khối đá này đỏ đến thi đấu huyết mà lại hòn đá kia vung lên ra cường hãn tiên năng lượng trong đó tiên năng lượng bên trong lại có kinh khủng huyết mạch đắc lực đường xuân lập tức cho kinh hãi một chút lắp bắp nói cái này giống như chính là huyết tiên thạch trung p h ẳ n g a ai nhất chắc nhất ẩ m kim ê do trời định năm đó hồng la cũng là vì khối đá này mới gặp phải bất chắc hiện tại thế mà yếu bởi vậy thạch tới cứu nàng cái này chẳng lẽ thật sự là thiên mệnh sở quy ông trời a ngươi sao mà tan khóc biết sớm như vậy hồng la năm đó liền không nên tham dự trận kia từ ngàn xưa đại chiến a la lý một mặt bi phẫn từ ngàn xưa đại chiến đây chẳng phải là rất xa xưa chuyện đường xuân s ư ơ n g sở ừ m hơn hai trăm n ă m trước hồng la lúc ấy đã là n i ế t bàn đại cảnh bên trong diện độ cảnh cao thủ năm đó hai chúng ta đều si mê với trận pháp tu luyện mà lại chúng ta tu luyện công pháp chính là trận pháp mà theo trận pháp tiến vào cao dai công lực của chúng ta cũng theo đó nước lên thì thuyền lên năm đó chúng ta du lịch đến chiêu vũ đảo vực mà lại tham dự một trận cấp đ o ạ t đạt được một tấm bảo đồ tờ bảo đồ phát họa chính là một cái cự đại pháp trận hai chúng ta lúc ấy mừng rỡ như điên đ ộ t lấy bảo đồ chúng ta tìm được không thiên thành kia là cái cự đại địa phương thần bí toàn bộ không thiên thành đều trôi nổi ở trong hư không hai chúng ta dùng ba mươi năm thời gian mới giải khai không thiên thành bên ngoài thần bí trận pháp vụng trộm trượt đi vào a la lý nói không thiên thành không phải nghe nói ngay tại chiêu vũ đảo vực sao nghe nói vượt ngoại thiên thành vạn năm trước thành chủ đã từng liền đến qua không thiên thành đường xuân xứng sở hỏi kia là cái sai lầm lý giải không thiên thành tuyệt đối không tại chiêu vũ đảo vực thành này cách chiêu vũ đảo vực đoán chừng còn có mấy vạn vạn dặm lộ trình còn mọi người nói hội hiểu lầm đó là bởi vì không thiên thành có tại chiêu vũ đảo vực thiết một cái thần bí hư không trận pháp truyền thống đây là viễn cổ đại trận hiện tại cao thủ trên cơ bản không làm được chỉ có đạt được thành chủ mời mới có thể tiến bảo mà chúng ta phỏng đoán qua không thiên thành đoán chừng là một cái đảo vực là so chiêu vũ đảo vực càng cao cấp hơn đảo vực mà chúng ta đương nhiên không có cơ hội nhưng là chúng ta cũng tiến bảo có người nói không thiên thành là xa cổ tiên vực mảnh vỡ hình thành ta cũng có đồng ý cảm giác bởi vì không thiên thành bên trong thế mà chứa từng tia từng tia mỏng manh tiên linh lực đây là chiêu vũ đảo vực cùng chúng ta vượt ngoại đảo vực cũng không thể có linh khí chính vì vậy cho nên không thiên thành cao thủ nhiều như mây đương nhiên không thiên thành cũng không phải là chuyên môn ngón tay một tòa thành trì mà là một cái thần bí bồng bềnh đảo vực Năm đó chúng ta trở ra nghe nói rất nhiều người tại công kích một cái địa phương thần bí, chỗ kia gọi huyết hải không bờ. chúng ta đương nhiên cũng đi, bởi vì, nghe nói nơi đó có một đó địa đi, kích cái chỗ huyết hải Hai gọi ta trở rất tại ta ra kia bởi bờ. bí, vì, nếu như có thể phá giải viễn cổ pháp trận vậy chúng ta công cảnh lại có thể đạt được tăng lên nghĩ không ra cái chỗ kia lại là chúng ta ác mộng bắt đầu quá nhiều cường giả nhiều đến đáng sợ hồng lan nghiết bàn cảnh ở nơi đó căn bản cũng không đủ nhìn nghiết bàn đại cảnh bên trong đại viên mãn cũng chính là viên tịch cảnh cường giả đều có mười cái nghe nói còn có đạo cảnh cường giả bất quá chúng ta chưa thấy qua kết quả một trận từ ngàn xưa hậu chiến dòng giã đánh năm năm a thế mà liền tiên nhân tản hồn đều đi ra kết quả hai chúng ta giải khai tám tầng pháp trận phong ngự thế nhưng là bên trong còn là thiên ầ tầng n g dày đặc. c ú n g ta thu h được k ố này to bằng chậu mặt trung phẩm huyết to trậu mặt rửa phẩm i Bên trong khí ẳ n định còn có thật nhiều tiên nói chúng ta chỉ phá giải 8 tầng pháp trận, nhưng là, bên trong tiên g giải thật thạch. chỉ phá pháp h có tuy ta Bởi vì, là, k là càng ngày càng đậm bất quá chúng ta bị cường giả truy sát vì thế chúng ta trốn về vực ngoại đảo vực Năm đó, Hồng、la、liền thụ thương. Mà lại, một bệnh không dậy nổi. Hơn 100 năm trôi qua, nàng rốt cục hóa thành một đống Mà một một mạch đó hóa thụ La lại, la ly qua, trôi rốt cốt. cục dậy Á lấy hồng la năng lực hoàn toàn có thể làm được đường xuân hỏi đoạt không được hồng la lọt vào công kích sau thế mà không cách nào đoạt xá t r u n g sinh ta hoài nghi nàng chính là bị viễn cổ tiên nhân tàn niệm công kích mới ngược lại gây nên kết quả bất quá chúng ta điều tra không ra nguyên nhân tới đây chỉ là một phỏng đoán a la li nói tiền bối không ngại để ta kiểm tra một chút thế nào đường xuân hỏi ngươi không thành nói câu ngươi không tin hai trăm n năm trước lão phu chính là niết bàn đại cảnh cấp độ thứ hai cao thủ v ề sau cũng là vì hồng la cảnh giới hạ xuống đến bây giờ loại tình trạng này gần nhất mới khôi phục đến k h ô n g cảnh thất trọng đ ỉ n h phong a la lý lắc đầu ha ha ngươi xem một chút đây là cái gì đường xuân cười nhạt một tiếng một đoàn lôi diễm nơi tay trên lòng bàn tay nhảy vọt không ngừng ừ m kỳ quái làm sao có thể không thể nào ngươi chẳng lẽ là tiên nhân cảnh a la lý một mặt kinh ngạc thiên nhân thiên nhân rồi còn tới cầu cạnh ngươi sao đường xuân lắc đầu cũng thế thiên nhân đều là cao cao tại thượng thời viễn c ủ có Thì、tại sao có thể nhìn thấy tiên nhân tung tích a la lý tự rêu giống như lắc đầu cho nên ngươi tin tưởng ta không có đường xuân hỏi được ngươi kiểm tra một chút a la lý nhẹ gật đầu mở ra t ử quan tài thủy tinh đường xuân mắt rồng r ò dò ra tế sắt lên thế mà cha cũng không được gì ta nói qua là tiên nhân tàn nghiệm công kích tuy nói vẹn vẹn chỉ là một điểm tàn nghiệm nhưng là cái k i a cũng không phải nét bàn cảnh có khả năng chống lại a la lý một mặt thất vọng ta thử lại lần nữa đường xuân nói ngồi xếp bằng tại đất nửa ngày rốt cục phá vỡ r a n lê hoàn cung trong luân hồi chi nhãn một luồng khí tức kinh khủng đi ra á la lý lập tức một mặt kinh hãi ngơ ngác nhìn không trung con kia giống hình vòng xoáy con mắt a la lý cảm giác hai chân run rẩy không khỏi mềm n h u n an vị dưới mặt đất thật là đáng sợ đi ra con k i a mắt nháy một chút đường xuân thanh âm giống như đổi giọng giống như một tiếng uống m u ố n chết một thanh âm chuyển đến hồng la khung xương bên trên những cái kia lít nha lít nhít ma đen điểm thế mà quỷ dị ngưng tụ thành một đoàn không lâu xuất hiện một cái mơ hồ lão giả hình tượng không gian nhất đạo và mẹo Tên k một chết h đường xuân cười lạnh một tiếng luân hồi chi nhãn một cái xoay tròn màu vàng kim nhàn nhạt quan g hoa loại lên yêu ma lập tức cho hút vào tên tia cuối cùng hét thảm một tiếng trở thành một đạo khói đen toàn bộ cho luân hồi chi nhãn thốt vệ giờ khác này chỉ ở nháy mắt viễn cổ đại yêu m a thật lâu a la l i mới khôi phục bình thường bất quá nhìn về phía đường xuân trong mắt lại là tràn đầy một cỗ kính sợ thiếu chủ ở trên a la lý từ đó về sau chính là thiếu chủ nhà gia phó a la lý thật đúng là quả cảm dám làm dám chịu vì hồng la thế mà nửa dưới gối quỳ một g i ọ t tinh huyết lơ lửng giữa trời tự động yêu cầu n h ậ n chủ giá hỏa này thông minh đường xuân thế mà có thể thôn vệ viễn cổ tiên ma tàn g nhiệm g vậy hắn bản thân tuyệt đối là cái kinh khủng tồn tại bất quá a la lý tuyệt nghĩ không ra cái này luân hồi chi nhãn chính là đường xuân cũng vô pháp khống chế vừa rồi cũng là vứt bú sữa mẹ khí lực đều chỉnh tới người suy nghĩ kỹ càng à nha đường xuân một mặt nghiêm túc có thể thu xuống mãnh liệt như vậy r a phó có vẻ như tương đương có lời tuy nói sau này đoán chừng phải vi hồng la phục sinh hối hả nhưng cũng không mất mát gì a la lý suy nghĩ kỹ càng bao quát phu nhân của ta hồng la sau này đều là đường p h ụ r a phó a la lý nói đã như vậy vậy ta liền nhận lấy các ngươi đi đường xuân biểu hiện được giống như bị ép tư thế kéo một cái thu a la lý tinh huyết đường lão đại hiện tại tầm mắt cao bình thường cường giả chỉ là ký kết huyết thế bãi chủ phương diện cường giả đều không thu bởi vì a la lý thế nhưng là đã từng nhất bàn đại cảnh cấp độ thứ hai tịch diệt giai cường giả một khi khôi phục công lực đó chính là một vị cấp tay chân hơn nữa còn là một vị lấy trận pháp tu luyện làm chủ pháp trận lớn hưởng chu tước tông phó tông chủ lư phi vân hiện ngay tại thiên phía dưới núi tuyết ngươi xuống dưới gót hắn tụ hợp ngay lập tức đi chu t ư ớ c tông toàn lực chữa trị pháp trận ta ở lại đây một đoạn thời gian trở lại còn nói hồng la nàng hiện tại cũng là nhà của ta buộc ta người chủ tử này là sẽ không bạc đái nàng đường xuân hưng thuận hứa hẹn đa tạ thiếu chủ a la lý không hai lời quay người muốn đi bởi vì hết t h ể gia sản đều tại chiếc nhẫn không gian không có gì tốt thu thập đúng rồi đem mở ra nơi đây pháp trận pháp môn nói cho ta đường xuân hỏi thiếu chủ không phải tới lùi tự nhiên sao a la lý s ữ n g sở có chút không hiểu còn tưởng rằng đường xuân tìm hắn vui vẻ ha ha ta loại kia biện pháp có chút phiền p h ứ c mà lại hội tiêu hao năng lượng nhất định đường xuân cười khan một tiếng a la lý cũng không có hoài nghi cho đường xuân pháp môn sau nhanh chân mà đi phía dưới đường lão đại bắt đầu đảo móc chương bảy trăm m ư ơ i một điện chi hải dương khi đ à o được dưới nền đất trăm mét sâu chỗ lúc hiện điện năng lượng ba động càng ngày càng máy liệt mà điện năng cũng càng ngày càng đậm hơn cho dù là đường xuân đỉnh lấy băng phong cựu thiên thức cũng thỉnh thoảng có điện giật cảm giác một ngàn mét chiều sâu về sau đường xuân sợ ngây người bởi vì phía dưới giống như chính là một mảnh điện quang hải dương bên trong không ngừng đôn đốc thiểm điện chớp động lên mật như mạng nhện tại toàn bộ lòng đất không gian tới lui một cỗ kinh khủng điện thuộc tính năng lượng tràn ngập ở giữa để người có loại tim mật phát lạnh cảm giác mà điện năng thế mà ngưng tụ thành một mảnh điện dịch. thế mà truyền đến một đạo có vẻ như long â m đáng sợ thanh â m đến không lâu phía dưới điện dịch bên trong sôi trào k h ắ p trốn lại không lâu tựa hồ có cái gì từ điện năng lượng trong ao sôi trào không lâu một con ngân sắc manh cầm đưa ra ngân chỉ đầy trời ngân điện bên trong một con mặt người thân chim lỗ hai bên cạnh treo một đầu thanh x à tay cầm một con hồng x à quái đ i ể u xuất hiện ở không trung đường xuân từ thức tỉnh sư phụ bên trong h i ể u được t ừ n g tới n à y chim tên là tư ô điện chi truyền thừa thần đ i ể u toàn thân tràn ngập điện t h u tính thời kỳ viên cổ một đạo thiệm điện xuống dưới có thể bổ thiên liệt đ i ệ quả nhiên là đáng sợ tồn tại Tha mạ tích, một hung ra mạ làm làm con bản nguyên làm ra một con hung điểu đến, đường lão đại, đại chịu mấy lần ba ba vài tiếng băng phong cửu thiên thức bên ngoài kết lồng băng tử thế mà cho thiểm điện chém thành vỡ nát mà cửu thiên thức một tiếng gào thét doa đến lùi về đường xuân huyệt vị trong đan điền không dám đi ra cao giai binh cố đều có nhất định linh cảm gặp gỡ cao cấp hơn thần binh liền sẽ tự động sợ hãi đây là một loại vật liệu phẩm chất bên trên e ngại một loại bản năng phản ứng cái này đường lão đại thế nhưng là thảm rồi chỉ có thể toàn lực phá vỡ ra lôi d i ệ m đến che chở mình hoàn toàn ở vào bị đánh tình trạng cuối cùng con tia ê tư ô thế mà hóa thành một đạo thức dài điện quang vọt vào đường xuân nghe hoàng cung cái này cái đồ hôn đản thế mà muốn đoạt đường xuân thân thể đường xuân trong lòng một trận bước lên bất quá ngược lại là bình tĩnh không ít nếu như ra hỏa này trước hủy mình nục thân lời nói vậy thật đúng là phiền thoái cho nó tiến vào sao trổi chạm vòng xoáy bên trong ngược lại là an tâm được nhiều toàn lực tồi động luân hồi chi nhãn có vẻ như cũng cho điện thuộc tính công kích được đạo nổi giận lại truyền đến một tiếng đã lâu thở dài giống như ngủ trăm ngàn năm mới vừa vặn thức tỉnh con tia mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tư ô tư ô gầm thét hóa thành một thanh điện trưởng thương đâm về luân hồi chi nhãn dáng vẻ vỡ vụn thiên địa gây dựng lại chín đạo luân hồi gây dựng lại thiên địa luân hồi chi tinh sinh tử nhất nghiệm thanh âm k i a lại vang vọng tại đường xuân trong đầu sinh tử nhất n i ệ m nhất n i ệ m phía dưới đường xuân giống lên một tiếng đi n g ơ i sao g ọ t tư ô cho láo tử thu á luân hồi chi nhãn đi đến khe hấp To lớn vô song lực xoáy sinh ra từng đạo thanh cương chi luân hồi khí giống như là rất nhiều xúc tu đưa về phía từ ô gia hỏa này hoàn toàn chính xác cường hãn đang dãy r u a tại dùng điện oanh kích bất quá cuối cùng vẫn là một tiếng hét thảm cho hút vào thật lâu luyện hóa hoàn tất một cỗ đáng sợ điện năng lượng tràn ngập đường xuân toàn thân thời khắc này đường xuân liền thành một cái ngân sắc như người khổng lồ toàn bộ không gian bên trong ngân phiến lập lòe tại đường xuân trên thân thế mà toát ra rất nhiều vậy bạc trạng đồ vào tới mà cái này mỗi một phi ngón cái t h â ngân phiến tất cả đều là từ điện năng lượng tạo thành không lâu ẩm vang nhưng bên trong đường xuân một cái huyệt vị đan điền cho điện năng lượng súng kích mở ra thành hình bên trong tư dưỡng một con b ụ i b ụ i bặm lớn t ư ô đường xuân minh bạch cái này căn bản liền không phải viễn cổ hồng cầm có thể khống chế điện năng lượng t ư ô mà là từ nơi này điện chi bản nguyên đơn giản ý niệm mà hình thành bản nguyên t ư ô tất cả đều là từ đáng sợ điện năng hình thành nhìn quanh toàn bộ không gian không gặp lại một chút ngân quang bởi vì cho hết đường xuân hấp thu sạch sẽ trước chữ đi lên đương nhiên lấy đường xuân trước mắt năng lực không có khả năng hấp thu song tất chỉ có thể trước áp chế may mắn có luân hồi chi nhãn không phải đường xuân sớm cho vênh thành bã vụn r ồ i ngón bắn ra đ ô t đ ố t một tiếng một đạo thiểm điện xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung đem lòng đất ngàn mét tầng nham thạch rạch ra một cái đáng sợ khe hở đây vẫn chỉ là dùng dao mổ trâu cắt t i ệ t gà đường xuân lại thử một lần điện năng lượng hóa thành một thanh điện chi kiếm đâm một cái dưới nền đất lại xuất hiện một đầu dài đến ngàn mét khe hở cái này điện kiếm hoàn toàn chính xác thần kỳ mà đường xuân lại một dùng lực lôi thương đi ra lại đem dưới mặt đất chọc ra một đạo lỗ thủng đường xuân đã có được hai đại sắc khí lôi thương điện chi kiếm hiện tại cho dù là gặp gỡ không cảnh bắt trọng cao thủ cũng có một trận chiến tri chi năng tuy nói phần thắng cũng không lớn nhưng ít ra đánh không lại lợi dụng tám đôi cánh đảo t ẩ u không thành vấn đề bởi vì lôi thương điện kiếm hoàn toàn có thể oanh mở bắt trọng cảnh cao thủ không gian khóa chặt từ n g ư ờ i để cho mình thoát thân mà đi chứ thiên đảo là cảnh lại là ba tháng trôi qua bên ngoài cũng trôi qua m ộ ư ơ i ngày qua đường xuân ra thiên núi tuyết n g n g đầu nhìn lên thiên trên tuyết sơn không quanh năm dày tích mây đen thế mà tán đi còn thiên núi tuyết một cái sáng sủa trời trong cái này cũng bình thường điện chi bản nguyên cho đường xuân cướp đi cái này lôi mây tích đã mất đi bản nguyên điện năng tự nhiên là tiêu tán vừa trở lại chu tước tông hiện a la lý c h ư a trị tiến triển được cấp lý tưởng mà a la lý cùng hồng trần đại sư thế mà sương huynh gọi đệ hai người ra hỏa thế mà mới quen đã thân chính đang nghe chu cổ lực cùng dương tước báo cáo lúc bên ngoài ẩm vang một tiếng thật lớn giống như vừa chữa trị một điểm pháp t r ậ n lọt vào cái gì công kích giống như đường xuân quét qua hiện còn phó cung chủ một mặt giữ dằn đứng tại không t r u n g hô lớn chu tước tông nghe mau đem yến phó cung chủ trả lại không phải hôm nay chúng ta đem bình chu tước tông lại hướng bên cạnh quét qua hiện còn phó thế mà mang đến bốn cái không cảnh thất trọng cảnh cao thủ năm cái rơi thất trọng cảnh mười cái lục trọng cảnh khó trách phách lối như vậy đường xuân chuyển tới bên cạnh chuyện một cái hóa trở mặt thành chu tức tông một cái khác cao thủ bộ dáng mang theo xích hồng bọn người đi ra còn phong minh ngươi đây là ý gì đường xuân mang theo cái mũ rộng lành lạnh lùng hứ nói đừng cho là chúng ta không rõ ràng chính là các ngươi chu tức tông tính kế chúng ta hiến phó công chủ hiện tại liền băng phong mặt k i ể u thiên tước đều cho các ngươi cướp đi phụng công chủ pháp lệnh chuyên tới để mới về lập tức giao ra đến bằng không hôm nay chính là chu tức tông tại v ư ợ t ngoại nổi danh thời điểm c ò n phó một mặt phách lối mà cùng khiếu thiên một mặt c ư ờ i lạnh chờ lấy xem thì vui ngươi sao dọn tính cái cầu lông thế mà tại chúng ta chu tức tông trước mặt kêu gào trường c ò n ngươi sao chứng đi thôi nghĩ không ra đường xuân đột nhiên nổ lên đang tại không trung một bàn tay hung ác chụp về phía c ò n phó đến mức còn phó tên kia xem xét phách lối ném ra ngoài một đầu lớn nâng dạng binh cố vạch phá không gian từ cao tới trăm mét không trung nện đem tới ba một tiếng này g ò n vang vô cùng vang bởi vì một cái tát kia quất phá còn phó cùng chủ hộ thân cương ánh sáng trực tiếp đem viên n g ư kia đầu to quất đến cùng thân thể dọn nhà bay ra ngoài a còn phó kêu thảm cả kinh tất cả thần băng cung địch đến đều có chút không biết làm sao từng cái đều là bắp chân run dày sắc mặt tái nhợt nghĩ không ra một cái không cảnh thất trọng cảnh đỉnh phong cường giả thế mà cho người ta một bàn tay liền hút chết đây là trơ mắt hiện thực đây là đ ấ m máu khắc họa đây là kinh khủng nhất uy hiếp cùng khiếu thiên ngươi không phải yêu báo thù sao tới đi đi thử một chút ta một tắt này hóa hình đường xuân lãnh sát, sát nhìn chằm chằm hắn kỳ thật đường xuân cũng không nghĩ tới một tắt này sẽ đánh ra kết quả như thế tới vừa dung hợp đương i tri liền hóa hình vi điện tri ệ n nên hình lực, cho hóa thủ ở trưởng n Nghĩ không ra điện chi thủ trưởng như thế sắp bén, đáng sợ như còn không bàn liền g phía sắp phó thủ thế thế chấm ra qua tới. tri trải một tay được đ ư sợ vậy, mà mà có dứt. nhiên đường xuân biết còn phó cung chủ khinh địch là nguyên nhân chủ yếu nhất mà hắn cũng tuyệt không nghĩ đến đường xuân g i á m hạ như thế ngon a thủ mà phía sau cùng khiếu thiên sớm bị dọa được bờ môi run rẩy sắc mặt như vàng như nến ngay cả lời đều nói không ra ngoài tại tử vong trước mặt là không có mấy cái anh hùng chúng ta đi hai ngày nữa định tất san bằng chu tất tông còn phó thần hồn tranh thủ thời gian vọt đến một cái thất trọng cảnh trước mặt trưởng lao hét to một tiếng đã các ngươi muốn tiêu diệt chúng ta chu tức tông vậy hôm nay các ngươi cũng không cần trở về đường xuân vung tay lên đạo diệt đã đoạn này cựu đoán bởi vì còn phó c u n g chủ cái chết không thể điều hòa vậy liền t r ư ớ c tiêu diệt nhóm cao thủ này sau này cũng ít một cái cường địch mà lại chu tước tông cũng cần lập uy không phải mấy thế lực lớn hôm nay hắn đến minh sau ai lại tìm đến gốc dạ chu tức tông cũng không cần kiện sự Dết. Chu Cổ Lực s i n h huyết cùng a la lý đều không có do dự nhào đem lên đi h ồ n g t r â n đại sư tạm thời cho đường xuân giao phó ở không lộ diện kể từ đó đường xuân một đạo thiểm điện đánh tới một c á i khác thất trọng cảnh cao thủ tranh thủ thời gian l o e lên bất quá cánh tay trái một hồi ma kia là tranh thủ thời gian ném ra một kiện răng sói nâng giống như binh cỗ bất quá trước mắt đã đã mất đi đường xuân thân ảnh tên k i a hoàng được tranh thủ thời gian hướng không trung phun ra một ngụm tinh huyết bước đầu không gian đông kết xuất hiện bất quá cảm giác không gian một trận tt khía cạnh đột nhiên tránh ra bên cạnh một đạo t h i ể m điện kẹp lấy lôi hỏa chính giữa người này trên đầu lại là một tiếng hét thảm thân thể nổ tung tên kia thần hồn chạy đi bất quá thiên quỷ thuyền thế nhưng là không k h á c h khí liên tiếp còn phó thần hồn cùng một chỗ thu nhập tầng thứ hai l u y ệ ngục n còn lại hai cái thất trọng cảnh cao thủ xem xét tranh thủ thời gian muốn đi bất quá xích huyết cùng a la lý đều cường đại hơn bọn hắn được nhiều còn mấy nửa thất trọng cảnh cương giả xem xét chết mất hai cái cao thủ đã sớm đã mất đi đấu trí kết quả lại cho đường xuân doanh sắt một cái sau cho hết lư phi vân bọn người bao vây tiêu diện đường xuân lạnh lùng nhìn chăm chú lên a la lý cùng xích huyết bốn người chiến hai tên ra hỏa một cái gọi ứng cương một cái gọi phương h ò a đều là chu tức tông hạch o tâm trưởng lão một trong vừa bước vào không cảnh thất trọng cảnh cánh cửa bất quá hai người dư quang bên trong ngắm đi hiện những người khác sớm kết thúc chiến đấu mà đem mình hai người vây vào giữa xem kịch hai người sớm hoàng hồn sử dụng ra toàn thân bản lĩnh làm sao đối thủ hai người thực lực so với mình càng cường đại hơn đặc biệt là a la lý thế nhưng là đã từng miết bàn cảnh cường giả tuy nói hiện tại công lực hạ xuống đến thất trọng cảnh nhưng thần hồn khóa chặt năng lực quá cường đại chỉ thấy a la lý hướng ứng vừa bốn phía bông ra Mười mấy c ự c p h ẩ m l i n h h t ạ c g bảy ngoài. k h trăm một đạo mươi hai h ôn hội trưởng đọ sức hai vị quy thuận chúng ta chu tước tông còn có đầu đường sống không phải chính các ngươi nhìn xem xử lý đường xuân lạnh lùng tiếng hử giờ phút này đặc biệt trói thai bất quá hai tên ra hỏa không có đáp tiếp tục phản kháng cuối cùng thành hai cái huyết nhân x i n h u y ế t các ngươi bọn hắn không quy thuận diện đường xuân thanh em ra lệnh truyền đến ai chúng ta quy thuận ứng vừa vứt hết răng sói nâng mà phương cùng trong a la k h ố n đốn phía dưới cũng đành chịu cuối cùng cũng hàng tự nhiên dương tước lại đạt được hai tên cường giả huyết khế chân kinh tuyệt bức chân kinh toàn bộ vượt ngoại đảo vượt trong vòng mấy ngày liền o a n h động chu tước tông đại thủ bút kinh động từ phương tức giận nhất đương nhiên chính là thần băng cung cung chủ hàn sơn trọng đã thả ra ngoan phải tới năm nay tuyệt sẽ không để chu tức tông qua tết thiếu chủ tình thế nghiêm trọng á nghe nói thần băng cung đã thả ra ngoại thoại mà lại hiện đang ở triệu tập cường giả lư phi vân một mặt sầu lo ngươi có không nhìn thấy một nơi kỳ quái đường xuân một mặt chấn định ngồi tại g i a hồ trên g h ế kỳ quái địa phương ta không nhìn ra chỗ kỳ quái gì lư phi vân lắc đầu chu cổ lực cũng là đầy chán nghi hoặc bây giờ cách gan tết còn có tám tháng thời gian vì cái gì bọn hắn trả lại cho chúng ta nhiều như vậy thời gian tăng cường năng lực tìm kiếm n g i viện đường xuân hỏi đúng vậy a thật là chuyện lạ lấy thần băng cung thực lực bây giờ hoàn toàn có thể đánh ô i chúng ta tuy nói chúng ta diệt bọn hắn ba thành cao thủ nhưng là thần băng cung bắt trọng cảnh cao thủ cũng chưa từng xuất hiện không muốn r i n g nhiều liền xuất hiện hai cái là đủ rồi s i n h huyết cũng gật đầu nói ta đoán chừng hàn sơn trọng đang chờ bọn hắn đại trưởng lao xuất quan hoặc cái gì đường xuân nói phải như vậy nếu như chỉ có hàn sơn trọng một người dẫn người tới chưa hẳn có thể thắng dễ dàng hồng chân đại sư nói cho nên chúng ta chỉ còn lại tám tháng thời gian thế nào tại có hạn thời gian bên trong nhất nhanh độ đề cao chúng ta chu tước tông c h ỉ n h thể sức chiến đấu cực kỳ trọng yếu còn có phòng ngự đại trận được tăng cường đường xuân nói nhìn a la lý một chút ta hết sức còn có gần nhất ta khôi phục rất cao a la lý nói có khả năng khôi phục lại bắt trọng cảnh sao đường xuân hỏi tám tháng thời gian là gấp gáp một chút l ụ c thân năng lượng ngược lại là dễ làm chỉ cần có huyền giai thượng phẩm phá cảnh đan là được chỉ bất quá năm đó ta thần hồn thụ thương nghiêm trọng cái này khôi phục liền tương đối khó a la lý nói Cái có cái này ta bất i nói, buổi tối, Ngươi tinh giải ệ luyện n lần. Đường Xuân nói, lúc buổi tối, -la đến Đường Xuân ở lâu. Cho hồng la tinh thần lực pháp môn pháp pháp thử cho Á một tu luyện ta sớm lúc La Ly lâu. la lực đọc qua. b ở quá cho dù có loại này cấp hoang cổ đại đế quyết nhưng tưởng tại tám tháng thời gian bên trong khôi phục ta thần hồn cũng không có khả năng bởi vì yếu khôi phục lại bắt trọng cảnh không có cường đại thần hồn ủng hộ là không thành trước k i a ta tuy nói là niết bàn cảnh c ư ờ n g giả đang đánh nhau lúc ngẫu nhiên thả ra mạnh tinh thần lực hoàn thành bất quá tại đột phá lúc cũng phải cần lâu dài cường đại tinh thần lực ủng hộ mới được a la lý nói tin tưởng lời của ta ngươi đem thần hồn đưa ra đến cùng ta đến một chỗ đi đường xuân nói a la lý cũng tò mò không lâu đưa ra hồn thể tới mà nhục thân cho đường xuân hút vào chấp nhận không gian giữ đường xuân mang theo hắn lên chư thiên đảo tiểu hoa quả phúc điện ngươi có thể an tâm ở đây chữa trị thần hồn tu luyện một buổi tối tương đương với bên ngoài hơn m ộ ư ơ i ngày đường xuân nói thời gian rút lui ta hiểu được thiếu chủ có thể tại trẻ tuổi như vậy liền có được như thế dọa người thân thủ thời gian rút lui đoán chừng lên tác dụng rất lớn a la lý một mặt kinh ngạc ha ha đường xuân cười cười thế nhưng là ta được nhín chút thời gian tu bổ trận pháp cũng không có khả năng mỗi ngày ngốc nơi này a la lý nói hưởng cho ngươi còn là niết bàn cảnh cương giả có thể phân hóa hồn thể phân thân chuyên môn tu luyện là được bên kia chữa trị pháp trận chỉ cần có ba thành thần hồn liền có thể hoàn thành đường xuân nói ta ngược lại là quên cái này một gốc dạng a la lý xứng sở thỉnh c â u nói hồng la thần hồn cũng thụ thương nghiêm trọng thiếu chủ có thể hay không cho nàng một cái cơ hội ha ha chỉ cần ngươi nguyện ý có thể dẫn tới bất quá t a được hai ngày đường xuân tại xích t huyết thần cùng vực ngoại hồng trần cùng đi thẳng đến thiên thành mà đi bởi vì sau mười mấy ngày liền muốn kéo ra nửa tiên viên tuyển chọn so tài vực ngoại hồng trần còn là tuyển chọn thi đấu phó tổng giám đốc phán giải cùng dược sư học được lâm cùng cười hội trưởng cùng danh dự hội trưởng ấm tuệ thuộc cộng đồng hợp thành trọng tại ủy ban lần chọn lựa này tiến vào nửa tiên viên đan sư tư cách phương diện không có đặc quyền bất kỳ người nào mặc kệ ngươi danh vọng cao bao nhiêu đều phải trải qua tuyển chọn thi đấu mới có thể thu được tư cách sư đệ tuyển chọn thi đấu đối ngươi tới nói không có cái gì tính kiêu chiến hồng c h â n đại sư cười nói lấy ánh mắt trân trọng nhìn xem đường xuân ha ha thiếu chủ cũng không thể tiến vào còn ai có tư cách xích huyết cũng khó được cười cười ngày đó đường xuân một bàn tay hút chết còn phó c u n g chủ sự t ì n h cũng rung động thật lớn xích huyết nghĩ không ra đường xuân tiến bộ nhanh như vậy xích huyết thậm chí đánh giá qua mình tưởng một bàn tay tùy tiện hút chết còn phong minh đều khó khăn đường xuân thần tiến triển đã để xích huyết tâm cảnh có chút bị làm dối loạn vốn chỉ là ôm hợp tác mục đích hiện tại có vẻ như còn có chút ý tứ gì khác cũng khó nói vượt ngoại to lớn như thế thiên tài đan sư thế nhưng là không ít nghe nói lần này có thật nhiều tứ phẩm người mới xuất hiện những người này không chừng liền có hắc mã xuất hiện mà tổng cộng có hai ngàn tên đan sư báo danh tiến vào nửa tiên viên danh ngạch lại là chỉ có hai mươi cái tả hữu độ khó không nhỏ đường xuân k i m tốn ó i lần này nửa tiên viên mở ra có một cái điều kiện buông lỏng trước kia đối với đan sư tuổi tắc hạn chế tại trường bốn mươi tuổi lần này đ ề cao đến tám mươi tuổi cho nên người ta nhiều hơn n g ư ờ i luyện đan mấy chục năm kinh nghiệm cũng tương đương trọng yếu hồng trần đại sư nói đến truyền t ố n g trận sau vượt ngoại hồng trần đại sư liền cùng đường xuân chia tay dù sao cùng đường xuân đi cùng một chỗ sợ người ta phía sau nói nhàn thoại thời kỳ phi thường còn là cẩn thận một chút tốt vì an toàn nghĩ đường xuân huyễn hóa thành một người khác xích huyết cũng hồng qua trang điểm kể từ đó ngược lại là rất thuận lợi liền đi mấy ngày mười ngày qua sau hai người thuận lợi đến thiên thành lại khôi phục nguyên lai dung nhan mà các thế lực lớn đều có phái đan sư tham gia thần băng cùng cũng không ngoại lệ nghe nói còn là từ nửa bắt trọng cảnh giới nhị trưởng lão nguyên phi tự mình dẫn đội thủ hạ hợp thành hai mươi người đan sư đoàn tới nửa tiên viên sẽ mở thi đấu sắp đến các lộ nhân mã tụ tập thiên thành dựa vào thống kê không trọn vẹn lần này đến thiên thành quan sát đan sư nhân số đạt tới hai vạn tả h ư u đan sư so v ứ c đối một chút tuổi trẻ vừa bước vào đan giới đan sư tới nói quá trọng yếu đây là đan sư tinh anh tụ hội có thể lấy trường đổ ngắn mà lại thường thường mỗi giới nửa tiên viên sẽ lên đều có một ít cao dài đan dược hiện trường luyện chế thành công cho nên có chút nhu cầu cấp bách đan dược người mua cũng là tụ tập thiên thành mà năm nay đan sư nhóm rất trọng yếu một đề tài chính là gần nhất đan giới quật khởi tân quý đường xuân nghe nói người này còn là chu tức tông thiếu chủ người hiểu chuyện thế nhưng là khá nhiều các lớn mật thám đều chú ý tới đường xuân cùng thần băng cung tình huống bởi vậy đường lão đại muốn điệu thấp cũng không được lúc đầu vì điệu thấp đường xuân chỉ tuyển một cái trung đẳng khách sạn ở lại bất quá tin tức này không lâu liền truyền khắp thiên thành không lâu cái này không đ a n g chú ý chung đ ẳ n g khách sạn lập tức liền bạo mãn nghe nói nguyên bản đặt phòng ở giữa khách nhân xoay tay một cái gian phòng liền có thể kiếm được trên trăm viên c ự c phẩm linh thạch trên l ệ c giá còn chủ tiệm sớm đem miệng cười toát ra càng làm cho người ta mở rộng tầm mắt chính là thần băng cung nhị trưởng lao nguyên phi cũng mang theo đan sư đoàn tiến vào chiếm giữ hảo vận khách tới sạn nguyên phi cùng đường xuân hai người tại đại đường nhìn nhau vài lần thế mà còn nhẹ gật đầu chào hỏi nguyên p i k h a nói ngươi chính là đường xuân bản thân chính là đường xuân một mặt bình tĩnh mà đại đường lập tức liền chật ních người hiểu chuyện Liền là cái người thoáng động. Từng cái dối dài cái、cổ. Hai người Giáp đều trên đường thoán động. Từng đánh nhau hay không?、Giáp、quần chúng đầu cổ. có hay mà ộ t mặt Ất thần kém hư phấn.、Giống、như như liên cuồng. Có khả năng, đánh nhau liền dễ nhìn. Tất quần chúng cũng kém không nhiều thần sắc. Hẳn Giống điên cuồng. năng, liền quần cũng Có l dễ sắc. sẽ không, mỗi giới đan sư không, thịnh hội chỉ an phương diện thiên thành đan an diện ban giới mỗi ủy lại à Mà m rất khá. l dược sư học được uy tín bảy ở nơi nào hàng năm đều có sát điều luật quy định nhà ai muốn gây chuyện lời nói liền hủy bỏ tư cách dự thi đồng thời tạo thành sự kiện rất lớn dược sư học được sẽ còn ban bố cấm đan lệ cũng chính là cấm chỉ cho gây chuyện thế lực một phương cung cấp đan dược lệnh cấm này mới là khiến cho các thế lực lớn cũng không dám tại đan sư thịnh hội trong lúc đó làm loạn đòn sát thủ ngươi nghĩ không có đan cung cấp cho ngươi chẳng phải phiền thoái mà lại đối với dược sư học được quy định vị nào đan sư dám không phục tùng trừ phi ngươi không tưởng luyện đan quân chúng minh nói xem bộ dáng là không có náo nhật nhìn ngươi nhìn hai người tuy nói ngôn từ đều rất sắc bén nhưng cũng không có muốn động thủ dáng vẻ xem ra dược sư học được lệnh cấm còn là có được tương đối lớn tính uy quân chúng giáp thở dài có chút thất vọng b ấ tiểu quá, bán t ê n xong hội việc s mới tử i này, này, ngoài, ngoài này, này cũng thật sự là đầu góc khinh suất vì một nửa tiên viên không đáng đem mạng nhỏ mất đi liền không cảnh tam tứ trọng cảnh giới nếu như xích huyết cho người ta một trộn lẫn ở mình cho người ta đưa đồ ăn đều không đủ quân chúng n g ấ t thở dài ai một đời thiên tài đan sư một cái có thể luyện chế cùng thọ đan tuổi trẻ đại sư sẽ chết rơi vào đan sư tri hội đây đều là ân đoán tạo thành quân chúng bính thở dài nghe nói lần này vượt ngoại ủy ban cái thế cả đời cũng tại danh sách mời quân chúng rất nói hán tới làm gì cũng không phải pháp trận tranh tài quân chúng n g ấ t s ứ sở lắc đầu đoán chừng chính là vì đường xuân cùng thần băng cung sự tình dược sư học được có thể có chút lo lắng hai phái nhân mã ngay tại thiên thành làm vậy sẽ hủy dược sư học được mấy ngàn năm xuống tới danh dự q u n chúng rất nói hắn chẳng lẽ chính là đến bảo hộ đường xuân không thể nào đường xuân cùng hắn đoán chừng bây giờ còn chưa gặp qua mặt có tài đức gì mời được đến cái thế cả đời loại này cường giả quân chúng ngất căn bản cũng không tin bảo hộ đường xuân không có khả năng đoán chừng chính là tại đan hội trong lúc đó duy trì trật tự quân chúng binh nói t r ư ơ n g bảy trăm m ư ơ i ba cái này đan chứng không cần cũng được đường xuân thủ hạ ta lần này dự thi đan sư bên trong thế nhưng là có ba vị nửa thất trọng cảnh ha ha đến lúc đó các ngươi có thể tại nửa trong tiên viên hảo, hảo luận bàn một chút nguyễn vi lạnh lùng cười nói Trong n lời sau khi trở lại phòng xích huyết đứng ác đường xuân tiến vào tiểu hoa quả phúc điện thiếu chủ ta có một ý tưởng a la lý hồn thể thu công nói người nói đường xuân hỏi lấy thiếu chủ thiên phú cùng có cái này thần bí không gian thời gian tỷ lệ hoàn toàn có dư thừa thời gian học tập chân lực pháp trận chi thuật a la li nói ai người tinh lực không có khả năng vô hạn tại chế khí phương diện ta có tiểu thành mà phương diện luyện đan cũng chỉ có thể xem như tương đối cao tiêu chuẩn đây là bởi vì có cái này thần bí thời gian không gian nguyên nhân nếu như lại học pháp trận chi thuật chẳng phải là cũng quá tạp đến lúc đó liền công cảnh đều hoang phế được không bù mất đường xuân lắc đầu ha ha thiếu chủ thế nhưng là sai pháp trận tại nhiều phương diện đều có thể ứng dụng tỉ như thiếu chủ tiến vào nửa tiên viên tới nói cũng hứa viên bên trong rất nhiều bí mật địa phương đều sẽ cách dùng trận b o bọc ngươi nhìn phàm là chúng ta cảm thấy yếu bảo mật địa phương có phải là đều phải dùng kết giới b o bọc kết giới này kỳ thật chính là nhất sơ cấp pháp trận nếu như thiếu chủ nhiều cái này một hạng bản lĩnh tiến vào nửa tiên viên lời nói có lẽ người khác không cách nào đi vào địa phương thiếu chủ lại là có thể đi vào không phải thiếu chủ sẽ mất đi rất nhiều cơ hội mà cái không gian này thời gian tỷ lệ hoàn toàn đủ thiếu chủ nhiều tu luyện mấy môn phật pháp nghệ nhiều không ép thân đúng hay không a la li nói giống như cũng có chút đạo lý bất quá cách đan đạo thịnh hội liền mấy ngày thời gian chính là có loại này thời không tỷ lệ học tập pháp trận đoán chừng cũng vô pháp tiểu thành nửa tiên viên nghe nói lúc đầu chủ nhân thế nhưng là một vị bán tiên cấp cường giả đây chính là so đạo cảnh cường giả tồn tại càng đáng sợ loại người này thiết t r í pháp trận chính là a la lý đoán chừng cũng rất khó giải khai đường xuân nói cũng không nhất định năm đó vị kêu bán tiên vừa thiết t r í pháp trận bởi vì năng lượng sung túc có lẽ m ộ ư ơ i phần ngoan cố nhưng là hiện tại trải qua đã bao nhiêu năm những cái kêu pháp trận cũng chịu không được t u ế nguyện tăng thương khảo nghiệm đến lúc đó nếu quả thật gặp được cơ hội mà thiếu chủ lại là trông mong nhìn xem cũng tương đương đáng tiếc nếu là bán tiên huyết ngay tại nào đó trong pháp trận mặt chẳng phải là như vậy bỏ qua a la lý nói đường xuân s ữ n g sở minh bạch gia hỏa này giật dây mình học tập pháp trận chi thuật cũng không phải là nói mình có phương diện này thiên tài mà là vì lão bà hắn hồng la nàng này thiếu chủ ngươi hiểu lầm ta không riêng gì vì hồng la mà lại những năm này cân nhắc lại tới ta cảm thấy pháp trận chi thuật đã có thể dùng tại con đường luyện khí vậy tại sao liền không thể dùng cho luyện đan chi đạo bên trên thì như đem một vài pháp trận dung t ạ i đan dược bên trong có hay không có thể để đan dược phẩm dai bởi vì pháp trận mà đạt được đề cao thì như có chút điệp ra pháp trận ta cảm thấy hẳn là có thể đề cao đan dược phẩm cấp l i ê n đồ vật đều có thể đề cao thuốc vì cái gì không được a la lý nói có đạo lý a nếu như đem cùng thọ đan bên trong hòa vào một chút pháp trận đương nhiên không thể dùng linh thạch loại hình dung nhập mà là trực tiếp dùng thuộc tính không sai biệt lắm dược liệu thay thế linh thạch không chừng thật đúng là có thể đề cao đan phẩm dai đường xuân cũng cho nhắc lên hứng thú phía dưới bắt đầu đi theo a la lý học tập lên pháp trận chi thuật tới mà lại ra hỏa này một bên học tập một bên thí nghiệm tìm một số khác biệt thuộc tính dược liệu tiến hành thí nghiệm đương nhiên có một số việc có thể nghĩ đến nhưng là làm lại là vô cùng không dễ dàng dược liệu dù sao không phải linh thạch hai loại đồ vật căn bản là không liên quan nhau đem dược liệu dùng để bày trận cũng không có linh thạch bày trận hiệu quả thế nào mới có thể để cho dược liệu thay thế linh thạch bày trận thành công nếu như có thể thành công vậy liền có thể đem thuốc trận hòa vào đan dược bên trong chất biến đường lão đại nghiên cứu sau một ngày trong đầu đột nhiên toát ra cái từ này đến tỷ như nói phản ứng hóa học có nhiều thứ hợp lại cùng nhau liền có thể sinh vì cái gì dược liệu liền không thể đâu nếu như có thể đem dược liệu luyện chế thành linh thạch thuộc tính không sai biệt lắm chẳng phải là liền có thể bảy trận thành công linh thạch chỗ mấu chốt là loại này trong viên đá chứa linh khí mà dược liệu bên trong cũng có linh khí đường xuân dùng lôi hỏa chậm rãi thí nghiệm tại rút lấy mấy trăm loại dược liệu trước rút ra linh thạch lại phối hợp lại đủ loại thất bại cũng không có thể làm cho đường xuân như vậy đặt tay mà càng là nhiệt tình m ư i phần Bởi vì Đường x、e、u lúc đầu ý nghĩ này ta là suy nghĩ thật lâu chỉ bất quá ta sẽ không đan đạo cho nên thử mấy lần thất bại liền không có làm nghĩ không ra thiếu chủ thật sự là đạo này giữa bầu trời mới la bên trong đội phục không thôi bước kế tiếp đem thuốc trận bố trí ở đan dược luyện chế bên trong đoán chừng liền dễ dàng hơn nhiều tại trải qua n lần bạo đan thất bại về sau đường xuân thế mà thật làm cho một viên thiên giai hạ phẩm bổ khí đan bởi vì dung nhập pháp trận nguyên nhân mà trực tiếp tăng lên tới thiên giai trung phẩm tuy nói v ẻ n vẹn đề cao một cái tiểu phẩm nhưng là đây chính là đều có vượt thời đại ý nghĩa bất quá thời gian không cho phép đường xuân lại nghiên cứu đoán chừng đan đạo thịnh hội cũng đem bắt đầu bất quá đối đường xuân tới nói còn là thu hoạch tương đối khá bởi vì hắn đã bước đầu nắm giữ pháp trận một chút biết mà lại đối với lôi hỏa ứng dụng càng thêm thành thạo đồng thời đường xuất hiện bởi vì chính mình lôi hỏa bên trong chứa t i ê n lực cho nên đồng dạng dược liệu đồng dạng luyện đan đi ra đan dược trình độ yếu cùng không có tiên lực luyện chế ra tới cao hơn hai ba cái tiểu phẩm dai đây cũng là vì cái gì mình cảm thấy luyện đan dễ dàng như vậy mà lại phẩm cấp cao đan dược tỷ lệ thành đan tương đối cao nguyên nhân chủ yếu cũng không phải nói mình luyện đan trình độ cao bao nhiêu nếu bản về kinh nghiệm lời nói mình cùng một chút luyện đan mấy chục năm lục phẩm đan sư so sánh với đều có khoảng cách đây là lao thiên cho đường xuân vô tận tài phú là khác đan sư không cách nào có bởi vì đường xuân có cái thần tướng sư phụ âu bản thiên hạ cái quái vật này mới sáng tạo ra đường xuân tại k h ô n g cảnh lúc liền có thể tu luyện lôi tiên quyết chính là a la lý cũng có chút thổn thức không thôi đối với cứu sống phu nhân của mình hồng la càng là tăng lên lòng tin ở giữa đường xuân ngoi đầu lên qua hai lần mới biết được tới bãi phỏng đặc biệt là tới cầu đan thế g i a môn phiện có hơn mấy chục đ ỗ nhưng đều cho xích huyết lấy thiếu chủ bế quan luyện đan đ ẩ y ra bất quá hồng trần đại sư lại là đưa tới một tin tức Dựa d như là nói lần này ư là ợ cuối Sư học được danh dự hội trưởng học danh hội dự t ấm ệ thục t về là t g ố n g cùng ó có chút không ý đường xuân trước kia tại Dược sư học được Dược học được sư giấy chứng nhận tư cách Cuối c không phép không nhận nhận không thể tham gia thịnh hội. tại tư kia Đường Xuân Đường Xuân đan liền lần này đan giấy gia vừa ý ý đạo Sư Sư sư lối. lại là lấy Mà còn là hồng trần đại sư cùng lâm hội trưởng hai người liên thủ lẫn nhau bảo đảm mới khiến cho ôn hội trưởng không có trực tiếp không quyết đường xuân tham gia nửa tiên viên sẽ tư cách bất quá yêu cầu đường xuân ngày mai sáng sớm đến dược sư học được khảo hạch nhận lấy đan phẩm giấy chứng nhận sáng ngày thứ h a i tám điểm đường xuân đến dược sư học được hiện nay thiên dược sư học được thật đúng là náo nhiệt chín giờ sáng thế mà tới một đống lớn đan sư nhân số không hạ ngàn người mà lại đại đường chính giữa ngồi ba vị hai bên theo thứ tự là lâm hội trưởng cùng hồng trần đại sư ở giữa ngồi một người mặc màu đỏ tí bảo váy nữ tử bất quá nàng này khuôn mặt lại là cho một loại đặc thù s a chất loại tơ lủa trò che lại đ o a n chừng chính là danh dự hội trưởng ấm tuệ thuộc bà nương nàng này tuy nói chỉ là danh dự hội trưởng nhưng là nàng này lại là vượt ngoại đảo vượt dược sư học được lãnh đạo cấp trên nghe nói nàng này công lực thâm bất khả chắc hơn nữa còn là một vị cựu phẩm đan vương chẳng lẽ quá xấu không có ý tứ gặp người hay sao đường xuân trong lòng tại phúc phỉ lặng lẽ chỉnh ra mắt rồng nhẹ nhàng tìm một chút nàng này chân dung cứ việc ôn hội trưởng trên mặt che mạng là đặc thù ngăn cách thần thức vật liệu đánh chế mà thành nhưng là đường xuân có mắt rồng thế mà thành công đột phá vào đi tìm đòi phía dưới quả nhiên nghiệm chứng đường xuân phỏng đoán bởi vì nàng này trên mặt lại có mấy k h o ả đầu ngón nút thô màu đen vết sẹo bất quá nếu như ra khỏi cái này mấy k h ả màu đen vết sẹo lời nói nàng này tư xắc tuyệt đối có thể tính được là cực phẩm mỹ nữ、Quái. nàng n à y là cựu phẩm đan vương làm sao lại không ngay ngắn mấy khoả tẩy xẹo n g ấ n phẩm cấp cao đan dược đến san bằng rơi hà không liền hoàn mỹ tại đường xuân trong trí nhớ sư phụ trong tay liền có mấy loại loại này đan dược bất quá đương đường xuân thu hồi mắt rồng thời điểm hiện một cỗ đáng sợ lanh ý trực tiếp đâm về phía con mắt của mình d o đến đường xuân tranh thủ thời gian thu hồi mắt rồng nhưng là một máy mắt đường xuân còn là cảm giác trong mắt một hồi đâm đau nhức may mắn sao trổi chạm vòng xoáy chuyển một cái đưa tới một đạo ấm áp mới giải trừ đau đớn nó nương này nương môn công cảnh quá cao đường xuân trong lòng sợ nghĩ đến tiểu tử còn dám lung tung điều tra lời nói móc mắt bất quá đường xuân còn là hiện ôn hội trưởng hình như là thân thể run lên một hồi trong linh hồn truyền đến ôn hội trưởng hàn sát sát thanh âm đường xuân cũng không dám dùng âm thanh đang giả ngu ra hỏa này trong lòng lau một vệ t mồ hôi ôn hội trưởng đoán chừng là cho rằng đường xuân cũng không khả năng xuyên thấu qua nàng che mạng phòng ngự đi vào chỉ là chạm đến một chút không phải đường xuân liền không có hảo vận như thế q u á i sự tiểu tử này con mắt giống như có chút lạ vừa rồi ta dùng băng hồn châm trực tiếp đâm hắn một chút ấn l y nói tiểu tử này hẳn là lập tức ngã xuống đất ngất đi để hắn ném một lần đại xấu nghĩ không ra thế mà không có việc gì đường xuân không nghĩ tới giờ phút này ôn hội trưởng lớn trong lòng người lại là phiền muộn một chút cũng chính là vì cái gì vừa rồi thân thể sẽ run lên một hồi đường xuân nghe nói ngươi cự tuyệt dược sư học được ban ngươi đan sư giấy chứng nhận chẳng lẽ ngươi thật sự coi chính mình có thể tung hoành vượt ngoại đan giới ngay cả chúng ta dược sư học được đan thư giấy chứng nhận đều không nhìn chúng à nha ôn hội trưởng thanh em rất lạnh nếu như dược sư học được một mực kiên trì điểm này quy củ thúi cái này đan sư giấy chứng nhận tư cách không cầm cũng được đ ư ờ n g xuân cười lạnh một tiếng bởi vì hắn cảm giác được cấm tuệ thục giống như tại nhắm vào mình yếu làm cái gì sự tình không khỏi có chút nổi nóng chương bảy trăm mười bốn l ử a cháy làm càn ôn hội trường l ử a cháy đưa tay trợn nhẹ vỗ bản đạo đường xuân ngươi quá phách lối dược sư học được quy củ là nhiều năm trước liền chế định xuống tới ngươi lúc đó đến khảo chứng lúc liền một cái nhất phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách đều không ngươi có tư cách gì bình phán chúng ta dược sư học được chống đỡ hủy danh dự của chúng ta ngày đó hiện trường lâm hội trưởng hồng trần đại sư cùng nhiều vị dược sư học được tư cách giám định sư còn có hơn mười vị đến khảo chứng đan sư nhóm đều ở đây tiểu tử ta vung ra lục phẩm n ử a đan sư luyện đan trình độ điểm này liền dược sư học được lâm hội trưởng cùng hồng trần phó hội trưởng cùng các vị đan sư đều tán thành mà dược sư học được một ít cái gọi là công chính công khai giám định sư lại là chuyển gia quy củ tới yêu cầu ta từ nhất phẩm bắt đầu thi lên mà lại mỗi lần thăng một cấp còn được chừng nửa năm thời gian đây là đạo lý nào chẳng lẽ nhất phẩm đan sư có thể tại một ngày thời gian bên trong luyện chế ra gia huyền giai đan dược sao nếu thật là như thế vượt ngoại đảo v ự c đan sư trình độ cũng cao đến dọa người a giống ôn hội t r ư ở n g ngươi nghe nói là cựu phẩm đan vương đây chẳng phải là liền hoàng giai cực phẩm đan dược đều có thể t i ệ n tay luyện chế thành công bởi vì vượt ngoại dược sư học được nhất phẩm đan sư liền có thể ra gia huyền giai đan dược nha làm cựu phẩm đan vương ôn hội trường đan đạo năng lực thông thiên vậy ta hiện trường mời ôn hội trưởng tại trong một ngày cho tiểu tử luyện chế một viên hoàng giai hạ phẩm bích vân chín vô cùng đan đến lấy chứng minh vượt ngoại dược sư học được chỉnh thể trình độ đường xuân rất k h ẽ nói đường xuân người như thế nói coi như có chút làm khó lâm hội trưởng cũng cau mày lên cảm thấy đường xuân cũng thật quá mức một chút đường xuân sao có thể sách vô lý như thế yêu cầu cái này hoàng giai đan dược tại vượt ngoại thậm chí tại chiêu vũ đảo vực đều không có đan sư luyện thành qua thiên nhất liên minh có thể bán đấu giá cũng là vật cực kỳ hy hãn đó cũng là thượng cổ lúc lưu truyền xuống tới hồng trân đại sư nói âm thầm lại là tranh thủ thời gian truyền âm cho đường xuân gọi hắn mềm một chút chỉ cần có thể đem đan sư tư cách đoạt tới tay có thể tham gia nửa tiên viên tri hội chính là không cần thiết cùng ôn hội trưởng chăm chỉ không phải cái này lao bà tức giận đoán chừng đường xuân nửa tiên viên tư cách đem bị hủy bỏ bởi vì ôn hội trưởng tuy nói chỉ là danh dự hội trưởng nhưng ở dược sư học được có được quyền hủy tuyệt đối các người đan sư trình độ cao nha nhất phẩm đan sư đều có thể luyện chế huyền g a i nếu như cựu phẩm đan vương cũng chỉ có thể luyện chế ra huyền g a i đan dược đến đây chẳng phải là nói dược sư học được khảo hạch phẩm g a i có chút hỗn loạn nhất phẩm cùng cựu phẩm thế mà không có bao nhiêu khác nhau ha ha tiểu tử ta nói đến nhưng sai đ ư ờ n g xuân cười nhạt một tiếng niệm ai mùi vị m ư ờ i phần đ ư ờ n g xuân ta nhìn ngươi thật đúng là mỏ nhọn giang sắc các ngươi nói một chút cái này bích vân bắt cực đan là cái gì đan có nghe nói qua sao ôn hội trưởng cười lạnh một tiếng cố ý hỏi bốn phía chưa nghe nói qua tất cả mọi người lắc đầu các ngươi chưa nghe nói qua cũng không có nghĩa là không có đan này đương nhiên đan này đối với võ đạo người tu luyện tới nói hoàn toàn chính xác không nhiều lắm tác dụng đương xuân bắt đầu gai bẫy tấm lưới chờ lấy ôn hội trưởng vào cuộc ha ha ha quả nhiên vô dụng khẳng định là một phế vật đan dược một cái bạch lao đầu vì vớt m ô n g ngựa lớn tiếng nở nụ cười đến lúc dẫn tới cả sảnh đường cười to cái này yếu nói là phế vật cũng bình thường thứ này đối nữ tử tới nói có chút hiệu quả dọn đường xuân nói chẳng lẽ là điều chỉnh thân thể lâm hội trưởng cũng có chút hiếu kỳ cảm thấy đường xuân tuyệt sẽ không vô cớ đưa ra đan phương này tới mỹ dung phương diện đặc biệt là đối với trừ đậu cùng trừ vết xẻo phương diện có kỳ hiệu tuy nói đối với võ đạo người tu luyện tới nói cũng không thể để công cũng không thể bổ khí nhưng là lại là nữ nhân yêu nhất c h i vật đương nhiên đối với chúng ta đan sư tới nói cũng hữu dụng đường xuân nói nữ nhân sử dụng c h i vật đối nữ tính đan sư vẫn còn có chút dùng đối chúng ta những ngày đại lao ra có làm được cái gì nào đó nam đan sư khinh thường k h e nói sao có thể nói vô dụng hiện tại trong tay nữ nhân linh thạch là dễ kiếm nhất chúng ta võ đạo người tu luyện bên trong nữ tính người tu luyện thế nhưng là không ít đến lúc đó một viên huyền giai bích vân bắt cực đan chỉ sợ có thể đánh ra giá trên trời tới vì đẹp nữ tử táng ra bại sản cũng có thể móc được đi ra đương nhiên loại đan dược này cần có dược liệu phẩm giai cực cao khó l u y ệ n chế đường xuân nói ý là n g ư ơ i luyện chế ra tới qua ôn hội trưởng lạnh lùng hư nói và bấy đường lao đại ở trong lòng cười lạnh một tiếng miệng bên trong lại nói có tám thành nắm chắc bất quá điều kiện tiên quyết là phải có dược liệu mà lại huyền giai hạ phẩm hẳn là có thể làm được đem dược liệu bào tới ôn hội trưởng có vẻ như đánh cực khí tới chó trái tim ngàn năm cá giáp không cảnh long t i n huyết h trường sinh quả v ã n g sinh thảo đương nhiên trọng yếu nhất một mực chủ dược chính là bán tiên huyết đ ư ờ n g xuân nói hồng trần đại sư nghe xong sửng sốt một chút rốt cuộc hiểu rõ nhà mình cái này tiểu sư huynh gọi taxi ý định gì lại tại công phu sư tử ngoạm vi sáu tố ngưng sinh đ à n gom góp dược liệu bán tiên huyết cái này căn bản liền không có khả năng có thể lấy được đ ư ờ n g xuân ngươi cho ra chỉ là một cái vô vọng đan phương mà thôi ta hoài nghi ngươi đây là tại cố ý làm khó dễ chúng ta ôn hội trường phó hội trưởng tống hùng sờ soạn một chút cái cảm nói k h ôn g yêu bán tiên hội u y ế t thì không h Ôn được sao. t r ư ở n g hỏi cùng vừa rồi so sánh khẩu khí thế mà mềm hóa không ít đường xuân trong lòng mừng thầm biết lao bà ngồi không yên cũng thành bất quá mặc kệ ngươi làm sao nghiên cứu chế tạo đều không đạt được hiện dai đường xuân nói tốt dược liệu chúng ta cung cấp hôm nay ngươi hiện trường nếu có thể ở một ngày thời gian bên trong đem đan này luyện chế ra gia thiên giai cực phẩm đi ra chúng ta cho ngươi ban thất phẩm đan sư giấy chứng nhận ôn hội t r ư ở n g nói nàng giống như liếp mọi người một chút giải thích nói Bởi vì thiếu chủ dược bán thiếu tiên vì huyết, chủ như nếu dược đương ờ n Xuân cũng có thể nghiên ra thiên cực phẩm, vừa gia nhập bán tiên huyết tất đến huyền liền nên, g gia người đừng huyết có cực Cho các thể tất phẩm, dai dai. lên ra vừa nhiên cảnh cáo nói ở phía trước nếu như h ị đan này lời nói tư cách được hạ xuống nhất phẩm lời này mới ra cái nào còn dám ngoi đầu lên tới thử đây không phải là mình tự tìm p h i ế n p h ứ c đừng bảo là đối với đan phương này chưa quen thuộc chính là quen thuộc cũng không dám cam đoan có thể tại một ngày thời gian bên trong nghiên cứu chế tạo tới cái này mới là điểm mấu chốt thời gian không đủ a không lâu c ôn, ôn hội trưởng hỏi câu nói này ra đầy đủ bại lộ nàng này muốn đan này cấp bách tâm tình khác đan sư cũng có chút quái dị cảm thấy ôn hội trưởng có chút khác thường làm gì nhất định phải tại một gốc cây treo ngược chết dù sao đều là khảo hạch dùng khác độ khó cao hơn đan đến chẳng phải là tốt hơn không có cách nào thành bởi vì thiếu bán tiên huyết đã để đan này đã mất đi năm thành sức sống lại thiếu long tinh máu liền không có ý nghĩa bất quá cái này ta chỗ này ngược lại là còn lại có một dọn chỉ bất quá cái này long tinh huyết quá khó cầu đường xuân có ý tứ là không n ữ a cái này có thể đổi lấy ngươi long tinh huyết sao ôn hội trưởng rỗi tay lần mò xuất ra một viên năm đâm lớn xanh biết có ánh tảng đ ã tới a tiên thạch còn giống như là hạ phẩm nào đó đan sư sợ hai than nói ôn hội trưởng cái này so long tinh huyết tôn đ ắ t đến nhiều tống hội phó nói cái này ta còn không hiểu sao bất quá hiện tại cần long tinh huyết ta ngược lại muốn xem xem đường xuân có thể hay không tại một ngày thời gian bên trong luyện đan thành công không thể hủy chúng ta dược sư học được q u y ề n uy ôn hội trưởng còn tìm cái lý do nếu như ôn hội trưởng còn có thể xuất ra mấy khoả lời nói ta có thể đem ta còn dư lại năm giọt long tinh huyết toàn bộ hòa vào đan này bên trong đan này tuy nói vẫn là không thể đạt tới huyền giai nhưng là tuyệt đối là thiên giai bên trong tốt nhất mỹ dung thánh phẩm đường xuân nói lao tự ép có một viên tuyệt đối liền có viên thứ hai tiểu tử ngươi lòng quá tham lúc này một cái mặt đen đàn sư hử l ệ n h nói đường xuân quét mắt nhìn hắn một cái không biết lại là vị nửa thất trọng cảnh chủ cao thủ lại hướng bên cạnh xem xét lại là thần băng cung nhị trưởng lao nguyên phi minh bạch hóa ra vị chủ nhân này hẳn là thần băng cung cái gọi là nửa thất trọng cảnh đàn sư nguyên phi trưởng lao uy hiếp yếu tại nửa tiên viên thu thập mình mấy cái kêu ý tưởng một trong nơi này là dược sư học được thần thánh khảo h ạ h i ệ n trường vị này ngươi là ở đâu ra đàn sư thiếu nói chuyện nghĩ không ra ôn hội trưởng v ỗ tử chỉ làm qua đi để tên k i a m ộ t cái vỗ mông ngựa tại con lửa móng bên trên cầm đi nam quả ta tất cả bất quá đường xuân ngươi nhớ kỹ cho ta bởi vì ngươi quá phết lối lại dám chống đỡ hủy chúng ta dược sư học được nếu như ngươi có thể luyện chế thành công điều này nói rõ ngươi thật là có bản lĩnh dược sư học được theo quy củ thả thất phẩm đàn sư giấy chứng nhận nhưng là nếu như ngươi luyện chế không thành công điều này nói rõ ngươi không có bản sự lúc trước giảng hết thể đều là tại chống đỡ hủy chúng ta dược sư học được mà ngươi là chu tước tông thiếu tông chủ cho nên nếu như luyện chế không thành công lời nói ta hội hiệu triệu vượt ngoại tất cả đan sư bao quát thiên nhất liên minh không hướng các ngươi chu tức tông cung cấp bất luận cái gì đang dược ôn hội trưởng lời này cường độ nhưng lơ lắm nguyên phi n g h e xong trên mặt thẳng cười lạnh trên đại s ả n h tuyệt đại bộ phận đan sư đều là lấy may mắn quá thay biểu lộ nhìn xem đường xuân yên tâm ta có một trăm linh tự tin liên điểm ấy quyển vợ nhỏ sự tình đều không có dám cầm thất phẩm giấy chứng nhận sao đường xuân cười lạnh một tiếng không chút khách khi đem hạ phẩm tiên thạch bỏ vào trong túi mà không lâu đánh ra long tinh huyết đến ôn hội t r ư ở n g quét qua gật đầu tán thành phía dưới luyện đan bắt đầu chỉ thấy đường xuân hai tay lật qua lật lại thuần thục nhặt xuất dược tài dung thuốc phối dược dung hợp vẫn đan lúc đường xuân cả người ngồi ở nắp đỉnh bên trên cuộn lại chân kỳ thật giá hỏa này là đang lợi dụng tiểu hoa quả phúc điệu thời gian tỷ lệ luyện đan vẹn vẹn năm canh giờ trong đỉnh đinh đương một thanh â m vang lên một cỗ mùi thơm nước mũi mà đến toàn bộ đại đường ẩn dục tại một mảnh lục sắc thải quang bên trong đóng mở trung thành đan ba viên khỏa khỏa mật mà sung mãn phẩm vô cùng vô hạn tiếp cận huyền giai hạ phẩm thả giấy chứng nhận ôn hội trưởng lâm hội trưởng hồng trần đại sư đều phân biệt kiểm nghiệm qua đi ba vị nhất trí gật đầu lập tức ghen tỵ đố kỵ t h ậ t đường bên trong ngàn tên đàn sư biểu lộ khác nhau đây chính là vượt ngoại xuất hiện vị thứ hai thất phẩm đàn sư tiểu tử này cái này đóng cất chó cũng d ẫ m đến thái chuẩn đi chậm rãi ba vị hội trưởng lúc này nguyên phi đứng ra nói bản thân thần băng cung nhị trưởng lão nguyên phi có chuyện gì ôn hội trưởng lạnh lùng nhìn xem hắn một chính là thất phẩm giấy chứng nhận đ nguyên phi cười ợ t n g o lạnh hỏi làm càn chúng ta dược sư học được thả giấy chứng nhận khi nào luận đến ngươi người ngoài này đến bình phán rồi ôn hội trưởng vũ bàn trà khe nói chương bảy trăm một mươi năm Thiên t hội Ôn địa làm lô. r ư ở nguyên Đường x â n chúng ta thần băng cung đàn sư cũng có thể. Có thể hiện trường đến Đến chúng cũng tài ta thể. thể một chút. Đến lúc đó, chúng ta cũng phải thất giỏi phải i g có Có lúc phẩm đó, sư ấ chứng nhận. n g u y phi cười lạnh nói. Ừ, nguyên t r ư ở n g lão ngươi hiểu rõ được không có long tinh máu còn sách loại này yêu cầu vô lý lúc trước đường xuân không có luyện chế chức làm sao không đứng ra tận làm mã hậu pháo lâm hội trưởng cười lạnh nói chúng ta có thể mặt khác nghiên cứu chế tạo đan dược khác nguyên phi mặt trầm xuống chúng ta dược sư học được chính là cùng các ngươi thần băng cung nghiên cứu chế tạo đan dược sao các ngươi cũng quá để các mình hôm nay loại sự tình này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa không phải thần băng cung đem hủy bỏ tư cách dự thi ta có việc đi trước ôn hội trưởng cầm đan dược xoay người rời đi căn bản là không có cho nguyên phi trưởng lão một chút mặt mũi lao ra hỏa đ è n cái bao cơ mặt tức g i ậ n tới mức liệt răng ha ha nguyên phi trưởng lão cái này thất phẩm giấy chứng nhận chính là không đồng nhất dạng các ngươi thần băng cung có tư cách này sao thao đàn mà đường xuân cười khan một tiếng nhanh chân mà đi lưu lại kém chút yếu bạo tẩu nguyên phi một đám cái này lao nữ khẳng định cái tiết tới thật nó nương hòa bạo đi tới sau nguyên phi cũng nhịn không được chửi mẹ việc này có chút cổ quái nguyên bản ôn hội trưởng giống như yếu làm khó dễ đường xuân về sau thế mà đổi chủ ý nữ nhân này tâm vẫn là rất khó mà suy nghĩ thần băng cung một cái d â u đen trưởng lao nói bất kể như thế nào đường xuân nhất định có thể tiến vào nửa tiên viên chỉ bằng hắn thất phẩm giấy chứng nhận liền có thể trực tiếp tiến vào trong trận chung kết cho nên ta thật cao hứng các ngươi hiểu chưa nguyên phi mặt tâm trầm minh bạch đến lúc đó ha ha xem chúng ta thế nào thu thập hán một nửa thất trọng cảnh đan sư cười khan một tiếng sau khi ra ngoài ta cho các ngươi khao nguyên vi k h a nói sư m i n h ta cảm giác ngươi có phải hay không cầm chắc lấy ôn hội trưởng uy hiếp hồng t r â n đại sư mời đường xuân đến chỗ ở một tòa cái mông vừa dứt tòa liền cười ha ha nói hắc hắc chỉ cần công uy hiếp dễ như t r ở bàn tay cho dù nàng là đan vương như thường tử nắm đường xuân cười một tiếng úc hồng t r â n nhìn xem hắn đường xuân nói ánh mắt của ta tốt lao ca là biết đến trên mặt nàng có mấy k h o ả đầu ngón tay thô vết tích như thế quái nàng thế nhưng là cựu phẩm đan vương sẽ không liền điểm ấy vết tích đều không giải quyết được a hồng trần đại sư s ữ n g sở có chút khó tin bộ dáng bởi vì vết sẹo bên trong có vấn đề tuy nói lúc ấy ta chỉ là điều tra một chút nhưng là ta cảm giác nàng bị thương có gì đó quái lạ mấy k h ỏ a vết sẹo bên trong lại có tiên năng lượng ba động ta đang nghĩ có phải là nàng đi chỗ nào thám hiểm kết quả gặp được thượng cổ tiên trận hoặc chúng tiên độc loại hình đồ chơi loại này cao cấp đồ chơi chỉ có tiên năng lượng mới có thể phá giải mà ta luyện đan bích vân bắt cực trong nội đan liền chứa tiên dược lực cho nên đoan chừng là có chút hiệu quả bất quá ta thiên năng lực hàm lượng không đủ để giải trừ hoàn toàn cho nên sau này đoán chừng nàng hội lại tới t ì m ta đường xuân cười nói chỉ sợ là ngươi tại luyện chế bích vân bắt cực đan lúc không dùng toàn lực a h ồ n g t r ầ n đại sư khó được cười khan một tiếng ha ha sao có thể dùng toàn lực đâu nếu là lập tức chữa khỏi cô nương kia vết sẹo nàng chẳng phải là lại hội ở trước mặt ta kiểu bì cho nên cái này uy hiếp ta muốn tiếp tục nắm nơi tay mới là chỉ cần một ngày không hoàn toàn giải trừ rơi nàng liên sẽ thỉnh thoảng tới tim ta mà lại này nương môn cùng chiêu vũ đảo vực có quan hệ dưới mặt ta một trạm khẳng định chính là chiêu vũ đảo vực đường xuân nói ai lại một trong đó chiêu người hồng trần đại sư thở dài một sợ đường xuân s ư n g s ờ có chút xấu hổ cười khăn nói hắc hắc sư đệ ta trước k i a không đối với ngươi như thế ngươi có thể được đến đan phẩm chân giải sao cũng thế nhất chắc nhất thẩm đều do trời định đây là mệnh số hồng trần đại sư cười nói tiểu t ử này chẳng lẽ phỏng đoán đến tâm tư của ta không thành không thể nào chẳng lẽ hắn nhìn thấy trên mặt ta có vết sẹo à nha vừa về tới chỗ ở trong tay đem sở lấy bích vân bắt cự đan ôn hội trưởng cảm xúc chập trùng tuyệt không có khả năng tiểu thư trên mặt cái này che mạng thế nhưng là chiêu vũ đạo vực lớn luyện khí sư kiệt tác lúc ấy hắn nói thế nhưng là có thể ngăn cách k h ô n g cảnh cựu trọng cảnh cường giả thậm chí niết bàn đại cảnh bên trong diện độ d a i cường giả thần thức quan sát yếu nói đường xuân đạt đến loại này độ cao k i ê n là tuyệt không có khả năng một người dáng dấp phổ thông nữ t ử nói nàng là ôn hội trưởng nha hoàn gọi dung nhi cũng thế trước kia ta thử qua cựu trọng cảnh vẫn là không cách nào thấu thị tiến đến bất quá vừa rồi tiểu tử khẳng định quan sát qua kết quả bị ta cảnh cáo một chút thế mà không có té xịu xem ra k i a tiểu tử ánh mắt đặc biệt mạnh ôn hội trưởng nhẹ gật đầu chủ tớ hai bắt đầu xóa sức thuốc vẹn vẹn một canh giờ qua đi dung nhi mừng rỡ kêu lên có hiệu quả tiểu thư vết sẹo cạn không ít cạn là cạn nhưng là vẫn là không cách nào hoàn toàn biến mất xem ra hẳn là bởi vì thiếu bán tiên huyết kết quả ôn hội trưởng nói nửa tiên viên sẽ có hay không có bán tiên huyết nghe nói nửa tiên viên chính là đã từng một cái bán tiên cảnh cường giả sáng tạo bí cảnh dung nhi nói khó nghe nói này vườn thành lập đều đã có mấy vạn năm lịch sử đâu còn có thể tồn lấy bán tiên huyết bất quá ôn hội trưởng như có điều suy nghĩ sau một ngày nửa tiên viên tuyển chọn thi đấu chính thức tại thiên thành quảng trường kéo ra màn tre mấy vạn cường giả tụ tập thiên thành quảng trường mà bên trong một nửa đều là đan sư vương ngoại có một nửa đan sư đều tới mà đấu vòng loại đã đào thải một nửa nhân số vòng thứ hai còn có hai ngàn tả hữu tư phẩm đan sư hiện trường luyện chế đan dược bởi vì đường xuân có thất phẩm đan sư giấy chứng nhận tư cách bao quát tất cả lục phẩm đan sư đều không cần tham gia vòng thứ hai tuyển chọn thi đấu mà là trực tiếp tiến vào vòng thứ ba top một trăm giải thi đấu hai n g h n người đồng thời trên quảng trường luyện đan trang cảnh kia vẫn là tương đối nóng nảy vừa mở lô lập tức trên quảng trường là mùi thuốc bừng bềnh từng tia từng tia hơi khói bừng bừng may mắn có cường giả dùng một chút thuật pháp loại bỏ hơi khói không phải nơi này căn bản là ngốc không được người mà dược sư học được thế mà cho đường đại đan sư tối cao lễ ngộ để hắn ngồi ở trên đài hội nghị cùng dược sư học được ba vị cao tầng cùng vực ngoại liên minh ủy viên hội trưởng lão còn có một số thất trọng cảnh đại gia tộc nhân vật phong vân cộng đồng một đài vị tiêu chính là chúng ta vượt ngoại vị thứ hai thất phẩm đan sư đường xuân có người xì xào bàn tán còn trẻ như vậy một tên khác một mặt giật mình đan giới kỳ tài nghe nói ôn hội trưởng đều bội phục không thôi đáng tiếc g i a hỏa này đắc tội thần băng cung cùng hắc mã hoàng thất các ngươi không thấy sao thần băng cung cùng hắc mã hoàng thất lần này tạo thành đan sư đoàn đặc biệt cường đại đều có ba vị nửa thất trọng cảnh lục phẩm đan sư dự thi bọn hắn lần này tới là có mục tiêu đừng nhìn tiểu tử này hiện tại phong quang vô hạn ta nhìn hắn thật không biết chữ chết viết như thế nào một khi tiến vào nửa tiên viên đoan chừng liền về không được nha đến lúc đó chính là chết ở bên trong ai cũng không lời nói ai chúng ta vượt ngoại thứ hai đại đan sư cứ như vậy tráng niên mất sớm đáng tiếc ai bảo hắn chọc không nên dây vào người vòng thứ hai tranh đoạt top một trăm linh n g ạ c h bên trong cũng là xuất hiện mấy một thiên tài dương tước thế mà cũng tại thiên tài bên trong thành công tiến vào top một trăm h thi đấu hồng trần đại sư lão gia hỏa này trên mặt không khỏi lộ ra một chút đắc t r í vòng thứ hai qua đi ở giữa có mấy cái canh giờ thời gian nghỉ ngơi đối với cường giả tới nói là không có ban ngày đêm tối đúng vào lúc này một đạo vang dội thanh âm truyền đến nói bản thân biển công minh tại vài thập niên trước liền lấy đến dược sư học được lục phẩm nửa đàn sư tư cách hôm nay nghe phong thanh có vị gọi đường xuân đ à n sư thế mà thu được dược sư học được ban ra tầm thứ hai tác phẩm đ à n sư giấy chứng nhận tư cách mà lại nghe nói vị này còn đặc biệt tuổi trẻ không đến ba mươi tuổi đồng thời luyện đ à n độ cũng là nhanh bởi vậy bản đ à n sư quyết định tại độ bên trên cùng đường đ à n sư luận bàn một phen không biết vị nào là đường đ à n sư có dám luận bàn một phen nếu như không dám lập i mời ê n đ tức toàn trường có chút oanh động bởi vì biển công bằng thế nhưng là hắc mã hoàng thất mời tổng đàn sư bình thường cực ít lộ mặt đều là vì hoàng thất cao tầm luyện chế đan dược tại vực ngoại cũng là có khá cao danh khí gần với vực ngoại hồng trần t ố t b i ể n đan sư t i phong có người hát lớn khẳng định là hắc mã hoàng thất n h ở người yếu sao so đường xuân thản nhiên nhìn hắn một chút thiên giai cực phẩm phá cảnh đan đan thành cần thời gian nửa tháng chúng ta không có nảy thời gian cho nên chúng ta liền luyện chế phẩm cấp thấp một chút phá cảnh đan n ă m canh giờ có thể thành thiên giai hạ phẩm phá cảnh đan đường đại đan sư có dám thử một lần biện công minh một mặt khinh thường nhìn chằm chằm đường xuân thiên giai hạ phẩm thái không có tính khiêu chiến đường xuân nhàn nhạt lắc đầu tuy nói thanh nhâm tiểu nhưng toàn trường đều có thể nghe thấy đường đan sư khoa trường đến phẩm giai cao chút đám khán giả sôi trào giống như điên cuồng hô lên đường đại đan sư có ý tứ là có thể tại trong vòng năm canh giờ luyện chế ra gia thiên giai thượng phẩm phá cảnh đan hay sao biện công minh căn bản cũng không tin muốn tới liền đến t ự c phẩm thượng phẩm t i n h cái cầu đường xuân phách lôi a một câu nói kia ra c h ấ n kinh toàn trường chính là ba vị hội trưởng đều có chút lang thần ma bệnh ôn hội trưởng hừ một tiếng ừ n là có chút ma bệnh năm canh giờ luyện chế ra gia thiên giai cực phẩm phá cảnh đan đây chính là phá cảnh đan cũng không phải là phổ thông thiên giai cực phẩm đan dược lâm hội trưởng cũng nhíu chặt máy lên mà hồng trần đại sư tranh thủ thời gian hướng phía đường xuân c h ư ớ c mắt ra hiệu điệu thấp chút ta có thể làm được các ngươi đều luyện chế không ra ô n hội trưởng nói ừ m ta ít nhất phải tám canh giờ lâm hội trưởng nói ngươi đường đại đan sư có thể tại năm canh giờ luyện chế ra cực phẩm phá cảnh đan lời nói ta biển công minh từ đó về sau gọi ngươi đại ca mà lại ta biển công minh vơ vét mấy trăm năm dược liệu cho hết ngươi biển công minh mạnh là cho c h ọ t ứ c gọi ra ta liền luyện đường xuân việt hơn h ả o h ả o đường xuân ngươi có thể tại năm canh giờ luyện chế ra thiên giai t ự c phẩm phá cảnh đan lợi nói ta bảo ngươi ra nhưng là nếu như luyện chế không ra ta liền nhận ngươi đứa cháu này biện công minh tức đi lên mặt đều xanh biếc lão già một thanh hung ác v ố t xuống túi không gian b ứ t cho lâm hội trưởng nói đây là lao phu mấy trăm năm tích xúc ừ m rất phong phú đánh giá giá trị đạt tới trăm vạn c ự c phẩm linh thạch lâm hội trưởng tiếp nhận quét qua gật đầu nói vậy bắt đầu đi đường xuân đứng lên đi đến quảng trường trung ương không thể dùng ngươi dược liệu phải do dược sư học được cung cấp mới được biện công minh hô sợ đường xuân tại dược liệu bên trong nhà văn chân không lâu dược sư học được chuẩn bị xong dược liệu song phương nhìn qua sau đều công nhận chương bảy trăm m ư ơ i sáu mập mạp kỳ ngộ ai hôm nay ta đường xuân liền lấy thiên thành quảng trường vi lô luyện chế một viên thiên giai cực phẩm phá cảnh đàn cho các vị nhìn một cái ta cái này thất phẩm giấy chứng nhận không phải chỉ là hư danh đường xuân một tiếng cười hai tay nhất trả sát lập tức q u a n h một thanh â m vang lên một đoàn tử kim viêm bốc lên mà ra hắn hướng bốn phía ném đi lập tức tại quảng trường chống ra hai mươi trượng phương viên địa phương ném ra tám đạo hòa diễm đây là đường xuân đem hỗn độn huyền viêm dung hợp tiên lôi diễm mà thành chất lượng đặc biệt cao h ỏ a diễm lâm hội trưởng cùng ôn hội trưởng con n g ư ô i đều có rút lại một chút biển công minh xem xét khoe miệng không khỏi cũng co quắp một chút không lâu tám thanh hỏa diễm thế mà quỷ dị hình thành một cái lò lửa lò lửa hoàn toàn là bởi vậy diễm tạo thành trong suốt đường xuân đem dược liệu ném vào dược liệu thế nào biến hóa thế nào dung hợp thế nào phối hợp người bên ngoài đều xem được rõ ràng từng cái vốn là ôm đến học tập đan sư nhóm tất cả đều trường lớn chuông đồng dạng con mắt sợ bông tha quản chi là một chút cơ hội bất quá đường xuân ở trong lòng cười lạnh bọn hắn muốn trộm sư đều vô dụng bởi vì bọn hắn không có mình cái này tiên lôi chi hỏa cùng hỗn độn huyền viêm cho dù là dùng đồng dạng thủ pháp cũng không đạt được mình hiệu quả tuyệt hơn chính là mình còn có h ỏ a vào trong thân thể chư thiên đảo thời gian tỷ lệ hai canh giờ qua đi không chung một đạo lôi quang đôm đ ố t một tiếng đánh vào trong suốt màu đỏ trên lò lửa a đ a n g kiếp thế mà đưa tới một đạo đ a n g kiếp toàn thể đan sư đều kinh hãi được t r o n g mắt đều nhanh rơi h ạ không lâu trong suốt đan lô bên trong phá cảnh đan thế mà như cái bướng bình hài đồng bóp méo một chút ở trong lò bốn phía tán loạn thấy đan sư nhóm hai mắt thẳng mà biển công minh một mặt hắc khí v ư ợ quanh mà hắc mã hoàng thất đan sư đoàn nhóm tất cả đều vẻ mặt xanh sao mà nguyên phi trưởng lão mặt bên trên nụ cười không thấy thay thế chính là cứng ngắc thi vương mặt đan ra đường xuân hướng nắp đỉnh bên trên thổi mũ khí hỏa diễm tạo thành nắp đỉnh mở rộng một cái nắm đấm lớn h o ạ động viên kia phá cảnh đan phá hỏa mà ra vặn vẹo đi liền muốn đào tẩu bất quá năm muốn thu đan quyết thế nhưng là đan tôn thức tỉnh sở trường đan quyết sao có thể để nó chạy? đường xuân đánh ra phức tạp khó hiểu thủ pháp thấy đan sư nhóm hoa mắt quá nhanh ta nhanh chóng đúng vậy a khó trách đường đại đan sư dám khoe khoang khoác lác chỉ là cái này thu đan thủ pháp tuyệt đối là thượng cổ bí mật bất c h u y ể n đường đại đan sư sư phụ gây gớm b i ể n công minh lần này tính sai hát mã hoàng thất đem ném mặt to tự tìm thế mà không tin dược sư học được không lâu phá cảnh đan hóa thành một cái tiểu nhân cho đường xuân nắm trong tay cái thằng này một mặt mỉm cười vứt cho ôn hội trưởng ba người ba người cũng là một mặt hưng phấn sau khi nhận lấy một tế sát không sai h u y ề n giai trung phẩm phá cảnh đan đồng thời n à y đan đan thành thời điểm dẫn tới một đạo thiểm điện lôi tiếp tứ ngươi để đan này đã đã có được một điểm ý thức đan này có thể để không cảnh thất trọng cảnh đột phá đến bắt trọng thậm chí nửa k i ể u trọng cũng có thể ôn hội trưởng tại chỗ tuyên bố thế mà đại thủ quang gia còn cho đường xuân nói lần này dược sư học được không thu hồi đan này xem như đ ố i ngươi vị này thất phẩm đan sư tán thành cùng ban thưởng đường xuân vui tươi hơn hở tại ngàn vạn cặp mắt hâm mộ đấu kỵ trong ánh mắt đem đan này thu nhập trong không gian giới chỉ biện đan sư hiện tại nên đến ngươi thực hiện hứa hẹn thời điểm đường xuân một đôi mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm biển công minh toàn trường tất cả ánh mắt đều nhìn lại hắc mã hoàng thất đan sư đoàn đan sư nhóm đều không đành lòng nhìn n g ư ơ i biển công minh mặt trướng đến giống gắn heo đường đại đan sư chúng ta hắc mã hoàng thất ra năm mươi vạn cực phẩm linh thạch đổi biển đan sư không cần gọi hai trước kia lúc này hắc mã hoàng thất lĩnh đội nói lại là xương kính thu vương gia cái k i a đã từng tổn thương tại biến thành người khác đường xuân trên tay đáng thương ra hỏa linh thạch ta trong túi không ít đường xuân nhàn nhạt khen một bức ta là thẩm vạn ba thổ hào tư thế trăm vạn khỏa xương kính thu tăng giá có một tỷ k h ỏ a có thể đổi hai chữ kia đường xuân khe nói ngươi cái này căn bản là cố tình gây sự xương kính thu kém chút mặt đều tức tái xanh đổi hay không tự do không bỏ ra nổi đến còn nói cái gì nói nhảm đường xuân cười lạnh xương kính thu lung lay thân thể kém chút té x ỉ u thế nhưng là làm không được hiện trường cường giả toàn bộ nhìn mình chằm chằm tiểu tử ngươi đủ cuồng hoang thức nào đó thế tử khe nói ta cùng có cuồng bản sự ngươi cũng không dám cuồng đường xuân phách lối a quá phách lối bản thế tử khiêu chiến ngươi xương tỏa nhà thế tử nhảy sắp xuất hiện tới tay khai động một phương bảo tháp n g â g ở trong lòng bàn tay tháp bên trên cương khí có dội không chừng hừ hắc mã hoàng thất không muốn đan dược đúng hay không lúc này ôn hội trưởng hừ l ệ n h một tiếng xương tỏa nhà nghe xong mặt tử thanh sắt một mảnh hầm hực lui trở về nhà mình trong đội ngũ đi ra ra biển công minh hôm nay là hắn nhân sinh bên trong nhất ưu ám nhất khuất n ụ c nhất thất lạc một ngày hắn mi phấn hô lên hai chữ này cuối cùng lão r a hỏa thế mà một thanh rút ra đại đao triều bái lấy trên cánh tay của mình tới một đao lập tức máu tươi phun ra hắn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng nói nhân hoàng biện công minh từ đó về sau không thể lại vì hắc mã hoàng thất hiệu lực ta muốn chuyên tâm luyện đan ba năm sau biện công minh định tất tái chiến đường xuân không phải ta tự chém một tay vừa nói xong biện công minh một cái trượt không bay mất kia là tức giận đến xương kính thu bờ môi thanh nghĩ không ra đường xuân không thu thập đi ngược lại tức khí mà chạy nhà mình hoàng thất tổng đàn sư thời gian đến vòng thứ ba top một trăm bá bắt đầu lâm hội trưởng thanh em rộng thoáng chuyển đến trận chung kết đối với đường xuân ngược lại thành c ơ n gà mà lại đường xuân cái kia lò thế mà không có người chú ý đường lão đại không khỏi có chút buồn b ự c trận chung kết quy định thời gian sử dụng ba ngày mà đường lão đại chỉ dùng chưa tới một canh giờ liền luyện chế được một viên tiên giai cực phẩm đan dược thế nhưng là trận chung kết lại không có kết thúc cảm giác m ộ ư ơ i phần nhàm chán mà lại giờ phút này tu luyện cũng không có gì hứng thú da hỏa này ánh mắt trong đám người hoạt động lên đột nhiên tới một chủ ý kia là mau đem đan dược nộp lên trên đi lên đi đến đâu trường một cái góc chỗ giả vợ yếu đả tọa tu luyện tư thế q u y nhiên đường xuân cương chính chuẩn bị ngồi xếp bằng xuống liền có người tới cầu đan mà lại cầu đan cũng là thiên hình và trạng nhiều như vậy đan đương nhiên cũng luyện chế không hết mà lại người càng chen càng nhiều lại có ba thành quần chúng đều hướng bên này chen đến đây đường xuân không có cách đành phải giao phó xích huyết đem cầu đan đám người sửa sang lại một chút từng cái xếp hàng cầm đan phương t h ủ lao từ bên người đi điện địa. địa bộ này cũng có điểm bệnh viện đến khám bệnh tại nhà m ạ n h lưới về sau đường xuân đôi mắt quét qua chọn chúng ai liền giúp ai luyện đan mà lại ra hỏa này còn tại bên cạnh cây một cái cự đại bằng hiệu thượng thư ờ n g n g u y ệ n ý gia nhập chu tức tông không cảnh ngũ trọng cảnh trở lên cảnh giới c ư ờ n giả g hoặc người dược liệu tổng giá trị đạt tới mười vạn cực phẩm linh thạch ưu tiên cầu đan đường lão đại mới không hưng thú nghiên cứu chế tạo một chút độ khó quá thấp đan dược dược liệu tổng giá trị càng cao thường thường đan dược phẩm cấp yêu cầu càng cao kể từ đó cầu đan người hoành một chút liền loại bỏ chín thành t à h ư u bất quá còn là có trên trăm cầu đan người tại xếp hàng cầu một viên điệu giai thượng phẩm đan dược đến p i ê n một cái đội nón có ra hỏa lúc thế mà hô lên những lời này đến m ậ mạng ư ơ i nha dọn tưởng lấy tìm đúng hay không đường xuân quét qua lập tức thưởng thức lại là tên mập m ặ t này kéo một cái liền đem ra hỏa này kéo tới bên người đạo mau nói về sau chuyện gì xảy ra đại ca có nhiều việc ban đêm lại nói cho ngươi mập mạp một mặt đắc ý cười ừ m không thể a không cảnh ngũ trọng cảnh ngươi cái này tu luyện chính là phi cũng khó bay nhiều như vậy giai vị a đường xuân quét qua lập tức có chút trận tròn mắt mập mạp trước khi mất tích liền tử cảnh viên mãn tả h ư u thân thủ loại cảnh giới này cùng không cảnh ngũ trọng thế nhưng là kém không phải một chút điểm hh ta nhưng là thiên tài kỳ tài vĩ đại tu luyện tuyệt mới bàn q a t a mập mạp h a ba lấy miệng ba n một tiếng mập mạp tranh thủ thời gian chạy tới một bên nói lại đạn ta đầu ta thế nhưng là ngũ trọng cảnh a đại ca ngươi chính là niết bàn cảnh đầu này cũng phải vươn ra để đại ca ta h ả o h ả o đạn đạn đường xuân cười trêu nói nóc đi một bên ban đêm chúng ta h ả o h ả o h ọ ặ gặp ca ca ta muốn nhờ một viên địa d a i h ạ phẩm cùng thọ đan lúc này một đạo non nớt tràng cảnh chuyển đến lại tới cái hai hàng địa d a i h ạ phẩm cũng dám lấy ra cầu đường đại sư luyện không đúng lấy ở đâu địa danh ạ phẩm cùng thọ đan cùng thọ đan là có dược. cũng đan duyên đan nhất thiên thượng giai thọ thể thọ Ít đạt tới phải h là p ẩ một mới mới Mà m hiệu rồi đại giao đại nhi Hai đại nói lời nói, ta mới không phải đâu. Mà lại, ta là có cùng có chẳng thúc ngốc có như tình, hay không nhân. quả. đâu. nguyên Vừa vị vị vị tựa đan đan sao? ta ta đường này đường nữ sư sư là lẽ là là vị bên i hai đầu trùng thiên bím tóc sừng dê bảy tám tuổi tiểu nữ hài l ệ n h ra đầu giống như nhìn ngốc bê đồng dạng nhìn xem hai vị vừa rồi mỉa mai g ọ n g nam tử trung niên đường xuân bên này chính cùng người có kẻ mặc cả bên kia lỗ h a i còn là nghe thấy được không khỏi cảm thấy bật cười vừa quay đầu quét qua lập tức ranh đầu giống như nổ tung giống như đường lão đại cả người đều ngây người bởi vì cái kia bảy tuổi tiểu nữ hài quá giống nhau là vũ vương tình nhân lưu tô quả thực chính là một cái khuôn đúc đi ra chỉ bất quá một cái là thành thục thể một cái là ấu thể mà thôi đường xuân tranh thủ thời gian mắt rồng dò ra nhìn mấy lần tuyệt đối không sai mặt kia bảng cùng lưu tô dáng dấp không khác nhau chút nào t i ê u liên cái chán chính giữa có khoả nốt r ồ i duyên đều tại cùng một cái vị trí đường xuân mắt rồng lại tại tiểu hoa quả phúc địa lướt qua thiên địa trong đá lưu tô gặp ủy thật vậy giống nhau như lúc chẳng lẽ lưu tô chuyển thế đầu thai tiểu cô nương ngươi qua đây đường xuân hướng phía nàng vây vây tay tiểu cô cô hướng phía hai vị chính buồn bực đại thúc lẽ lưới n g ả y lấy liền đến đường xuân bên người người tên là gì tại sao phải cầu địa giai hạ phẩm cùng thọ đan đường xuân hỏi ta gọi lưu tô nhỏ lưu tô vừa nói đến nơi đây đường xuân hỏi ngươi sẽ không đùa g i ậ n a sẽ không danh tự sao có thể nói đùa ca ca ngươi gọi ta lưu tô chính là dù sao trong đầu có cái thanh em nói cho ta gọi lưu tô lưu tô nói bên trong vậy ngươi yếu địa giai hạ phẩm cùng thọ đan vì cái gì đường xuân hỏi ta chỉ có một viên linh thạch bất quá mẫu thân của ta sắp không được ta muốn cho nàng duyên thọ thế nhưng là ta không nhiều linh thạch cho nên chỉ cầu địa giai hạ phẩm cùng thọ đan nhỏ lưu tô non nứt nói ngươi trước cùng cái tiêu béo ca ca chơi lấy đợi chút nữa tử ta lại nói cho ngươi đường xuân nói trong lòng suy nghĩ tám thành là tướng mạo tương tự hẳn không phải là đầu thai truyền thế bất quá liền hướng về phía dung mạo của nàng giống lưu tô phần nhân tình này đều phải cho chương bảy trăm m ư ơ i bảy nhỏ lưu tô Phía dưới, dùng Đường Xuân m ộ từ ngày dưới thời gian vạn linh hướng tầng nghỉ. cũng không có ý kiến. Bởi vì, kết quả còn muốn vào ngày mai mới có thể tuyên vào dưới dược được sư được đưa sớm mới thời kiếm đi Bởi mai trăm thạch. kết thể t phẩm học sau ba cao ra Ba đã cực có có Về vị về vị vì, quả bố. ý đan phẩm chất gia i vị luyện đan thời gian chờ phương diện xếp hạng hồng trần đại sư hướng phía đường xuân nháy mắt ý là ngươi chính là đệ nhất căn bản cũng không cần lo lắng cái gì nửa tiên viên đi định đường xuân mang theo xích huyết cùng mập mạp thẳng đến nhỏ lưu tô trong nhà mà đi lưu tô nhà tương đương nghèo liền một gian nhà tranh bên trong nằm một cái có vẻ bệnh sắp chết phu nhân nàng gọi diệp hương liên ca ca ngươi mau cứu mẫu thân của ta có được hay không lưu tô cho ngươi làm nha hoàn đều được lưu tô non nớt thanh âm làm đường xuân cùng mập m ạ p cái mũi đều có chút chua nếu như ta cứu sống mẹ của ngươi ngươi thật nguyện ý cho ta làm nha hoàn đường xuân hỏi đại ca nàng thế nhưng là mới bảy tám tuổi ngươi liền không sợ mang theo cái vướng víu tìm phiền thoái mập m ạ p buồn cười nói không sao ta có chiếc nhận không gian đường xuân nói nguyện ý lưu tô nói chuyện tuyệt đối không đổi ý chỉ cần mẫu thân có thể kéo dài mạng sống cái gì đều thành lưu tô nói Tốt. ngật thanh liên yếu một chút sinh mệnh tinh hoa, lại thi triển thần thông từng từng trong thân thể. thọ thế thế tới tuổi thật, chốc Đường đầu đoàn đoàn đánh đường đan lượng hương hương người giờ Xuân liên sinh mệnh sinh cảnh năng ánh sáng xanh liên Xuân nàng ăn vào cùng thọ đan. vẹn vẹn nửa canh giờ diệp hương liên sinh chừng nàng yếu màu sau hỏi hoa cho khôi phục sinh cơ, mà lại, vỏ khô lại diệp diệp lại ra người thế mà mà mà cơ vào vào Về vỏ về Kỳ đối với loại này kỳ tích lấy đường xuân bây giờ chi năng cũng không phải cái đại sự gì mà lại diệp hương liên vẫn chỉ là người bình thường lưu tô từ đó về sau ngươi đi theo vị công tử này đi hảo hảo hầu hạ vị công tử này mụ mụ vô năng để ngươi vượt qua tốt sinh hoạt ai diệp hương liên trong mắt dư n g dưng hương liên lưu tô chân là ngươi con gái ruột sao đường xuân hỏi đương nhiên là thân sinh bất quá công tử gì ra vấn đề này diệp hương liên hơi nghi hoặc một chút úc không có việc gì bất quá năm đó lúc sinh ra đời có không xuất hiện cái gì thiên địa dị thường loại hình sự t ì n h thì như đột nhiên xét đánh hoặc trời mưa đường xuân chưa từ bỏ ý định mập m ạ p ở một bên nháy mắt ra hiệu có vẻ như đang cười đường xuân suy nghĩ nhiều không có rất bình thường lúc ấy còn là tinh không vạn lý không mây diệp hương liên lắc đầu liệu tô phụ thân đâu đường xuân hỏi ai cái này công tử xin đừng hỏi ngươi tranh thủ thời gian mang liệu tô đi chính là đi được càng xa càng tốt tốt nhất là không nên quay lại diệp hương liên nói diệp hương liên ta đại ca là chu tức tông thiếu tông chủ đường xuân còn là vượt ngoại thất phẩm đại đan sư n g ư ơ i có lời gì nói thẳng nếu như gặp được phiền phức hắn giúp ngươi giải quyết mập mạp nhìn ra đầu mối a đường đại đan sư cầu ngươi mau cứu lưu tô phụ thân hướng thành hướng thành cho người ta bắt đi cũng bởi vì bọn hắn nhìn chúng chúng ta nhà tranh mảnh đất này thế nhưng là đây là tổ tông cho không thể để cho a diệp hương liên nghe xong lập tức vui đến phát khóc liền muốn quỳ xuống mập mạp nộ khí vội vàng mà đi nửa canh giờ quay lại bông xuống một người ha ha ha đánh cho thương k h o i nó nương chính là không trải qua đánh một cái tam lưu tiểu gia tộc ba lần hai lần liền thu thập mập mạp cười không thôi đường xuân lại dùng đồng dạng biện pháp cho hướng thành tẩy thủy một phen ba mươi mấy tuổi người lại đồng dạng hoán thanh xuân như vậy đi nửa tiên viên tri hội kết thúc sau hai vợ chồng các ngươi đi theo ta đi chu t ấ c tông bình thường giúp ta quản lý một chút chỗ ở chính là bên này mập mạp ngươi dù sao không có chuyện làm dạy bọn họ tu luyện đi tuy nói chậm chút nhưng bọn hắn đều trải qua ta tẩy thủy miễn cưỡng còn có thể tu luyện thành cựu tuy nói sẽ không cao lắm nhưng là chí ít cũng có thể nhiều chút thọ nguyên đường xuân nói đà tạ ca ca lưu tô cảm động đến khóc nhẹ dạy bọn họ hai cái tùy tiện phái cái sinh cảnh người liền thành cần gì phải ta tự thân xuất mã ta thế nhưng là ngũ trọng cảnh đại cao thủ a mập mạc có chút không vui chóc cha chóc chép lấy miệng chúng ta trong ba người ngươi chọn một cái đánh ngươi có thể đánh thắng ai ngươi cũng không cần dạy bọn họ hai đường xuân hai cười khan một tiếng mập mạc quét xích huyết một chút hiểu được xích huyết cười cười nói đường xuân là ca của ngươi, ngươi khẳng định không dám động thủ vậy liền chọn ta đi ta cũng mới vừa khôi phục lại nửa bắt trọng cảnh giới thôi đi ta không muốn trở thành đầu heo lao tử chính là ưa thích làm sư phụ dạy người tu luyện đến hướng thành có phải là hai vợ chồng các ngươi nghe chúng ta ngày mai sáng sớm liền bắt đầu tu luyện chạy trước bước chạy lên mười dặm mập mạc còn ông cụ non rõ ràng là không muốn tìm đánh thế mà còn có thể chỉnh ra một cái lý do béo ca ca ngươi thái nhắc gan đánh liền đánh chính là nghĩ không ra lưu tô một câu đi công tác điểm khí xanh biết mập mặt mặt bàn ca ta đại lượng tiểu hài tử hiểu cái gì ta không hiểu ta liền biết ngươi đánh không lại hắn lưu tô nghiêng đầu một chút hừ hừ nói làm sao mà biết ngươi lại không thấy qua bàn ca ta thi triển võ công tuyệt thế, thế mập mạp phản truy đạo ngươi mới vừa nói ngươi là ngũ trọng cảnh mà vị này đại ba bá, bá là nửa bắt trọng năm chẳng lẽ còn so tám lợi hại sao lưu tô non nớt phản kích mập mạp rốt cục cho nghẹn được không có lời nói nói chép miệng ba nhiều lần miệng đều không tìm được phản bác lý do phiền muộn à, lão tử ngũ trọng cảnh thế mà còn như thế ra không được đầu tới vốn nghĩ đi ra phong quan một chút nghĩ không ra chỗ này khắp nơi đều có cao thủ lão tử còn là ở vào tầng dưới chốt nhất vòng a bản ca ở trong lòng bi phân lấy a ba n đêm đường xuân cùng mập mạp hai anh em uống ít rượu tới có thể nói một chút kỳ nộ của ngươi rồi ba chén rượu vào trong bụng ra đường xuân cảm thấy vẻ say sau hỏi bởi vì hai người đều nói không chính xác thi triển công lực hóa rượu hoàn toàn công lực phong đương một lần người bình thường tìm kiếm uống rượu vui vẻ đại ca là biết đến ta xuất thân lúc thiên địa sinh qua dị tượng lúc ấy còn tưởng rằng là có được chu tức huyết mạch kỳ thật cũng kém không nhiều ta nên tính là thiên phượng chi thể mà loại này đặc thù huyết mạch một mực tại trong cơ thể ta cũng không có thất tỉnh mà mấy tháng trước thiên vũ thành tại trong truyền thống trận dở cho quỷ cũng là bởi vì truyền thống trận tuyệt mệnh sẽ rách lực lượng thế mà để huyết mạch của ta đã thất tỉnh xem như nhân họa đắc phúc lúc ấy nếu không có huyết mạch thất tỉnh ngươi liền gặp không đến ta đồng thời kỳ lạ hơn đặc biệt chính là ta thế mà cho truyền thống đến một cái hung thú khắp nơi trên đất địa phương chỗ kia tất cả đều là cường đại hung thú cùng mánh cầm không cảnh tam tứ trọng hung thú khắp nơi đều là thậm chí còn có bát cựu trọng mánh cầm xuất hiện mà lại không gặp một người vì mạng sống Ta mỗi ngày đ vì sao n ta t không, không hiểu thấu chạy trốn tới một tọa tượng là cự trưởng đại sơn trước mặt con tiêu cự trưởng dạng sơn quá lớn cao tới ngàn trượng kỳ quái là sơn tuy nói là sơn thế nhưng là trên núi không có một mặt cỏ cả tòa cự trưởng dạng sơn chính là một tòa trần trùng trục đan núi mà lại nham thạch toàn bộ hiện lên lộ vẻ là màu đen sờ lên giống như là cho đã trưng khô giống như nhưng nham thạch vô cùng cứng rắn ta lúc ấy đã đột phá đến không cảnh ngũ trọng thế mà một quyền làm không nát hòn đá kia mà lại tại ta quyền đấm c ư ớ đá thời điểm trong ý nghĩ thế mà sinh ra hảo giác ta giống như thấy được ta tương lai sinh hoạt thật nó nương tả môn nếu như nói có thể hồi ước qua đi cái kia bình thường ta làm sao lại thấy được ta còn không có qua mấy ngày thời gian thời gian kia chính là hiện ngươi đến thiên thành tham gia nửa tiên viên toàn bộ đương nhiên so sánh mơ hồ về sau bàn tay kia lung lay ta thế mà liền đi ra mà lại ngay tại thiên thành chỗ không xa thế nhưng là ta nhìn không thấy đi ra con đường ta thử một chút lại khi nào có thể trở về thế nhưng là tìm không thấy đường giống như cũng đến liền không có đường giống như đồng thời thật đúng là nghiệm chứng ảo giác của ta tại thiên thành thật sự là nhìn thấy ngươi bất quá ta lúc ấy tại bàn tay kia xuống ảo giác cũng chỉ có mấy ngày nay còn không có qua thời gian bao quát thấy được một người dáng dấp giống như là lưu tô nữ hải tử ngươi nói ta chẳng lẽ có tiên tri năng lực hay sao tuy nói chỉ có thể nhìn thấy ta còn không có qua đi về sau mấy ngày thời gian mà lại thái mơ hồ nhưng cuối cùng là có một chút dấu hiệu đúng hay không mập mạp một mặt cười ha h a đắc chí a ngươi bây giờ có thể nhìn thấy ngươi mai kia sinh hoạt sao đường xuân giống như cười mà không phải cười nhìn xem mập mạp không nhìn thấy một điểm cái bóng mơ hồ đều không thấy được ta môn lúc ấy ta làm sao giọt liền thấy mấy ngày n à y sinh hoạt mập mạp sửa chữa sửa chữa đầu rất bất đắc dĩ ha ha mập mạp không phải ngươi có được tiên tri năng lực mà là bởi vì con kia giống bàn tay cự sơn nguyên nhân có thể là bàn tay kia là vô tộc một loại pháp bảo để ngươi thấy được mấy ngày nay tình huống đường xuân cười nói sao dọn ta làm sao sớm không nghĩ tới nếu có thể đem cái kia cấp pháp bảo đoạt tới tay ha không liền nha lao tử lập tức cũng thành tiên tri cùng vực ngoại vị đại sư kia đồng dạng lợi hại mập m a b ảo nào không thôi chật vỗ mình đầu to dưa ngươi còn muốn đoạt tới tay khó mà lại ngươi đứng tại bàn tay kia nhìn đằng trước đến ta mấy ngày nay nên chuyện phát sinh chẳng lẽ bàn tay kia cùng ta có quan hệ đường xuân lắp bắp nói đúng a làm sao lại không biểu hiện khác liền lẽ liên biểu hiện đại ca sinh hoạt. Bàn tay kia chẳng lẽ cùng đại tiếc giờ đi, Bàn chẳng cùng quan. Đáng tiếc bây giờ trở về không bây hoạt. ca ca có tay trở thật về mập m ậ t nói ta là hoài nghi bàn tay kia chính là ngươi đi vào cái kia bí cảnh truyền t ố n g trận ngươi chạm tới cái gì cho truyền t ố n g đi ra mà lại không có bí pháp khẳng định tìm không thấy đi vào đường đường xuân cũng có chút nối t i ế c đột nhiên s ữ n g sở nói bàn tay bàn tay chẳng lẽ nó chính là vũ vương thiên đâm tám thức bên trong thức thứ tư vãn sinh một quyền là thức thứ ba thức thứ tư chẳng lẽ chính là trưởng lực phương diện chiêu thức mà lại nay trưởng còn có một chút dự báo tương lai năng lực tương lai một trưởng ha ha ha thức thứ ba vãng sinh một quyền thức thứ tư tương lai một trưởng thật là có chút giống đại ca thật sự là thần nha cái này vũ vương thiên đâm tám thức thật đúng là thần kỳ mỗi một thức đều có đến chỗ mà lại uy lực to lớn đ o a n trừng ư đại ca có thể học hết tám thức lời nói liền đánh khắp thiên hạ vô địch thủ mập mạc cười nói cái này liền nói không chừng kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn không thể tự cao tự đại đường xuân mạc nghiêm mập mạc có chút ngượng ngùng ngày thứ hai ban đêm quả nhiên không ngoài sởi Đường đ Xuân lấy một cái c được còn c h thứ Bất g t h lừa mặt đàn sư hỏi người này lợi tiến cũng là ba mươi vị trúng tuyển người một trong lục phẩm đàn sư chương bảy trăm một mươi tám phá giải công chế mà lại đ o á n chừng là bởi vì sinh trưởng tại nửa trong tiên viên cho nên manh cầm đã thích hứng cái này nửa tiên viên trọng lực cấm chế biết bay công kích kia cường độ so với mình bọn người cường đại hơn nhiều đường xuân chỉnh xuất cánh thiên bằng b ằ n g khe vô cũng muốn thử một chút bất quá cảm giác thời khắc này cánh thiên bằng b ằ n g nặng như thái sơn căn bản là khó mà kích động đường xuân không tin cái này ta cuối cùng phát lăng mấy lần giống gà rừng đồng dạng tầng trời thấp trượt bay hơn trăm mét thế mà còn đập vào một mảnh trong rừng cái mông còn rơi đau nhức nó ư n g có thể bay ta làm sao lại không thể bay đường xuân suy nghĩ Mắt tại toàn trong hoạt rồng không gian bên bộ đột n lên, g q u é nhiên ì n hắn là tưởng h là ệ n trọng n g lực u y Nhìn xem không xem cảm h những h u n g cái kia k ó n giác n như g d thân thể có chút rung động nhảy thử một chút có thể khẳng định thân thể so lúc trước nhẹ không ít xem chừng trọng lực cấm chế lại giảm bớt trăm một hai nếu như đem tám cánh thiên bằng cánh triển khai đương ống hút đồng dạng hấp thu dược khí về sau d u n g luyện tại cánh bên trong cánh chẳng phải là liền có thể giảm bớt trọng lực c á p chế đến lúc đó chẳng phải có thể bay đã d ậ y rồi đến lúc đó chính mình là dược viên này bên trong cường giả chân chính nói làm liền làm g i a hỏa này liền tiến đến mục đích đều q u ê n hết triển khai cánh khổng lồ đứng hấp thu dược khí mà lại vì phòng ngừa một chút đan sư tới q cái dày đường xuân đem bản thân hóa thành một con hùng tráng tám cánh thiên bằng thân thể lại thêm đôi cánh này thật đúng là đừng nói khó phân biệt thật giả cái thằng này ngắm một chút thân thể của mình còn đắc ý một lần một loại kỳ diệu cảm giác phun lên trên thân bởi vì mình giống như tại thời khắc này thật thành tám cánh tiên bằng mà lại đường x u â n hiện dược khí hấp thu lên độ càng nhanh đoán chừng là bởi vì cánh to lớn nguyên nhân hấp thu mặt rộng bất quá dược khí dù sao vẫn là thái mỏng manh đường xuân đầu góc chuyển một cái nghĩ đến vừa học được thuốc trận không bằng bố cái tụ linh thuốc trận đến hấp thu dược khí cho nên cái t h ằ n g này tại thân thể bốn phía bố trí một cái có tụ linh hiệu quả thuốc trận hiện thật là có hiệu quả chung quanh vài dạng chi đ i ệ dược khí ong tuân ra mà tới không lâu Tại đường xuân hóa thành tám cánh thiên bằng to lớn thân chim quanh mình tạo thành cái từ thải quang dược khí bao phủ xuống không gian đặc thù bên trong dược khí đậm đến đều nhanh không nhìn thấy bên ngoài đường xuân thậm chí đang nghĩ có thể hay không tinh luyện một chút thuốc này khí ngưng tụ thành đan dược chỉ bất quá đường xuân lại là không có thời gian đi phân tích phân rõ dược khí là thuốc gì vung ra tới cái này nửa tiên viên dược liệu chủng loại đoán chừng không hạ ngàn loại cái kia có thể nhất thời phân biệt ra được cho nên tinh luyện ý nghĩ trợt lóe lên chuyên trú vào hấp thu mới là vương đạo trừ thiên đảo thời gian m ư ơ i ngày qua qua đi đường xuân tại vườn thuốc bên trong trên thực tế cũng lãng phí một ngày thời gian bất quá thu hoạch rất lớn hiện trọng lực cấm chế bởi vì dược khí hấp thu luyện hóa càng ngày càng yếu mà lại cánh mở ra thế mà có thể tầng trời thấp trượt bay đường xuân quyết định lại tiếp tục lãng phí một ngày thời gian đem trọng lực cấm chế triệt để bài trừ đến lúc đó mình khôi phục có thể công kích nửa bắt trọn g cảnh giới cường giả năng lực gặp lại ngốc gưng cũng sẽ không ở vào quang bị đánh bất lực hoàn thủ trình độ cho nên cái thằng này giống con ngốc chim đứng tại dưới mặt đất hấp thu dược khí mà nửa trong tiên viên một chút c ô n g cấp thấp chim thú vừa thấy như thế một cái quái vật khổng lồ đứng ở chỗ này dọa đến tranh thủ thời gian đường vòng mà đi đường xuân trong lòng còn hắc hắc đắc ý một hồi nhìn ta chim công chính là lợi hại cái thằng này còn cố ý phiến xuống cánh lập tức quấn lên một trận cuồng phong những cái kia chim thú trốn được mạnh hơn mà có mấy cái không cảnh hai đến ba nặng đan sư ở phía xa xem xét có đan sư khiếp sợ kêu lên của cho nương viên cổ tám cánh thiên bằng a không sai chính là tám cánh thiên bằng nó sao có thể sống đến bây giờ a chí ít mấy vạn năm q u a n cảnh mấy tên kiên là dọa đến sắc mặt tái nhuận tranh thủ thời gian giống giống như con khỉ hướng nơi xa bỏ chạy cho hết ta dừng lại đường xuân đổi giọng tử điệu ngữ một tiếng uy nghiêm q u á c hỏi không cảnh cựu trọng tinh thần lực thông qua mắt rồng bách kép tới mấy cái đan sư toàn bộ không dám động tác xoay người lại từng cái không người làm lễ đạo thiên bằng gia ra chúng ta chỉ là đáng thương tiểu đàn sư ngươi liền bỏ qua cho chúng ta đi bỏ qua cho các ngươi ân cũng được toàn bộ đem túi không gian tử ném qua đến để thiên bằng gia ra nhìn xem c ó thể hay không vào pháp nhãn không thể vào cho hết gia ra lập tức thì rượu đường xuân k h ẽ nói không lâu mấy cái túi không gian bay tới quét qua sao chứng hàng tốt hoàn toàn chính xác không ít vậy liền thu nhận đi Cút. đường xuân hừ lạnh một tiếng mấy tên lại không do dự chút nào tất cả đều chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái nổi kẻ ra quần mà đi ha ha ha một đám ngốc hàng đường lão đại phách lối cười bất quá sau một khắc đường xuân không cười nổi âm thanh tới thiên bằng ca ca mội mội gả cho ngươi có được hay không đúng vào lúc này chuyến đến một đạo nóng bỏng mà trói thai chim âm nơi xa xoắn tới một tòa hồng vân hồng vân kéo lấy một đầu dài đến hai trăm mét dây lưng màu đỏ giống như mang theo một thanh hồng cây trổi giống như bay tới không lâu hồng vân đến đường xuân trước mắt mắt rồng vụn trộm quét qua đường lao đại cảm giác bắp chân có chút run rẩy lưng có chút lạnh mẹ nó một con nửa cựu trọng cảnh hoang đ i ể u nay chi một m đầu cái đuôi kéo ra liền có chừng hai trăm h thước tăng thêm thân thể không hạ chừng ba trăm gạo toàn thân đỏ đến thi đấu hỏa trên đầu một túm lông vũ càng là dựng thẳng lên giống như là chỉ lên trời c ự đao mỗi một đầu lông vũ đều có dài mấy trượng rộng chừng khoảng hai triệu bên trên thế mà còn có từng tia từng tia hỏa diễm tại sôi trào mà một cặp móng vươn ra chừng phương viên m ư ờ i t r ư ợ n g trở lại móng đốt đường xuân không hoài nghi chút nào nó một c h ả o phía dưới có thể đem mình nháy mắt xé thành khối thịt mà nàng toàn thân tràn ngập một cỗ bạo ngược lửa thiêu năng lượng ba động hỏa diễm tại toàn thân bên trên giống như một mảnh huyết hồng dạng màng vật bám vào ở ngoài mặt nổi bật tia sáng có loại lưu động huyết dịch cảm giác mà bây giờ nàng đứng tại lập đường xuân cách xa trăm mét địa phương đường xuân cảm giác thân thể giống như tiến vào nhiệt độ cao lò lửa đừng bảo là c ớ i nàng chính là khẽ rửa gần đoán chừng đều sẽ cho đốt bị thương. hoàng ngụi muội ta công lực thấp không xứng cưới ngươi đường xuân vội và nói g n trong lòng âm thầm k ê u khổ bởi vì mình biến thành thân chim sau pháp lực thế nhưng là duy trì không được bao lâu mà lại trải qua nhiệt độ cao một nướng pháp lực sói mòn càng nhanh đoán chừng không lâu liền sẽ hiện ra nhân loại bản thể tới vậy coi như xui xẻo đoán chừng sẽ trở thành hoàng ngụi món ăn trong âm không có việc gì không có việc gì thiên bằng c a c ca ta có thể giúp ngươi một cái đây là đất của ta hoàng chân huyết tuyệt đối có thể để ngươi thân thể nấu luyện tăng lên một cấp hoàng ngụi tử há miệng thế mà phun ra một cái trượng lớn hỏa cầu tới hỏa cầu mới ra lập tức q u ê n h mình nhiệt độ đ ỗ n g nhiên lại tăng lên không chỉ một lần mà cái tia đại hỏa cầu bên trên là cháy lừng h ự c lấy một đoàn tử kim hỏa diễm q u ê n h mình không khí đều cho thiêu đến trốn như điên mà đi không khí lạnh nóng hình thành mánh liệt đối lưu lập tức một cơn lốc hình thành gào thét lên hướng nơi xa tập quyển mà đi doa đến trong rừng tất cả manh cầm giã thú bỏ trốn mất dạng mà mấy trăm trượng bên trong cây cối hoa cỏ lập tức bắt đầu khô héo bao quát những cái k i a mấy ngàn năm d ư liệu cuối cùng cháy đen bị phong một quyển hóa thành bụi bặm t ă n hết t i liên nham thạch tầng ngoài đều cho nướng thành cháy đ đường xuân mau đem băng phong cựu thiên t h ứ c thi triển ra hòa vào mai rủa trên áo lập tức cảm giác dễ chịu không ít hoàng ngụi m ộ i ngươi cái này lửa tím quá lợi hại ta nào dám nấu luyện có phải là sợ không phải sẽ cho nó nấu luyện thành cho than đường xuân vội và nói nhanh thu hồi thu hồi ừ thiên bằng ca ca ngươi lúc nào nhát gan như vậy ngươi không nên nhát gan mới là hoàng ngụi tử giống như có chút tức giận điên rồi theo nàng hô hấp tăng lên hỏa c ầ u lắc lư liên tục nóng rực cồn g bạo hơn ta trời sinh nhát gan đường xuân nói ngươi là thiên bằng a viễn cổ đại bàng hậu đại không nên nhắc gan đã ngươi trời sinh n h ắ t gan vậy liền ta giúp ngươi l u y ệ n gan tới đây chính là tính mạng của ta hòa cầu bên trong hòa vào ta chân huyết phải biết thiên bằng kk thời viễn của huyết mạch của chúng ta tại trên bảng đều không khác mấy xếp hạng bản nguyên chi huyết tuyệt đối có thể đi vào huyết mạch bảng trước năm mươi mạnh tuy nói chúng ta chỉ là tới gần bản nguyên bản chi nhưng là chí ít vẫn là có thể xếp vào huyết mạch bảng trước tám o mạnh bên trong hiện tại nội m ộ i dùng chân linh viêm vì ngươi nấu luyện ngươi nhất định phải gan lớn không phải lại nhát gan lời nói liền sẽ chết tại hỏa viêm bên trong hoàng n g ộ i tử căn bản cũng không cho đường xuân cân nhắc thời gian bá đạo liền đem hỏa cầu thật lớn đập tới đường xuân trên cánh a đường lão đại lập tức nghe răng nết miệng ở trong lòng thống khổ hét to một tiếng cả người giống như đột nhiên cho to lớn núi lửa đập một cái giống như mà lại hoàng chân hỏa thế mà như phụ xương viêm thẳng hướng đường xuân toàn thân bên trong chui vào đường xuân hiện tử kim hỏa diễm bên trong lại có rất nhiều hỏa sắc nguyên tố hạt giống đùi b ằ n g tiểu trùng hướng thân thể của mình bên trong chui vào theo đản đường xuân g ố n g to một tiếng dứt khoát phong khai tâm thần nhường đất hoàng chi hỏa tiến vào toàn thân một cố cùng bạo hỏa viêm như dòng máu tràn vào tại bị bỏng tại nấu luyện lấy đường xuân may mắn đường xuân có băng phong cựu thiên thức bảo bọc còn tốt một chút thật không nghĩ tới nửa canh giờ qua đi đường xuân thế mà cảm giác giống như thích hướng giống như đau đớn thế mà giảm bớt không ít mà lại hiện băng tâm cùng hoàng chân hỏa bắt đầu giao hòa tổng hợp không bằng đem cái này lão hỏa yêu hoàng chân hỏa hút vào lôi hỏa trong đan điền tầm b ổ không chừng có thể để cho ta lôi hỏa càng thêm lớn mạnh hiện tại đã có một chút lôi quang áo nghĩa nảy sinh nhưng là nó tựa như là đậu giá đỗ đồng dạng quá nhỏ đường xuân trong lòng suy nghĩ lớn mật cải cách sáng tạo cái mới thử đem hoàng chân hỏa hướng huyệt vị trong đan điền dẫn đi độ khó rất cao kém chút vọt thẳng ỗ lôi hỏa đan điền bất quá đường xuân toàn lực kháng cự ở rốt cục một cái hỏa trùng cho dẫn đi vào đã có một lần tức có lần thứ hai tiếp lấy tiếp tục làm thái sớm rồi cảm giác thế mà càng ngày càng dễ chịu mà hoàng n ộ i tử thế mà toàn thân toàn ý tương trợ lấy đường xuân một điểm không có hoài nghi không ngừng có tử kim viêm bước đi ra tiến vào đường xuân thân thể thời gian nước chừng qua mấy canh giờ đường xuân hiện hoàng n ộ i tử đã trên trán tràn đầy g ọ t mồ hôi thật mệnh mọi liền thu hồi đi Đường x lâm, số số lâm hội trưởng tấm bảng này làm sao giống như là dược liệu chế thành một cái vòng tròn mặt béo đan sư hỏi ha ha ha vốn chính là dự thảo thuốc này thảo tên đông trùng hạ thảo mùa đông là trùng mùa hè liền hóa thành dự thảo đương nhiên đó cũng không phải phổ thông đông trùng hạ thảo mà là có được mấy ngàn năm dự thảo đương nhiên ngươi không thể như vậy ăn nó đi chỉ có thể là đương mùa bài đồng dạng treo ở trên thân tiến vào nửa tiên viên thông lệnh bài bất quá có một chút ta trước đó yếu cùng các ngươi nói rõ nửa tiên viên là thời viễn của một vị bán tiên cảnh cường giả sáng lập cho nên bên trong có trọng lực áp chế có ý tứ gì chính là ngươi đi vào liền sẽ cảm giác thân thể nặng nề mà lại không cách nào phi hành chỉ có thể giống võ giả bình thường đồng giặc chạy thậm chí công lực thấp chỉ có thể dùng đi mà khối này thông lệnh bài có một chỗ tốt chính là khả năng giúp các ngươi giảm bớt một chút nửa trong tiên viên những n à y trọng lực tiết h chí cái này số một lệnh bài treo trên thân liền có thể giảm bớt một nửa trọng lực gắp chế số hai lệnh bài có thể giảm bớt trăm bốn mươi bảy số ba trăm bốn mươi bốn theo thứ tự suy ra mỗi đẩy về sau số một liền thiếu đi giảm bớt trăm ba tà h ư u mà số ba mươi lệnh bài giảm bớt được liền thiếu đi chỉ có thể giảm bớt trăm năm tà hữu lâm hội trưởng một kể xong ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn hướng về phía đường xuân một khối ha ha ha cuối cùng là không có phí công bận rộn đường xuân cười cười còn có một chút các ngươi yếu nhớ lấy tiến vào nửa tiên viên sau cái này thông lệnh bài liền thành vật vô chủ ôn hội trưởng nói vật vô chủ chúng ta không phải nhỏ máu d u n g hợp qua sao mặt béo phương đông đàn sư hỏi tan huyết chỉ có thể để ngươi thuận lợi tiến vào nửa tiên viên trở ra liền thành vật vô chủ mà lại một khi nửa tiên viên mở ra kết thúc về sau lệnh bài này sẽ tự động bay trở về chúng ta dược sư học được chờ lấy lần tiếp theo người sử dụng cái này thật nhiều đã từng đi vào qua đàn sư đều rõ ràng lâm hội trưởng giải thích nói cho nên coi trọng các ngươi thông lệnh bài lâm hội trưởng có ý riêng đường xuân một suy nghĩ liền hiểu đoán chừng khi tiến vào nửa tiên viên sau có thể sẽ xuất hiện cướp đoạt lệnh bài sự tình sinh ai cũng muốn đem trọng lực cấm chế giảm được càng nhiều cho nên gần phía trước lệnh bài liền thành đám người hống đoạt mục tiêu mình cái này số một lệnh bài thế nhưng là có chút phòng tay a quả nhiên đường xuân ẩn ẩn thấy được từng đôi hồng hồng con mắt đang ngó chừng lệnh bài của mình bởi vì mình biểu hiện cảnh giới không cao bọn hắn đoan chừng cảm thấy hạ thủ dễ dàng hơn nhiều mà số hai cùng số m ộ ư ơ i lệnh bài giống như đều trưởng k h ô n g tại thần băng cung cùng hoàng thất cùng một chút thế lực lớn trong tay những n à y đan sư cảnh giới lại đã đạt tới nửa thất trọng mà lại bọn hắn những môn phái kia đều có hai vị tả hữu đan sư tiến vào đến lúc đó đi vào khẳng định hội hợp làm đ mật bảo đại ca ngươi thành thị đường tăng mập mạp cười nói ha ha ta đang chờ bạch cốt tinh nhóm tới c ử a tới đường xuân cười khan một tiếng vậy thì thật là tốt ngươi thừa cơ ăn cướp chính là bọn gia hỏa này trên cơ bản đều là năm sáu phẩm đan sư Chính hảo, không hàng thế nhưng gian bên trong túi tốt lập à là vào này là không không chính ngươi riêng gì ít. Đại đi được đủ cái rồi. ca có mò m tức phía trước một g i ả m chỗ không gian một hồi v n mẹo ôn hội trưởng không ngừng hướng trùng thảo bên trong bắn ra từng mai từng mai đặc thù mở ra loại đan dược không lâu đôn đốt nốt một tiếng Gốc trùng phồng người lớn nhỏ hướng thủng trước trực kia hai tiếp phía to thảo thế lớn lớn lớn đến nhỏ h mà đâm ôn g k hội í bay đi. Theo sau, phải nắm chặt thời gian, không thể rời đi. đi đi phải thời rời phải, ngươi Theo chặt thể trùng thảo trăm mét mất không khoảng cách, không h sẽ nắm cơ hội lần này. Ôn hội trưởng thái dương bước lên thô mồ hôi hô xem ra mở ra lúc rất tốn sức Đường Đại đều được, đúng trưởng người trưởng Sư Xuân cũng minh bạch, nửa tiên viên quyền nắm ôn trong cùng Hồng Trần Đại sư đều không làm chủ được, nữ nhân này thật đúng là nắm hết quyền hành. giữ lâm bạch, lực trách chủ mở mà một làm tại hội hội thế Khó thật hết ra tay. là mập mạp len lén thử một chút cũng muốn đi cùng nhìn một chút bất quá ba một tiếng thân thể đột nhiên giống như cho cái gì trọng đồ vật tới một chút r ơ i h ạ cái mông rơi đau n h ấ t đây chính là trọng lực cấm chế ôn hội trưởng ngắm một mặt đỏ đến giống hầu t ử cái mông dạng mập mạp ta chỉ là hiếu kỳ cũng không phải muốn trộm tiến vào đi mập mạp còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ biện giải cho mình nói ha ha may mắn ngươi không có phản kháng bằng không chính là không chịu một chút đơn giản như vậy lâm hội trưởng cười tủm nhìn xem mập mạp dừng a mập mạp đứng lên vỗ vỗ bẩn t h i u cái mông bay khoảng một trăm dặm trùng thảo không thấy ba mươi con người nhao nhao từ không trung r ắ t xuống chính là đường xuân vứt đem hết toàn lực tưởng bảo trì lại đều làm không được n g ư ờ i càng là phản kháng trọng lực cấm chế càng mạnh không ai có thể may mắn thoát khỏi toàn bộ r ơ i hạn đồng thời là tản ra rơi xuống cũng không phải là rơi cùng một nơi một rơi dưới mặt đất phía dưới tất cả đều là nguyên thủy rừng tây căn bản là không nhìn thấy những người khác bất quá đường xuân bởi vì là số một lệnh bài cho nên trọng lực giảm bớt năm mươi tự nhiên còn có thể ổn định rơi xuống đất mắt r ồ n g phía dưới hiện mặt béo phương đông tên kia có vẻ như rất không may đoán chừng là lệnh bài số thứ tự quá lớn cho hung ác ngã chó gằm b ùn liền cả trương miệng đều sưng phấn g lên bất quá một c ô dư thừa linh lực hấp dẫn lấy đường lão đại linh lực xác thực dồi dào là bên ngoài không chỉ gấp mười lần đường lão đại hít sâu một hơi lập tức tâm thần thanh thản bởi vì toàn bộ nguyên thủy trong rừng chẳng những có làm người kinh hãi không khí mới mẻ càng làm cho người ta cao h ứ n g chính là không khí bên trong tung bay nhản nhạt, nhạt thảo dược mùi thơm vừa rồi từ không trung xuống tới lúc một cước thế mà liền đem một viên ngàn năm nhân xâm dẫm thành bùng não phá ra c h i tử à, đường xuân từ mắng mình một câu đang muốn ngồi s ổ m xuống đem cái này gốc to bằng cánh tay trẻ con nhân xâm cho nhặt lên bất quá vừa ngồi s ổ m xuống đường lão đại lập tức một cước liền đá văng bởi vì bên cạnh cách xa trăm mét chỗ liền có một gốc hai ngàn năm huyết s â m vương đỏ đến thi đấu huyết giống như toàn bộ huyết s â m bên trên thế mà đằng lấy một c ố mịt mờ huyết vụ đó là đương nhiên không phải huyết mà là huyết s â m tham gia k h í tràn ra ngoài tạo thành đường lão đại mấy cái bước nhanh đến phía trước đang muốn đảo tham gia đột nhiên x o ạ c một tiếng lay động đường lão đại tranh thủ thời gian tránh chuyển một con huyết hồng mang theo khí độc cám tiêu đem toàn bộ huyết sâm đều cắm thành nát cặt bã đường lão đại kia là giận dữ dư quang t h o á nhìn g n minh bạch lại là hát mã hoàng thất phái tới đan sư đoàn một cái gọi ngô minh nửa thất trọng cảnh lục phẩm đan sư gia hỏa này một mặt âm hiểm cười nhảy đến một gốc cây thượng khán đường xuân nói thức thời trước tiên đem lệnh bài giao ra đợi chút nữa tử cho ngươi lưu lại toàn t h ờ i lời này ta đang muốn nói với ngươi một chút đem túi không gian giao ra bao quát lệnh bài đường xuân cười nhạt một tiếng trong tay nắm lấy một tấm thuốc lá cây ở trong miệng nhai kẹo cao su nhai lấy mà lại Cái thằng này một m cười cười. Người người cười cười. cái không cảnh ba tầng cảnh kẻ yếu nô đại đan sư căn bản là không có đặt trong mắt ra hỏa này từ không trung nhảy đem tới bá một tiếng liền rơi vào đường xuân trước mặt cầm đi đi đường xuân đem lệnh bài đặt tại lòng bàn tay bên trên thính ngươi thức thời ta nói qua đợi chút nữa tử cho người thông thoái sương túy hồng điện hạ nói chỉ cần đầu của ngươi nô đan sư đưa tay qua đến liền muốn cầm lệnh bài bất quá dáng dác một tiếng toàn bộ bàn tay cho đường xuân nắm trong tay trở tay vị lại nô minh một tiếng h é t thảm đoạn mất mà lại là đoạn được triệt đ ể bởi vì đường xuân lại hướng xuống kéo một cái liền đem ra hỏa này toàn bộ tay phải kéo trực tiếp vung ra trong rừng rậm tiểu tử ta muốn giết ngươi nô đan sư hướng không trung vũ một thanh huyết hồng trường thương tới tay hắn một cái tay nắm lấy hướng đường xuân hung hăng chọc lấy tới bởi vì nơi này trọng lực cấm chế quá cường đại không sai biệt lắm lấy đường xuân không cảnh thất trọng thực lực ở đây chỉ có thể vung ra sinh cảnh thực lực đường xuân còn là cười lạnh một tiếng ôm đ ồ n đi trường thương tới tay trở tay hướng phía trước đầm một cái ngươi nô đan sư bị thấu thể m à qua cặp mắt kia trận thật lớn biểu lộ là một mặt không cam lòng cùng không tin têu lên làm sao có thể ha ha không có không có khả năng chỉ là ngươi không biết mà thôi đường xuân một tiếng cười bá một cước đem nô đan sư đương bao cắt đá đắp phiên lện vào trên một cây đại thụ thành thịt nát phiến ma túy không gian tự nhiên cho đường xuân nhặt nhạnh chỗ tốt xem xét cũng không tệ lắm thành đóng dược liệu cùng linh thạch cái này hoàng gia đan sư liền không đồng nhất dạng từng cái thổ hào、Xoẹt. Đường đất đen, đầu đen được đen đầu đầu đến hướng dưới như nước như lưới người. lưới thời xuân tranh gian thằng này kinh ngạc hiện, một con màu đen, cái đầu tráng như nước to lớn ngóc cứng tầng Ngóc cứng toàn thân lông vũ đen được sáng, từng từng lên này còn mang theo khẽ đảo câu. Hướng xuống chui thu màu trâu qua. màu câu. thủ mặt một to trời thấp lứt tựa một mét, thịt theo ra vừa dao khí chiếc khối khoác hỏa chục liêm Cái cái dài Mà mấy vũ cơ. là đảo hồ hồ khẽ rơi xuống cái h ả i cốt không còn bi thảm hoàn cảnh mắt rồng lặng lẽ dỏ ra quét một chút mẹ nó không cảnh bắt trọng mãnh cầm đường l a o đại dọa cho một đầu con tiên nóc ư ơ n g giống như có chút cảm giác bay đến đường xuân chui vào trên bùn đất không cánh hướng dưới mặt đất hung hăng quét qua lập tức một đạo đáng sợ chân lực quét xuống tới bay một tiếng tiếng vang cắt bay đá chạy dưới mặt đất lập tức cho vanh mở một cái rộ bảy tám trượng lớn hô to tới mà đường lão đại cảm giác ra đầu đau xót biết tuy nói lực tình không có quét đến trên đầu nhưng cũng chấn động đến đầu mình ra đau nhức nóc ư ơ n g nhìn thoáng qua bay mất quái sự Ở đâu ra m chương liệt n h v ậ bảy trăm hai mươi mượn mượn muốn gả cho ngươi càng tạ quan thuật cùng nhân cùng sóng lớn đào cắt chờ ca nhóm khảng khái cầu tử kém chút rơi lệ cuối cùng là giải quyết ta d ọ t khói tiền a ngoại tảo còn có quên y khói tiền a có giọt lời nói một đầu trung hoa thêm canh hay tới đi nhìn các ngươi khói nhiều còn là cẩu ca hàng nhiều thiên bằng ca ca thật lợi hại không hổ là thượng cổ thiên bằng đoan chừng ca ca chân huyết so mội mội ta còn cường đại hơn không quan hệ chúng ta tiếp tục nấu luyện nhất định phải làm cho thân thể của ngươi cao hơn một bậc thang dù sao ta công lực cao hơn ngươi được nhiều về sau o mội phu quân lợi hại mội mội cũng cao hứng phu quân nên so mội mội ta lợi hại hơn hoa ngội n g mội thật sự là xuân tình thêm ái tâm tràn lan a thế mà cắn răng phía sau trực tiếp chính là phun ra chân huyết hợp nhập trong lửa đẩy vào đường xuân trong thân thể lại là mấy canh giờ qua đi chứ thiên đảo thời gian đã qua mấy ngày đường xuất hiện ẩm vang một tiếng hơi ăn mình lôi hỏa đan đ i ể n thế mà khuyết trương mở vài chục t r ư ợ n g phương viên mà đan đ i ể n không gian bên trong cháy lừng hực lấy lôi hỏa thế mà hình thành một đoàn hai t r ư ợ n g phương viên cự cầu cự cầu bên trên thế mà sen lẫn tử kim sắc hoàng chân hỏa mà lôi quyết tầng thứ tư lôi quang áo nghĩa gốc kia cây lại phân nhánh một chút dáng dấp có cao hơn một mét cả cây cây toàn thân xích huyết một mảnh gần như thông thấu huyết hỏa hổ phách một gốc đường xuân biết mình lôi thuật đã tu luyện đến tầng thứ tư trung giai trình độ hiện tại hẳn là có thể ra khá lớn lôi quang tiến hành công kích đ ố n g nhiên về hiện hoàng n ộ i tử phun ra hỏa cầu thu nhỏ lại một nửa mà n ộ i tử hiện tại miệng chim bên trong thẳng sùi bóp mép giống như lập tức liền muốn dầu hết đèn t ắ t như vậy n ộ i tử người tranh thủ thời gian tu luyện khôi phục ta đi làm lội sự tình liền trở lại đường xuân ném cho hoàng n ộ i tử một viên huyền giai bổ khí đ a n tranh thủ thời gian cánh khẽ vô hướng nơi xa bỏ chạy thiên bằng ca ca ngươi chờ một chút mội tử ta phía sau truyền đến hoàng ngội tử t h ở hổn hển tiếng la bất quá đường lao đại nào dám dừng lại tranh thủ thời gian chuồn mất mới là vương đạo hoàng ngội tử đoán chừng cũng thật sự là thoát lực cho nên không đồng nhất trận liền cho đường xuân thành công trốn g i a hỏa này không dám dừng lại một hơi chạy hai ba trăm dặm mắt rồng quét ra hiện chung quanh còn so sánh yên tĩnh cái t h ằ n g này tranh thủ thời gian tế ra sơn bảo thu liễm khí cơ tiến vào tiểu h ò a quả phúc đ i ệ một ngày thời gian đường xuân trình hợp hoàn tất mới thò đầu ra tới bất quá cảm giác trước mắt cái gì n h o á lên liền đã qua độ nhanh chóng lại sau này nhìn hiện mấy cái đan sư từ sau bên cạnh đuổi đi theo bao quát hoàng gia đan sư dương cương cùng thần băng cung đan sư triệu quát giống như cũng ở trong đó mắt dòng hướng phía trước tìm tòi sao dọn lại là một gốc ô đang chạy ô dáng dấp cùng thật người không xê xích bao nhiêu chỉ bất quá trên thân thể có rất nhiều lông cần m à thôi mà lại toàn thân xanh biết thấu thị đặc biệt là tại chiếu sáng xuống cả cây ô lục lập lòe giống như một cái cự đại lục sắc bóng đèn tại bay về phía trước chạy chúng ta chia ra vây kín đây chính là gốc vạn năm chín thúy ô có thể làm luyện chế cao dai đan dược chủ dược mà lại cái đầu như thế lớn chúng ta phân mỗi người cũng có thể làm tới to bằng cánh tay trẻ con một đoạn triệu quát đan sư nói t ố t ta hướng phía trước đánh ra một đạo vòng lửa chín t h ủ y ô sợ nhất hỏa chắc chắn sẽ dọa đến trở về từ khía cạnh chạy đi chúng ta phân tạm cái phương vị vây kín hoàng gia đan sư dương cương nói lấy ra một tấm huyết hồng sắc cùng đến kéo căng qua đi hướng phía trước một veo một tiếng huyết tiến phun kim sắc chi hỏa bay ra ngoài không lâu v a n một tiếng tại phía trước ngoài mười dặm nổ tung một đạo hỏa đoàn bay lên quả nhiên bóng xanh l o ạ lên ô dọa cho lấy một quay đầu quay người từ bên trái mặt liền muốn chạy bất quá quá muộn tám vị đan sư đã vây kín thành công mà lại cường đại chân lực ra bao vây hết ở phương viên v à i dắm tri điệm không lâu triệu quát ném ra ngoài một tấm lưới trạng binh cỗ thành công đem tư tư kêu thảm vặn vẹo lên chín thúy ô trong lưới phía dưới bắt đầu phân tạng các vị các ngươi tự nhận là hội so ta cùng dương đan sư cường đại sao triệu đan sư liếc sáu mặt khác không cảnh ba tầng đến ngũ trọng đan sư một chút cười khan một tiếng triệu đan sư lời này của ngươi có ý tứ gì con lừa mặt đan sư đợi tiến có chút bất mắn hỏi đúng vậy a chúng ta tám cái lúc trước thế nhưng là nói tốt lắm hợp tác phân thuốc mặt béo đan sư phương đông nói hợp tác nếu không phải dương đan sư lấy ra thông hỏa cùng đánh ra vòng lửa đến để ô lui trở về nó sớm chạy xa mà cầm xuống cái này ô lại là ông trời của ta lưới mây công lao cho nên các ngươi căn bản là không có s u ấ t lực dựa vào cái gì yếu phân triệu quát cười lạnh nói bớt nói nhiều lời các ngươi sau cái nếu như tự nhận là đánh thắng được ta cùng triệu đan sư hợp tay cứ việc tới thử xem thử chúng ta không có để các ngươi lấy xuống nửa tiên viên lệnh bài đã coi như là khách khí dài d ò n g nữa các vị đem lệnh bài giao ra đến lúc đó trọng lực cấm chế có thể sẽ ép tới các ngươi bước đi liên tục khó khăn dương đan sư không kiên nhẫn được nữa hai người các ngươi một cái là đường đường hoàng thất đan sư một cái là thần băng cung phẩm hạch tâm đan sư sao có thể nói không giữ lời nếu là việc này chuyển đi nhìn các ngươi thế nào ăn ở đợi tiến tức giận trách móc kêu lên các ngươi nói có đúng hay không bá b ả n h hai tiếng g i ọ n vang đợi tiến cho dương đan sư cách không một bàn tay hung ác rơi đập vào triệu đan sư bên người kết quả lại cho triệu đan sư một cước đá bay đụng vào một viên đại thụ bên trên bắn ngược đến dương đan sư bên người bị dương đan sư chân hung áp dẫm tại dưới chân c h u y ề n đi đợi tiến ngươi c h u y ể n cho chúng ta nghe nghe dương đan sư đưa chân dẫm mạnh bổ xoẹt một tiếng giống như khí cầu cho đâm thủng giống như đợi tiến cho dương đan sư một cước dẫm thấu bộ ngực máu tươi bay lên dương đan sư triệu đan sư cái này ô chúng ta từ bỏ yên tâm chuyện ngày hôm nay hội nát tại trong bụng phương đông xem xét mau nói không lâu còn lại năm cái đan sư đều nhẹ gật đầu tất cả đều chạy như bay mà đi một đám ngu xuẩn thế mà cũng muốn phân vạn nam ô ta nhổ vào cũng không nhìn một chút các ngươi cái gì tính tình dương cương k h e i nói một cước đem ngọn củ tỏi đợi đan sư đá đắc phi đến nửa dặm có hơn kinh khởi một tổ c h i m tước dương đan sư ta nhìn chúng ta còn là mau m c h o n g tới nghe nói cổ nguyên tông n ô hồng thiên thánh minh ngọc diệp kỷ vị đan sư đã chạy tới bán tiên mộ đừng để bọn hắn đoạt tiên cơ bán tiên mộ thế nhưng là lần hiện bên trong khẳng định dấu có nửa tiên viên chủ nhân một chút đồ tốt triệu đan sư nói liền muốn cất bước chậm rãi nghĩ không ra dương đan sư n h o n một cái ngăn ở triệu đan sư trước mặt dương minh không tin t a triệu quát hay sao triệu đan sư có vẻ như s ư ớ n g sở mặt bản có tin hay không cùng cái kia không quan hệ chúng ta còn là trước tiên đem chín thúy ô phân lại đi qua dương đan sư cười lạnh nói vẫn là đem bán tiên mộ sự tình giải quyết lại phân không m u ộ n dương đan sư chúng ta còn phân cái gì lẫn nhau cái này ô tại ta trong túi chạy không thoát triệu đan sư nói triệu quát đừng tận nói lời dễ nghe nhanh lấy ra không phải ta cái này thông hỏa cung cũng không phải ăn chay chính là thất trọng cảnh cường giả không cẩn thận như thường tử có thể làm bị thương dương cương mặc nghiêm n g h i ê n g qua triệu đan sư một chút có vẻ như có uy hiếp ý tứ ma bị ngươi thật sự cho rằng là hoàng gia đan sư liền lợi hại đúng hay không lão tử triệu quát cũng là thần bằng cung hạch tâm đan sư ngươi có thông hỏa cung lão tử cũng có thiên vân lưới nếu không chúng ta thử một lần ai mạnh liền có được cái này gốc ô triệu quát cũng giận lưới hướng không trung ném đi lập tức toàn bộ phương viên hai mươi trượng phạm vi đều gắn vào trong lưới thử một chút liền thử một chút ai sợ ai nói hay lắm ai thắng ai được bảo thuốc dương cương cũng cho chọc tới chân hỏa đánh ra thông hỏa cung lui tới không bán ra một đạo đỏ bừng chi t i ễ n b ư ớ c lên lấy đáng sợ màu đen quang khí thọc đi lên người mùi tên này bên trong lại có tử hỏa khí triệu đan sư con người rột rụt người bây giờ mới biết được chết rồi dương đan sư cười lạnh một tiếng tử khí chi t i ễ n đâm về thiên vân lưới lao tử cũng không tệ triệu đan sư cười lạnh một tiếng lưới một ném thế mà từ trên mạng đưa ra m ộ ư ơ i cái lục s á c hình cầu tròn đồ vật ngăn tại hồng t i ễ n trước đó âm vang một tiếng thật lớn đất dung núi chuyển sóng xung kích trực tiếp liền đem p ư ơ n g viên hơn m ư ơ i triệu bên trong đại thụ l ệ n ngã dưới mặt đất xe tải lớn tảng đá cũng bay đầy trời c u n vũ ba ba hai tiếng giòn vang hai tên g i a hỏa đều cho phản áp chế sóng xung kích s ô n g đến ngã sấp xuống tại đất hai tên g i a hỏa treo lên thích thú liền tới vài chục cái kết quả song phương phun máu tê liệt ngã xuống tại đất có vẻ như tám lạng nửa cân thế nào chúng ta không sai bịt lắm chia đều đi dương cưng hô chia đều liền chia đều triệu đan sư cũng biết không thắng nổi đành phải bất đắc dĩ lấy ra ô người tới ha ha hai vị mệt mỏi cũng nên nghỉ ngơi một chút ta đừng làm bị thương thân thể ta người này cho tới bây giờ hảo tâm a đường lão đại một mặt cười tủng tìm rốt cục ra sân lại là ngươi ha ha ha được đến không mất chút công phu a triệu quát ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng không sai chúng ta hoàng gia đan sư đội trưởng đang tìm hắn tiểu tử này thế mà không hiểu thấu mất tích hiện tại ngược lại tốt đưa lên đứng tới triệu đan sư chúng ta trước thu thập hết con chó nhỏ này tài trí bảo dược bất quá đầu của hắn cho được ta bởi vì điện hạ muốn đem đầu của nó ném và o hố phân bên trong ngâm dương đan sư cười nói bên trong ta muốn thân thể chúng ta hàn cung chủ cũng phải dùng quất giá hỏa này mấy tháng để ngốc gương gắm ăn chúng ta muốn để chu tức tông xem bọn hắn thiếu tông chủ hạ tràng triệu đan sư đáp ứng hai vị đều thương lượng xong à nha đường xuân ngắm hai hàng một chút hỏi t ố t tiểu tử ngươi có thể chết rồi triệu đan sư càn dỡ cười to một tiếng thiên vân lưới một tấm lưới hướng về phía đường xuân mà dương đan sư lại là lần nữa kéo ra cự cung cẩn thận một chút đừng đem tiểu tử này thân thể bạo triệu đan sư cười nói ẩm sau một khắc triệu đan sư nụ cười cứng ngắc lại bởi vì t hai i ê n vân l ư thế h mà c quyền, quyền, quyền, quyền đều là trực tiếp xuyên thủng thân thể mà qua tiểu tử ngươi sẽ gặp phải thần băng cung hoàng thất diệt xác dưỡng đan sư phẫn nộ gào thét hồn quang một giải muốn chạy bất quá thiên quỷ thuyền đang chờ thứ hai luyện ngục lại thêm ra hai cái âm linh tới ha ha qua một thời gian ngắn trước d i ệ t hoàng thất này nhân hoàng vị trí ta đường xuân cũng có thể ngồi một chút đường xuân nói thầm một tiếng lại bắt đầu nhặt n h ạ n h c h ỗ t ố t hiện hai người chiếc nhẫn không gian lại có mấy khối nửa tiên viên thông lệ n h bài không biết được là cái kia mấy cái thằng xui xẻo bị cướp chương bảy trăm hai mươi một bán tiên mộ thần băng c u n g tiến đến ba cái diệt một cái còn thừa lại hai cái hoàng thất đan đội cũng tiến vào ba cái diệt hai cái còn thừa lại một cái đoan chừng đều hướng bán tiên mộ đi vậy là tốt rồi cùng nhau diệt đi đường xuân ấy ấy một điểm lôi diễm đánh tới yếu h hai người thi thể bất quá Ờ、một tiếng một đạo hắc quang từ không trung hút đến thế mà còn là lúc trước con, con kia đáng sợ ngốc hưng đầu lưỡi kia bên trên lóe lên đem hai cỗ thi thể cho cuốn đi nuốt đường xuân s ữ n g sở tranh thủ thời gian liền muốn thả ra cánh chuồn đi g i a hỏa này thế nhưng là không cảnh bắt trọng manh cầm không thể trêu vào bất quá kỳ quái chính là con k i a màu đen ngốc hưng có vẻ như đối đường xuân không có hứng thú nuốt dương đan sư cùng triệu đan sư thi thể sau mở ra cánh liền b a y mất quái g i a hỏa này chẳng lẽ đối người sống không có hứng thú đường xuân có chút lén lút nói thầm ấy ấy tự nói nhân loại không phải đối người sống không có hứng thú đó là bởi vì nửa tiên viên có quy củ không cho phép công kích tiến đến người sống bất quá thi thể lời nói có thể tùy ý xử lý ta đổ trong các cho tới bây giờ tôn trọng quy củ chỉ nhặt thi thể nhân loại tranh thủ thời gian đi phía trái phía trước trăm dặm chỗ đi thôi đi trễ bán tiên trong mộ đồ tốt sẽ cho khắc đan sư cướp đi à nhà đồ trong các nói Gia hỏa n à y k h ô n g có hảo ý. Hồn nô nói. hảo Hồn ý. nô Ừm, đoán chừng là muốn gọi ta qua đi tự giết lẫn nhau nó tốt nhặt thi thể thốt vệ kể từ đó cũng không vi phạm dược viên quy củ Đường được. đi cười như như người Xuân lạnh nói, phải như vậy, cho nên, mệnh yếu giữ được. Hồn nô nói, có vẻ như tất cả mọi người chạy tới bán tiên nên, một đi ngang giữ yếu cho có cả chạy cho phải mọi tới vậy, vẻ mộ, một tất quả a đi đàn thế một không mà gặp vị sư. q u là thế bất quá đường xuân vừa tới bán tiên mộ liền hiện m ộ ư ơ i cái đan sư chính cùng mấy nửa thất trọng cảnh đan sư chiến thành một đoàn hơn nữa còn là hợp k ích cái này m ộ ư ơ i cái đan sư đều là không cảnh ngũ trọng đến ba tầng mà vây công lại là vượt ngoại mấy thế lực lớn đi ra nửa thất trọng cảnh đan sư giống thần băng cung liễu giảng hòa đóng hồng hoàng gia đan sư thái nguyện cổ nguyên tông nô hồng thiên thánh minh ngọc diệp cùng hát hồng giáo trần nước nặng tổng cộng sáu vị cái này sáu vị đan sư đều là lục phẩm nửa đan sư mà lại nửa thất trọng cảnh thân thủ cứ việc mặt khác vây kín đê giai đan sư có m ộ ư ơ i cái nhưng là vẫn là bị cái này năm vị liên thủ đánh cho t ẻ gia quần quân lính tan giã không lâu mười cái ra hỏa tất cả đều thụ thương tức giận tứ tan trốn mà bán tiên trước mộ lập tức chỉ còn lại cái này năm người đường xuân giờ phút này mới có tâm tư quan sát bán tiên mộ tới cái này bán tiên mộ nói đến thật là có chút thê lương chỗ đó giống như là các cơ tử vị này bán tiên cảnh cường giả mộ căn bản chính là một cái dân nghèo đ ố n g đất v à n g n h a toàn bộ mộ tựa như là một cái ổ bánh n ô rộng cũng chỉ có mấy trượng phương viên mà lại phía trên cỏ dại rậm rạp rất lâu không ai quản lý qua bán tiên thế mà rơi vào kết quả như vậy đường xuân trong lòng không khỏi có chút cảm thán cái thằng này thậm chí hoài nghi cái này căn bản là vị kia đang cố lộng huyền hư làm người n h a cắt cơ tử làm bán tiên còn trình xuất như thế to con tiên viên tử đi ra làm sao có thể phần mộ của mình khiến cho như thế nghèo túng chẳng lẽ cái này căn bản là một cái giả ngôi mộ hay sao đường lão đại cho rằng có tám thành khả năng ánh mắt quét về phía chỗ gần lập tức con người run lên ánh mắt rơi vào ngôi mộ lúc trước khối nhìn qua cực kỳ phổ thông đầu gỗ trên bia mộ mộ bia nhìn qua chính là một khối phổ thông p h i ế n gỗ cắm ở đống đất v à n g trước khối gỗ hiện lên lộ vẻ là ma đen chi sắc tuế n g u y ệ t tăng thương khối gỗ cũng cho ăn mòn được m ấ t mô liền lên bên cạnh c ắ t cơ tử ba chữ đều là mơ hồ không rõ đặc biệt là cái k i a cắt chữ liền tên là đầu đều cho cái gì côn trùng cắn trống trơn bất quá chỉ có đường xuân biết khối này nhìn như cực kỳ phổ thông khối gỗ cũng không đơn giản loại này đầu gỗ thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy thuần dương mục thuần dương mục độ cứng là huyền thiết mấy trăm lần bởi vì loại này đầu gỗ quá cứng cho nên luyện khí sư nhóm thường thường đều khó mà dung luyện thành binh khí nhưng là luyện khí sư nhóm đổi cái mạch suy nghĩ đó chính là rèn luyện tại một loại đặc thù đá m à i đao bên trên rèn luyện thành hình sau chính là một thanh nguyên thủy binh có được đánh chế thành đao lời nói một đao x u ố n g dưới c ắ t thiên giai cực phẩm binh khí như thái thịt dưa dễ dàng đương nhiên rèn luyện cần thời gian chính là luyện chế n lần nghe nói thượng cổ lúc một vị gọi bàn khô đại thần liền đã từng dùng này một rèn luyện thành một thanh dịu đúa thành sau một đúa xuống dưới có được pha núi dòng sông tan băng uy lực kinh khủng có một lần bàn khô tức giận chỉ lên trời tới một đúa cuối cùng đem bầu trời đều cho bổ sợ từ đó về sau thiên bi tản mát tại các nơi tạo thành từng cái đảo vực cùng hư không bao quát đại lục từ đó về sau bàn khô đúa liền thành dịu bên trong thứ một thần binh đồng thời loại này thuần dương một còn có một số đặc điểm đó chính là đầu gỗ bên trong chứa dương khí đặc biệt đủ dương bá chính là đầu gỗ tình trạng phía dưới cũng là tràn đầy b á khí n à y m ộ t hấp thu thái dương nguyên năng trải qua mấy trăm vạn năm mới có thể thành hình còn vi tôn quý mà lại n à y không có cái lớn nhất l c tính đó chính là không có khởi động trước chính là một phổ thông đầu gỗ mà ngươi yếu khởi động nó liền phải tìm kiếm được dương căn tìm không thấy dương căn lời nói trong tay ngươi mãi mãi cũng là một khối phổ thông đầu gỗ khó trách mấy nửa thất trọng cảnh đàn sư đều không biết hàng n g â m lại cũng bình thường đàn sư là làm dược liệu đối với vật liệu luyện khí chưa quen thuộc cũng đơn thuần bình thường các cơ tử ngôi mộ khiến cho như thế lụi bại mà ngôi mộ trước một khối mộ bia lại là thiên địa bảo vật cái này tại biểu thị cái gì các cơ tử muốn nói cho người khác cái gì đâu đường xuân cùng hồn nô hai người phân tích nói cho người khác biết cái này mộ khẳng định là thật bất quá ngươi không biết hàng người là không nhìn ra mà khi ngươi bỏ qua nó lúc ngươi đem hối hận không kịp hồn nô nói không đúng loại này thuần dương một thái hiếm thấy người biết nhìn hàng thật không nhiều mà ta cũng là âu bản thiên hạ sư phụ ngẫu nhiên phía dưới nói chuyện phiếm đến chế khí lúc mới biết sư phụ là thần nhân đương nhiên kiến thức rộng rãi mà cục gỗ này lại tại phạm nhân khu vực người biết hắn trên cơ bản không có mà các cơ tử an bài như thế đ o a n chừng chính là không khiến người ta nhận ra cục gỗ này tới mà hắn như thế an bài lại là vì cái gì chẳng lẽ đang dùng cái này đ ố n g đất vàng đo lòng người đường xuân trong lòng tại nghĩ ngợi thật có khả năng a đống đất vàng khiến cho thảm như vậy cỏ dại rầm rạp h ô nô n vừa nói đến nơi đây đường xuân vội và nói g n dừng lại ta tựa hồ bắt đến một điểm yếu điểm cỏ dại rầm rạp thanh minh thời tiết mưa nhao nhao có phải là phải đi tảo mộ làm cỏ đúng chính là làm cỏ sửa sang một chút phần mộ đường xuân đi ra tiểu tử người là ai thần băng cung liếu nói xem xét giữ dằn mà hỏi bởi vì lúc đầu đường xuân là nghĩ lấy diện mục thật sự xuất hiện bất quá ngẫm lại quyết định còn là biến thành một cái khác người trẻ tuổi tốt hơn bởi vì mình phía sau còn được tham dự vượt ngoại chi tinh tranh đoạn chiến như thế sớm lộ thực lực lời nói liền không tốt giả heo ăn thịt hổ tiền bối ván bối trở về quá chậm ai liền thảo đều dài cao như vậy sai lầm sai lầm a đường xuân một bên ấy ấy lấy một mặt bi thương hướng đi ngôi mộ tiểu tử không nghe thấy sao liêu nói thế nhưng là giận g i a hỏa này thế mà mặc sát chính mình kia là vung lên một bàn tay liền quất về phía đường xuân một tiếng v a n giòn liêu nói cả người cho đường xuân một bàn tay quất đến ngã đập vào trăm mét có hơn máu mùi đứa ra lập tức đ ư ờ n g bên ngoài năm người đều nhìn lại có chút kinh ngạc liêu nói từ dưới đất nhảy lên liền muốn lại ra tay ta làm có ngươi ở đây lại n h ả y đấy rông dài muốn tìm cái chết không thành lao g i a hỏa cổn tránh qua một bên đi đường xuân giữ dàn hướng phía liêu nói giống lên một tiếng về sau đến các cơ tử trước mộ rất là thành kính ba bái chín con người về sau xuất gia quốc cẩn thận quốc khởi thảo tới liều nói nhìn một chút mặt khác năm người thế mà dừng tay lại bởi vì mặt khác năm người đều không có động thủ giúp đỡ ý tứ nếu như mình cùng tiểu tử này đánh đến ngươi chết ta sống đến lúc đó chẳng phải là ngư ông đắc lợi ngươi trẻ tuổi cái này trong mộ người là ngươi tổ tiên c ổ nguyên tông nô đan sư nhịn không được hỏi h ừ an thua gì tới ngươi đường xuân lạnh lùng hư phát nô đan sư tức g i ậ n đến s i ế t chặt nằm đấm bất quá xem xét đám người tâm tư cùng liễu nói cũng không xê xích gì nhiều dứt khoát cũng không để ý tới đường xuân ai cái này mộ bia thái phá quá kém vãn bán tiên làm cấm chế đoán chừng không ai có thể lấy đi cái này một bia ngay tại cái này trong thời gian thật ngắn sáu cái vượt ngoại nổi danh đan sư bắt đầu phân công Làm trần g đan sư chúng ta liên thủ thế nào xem xét người khác đều tìm đến đối tác hoàng gia đan sư thái nguyện tìm tới hắc hồng giáo trần nước nặng đan sư bản thân thích làm một mình trần nước nặng toàn thân áo đen lộ ra lanh khóc bất phàm không nguyện ý cùng người cất nhóm đóng hồng ngươi gọi ta một tiếng tổng đàn sư ta có thể để ngươi gia nhập chúng ta đoàn đội liêu nói một mặt đắc ý nhìn xem hắn đường xuân minh bạch hóa ra là thần băng cung hai vị này chính tại cạnh tranh cung trong tổng đàn sư trước hừ thái đàn sư chúng ta hùn vốn thế nào đóng hồng hỏi thái nguyệt nói ta đã quyết định cùng n ô đàn sư hợp tác thái nguyệt lắc đầu đóng hồng mặt kia đều khí xanh biết tiểu tử xéo đi đi chúng ta muốn đào mộ đóng hồng khi hướng đường xuân trên thân gắn đào ngươi đổ chó hoang trứng đi tiền bối mộ cho ngươi đào ta nhổ vào đường xuân vươn người đứng dậy một cước đá hướng về phía đóng hồng rầm rầm rầm hai người lập tức làm mà thái n g u y ệ t bọn người sớm tế ra binh cố mở đảo tiểu tử ngươi còn dám ta đánh mộ phần đều cho đảo mở bọn hắn đi vào nha đóng hồng kêu lên đường xuân đương nhiên sống hiện cố ý giả dạng làm cùng đóng hồng bất phân thắng bại tư thế sau khi nghe ngừng tay thân thể chuyển một cái khôi phục nguyên trạng đóng hồng kinh ngạc hỏi tại sao là ngươi làm sao có thể ngươi không phải không cảnh ba tầng cảnh sao ha ha đi chết đi đường xuân lại không có lưu t ì n h một chỉ hoàng tuyền lộ bắn ra hai ngón giang rộng ra hình thành một cái tiếp điện thoại tư thế huyệt vị trong đan điền điện chi áo nghĩa nháy mắt đi ra đôm đốt một tiếng đóng hồng kêu thẳng một tiếng cả người cho điện giật được cháy đen một mảnh g i a hỏa này thật là có chút thủ đoạn c h ỉ n h ra đắp một cái t r ạ m vật che đậy tại trên thân thể muốn chạy bất quá ngầm đầu liền cho đường xuân một lớn nâng đánh cho rơi vào trong đất lại là mấy đạo tiểm điện qua đi b à n h âm thanh động đất đóng hồng thân thể nổ tung m à thân hồn tự nhiên làm ập thiên quỷ thuyền h ắ c h ắ c lại một cái bên t r u y ề n đến một đạo gượng cười âm thanh một đầu lưỡi dài đầu tập quyển mà đến nhất câu liền câu đi đ ó n hồng thi thể không phải đồ trong các con kia ngốc hưng còn là ai tiểu tử còn không đi xuống bảo bối tốt đừng cho bọn hắn cướp sạch hết đồ trong các nhìn một chút phá vỡ ngôi mộ ta xuống không được đi ăn thua gì tới ngươi đường xuân hử lạnh nói tiểu tử ngươi đủ phách lối đợi chút nữa cho ngươi đẹp mắt đồ trong các mặt đều khí xanh biếc sợ lông ngươi không dám hướng chúng ta người sống hạ thủ đường xuân cao điệu cực kỳ ngươi sai nửa tiên viên là có quy củ không cho phép chúng ta sông người sống hạ thủ bất quá cũng không có quy định không thể đánh thành trọng thương nếu bản ư ơ n g ra các huyết mạch của ngươi đến lúc đó máu chảy lấy hết ngươi chẳng phải là như thường tử phải chết đến lúc đó ân cũng không tệ lắm ngươi cái này thân da thịt còn thấu hòa đồ trong các gâm hiểm cười nói g i a hỏa này đã hóa thành người chỉ bất quá bộ dáng quá xấu nhìn thấy đều làm người buồn ôn có đúng không vậy ngươi có thể hướng phía bản da thử một chút đường xuân đột nhiên khí thế ra không cảnh cựu trọng tinh thần lực giống như một thanh cương đào tại đồ trong c á c lên trên người một chút g i a hỏa này bỗng hiện chấn kinh ngơ ngác nhìn đường xuân thân thể không khỏi bá rồi một tiếng đằng đến một dặm có hơn người người ta làm sao rồi đường xuân một mặt nghiền ngóc giống như mà cười cười đương nhiên khi không thế sớm thu hồi thể thoáng phiền thoái. Chờ xem. Đồ trong các một cái xoay quanh, hiện lại. Cái người cái liền cái tư một xuất trong một đến sớm sẽ mức, xem. quá qua Đồ các này dùng dẫn xoay dọa ra ý bên trong lại là một cái cự đại không gian tựa như là một cái dưới đất mê cung ngọc thạch xếp thành con đường mà lại nơi này trọng lực cấm chế càng cường đại hơn chính là lấy đường xuân đã dần dần thích đứng trọng lực cấm chế tình huống dưới cũng cảm giác áp lực chưa từng có lớn cái thằng này cẩn thận đi về phía trước đi không ở lâu nhưng gặp gỡ hai cái cửa một cái thượng thư sinh môn một cái thượng thư tử môn chương bảy trăm hai mươi hai mê nguyễn tiên đan c ả m tạ vân long du thiên huynh đệ khen thưởng cậu ca kích động đến kém chút nước tiểu chảy mà trước cửa đã không ai đoan trường liêu nói năm người sớm tiến vào cũng không biết được bọn gia hỏa này tiến chính là cái nào môn đến cùng tiến cái nào cái này tương đương phiền thoái đường xuân dò ra mắt rồng đi đến tưởng hiện chút gì đột nhiên cảm giác trong môn một k h ố hấp lực chuyển đến giống như liền thần hồn đều muốn cho kéo đi vào đường xuân khẩn cấp thu hồi h ồ n phách nhưng là hiện thần hồn còn là nhận lấy một điểm tổn thương ma bị dọn quá cường đại liền tinh thần lực đều có thể t h ố p h ệ xem ra tưởng tìm tòi hư thực có chỗ lựa chọn cũng không thể đúng vào lúc này cảm giác phía sau có động tĩnh đường xuân tranh thủ thời gian hóa thành một khối đá rắn ở trên vách đá bên này sơn bảo thu liễm toàn thân khí cơ không lâu đắt chạy vào một đám người lại là mới vừa rồi bị đả thương đảo tẩu phương đông đẳng đê g a i a n sư nhóm bọn g i a hỏa này chưa từ bỏ ý định khẳng định là ở tại nơi xa quan sát vừa hiện bên này có động tính tất cả đều đi theo xuống tới bất quá bọn g i a hỏa này cũng ngây dại tại hai cái cửa trước bồi hồi ai cũng không chịu cái thứ nhất đi vào trước đoan chừng đều muốn để người khác đi vào trước nhìn xem hiệu quả như thế nào dòng giá chịu mấy phút rốt cục một cái hỏa bạo t ì khí ngũ trọng cảnh đàn sư tức giận một cước liền đem một cái không cảnh nhị trọng cảnh thằng xuôi s ẻ o đá tiến từ môn g i a hỏa này rõ ràng lấn mềm sợ mạnh cái kia thằng xuôi sẹo hét thảm một tiếng bay vào giống như giải khai một đạo màu đen sóng nước dạng lên một đạo gọn sóng tên tiêu im ắng liền tiến bảo trở ra cũng không có một thanh em đi ra gặp một lần có vẻ như tử môn không sai có chút g i a hỏa nhịn không được c o n tuân ra mà vào nhưng là còn là có mấy cái g i a hỏa đi ngược lại con đường cũ tiến sinh môn sinh tử tư mệnh giàu có nhờ trời đường xuân xuất ra trước kia sữa ngẫu cho quẻ gia lâm thời đầu cho hai cái cửa chiếm một quẻ bất quá hai cái cửa ngược lại là biểu hiện ra chỉ bất quá hoàn toàn mơ hồ k á i tượng không rõ bất quá đúng vào lúc này đường xuân chiếc nhẫn không gian bên trong khối kia đầu gỗ mộ bia thế mà giật giật lập tức mộ bia lộ ra càng thêm hắc khí v ư ợ quanh hắc khí đại biểu hủy diệt tử môn tuất đi tử môn đường xuân lại không có do dự một c ư ớ c bước vào tử môn bên trong đen kịt đưa tay không thấy được năm ngón đường xuân toàn lực tồi động mắt rồng cũng chỉ có thể nhìn thấy mười mấy thước khoảng cách cẩn thận hướng phía trước lục lọi tiến lên bên cạnh đột nhiên phong thanh k h ẽ động một đạo kiếm quang im ắng lướt qua đường xuân dối ngon kẹp lấy một mảnh liễu diệp kiếm giáp tại trong tay còn đang rùn động lên một cái k h ô n g cảnh tứ trọng cảnh gián tại trên vách đan sư một mặt kinh hãi nhìn xem đường xuân một mặt không thể tin được lộ ra sợ h ã i thần sắp tới ngươi không phải thích kiếm sao vậy liền tự mình chơi lấy đi đường xuân hất lên kiếm trả lại cho tên kia tên kia cứ việc toàn lực phòng hộ nhưng là cùng đường lao đại t r ê n l ệ n h quá cách xa xoay một tiếng t ậ n lực đổi tiếp hét thảm một tiếng tên kia hai chân cho đường lao đại hai kiếm đâm xuyên ta đường xuân cho tới bây giờ hảo tâm thiện lương là sẽ không cần m ạ n ngươi cái này cho ta chính là đường xuân lãnh k ô n g nói một thanh liền đem đan sư trên cổ thông lệnh bài cho hái đi lập tức răng rác một tiếng đã mất đi trọng lực yếu bất bảng hiệu đan sư đang tức giận bên trong răng rác một tiếng cho trong mộ trọng lực ép tới ghé vào dưới mặt đất giống con đáng thương chó sù đồng dạng ngọng ngậy mau cứu ta tên kia đưa tay hô hào đường lão đại cũng không bay đầu lại tiếp tục hướng phía trước tiến mới vừa đi chừng hai trăm h thước bình bình ba ba tạp nhạp thanh n m vang lên hiện năm cái đan sư chính tại phong thưởng một cái vàng óng ánh đỉnh lô tử mắt rồng quét qua chính là đường xuân cũng thầm giật mình đỉnh kia lô nó nương lại đã đạt tới huyền gia hữu phẩm đối với đan sư tới nói một cái tốt đỉnh lô cũng là bảo bối tốt khó trách mấy tên đang điên cuồng cấp đoạn không đúng đỉnh kia lô có vẻ giống như trong suốt giống như đường xuân đột nhiên giật mình bởi vì vừa rồi một cái đan sư đưa tay cướp được đỉnh lô thế nhưng là tay lại là một thanh liền rõ ràng qua đỉnh lô mà mấy cái đan sư đều hạn vào trong điên cuồng mảy may không có cảm thấy được cái này trái ngược thường tình trạng h ảo giác thật là lợi hại huyết thuật đường lão đại hít vào một ngụm khí lạnh tranh thủ thời gian tiêu trừ tham niệm thủ trụ bản tâm mắt rồng mảnh quất lấy hiện tại hiện trường không gian bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc mà mùi thuốc đầu nguồn ngay tại đỉnh đầu một khối màu đỏ trong viên đá chuyển tới bên trong hẳn là có một viên đỏ đến thi đấu l ử a đan dược hẳn là có thể gây nên người mê n g ễ n đan dược mà lại đường xuân từ đây đan bên trong n g ư ờ i thấy một chút tiên khí mùi vị chẳng lẽ là tiên đan mê n g ễ n loại tiên đan đường xuân tham niệm lại nổi lên nếu như có thể đoạt tới tay lời nói đến lúc đó tình huống khẩn cấp xuống nổ tung không chừng có thể đem bắt trọng cảnh cao thủ đều cho mê hoặc đường lão đại quyết định muốn đem mê n g n tiên đan đoạt tới tay ra hỏa này một chỉ bán tới lập tức cảm giác đỉnh lô cho bắn ra liền bay về phía tiên đan vị trí mấy người điên nhào tới cách mê đan càng gần mê nguyễn lực lượng khẳng định liền càng mạnh quả nhiên vẹn vẹn vài giây đồng hồ đ ậ p gần nhất giá hỏa bản thân liền ngã đi xuống ha ha b à o đỉnh là của ta cái thứ hai thằng xui xẻo c ù n g tiếu h kết quả cùng cái thứ nhất đồng dạng đổ xuống cái thứ ba cái thứ tư cái cuối cùng cũng đổ xuống bọn giá hỏa này cũng không có trí mạng chỉ bất quá giống như hôn mê trôi qua giống như đường xuân giờ phút này mới hiện thân cái động tác thứ nhất chính là đem năm cái túi không gian đem xuống nhét vào chiếc nhẫn không gian không có ý tứ vì chu tức tông ta chỉ là tại nhặt ve c h a i mà thôi đường xuân tự rêu giống như ấy ấy một đạo điện năng đánh tới đ ô t nốt một tiếng tiên đan ngoại tầng bảo hộ vách đá đánh đạn nước ra lập tức một đạo màu đỏ á n h quang bốc lên mà ra hào quang màu đỏ giống như huyễn ảnh hướng đường xuân tấn công mà tới cái này tiên đan bên ngoài dược khí thế mà có thể tan ra vì một đầu v ả y đỏ đại mãn công kích hoàn toàn chính xác món hàng tốt đường xuân lập tức cảm giác có loại cảm giác mê man quá cường đại con hàng này nghĩ đến thiên vũ thành lúc lý đan sư nơi đó thuận tới thiên tâm thảo cỏ này cứ có mãnh liệt chấn định tâm thần tác dụng lúc ấy cũng không kịp luyện chế ra thành tâm đan dược đường xuân dứt khoát ôm đồm ra thảo đến giật một chiếc lá nhét miệng bên trong ngai lập tức một cỗ thanh lương thấu lượt toàn thân đại nao chấn động thanh tỉnh không ít xem xét nơi nào có cái gì cự mãng đó cũng là một loại mê viễn ảo giác đường xuân cường đại mắt dòng khóa chặt màu đỏ mê viễn tiên đan hướng phía trước bao một cái màu xanh biết trời sinh đỉnh cải lại qua đi khe hấp giang rác một tiếng cuối cùng đem tiên đan cho hút vào trong đỉnh đói lập tức hiện trường tất cả mê viễn ảnh quang biến mất bất quá đường lão đại hít sâu mấy khẩu khí mới lao vẹt mồ hôi nguy hiểm thật đường xuân biết nếu không có cường đại mắt rồng bằng vào thiên tâm thảo là không thể nào có thể khắc chế được viên này bán tiên đan hẳn là chỉ có thể nói là chứa một nửa tiên năng lượng bán tiên đan mà dưới mặt đất mấy cái đan sư có dấu hiệu thất tỉnh đường xuân cũng không để ý tới bọn hắn tiếp tục hướng phía trước tiến đi về phía trước chừng hai trăm h thước phía trước tuy nói còn là đèn kịt nhưng là đường xuân ngửi thấy một cỗ không đồng dạng mùi vị giá hỏa này tranh thủ thời gian đóng chặt hô hấp nhưng là không lâu hiện gắn vào thân thể bên ngoài chân lực khoác lên thế mà nhiễm lên một tầng đen tt ê ê quái dị đồ vật mà lại màu đen trong x ư ơ n g mù dày đặc địa đạo bên trên nằm mấy cố khô q u ắ t thi thể chết mùa màng không cạn vừa mới chết ngược lại không biết đường xuân hiện những cái kia đen mà chi vật thế mà giống như là côn trùng có thể g ặ m ăn rơi mình cường đại chân lực vòng phòng hộ bọn g i a hỏa này giống như ngai đường đầu mà lại g ặ m ăn t i ế n chân lực che đậy theo góp hai dạng màu đen côn trùng thế mà so lúc t r ư ớ c p h ò n g lớn lên một chút con hàng này mau từ trong thân thể bước ra một điểm lôi hỏa đến đâm ra ngoài bất quá sau một khắc l à m đường lao đại ngã rơi ánh mắt chính là đám côn trùng này thế mà không sợ chứa một chút tiên lôi hỏa từng cái liền tiên lôi c h i hỏa đều tại thôn phệ mà lại có vẻ như thôn phệ qua đi còn tại lớn lên giống như cái này tiên lôi thế mà thành bọn hắn dinh dưỡng phẩm mẹ nó cái này còn cao đến đâu lôi hỏa không đi tới điện giật còn là vô dụng con hàng này lại tranh thủ thời gian chỉnh xuất băng phong cựu thiên thức đến tăng cường thân thể phòng hộ càng làm đường xuân khiếp sợ chính là như vậy đông kết tình huống dưới đám côn trùng này thế mà không sợ băng hàn liền cực hàn băng đều gặm được tư tư rung động cái gì chúng a lợi hại như vậy nếu như tùy ý bọn hắn gặm ăn x u ố n g dưới vậy mình đoán chừng khó thoát v ậ n rủi đoán chừng hài cốt không còn liền xương cốt đều phải cho những này đáng sợ côn trùng gặm ăn sạch ánh sáng đường lão đại cảm thấy chưa từng có nguy cơ bất quá con hàng này nhìn lên dưới mặt đất trong lòng có chút hiểu rõ bởi vì dưới mặt đất những thi thể này tuy nói đều khô cắt nhưng là da thịt đều còn tại vì cái gì đám côn trùng này không gặm ăn da thịt đâu theo tình hình trước mắt tới nói người ra thịt cái gì giọt cũng không thể may mắn thoát khỏi còn không có xuất r a hữu hiệu đối sách thời điểm hộ thân cái lồng cho gầm thấu lôi hỏa điện quang đều công kích không được đường lao đại có chút thúc thủ vô sách những này đen ma trùng bắt đầu ở mai rùa trên áo gầm ăn mắt r ồ n g phía d ư ớ i hiện mai rùa áo giống như cũng khó phòng ngự được những này không hiểu đ ộ c trùng lại không nghĩ ra biện pháp l a o quy cho áo giáp cho gầm ăn rơi lời nói trực tiếp liền đụ n g tới sao lấy độc trị độc đường lao đại vứt trước kia thế nhưng là góp nhặt một chút thôn thiên mội từ địa ấu trùng hiện tại nên dùng bọn chúng thời cơ Con hàng này mở ra nắp bình mở ra đường ổ ra trùng những này nhỏ xíu côn h xíu lão đại này thôn thiên mội tử trùng cũng là một cái không quan hệ quần chúng trông mong nhìn xem hai loại độc trùng tại mình áo giáp bên trên đánh cái ngươi chết ta sống mà đường l a o đại phải làm chính là thỉnh thoảng bước ra một điểm tinh huyết đến vung hướng bảy trùng trên không chăn nuôi t í c h những này mọi tử đ i ệ p tình hình chiến đấu rất kịch liệt ta cũng không biết được cái này đoạn động đường bên trong có bao nhiêu loại này độc trùng dù sao đường l a o đại cảm giác có chút nhanh thoát lực lúc rốt c ụ c hiện những cái kia côn trùng không có giống như cho mọi tử đ i ệ p gặm ăn sạch sẽ mà đường xuất hiện mình nuôi mọi tử đ i ệ p từng cái thế mà trên thân thể thế mà hiện hiện ra một chút xíu ánh sáng màu vàng nóng tới mà lại thế mà tại mai rùa trên áo ngủ thiết đi không lâu từng cái nhỏ bé côn trùng trên thân lồng lên một tầng vỏ trứng có vẻ như có tiến hóa s u thế đường xuân cẩn thận thu hồi những n à y m ộ i t ử điệp này bắt đầu từ thời khắc đó đường xuân quyết định yếu bồi dưỡng lớn mạnh bọn chúng kiến thiết một nhánh m ộ i t ử điệp trùng tộc đại quân phương pháp đường xuân còn được tỉnh h giáo một chút m ộ i t ử điệp cựu địch hồng hà nhện tộc chu cổ lực tại bác đô bi cảnh lúc chẳng qua là cảm thấy chơi vui mới góp nhặt m â bướm bên người hạch tâm nhất nhỏ t ử điệp bây giờ nghĩ không đến thế mà phát huy được tác dụng độc trùng vừa đi đ ộ n đường bên trong lập tức lộ ra sáng rất nhiều bởi vì đã mất đi xương độc dưới mặt đất nằm mấy cỗ trên thi thể túi không gian thế mà vẫn còn ở đó s ở t r ư ờ n g trông được nhìn hiện bên trong hàng tốt thật đúng là không ít linh thạch dược liệu thậm chí đỉnh lô đầy đủ mọi thứ cũng không biết được những n à y thằng xui xẹo là cái nào môn phái cờ ư n giả g rất có thể là trước kia tiến vào nửa tiên viên đan sư nhóm chết mùa màng không hạ mấy ngàn năm bất quá đường xuân cũng không có hiện lúc trước cho mê nguyễn tiên đan mê choáng những cái kia đan sư thân ảnh chẳng lẽ nơi này nhìn như một con đường kỳ thật lại không cùng một đầu nói mà lại loại độc này lợi hại như thế mình có mọi tử điểm mới lấy may mắn thoát khỏi nếu như lúc trước có cùng một chỗ tiến đến đan sư đi ngang qua khẳng định phải chết ở chỗ này điều này nói rõ bọn hắn đi một con đường khác đường xuân nghĩ đến trước kia tại đại n g u hoàng hướng tòa nào thần bí của mộ cao thủ bố trí quả nhiên không giống suy nghĩ thường làm người sờ vớt không được đầu não đã có độc trùng vậy thì phải tìm tới độc nguyên đường xuân cũng không có vội vã đi đường mà là mắt rồng tản mát quá nhìn rốt cục hiện dưới mặt đất có gì đó quái lạ kiếm ra hướng dưới mặt đất đào đi không lâu một đó màu đen cây nấm dạng dược thảo ló đầu ra tới Đường suy nghĩ sau khi trở về có phải là cũng nghiên cứu chế tạo mấy khỏa độc đan mê nguyễn đan dược loại hình đổ trời chơi bừa chơi làm xong hết thảy đường xuân tiếp tục đi tới liên tục gạt chín nghìn chín trăm tám mươi một bước mặt lại ngừng lại bởi vì phía trước hiện hai tên g ra hỏa một cái chính là thần băng cung liêu nói một cái khác chính là thiên thánh minh ngọc diệp đan sư hai vị này có vẻ như còn là lâm thời đầu kết nhóm tạo thành tầm bảo tiểu phân đội bất quá giờ phút này hai tên gia hỏa có vẻ như rất nhẹ nhàng chính phân biệt ngồi tại một cái trên tảng đã nói chuyện phiếm đánh cái g i ắ m một nam một nữ này tại cái này tối t â m trong động cũng có điểm nói chuyện yêu đương tư thế ừng ư ơ i thế mà cũng có thể tiến đến liêu nói vừa nhìn thấy đường xuân lấy làm kinh hãi bởi vì lúc trước tại trên mộ địa lúc đường xuân là huyên hóa thành một cái khác người trẻ tuổi từ khi tiến vào nửa tiên viên sau l i ê u nói còn là lần đầu tiên nhìn thấy đường xuân các ngươi có thể đi vào ta cũng như thường tử có thể đi vào cái này có cái gì kỳ quái đường xuân cười lạnh nói n g ư ơ i mới không cảnh ba tầng không có khả năng có thể đi vào liêu nói k h ẽ nói ta liền tiến đến làm sao dọn hai vị còn không đi ngồi ở đây nói chuyện yêu đ ư ơ n g a đường xuân trêu chọc nói ha ha đi m ệ t ngồi xuống ngừng lại cũng tốt ngươi nhìn chủ nhân nơi này an bài rất thỏa đáng còn có băng ghế đá cho chúng ta ngồi nếu không ngươi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi trước một hồi phía dưới đoan trừng hội càng ngày càng hung hiểm nghỉ ngơi một chút bổ sung khí lực ngọc diệp còn là vị lão mỹ người tuy nói nhìn qua tuổi hơn bốn mươi bộ dáng nhưng cao thủ liền có một loại k h á c phong vận vẻ đẹp đường xuân hiện thật đúng là đừng nói cách đó không xa còn có một đầu tròn căng băng ghế đá liền đặt tại hành lang bên trên đường xuân cũng không có lập tức liền đi qua suy nghĩ ngọc diệp nữ nhân này sẽ không như thế hảo tâm a mắt rồng dò ra điều tra qua đi lập tức trong lòng có chút hiểu rõ có vẻ như hai tên gia hỏa cũng không có bọn hắn mặt ngoài nhìn lại nhẹ nhàng như vậy hai tên g i á hỏa tùy thời đều đang bước ra chân lực hướng ghế bên trong m à đi hai vị thái dương thượng hạng giống đều có giọt mồ hôi xuất hiện cái này ghế có gì đó quái lạ chẳng lẽ bị giam cầm à nha mắt r ồ n g hóa thành một cây hồn châm hướng c h ố n g không cái kia ghế một đâm v a y một tiếng một cỗ nóng rực dọc theo tinh thần lực châm nhỏ nháy mắt liền đến đường xuân đôi mắt bên trên đường xuân tranh thủ thời gian tưởng ngăn lại bất quá cỗ nóng rực quá cường đại nóng rực lập tức tiến nghe hoàn cung trong thẳng đến hình vòng xoáy sao trồi mang mạ đi đồng thời một cỗ đáng sợ ý niệm thế mà hòa vào nóng rực bên trong truyền vào đường xuân trong đạo tiểu tử đã có thể đi vào vậy nói rõ ngươi có chút hỏa hầu vậy liền thay bản tôn c h ấ n thủ trụ thứ ba hỏa nhắc đi một chuyên xong cô ý niệm thẳng đến luân hồi vòng xoáy mà đi đường xuân có thể cảm giác được cô ý niệm tuy nói chỉ có một điểm nhưng cường đại đến làm người run rẩy đường xuân thậm chí cảm giác hồn phách đều đang run sát đây là một loại không thể địch lại ý niệm hả cái k i a đạo ý niệm vừa tiến vào đường xuân sao trổi mang vòng xoáy về sau thế mà kinh n g ạ c một tiếng đón lấy chuyên đến một đạo p ẫ n nộ hừ nói tiểu tử ngươi đây là cái gì tiền bối là cắt cơ tử đi tại sao phải khi dễ hậu bối ngươi thế nhưng là bán tiên cảnh cường giả đường xuân cười lạnh nói mình vòng xoáy sao trổi là vô địch tồn tại đường lao đại tâm tư n h ẹ n h õ m hừ nói nhảm thiếu nói tranh thủ thời gian bông u ra tâm thần nếu không ngươi sẽ chết rất thảm các cơ tử hừ lạnh nói đi ngươi sao chết được thảm lão tử trước nuốt ngươi lại nói đường xuân cười lạnh một tiếng luân hồi chi n h a n g thế mà bị cái này từng tia từng tia ý niệm kích vòng xoáy bắt đầu xoay tròn c h u y ê n đến các cơ tử phẫn nộ tiếng tê không lâu không có tiếng ấm mất đường xuân bay lên một ước hoay một tiếng đầu kia không ghế cho đường xuân bị đá vỡ vụn lập tức thường h ự c nhiệt năng xông phá đi ra một cỗ lửa thiêu nham tương từ vỡ vụn trên băng ghế đá tuân ra sắp xuất hiện tới vẹn vẹn phân đem trông dưới mặt đất đã chạy xuôi một cô nóng bỏng núi lửa nham tương mau giúp ta nhóm đem đầu này băng ghế đá hủy đi liêu nói giữ g i à n hô t ê liệt dọn ngươi tính cái dễ hành nào lại dám giống bá một tiếng đường xuân vung lên bàn tay tại l i ê u nói trên mặt hung ác tới một chút lập tức đem ra hỏa này cái m u i đều đánh bay ra ngoài máu tươi vẩy ra mà ra mặt mũi tràn đầy đều là đường xuân nếu như ngươi chịu giúp ta ta ngọc diệp ghi lại phần nhân tình này sau khi trở về định tất có châu b á o ngọc diệp nói ngọc diệp nói chính là mình cũng không bao quát liêu nói thế đạo này tại sinh tử trước mặt cái gì cậu thí hợp tác đồng bạn đều vô dụng ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì vừa rồi ta nếu như ngồi lên băng ghế đá chẳng phải giống như ngươi gương mặt này tuy nói dáng rất đẹp lao tử lưu lại cho ngươi một chút giáo huấn đường xuân l à thủ tồi hoa kiếm quang l o i lên sửng sốt tại ngọc diệp trên mặt vạch rồi một chút tiểu tử ngươi tên hốn đản đồ vật lao nước yếu ngọc diệp vừa mắng nơi này đường xuân giữ gian quát lại hô ngươi cái này cái múi liền không có nhà ngọc diệp một rông dài không dám ngôn ngữ kia là biểu lộ tức giận hai vị c h ậ m r ã i ngồi đi t a nhưng phải đi trước một bước đợi chút nữa từ cái này nóng bỏng núi lửa nham tương toàn bộ chắn đến hai người các ngươi vừa vặn đến cái kích t ỉ n h tắm viên lương đường xuân c ư hiện cái này động đường tựa như là cái hình tròn vốn lên đi nửa dặm khoảng cách lại hiện mấy cái tảng đa ghế hoàng gia đan sư thái nguyệt mấy người thế mà tất cả ngồi giống như họp giống như cách trăm mét liền có một vị ngồi tại tảng đá trên ghế t r i n h thống khổ mà giờ khắp này phía sau nham tương đi theo cũng gọn tới nơi này tiểu tử tranh thủ thời gian hủy cái mông ta xuống băng ghế đá thái nguyệt hô đường xuân trả lời là bám một bàn tay về sau lại chiếu chuẩn bị này hoàng gia nữ đan sư trên mặt tới một quyền lập tức liền đem thái đan sư cái mùi đánh cho s ẹ p tiến khuôn mặt bên trong mới thu tay lại đương nhiên đường xuân cường độ nắm được chuẩn xác cũng sẽ không một quyền liền đem thái nguyện đánh cho k ở i ra cái ghế ta có phải hay không có tự mình hại mình q u y n h hướng đường lao đại trong lòng buồn cười nghĩ đến đường đại đan sư ta là h á c hồng giáo trần nước nặng chúng ta cùng các ngươi chu tức tông thế nhưng là không có mảy may xung đột lợi ích n g ư ơ i giúp ta một tay khoản này ân tình ta nước nặng nhớ kỹ trần nước nặng nói thương đương chân thành cái này ta thế nhưng là có chút bận tâm giúp ngươi qua đi ngươi xử lý ta ta công lực không có ngươi cao đường xuân nói ta có thể ký kết huyết thế trần nước nặng rất quả quyết bất quá cái này có chút đường xuân cố ý giả bộ một mặt khó xử bộ dáng túi không gian này bên trong tất cả mọi thứ đều cho ngươi trần nước nặng vì mạng sống chỉ có thể dùng tiền tiêu thay ai đã trần đan sư có n ả y ý đẹp ta lại không gật đầu coi như không nhận lẫn nhau đường xuân cười thu túi không gian về sau ghi lại huyết khế bao quát trần nước nặng không thể công kích chu tức tông đẳng đẳng đều mở ra điều kiện trần đan sư ngươi đ o á n t r ừ n g yếu tính sai tiểu tử này căn bản cũng không khả năng có thể giải cứu ngươi chúng ta đều là nửa thất trọng cảnh đều không có cách hắn có thể có biện pháp gì thái nguyệt hô thật sao đường xuân một trưởng vỗ tại trấn nước nặng trên thân quả nhiên cỗ này ý niệm mang theo nóng rực lại vọt vào nê hoàng cung hình như là các cơ tử trước tiến vào ngươi thần hồn không gian về sau để ngươi thân bất do k ỷ phục vụ cho hắn kết quả tự nhiên đồng rạng các cơ tử một đạo khác tàn niệm tại giữa tiếng kêu gào thê thảm mập đường xuân tinh thần lực không gian cái này bán tiên tinh thần lực chính là cường đại cho dù là một tia tàn niệm cũng đủ để đường xuân hấp thu luyện hóa hồi lâu còn suốt lại chỉ có thể trước bảo tồn lại đường xuân một cất xuống dưới đá nát ghế trấn nước nặng hơn người đứng dậy một cỗ nóng bỏng nham tương phun ra ngoài không lâu liền đến thái n g u y ệ t bọn người dưới chân mấy tên này thế nhưng là hoàng hồn đường đại đan sư không gian của chúng ta túi cũng cho hết ngươi cũng có thể ký kết viết kế thái nguyệt hô ta có tiền không có thẻm đường xuân lông mày nhớ lên xoay người rời đi chạy mấy trăm mét hiện hữu mấy cái không biết một mặt già yếu ra hỏa cũng ngồi trên băng ghế đá giống như ngồi ở chỗ này thời gian không ngắn hẳn không phải là gần nhất tiến đến cái này một nhóm đan sư mấy cái này ra hỏa già nua đến đáng sợ đều nhanh biến thành một bộ thây khô rúng g i nhìn một chút liền có thể để người đánh rông dài trong đó một cái hồng đầu lao đan sư nhìn thấy đường xuân sau một mặt kinh ngạc tranh thủ thời gian kêu lên tiểu h o a tử ngươi vào bằng cách nào nửa tiên viên mở ra tiến đến đường xuân đáp hỏi các ngươi thật giống như ngồi ở đây không ít thời gian đi ta thiên hoành tử ngồi năm ngàn năm hồng đầu thiên hoành tử nói ta hà dương cũng ngồi hơn hai nghìn năm cái này đáng chết bá n tiên cho hết hắn hạ i thảm hà dương mắng không sai ta cũng tiến vào hơn hai nghìn năm một cái vòng tròn mặt béo nữ đan sư nói ta hơn hai nghìn năm ta một ngàn rưỡi năm a